t r ư ơ n g năm mươi tám tiếp tục đi theo quy trình trong đêm hai mươi ba giờ nhiều bình thường đến lúc này trương diệu liền sẽ nằm vật xuống trên giường xoát xoát điện thoại liền chuẩn bị đi ngủ nhưng là hôm nay cũng không có như đây bởi vì hắn đã dự liệu được trên lầu vương lệ phân láo thái bà này lại sẽ làm yêu quả nhiên hắn suy nghĩ cũng kém không nhiều nên tới thời điểm các loại đinh linh bang l à n g thanh âm liền vang lên di chuyển cái bàn thanh âm đánh bành thanh âm giày cao góp dẫm đạp thanh âm viên thủy tinh lăn trên mặt đất động thanh âm lần này cái này toàn ra còn làm tầm trọng thêm làm ầm ĩ đến lợi hại hơn trương diệu tiếp tục ghi âm thu hình lại sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho vật nghiệp quản lý gọi điện thoại lúc chiều hắn nhận được đối phương điện thoại trả lời chắc chắn nói là đã cùng vương lệ phân một nhà câu thông qua rồi để hắn yên tâm kết quả cái này hiển nhiên không phải có thể yên tâm tình huống hắn thậm chí hoài nghi vật nghiệp căn bản là không có cùng cái gia đình này từng có bất luận cái gì câu thông hoàn toàn chính là tại qua loa hắn mà thôi điện thoại kết nối trong ống nghe chuyển đến tôn hoa không quá cao hứng thanh âm trương tiên sinh làm sao đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ta trương diệu lên đường tôn quản lý ngươi không phải cùng ta trên lầu cái k i a m ộ t nhà câu thông qua rồi để cho ta yên tâm sao ngươi nghe một chút đây là thanh nhắm gì trên lầu chế tạo tạ tâm thông qua điện thoại di động mịt rổ phồn rõ ràng chuyển đến tôn hoa trong lỗ thai tôn hoa lập tức thay đổi ngữ khí trương tiên sinh thực sự không có ý tứ ta cũng không nghĩ tới lại là như vậy tình huống ta ban ngày cùng với các nàng nhà câu thông thời điểm các nàng rõ ràng đáp ứng hảo hảo còn liên tục cam đoan qua các nàng cái này rõ ràng là đang lừa dối tạ vậy ta cũng không thể tránh đ ư ợ ca hắn đẩy đến rất sạch sẽ mà lại lời này thật đúng là tìm không ra đâm tới người ta đều đã tận lực là đối phương lật lọng người ta cũng không cách nào k h ô n g chế đối phương hành vi không phải trương diệu lên đường tôn quản lý vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm gì tôn hoa lên đường trương tiên sinh chúng ta minh bạch ngươi khó xử nhưng cũng mời ngươi thông cảm thông cảm chúng ta chúng ta vật nghiệp thật thúc thủ vô sách ta nhìn ngươi vẫn là báo cảnh đi nói xong hắn liền cúp xong điện thoại bên cạnh lão bà hắn hỏi đêm hôm k h a k h á c đây là thế nào không có việc gì không có việc gì chúng ta an tâm đi ngủ là được rồi hắn căn bản không có đem trương diệu sự tình để ở trong lòng ôm lão bà tắt đèn trương diệu đâu quả nhiên bấm điện thoại báo cảnh sát loại chuyện này không cần tôn hoa nói hắn cũng sẽ làm n g ư ơ i tốt ta là thịnh thế sân nhà số chín nhà lầu tầng tám các gia đình ta trên lầu hộ gia đình nghiêm trọng nhiễu dân làm phiền các ngươi tới xem một chút báo cảnh không có mấy phút sau hắn liền nghe đến tiếng đập cửa mở cửa xem xét lần này xuất cảnh cư lại chính là trước đó bắt đi chu lệ l ạ p kỳ thần cùng họ triệu trung niên nam cảnh sát xem xét người tốt xin hỏi là ngươi báo cảnh ạ kỳ thần thấy là hắn cũng thật bất ngờ trương diệu là ngươi Hắn cười khổ gật gật đầu, kỳ cảnh sát, có thể không phải cười có kỳ gật gật sát, đầu, là i ề n l ta t Kỳ hai n cũng nói cảm thấy có chút xảo, thấy r hôm nay vận vừa đ ổ ta cùng lao triệu trực thế sát xuất tướng chút lao ca hao cùng cho cái cảnh khác cảnh, cái này chân còn công nên ngươi này nào. Nếu những này nói đến lại là là Là đổi phải hai phu. đêm, vị này ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền thức là hai người các ngươi tình huống này liền tốt giải thích chuyện là như thế này ta trên lầu ở vừa lúc chính là chu lệ làm nhà hôm qua các ngươi đem nàng mang đi về sau người nhà nàng liền chế tạo tạp tâm trả thù ta hôm nay chu lệ lạp bị nộp tiền bảo lãnh ra các nàng lại bước ta ký thông cảm hiệp nghị ta không có đồng ý thế là lại ở phía trên huyên náo long trời lỡ đất không cho ta đi ngủ trương diệu thật nhanh đem sự tình nói một lần sau đó đem kỳ thần cùng triệu cảnh sát cho trực tiếp mời vào phòng ngủ các ngươi nghe loại tình huống này ta liền xem như cái kẻ điếc đại khái đều ngủ không được lời nói này đến hơi cường điệu quá nhưng kỳ thần cùng triệu cảnh sát đều rất tán thành căn cứ quy định lấy ở lại văn giáo cơ quan làm chủ khu vực ban ngày vượt qua năm mươi lăm ban đêm vượt qua bốn mươi lăm âm lượng coi như tà tâm mà bốn mươi lăm âm lượng không sai biệt lắm thì tương đương với là người trưởng thành nhẹ giọng tiếng nói trong nhà tủ lạnh thanh â m ông ông đều có bốn mươi âm lượng chính thường tiếng nói cái kia đã là sáu mươi âm lượng mà trên lầu cái này đ ì n h linh ban lang tổng hợp tối thiểu vượt qua một trăm điểm bối nghiêm trọng n h i u dân chúng ta minh bạch kỳ thần cũng ghi chép chứng cứ sau đó lên đường đi thôi chúng ta đi lên cùng với các nàng câu thông hai vị cảnh sát lên lầu tìm chu lệ lạc một nhà trương diệu cũng đi theo lên lầu đông đông đông kỳ thần gõ ba tiếng cửa cửa liền được mở ra cái này hiển nhiên cũng là làm xong có người đến gõ cửa chuẩn bị xuất hiện tại cửa ra vào cũng vẫn là ma quỷ cơ bắp người phùng tùng hạo gõ cái gì hắn nói vẫn không nói gì liền thấy là cảnh sát vội vàng ngự a khí biến đổi hỏi cảnh sát xin hỏi có chuyện gì không phía sau chu lệ lạp nhìn thấy kỳ thần sau lập tức trọn dạng theo bản năng liền hướng phùng tùng hạo sau lưng tránh nàng là bị kỳ thần tự tay bắt vào đi mà lại nàng những cái kia bắt phụ chiêu số đối kỳ thần chẳng có tác dụng gì dùng kỳ thần là thật dám động thủ thấy được nàng kỳ thần nghiêm nghị chất vấn chu lệ lạp nhà các ngươi đang làm cái gì nàng còn có thể không rõ đây tuyệt đối là trương diệu lại báo cảnh sát quả quyết giả ngu lên đường kỳ cảnh sát ngươi đây là ý gì nhà ta chẳng hề làm gì a chẳng hề làm gì vậy cái này là thanh â m gì kỳ thân trực tiếp sẽ tại trương diệu phòng ngủ ghi chép thanh â m thả cho các nàng một nhà nghe chu lệ lạc không cách nào rào biện trực tiếp đem sự tình hướng nàng trên người con trai đầy kỳ cảnh sát đây là nhi tử tang n h ị c h ngợm một điểm hắn hiện tại chính là ham chơi n i ê n kỷ bên cạnh vương lệ phân rất phối hợp đem chu thanh đồng kéo tới lầm bầm nói ra t i ể u hai tử trong nhà chơi làm sao vậy chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp sao kỳ thần cũng không đốc còn có thể không biết các nàng đánh là ý định gì liền nói ra chu lệ lạp chúng ta ai cũng đừng lừa gà hay như thế thanh n â m huyên n á o sẽ là tiểu hài tử chơi đùa làm ra nếu như ngươi muốn đạt được trương diệu thông cảm ngươi nên xuất gia thành ý tới ngươi đối với hắn như vậy trả đũa uy hiếp bức bách sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là ngươi kỳ thần vẫn là rất kiên nhẫn giảng đạo lý nhưng là người ta không lính tỉnh vương lệ phân trực tiếp lên giọng hét lên chúng ta chỗ nào trả đũa chỗ nào uy hiếp bức bách ngươi mặc dù là cảnh sát có thể ngươi cũng không thể nói lung tung a ngươi nói như vậy có chứng cứ sao có tin ta hay không khiếu nại ngươi lao thái bà hướng phía kỳ thần giống lên vài tiếng sau đó không có sợ hãi đem chu thanh đồng đẩy về phía trước nói tiếp những âm thanh này chính là ta cháu trai làm ra ngươi có bản lĩnh đem hắn bắt đi à bắt hắn đi hình phạt ta chu thanh đồng cũng rất kiên cường hướng phía kỳ thần khiêu khích ngươi đến bắt ta à ngươi đến bắt ta à kỳ thần nhữ mày đ ố i cái này một nhà có nhận thức mới nàng cũng không phải có thể để cho phạm pháp phạm tội phần tử cưỡi mặt người lạnh giọng nói ra chu lệ lạp còn có vị này b á gái nhà ngươi hải tử mặc dù là trẻ vị thành niên ta xác thực không thể bắt giữ hắn nhưng các ngươi làm người giám hộ hành vi của hắn các ngươi đều có trách nhiệm ta bắt không được hắn tràn ở dê lẽ lại còn bắt không được các ngươi cái này vừa nói chu lệ lạc mẫu nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi kỳ cảnh sát đừng đừng đừng chúng ta sai cùng lắm thì chúng ta nhìn hảo hải tử không cho hắn náo loạn còn không được sao bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương năm mươi chín mới ra ngoài lại bị nắm tiến bảo chu lệ lạc một nhà đem tất cả hành vi đều hướng chu thanh đồng cái này tiểu thí hải trên thân đầy bị kỳ thần cho giận dữ mắng mỏ một c h ầ u về sau thái độ còn cực kỳ tốt loại tình huống này cũng thật đúng là không có cách nào bắt các nàng thế nào cảnh sát phá án cần chứng cứ mặc dù đều có thể đoán được cái này một nhà chính là trả đũa chính là uy hiếp bức bách nhưng người ta đem hải t ử đ ẩ y ra càn đao chết cắn không thừa nhận vậy cũng thực sự không có cách nào chứng thực kỳ thần cũng chỉ đành nói ra chu lệ lạp chú ý ngươi tình cảnh hiện tại nếu như ngươi còn dám muốn làm gì thì làm vậy chúng ta cũng là có thể kết thúc ngươi tìm người bảo lãnh hậu thẩm đưa ngươi bắt về chu lệ lạp gật đầu như giã tỏi ứng đáp trôi chảy vâng vâng vâng ta đã biết kỳ cảnh sát ta về sau nhất định nhìn hảo hải tử không cho hắn náo lần nữa kỳ thân tiếp tục mặt lạnh lấy nói ra sau đó thì sao ngươi không có ý định nói với trương diệu chút gì sao chu lệ lạp lập tức liền nói với trương diệu thật xin lỗi nhà chúng ta hải tử quáy dậy ngươi đi ngủ ta giải thích với ngươi nhìn bộ dạng này n g ư ơ i một nhà này giống như có lẽ đã là thống cải t i ề n phi sự tình nhìn như đạt được viên mãn giải quyết nhưng mà trương diệu đối với cái này cũng không lạc quan đi đến giữa thang máy hắn liền hỏi kỳ thần nói kỳ cảnh sát nếu như các nàng nhà sẽ còn tiếp tục náo vậy phải làm thế nào kỳ thần cũng có chút bất đắc dĩ nói ra đối với nhiều dân loại hành vi này chúng ta có thể làm cũng chỉ là khuyên can nếu như đối phương không nghe khuyên bảo chúng ta cũng sẽ cảm giác rất khó giải quyết các nàng chỉ có thể dựa theo quy định đến làm việc tại không thể khai thác cưỡng chế biện pháp lại nói hết lời vô dụng vậy các nàng cũng xác thực rất bất đắc dĩ dù sao ai cũng không phải v ậ n năng dừng một chút kỳ thần tiếp lấy nói ra bất quá chu lệ lạp tình huống đặc thù nếu như các nàng nhà còn tiếp tục làm như vậy liền có thể khuynh ê ư ớ n g cho rằng liền là cố ý ta có thể đem nàng bắt về đến lúc đó thật lại có biến ngươi lại báo cảnh là được rồi sự tình phát sinh một lần có thể giao cho hài tử nói đây là sơ sẩy chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh còn nói là vô tình vậy liền tình lý bên trên cũng không nói được nghe k ỳ thần nói như vậy trương diệu tâm tình lập tức trở nên mười phần thoải mái như vậy thì làm phiền các ngươi kỳ cảnh sát vất vả các ngươi đưa tiến hai vị cảnh sát hắn về đến nhà tiếp tục chơi game liền chu lại l ạ một nhà không biết sống chết diễn xuất hắn không cho rằng sự tỉnh thật sẽ như vậy kết thúc quả nhiên đến dạng sáng một điểm khoảng chừng thời điểm mái nhà lại chuyển tới liên tiếp viên thủy tinh tán loạn trên mặt đất thanh âm dầm dầm một thanh â m vang lên về sau tận lực bồi tiếp viên thủy tinh và chạm sàn nhà vách tường cùng đụng vào nhau thanh âm mấy phút về sau thanh â m ngừng lại sau đó từ đầu tiếp lấy lại tới một lần dầm dầm nghe được đây là tại đem một chậu viên thủy tinh té xuống đất các loại đều dừng lại về sau lại nhặt về trong chậu tiếp lấy ngược lại cái này toàn ra hoa văn lại lần mới chế tạo tạp âm thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp trương rượu không nong không đội ghi chép hơn m ư ơ i phút chứng cứ sau đó mới lần nữa bấm điện thoại báo cảnh sát người tốt vẫn là ta thịnh thế sân nhà số chín nhà lầu mấy phút về sau tiếng đập cửa vang lên lần nữa đông đông đông xuất hiện tại cửa ra vào vẫn là kỳ thần cùng họ triệu nam cảnh sát xem xét nhìn thấy hắn kỳ t h ầ n l i ê n hỏi các nàng nhà quả nhiên lại tiếp tục quay dối ngươi rồi t r ư ơ n g diệu cười khổ buông đông tay nói kỳ cảnh sát các ngươi vẫn là trực tiếp tiến đến xem đi kỳ thần lần nữa bước vào phòng ngủ của hắn vừa v ặ n liền nghe đến khuynh đảo viên thủy tinh thanh âm dâm dâm nàng lập tức liền nổi giận nhà này người quả thực là không thể nói lý lão triệu theo ta lần bắt này Nhìn ra cái t này toàn ra mở cửa rất chế không sai biệt lắm ba phút đồng hồ trôi qua mới mở cửa lần nữa nhìn thấy kỳ thần chu lệ lạp còn giả bộ như thụy nhãn mông lung dáng vẻ hỏi kỳ cảnh sát ta đều ngủ, lại thế tĩnh nha? ra đều động ngủ, nào nhà? nhà ngươi náo ra động lớn như vậy, ngươi lại à vậy, chúng ò n có t được. ta h n lần cũng m ra c h cứ, phát ra ghi âm cho các nàng nghe. Lúc phát ghi nghe. Phân đứng vậy, một mặt không biết sợ nói ra nàng Vương âm này, đứng Lệ vậy, không biết đứa nhỏ này hôm nay làm sao tinh thần tốt như vậy chết sống chính là không ngủ được à đúng vậy à đúng vậy à chúng ta đều đã ngủ là hải tử mình đứng lên mình chơi cái này một nhà ba người ngươi một câu ta một câu đem mình hái được sạch sẽ chu thanh đồng cái này tiểu thí hải vẫn là như vậy kiên cường chính là ta làm cùng mẹ ta không quan hệ ngươi có bản lĩnh bắt ta à kỳ thân cả giận nói các ngươi những thứ này đại nhân là thế nào giáo dục hải tử các ngươi dạng này liền không sợ đem hải tử cho dạy hư mất các ngươi nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ rồi nói tạm tâm nhiễu dân là tiểu hải tử không ngủ được chơi đùa đưa tới cái này hợp lý sao nhà các ngươi hải tử không cần lên học sao sự tính phát sinh một lần là vô ý cảnh cáo các ngươi còn tiếp lấy phát sinh không phải cố ý ai mà tin kỳ thần nói xong không để ý tới người một nhà này g à o biện trực tiếp móc ra còng tay đem chu lệ lạp cho còng tay chu lệ lạp ngươi tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đó quay dối vụ án một vị khác người trong cuộc đã trái với quy định tương quan ta hiện tại muốn đem ngươi mang về kết thúc tìm người bảo lãnh hậu thẩm nhà các ngươi người nếu là có dị nghị có thể xin bàn lại lần nữa bị còn bên trên về sau chu lệ lạp trận tròn mắt ngươi còn tới thật t cái này bạch trời vừa mới bị nộp tiền bảo lãnh trở về kết quả trong đêm liền lại bị nắm tiến vào Cái kia l à m gì c ò n m u ố này t vương lệ phân giày mất đi lý trí, lơn tiếng hét lên, tiểu tạp chủng, đều là ngươi hại, ta không, không vỏ suốt cả đêm nàng đã đỏ lên mắt đem mình khiến cho tình trạng kiệt sức đồng thời để phùng tùng hạo cùng chu thanh đồng phụ tử cũng ngủ không được ngon giấc ngay kế tiếp buổi sáng phùng tùng hạo nhận lão thái bà ý chỉ đỉnh lấy mắt quẩn thâm lần nữa đi luật sư sở sự vụ cái gì lão bà ngươi chu lệ lạp lại bị nắm trở về luật sư nghe xong cũng c h ấ n kinh nghe xong phùng tùng hạo giảng thuật về sau xong tay nâng chán chỉ cảm thấy lòng tham mệt mỏi ta nói các ngươi người một nhà này là đầu góc có vấn đề sao nghĩ muốn người ta cho các ngươi ra giảng hòa các ngươi không chủ động bồi thường xin lỗi thế mà đi quáy dày người ta đi ngủ cái kêu gọi trương diệu chỉ là muốn cho lão bà ngươi bồi thường tiền các nhà g ư ơ i mình o lao bà lần này xem ra là thật song đời không nói không có có thể đem người nộp tiền bảo lãnh ra hán trở về còn phải chịu vương lệ phân mắng bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu mươi phản kích bắt đầu p h u n g tùng hạo sức đầu mẹ chán thời điểm trương diệu lại một lần tìm tới vật nghiệp lần nữa khiếu nại cái này toàn ra nhiều dân vật nghiệp quản lý tôn hoa thân thiết tiếp đại hắn hắn mới nói do ý đồ đến liền đại thổ nước đắng tiên phát chế nhân cái này thuộc về là trương tiên sinh chúng ta vật nghiệp công việc cũng rất khó làm chúng ta lại không có quyền c h ấ p pháp câu thông qua đi các nàng lại đổi ý chúng ta cũng là thật không có cách nào trương tiên sinh chúng ta vẫn là đề nghị ngươi cách đi luật chương trình vật nghiệp bên này vẫn là trong dự liệu phản ứng lấy không quản được vì lý do trực tiếp liền mặc kệ n g a y mới vừa vặn màn đêm buông xuống vương lệ phân lao thái bà này liền gây v ọ t lên xem bộ dáng làm u ố n liều chết với hắn đến cùng có chút không đem hắn bức đến nhận thua thể không bỏ qua ý tứ nhưng là điều này có thể sao đêm đó trương diệu lần nữa bấm điện thoại báo cảnh sát lần này xuất cảnh cũng không phải là kỳ thần cùng vị kia họ triệu nam cảnh sát xem xét hẳn là các nàng lại một lần đ ổ i ca phiên trực cảnh sát gõ mở vương lệ phân ra môn đối hiểu chi tại động tình chi lấy lý cảnh sát tại thời điểm lão thái bà này biết nghe lời phải mặc dù vẫn như cũ đem trách nhiệm hướng chu thanh đồng cái này tiểu thí hải trên t h â n đầy nhưng lại là xin lỗi lại là cam đoan còn giống như đúng là thật hối hận sửa lại bộ dáng sau đó các loại cảnh sát rời đi về sau nàng liền làm tầm trọng thêm càng phát ra l i ề u mạng dày vỏ tiểu tác trùng ngươi báo cảnh thì phải làm thế nào đây bọn hắn còn có thể bắt được ta còn có thể bắt ta cháu trai ngươi không cho nữ nhi của ta tốt hơn ta liền để ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh n g ư ơ i một nhà này thay đổi thất thường giống như là đánh lên du kích chiến mà lần này trương diệu không tiếp tục tiếp tục báo cảnh tựa như kỳ thần nói đối mặt loại tình huống này các nàng cũng chỉ có thể khuyên can chu lệ lạp là tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đó trái với quy định có thể đem người bắt về đối còn lại vương lệ phân phùng t u n g hạo cùng chu thanh đồng liền thực sự không có cách còn xác thực bắt không được người không có cái này căn cứ nhưng là như thế này liền có thể để hắn tuyệt vọng sao đây đương nhiên là không thể nào trên thực tế hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ phản kích thủ đoạn chỉ bất quá tại phản chế trước đó trước muốn tại đạo nghĩa bên trên đứng bước chân mà thôi hiện tại đã là nhiều lần đi tìm vật nghiệp nhiều lần báo qua cảnh nhưng sự tình vẫn không thể nào đạt được giải quyết thái độ đã làm đủ như vậy mặc kệ hắn tiếp xuống làm như vậy đều không quá phận hắn hao hai ngày chờ chính là giờ k h ắ c này ngay kế tiếp hắn đối công ty phát khởi trọng tài án mở phiên tòa thời gian tại đi ra ngoài trước đó hắn triển khai đối vương lệ phân một nhà p h ả n kích người có thể quấy dối ta ta liền không thể quấy dối ngươi sao đối mặt loại tình huống này dĩ vãng lầu dưới hộ gia đình sẽ sử dụng chấn nhà lầu khí đối trên lầu hộ gia đình tiến hành chế t ả i nhưng là hiện tại sử dụng chấn nhà lầu khí là phạm pháp điện thương đều đã không cho phép bán chuyện phạm pháp hắn chắc chắn sẽ không làm sử dụng chấn nhà lầu khí phạm pháp không sai sử dụng âm hưởng cũng không phạm pháp vừa vặn lúc trước hắn hối đoái hoa cúc gói quả lớn bên trong còn có mấy cái đế ngói lôi âm hưởng đâu phòng khách phòng ngủ phòng bếp thậm chí là phòng vệ sinh mỗi một cái góc đều không thể bỏ qua hắn đầu tiên là dùng băng rán đem âm hưởng cố định tại nóc nhà sau đó dùng bùn cho chụp sau đó bật máy tính lên lợi dụng bờ lưu tốt tiến hành sâu chuỗi điều chỉnh thử tốt âm lượng về sau tìm kiếm thích hợp tân nguyên cuối cùng chính là âm hưởng đều mở tiến hành h a giờ không gián đoạn oanh tạc vì để tránh cho hàng xóm sẽ bị ngộ thương hắn còn chuyên môn lầu trên lầu dưới đi bãi phòng một chút xem xét tình huống thực tế trời tối người yên muốn quay dối một người kỳ thật không cần muốn bao lớn động tĩnh cho nên hắn rất dễ dàng tìm được một cái thích hợp tâm lượng có thể tại không ảnh hưởng cái khác hàng xóm đồng thời lại có thể để vương lệ phân một nhà tuyệt đối không thể chịu được được làm xong đây hết thảy hắn mới hài lòng ra cửa đến nơi đây hắn còn không có quên tại trên cửa chính dán một chương nói rõ đầu tiên viết rõ ràng mình làm như thế nguyên nhân đem cùng vương lệ phân một nhà xung đột toàn bộ quá trình đều trình bày cái rõ ràng sau đó còn bao gồm vật nghiệp quản lý tôn hoa cùng mỗi lần xuất cảnh cảnh sát phương thức liên lạc đều viết ở bên trên làm như thế nguyên nhân rất đơn giản đó chính là vương lệ phân một nhà tại không chịu nổi kỳ nhiễu về sau khả năng cũng sẽ trái lại báo cảnh a loại hình cái kia liền cần để đến đây xử lý vấn đề người cũng minh bạch chuyện đã xảy ra dù sao làm thành như vậy hắn cũng không có khả năng tiếp tục ở lại nhà trong khoảng thời gian này là dự định đi ra ngoài ở mình không ở nhà cũng không thể để vương lệ phân nói cái gì chính là cái đó đúng không sở dĩ còn đem kỳ thần các nàng phương thức liên lạc đều viết lên đi Cái kể i a chính là vì đ các nàng vì chính chứng nàng mình làm vì đó e m n i thiếp rõ r t ê n cửa về s a u h ắ như lại lặp đi lặp lại đi dùng băng rán rán n i tiện thời, ề u lần, lấy cam đoan sẽ không bị tùy tiện xé bỏ đồng、thời. hắn cũng tùy cam đã sẽ sống bị bỏ t r ớ c Tiên tại hành n l a giang hóa trang ca mê ra g mê á sát, m h o cúc trí ă n khóa có ử a cũng c giám sát c ô người năng. nếu n Kể từ đó, h dám có n g ư đến tiến hành phá hư hay là trực tiếp phá cửa mà vào vậy hắn đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở về sau muốn truy cứu tới đó cũng là có bằng có chứng làm xong đây hết hạy hắn mới hài lòng vội tay ba ba ba sau đó khe hát ra cửa vương lệ phân một nhà sẽ là phản ứng gì các nàng một nhà đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào hắn đối với cái này còn rất mong đợi chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác rất thoải mái tâm tình vui vẻ ra c ứ xá theo bản năng liền muốn hướng chạm xe lửa đi nhìn xem đường bên trên ngựa xe như nước t ừ n g chức nhiều loại ô tô lao vùn vụt mà qua hắn lại đem trước đó suy nghĩ cho nghĩ tới đúng rồi trước đó có cân nhắc qua muốn hối đoái xe tới mặc dù tạm thời hối đoái không được phe ra gì nhưng có chiếc xe gió thổi không đến phơi n ắ n g không đến xác thực so với chiếc trên tàu điện ngầm dễ chịu mà lại hiện tại chỗ đậu đều có không cần cũng lãng phí không phải còn nữa nói một ngày này trời không đi làm không có chuyện làm cũng trách nhàm chán bằng không dứt khoát chạy trốn lưới hẹn xe tại vương lệ phân l á o thái bà kia đầu hàng trước đó tạm thời là không thể trở về đi dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm một chút g i ế t thời gian a trương diệu sửng sốt nguyên địa suy nghĩ một lúc sau không có lại do dự trực tiếp mở ra hệ thống thương thành siêu xe là không có cách nào tuyển lại muốn chạy chạy lưới hẹn xe chơi đùa vậy không bằng tuyển cái hiện tại chính nóng nảy nguồn năng lượng mới xe mỗi ngày có thể tại trên mạng thấy có người thổi lạ cũng không b i ế theo có p ả i xe cùng một chỗ đổi được còn có nguyên hán nạp điện cái cọc bất quá tạm thời không có ý định trở về đây cũng là không có cách nào lắp đặt chỉ có thể trước đặt ở hệ thống nhà kho sau này hay nói xe tuyển định còn phải tuyển b i ể n số xe làm vì chiếc xe đầu tiên của mình hắn rất bốc u đồng trực tiếp đưa vào năm cái không chúc mừng túc chủ tesla moden s hối đoái thành công mời địa điểm chỉ định đặt thu lấy nghe được hệ thống nhắc nhở trương diệu đảo mắt một vòng chỉ định ven đường chỗ đậu xe thu lấy sau đó hệ thống liền trực tiếp thời không chuyển phát nhanh đem bảng số xe vì biển az màu trắng tesla đưa đến trước mặt của hắn bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu mươi một trọng tài kết quả bồi m ư ơ i bảy va n có lẽ mỗi một nam nhân đối xe đều có một loại đặc biệt chấp nghiệm mặc dù không phải là phe g a di cũng không phải là bùa ùa in y nhưng vây quanh xe đi một vòng quan sát tỉ mỉ một phen t r ư ơ n g diệu đối chiếc này moden s vẫn là càng xem càng thích ngồi vào trong xe cũng nhịn không được có chút tiểu hưng phấn chiếc xe này vô luận đồ vật bên trong vẫn là vẻ ngoài hắn đều phi thường hài lòng đánh l ử a khởi động hào hứng điều chỉnh chỗ ngồi loay hoay xe cơ điều chỉnh thử điều hòa không khí yêu thích không buông tay bộ dáng cực kỳ giống mua điện thoại mới máy vi tính mới mua xe bình thường trước tiên sẽ làm gì chứ đương nhiên là khoe khoang a cho nên hắn đã thông mạc ly điện thoại hội trưởng đại nhân a chuẩn bị rời nhà chưa v ă n g không ta tới đón ngươi mạc ly nghe được sửng sốt một chút thiết ta lập tức mới phản ứng được ngươi mua xe rồi trương diệu rất khiêm tốn lên đường cái này không khắp nơi mở phiên tòa cảm giác vẫn là có chiếc xe tương đối dễ dàng nha cho nên ta tiện tay mua cái tesla chơi đùa lời nói này đến mạc ly đều không còn gì để nói bị hắn cho được làm vì một cái nữ hai tử mạc ly xác thực không hiểu nhiều xe nhưng tesla nàng còn thật biết nàng còn tại bên trong đều luật sư sở sự vụ thời điểm liền gặp qua không ít đồng sự đều là lái xe này bởi vậy nàng cũng nghe nói xe này cũng không rẻ tại bên trong sinh giai tầng rất được h o a năm g nàng n còn rất hiếu kỳ trương diệu xe là dạng gì đâu cái này tiết trời đầu hạ trời nắng trang trang có thể ngồi ở trong xe thổi điều hòa không khí khẳng định cũng rất thoải mái bất quá nàng vẫn là nói ra vẫn là từ bỏ đi ta hiện tại cùng ngươi ở tại hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau chờ ngươi tới đón ta lại đi sở lao động chơi đùa quá phiền thoái thực sự không tiện đường nàng nguyện cự đề nghị của trương diệu tiếp lấy nói ra chúng ta đến sở lao động gặp mặt từ lộ trình đến xem đại khái là là chân trước chân sau sự t ì n h trương diệu ngẫm lại cũng đúng thế là lên đường tốt ta cái kia sở lao động gặp hắn lái xe tới đến sở lao động thời điểm khoảng cách mở phiên tòa thời gian còn có hơn nửa giờ dừng xe ở chỗ đ ầ u lại tràn đầy phấn khởi nghiên cứu xe cơ bên này một cái âu phục dày ra nam nhân túi người gõ gõ hắn vị trí lái cửa kiến g xe hắn đem cửa kiến g xe quay xuống đến hỏi có chuyện gì sao nam nhân này mang theo một bộ mắt kiến ngọc vàng rất có tinh anh phái đoàn nhìn cũng là luật sư ngươi chính là trương diệu a người này đẩy kính mắt nói ra ta hy vọng ngươi về sau đừng lại mời mạc ly làm ủy thác luật sư nàng bởi vì t r á i với ngành nghề quy định không có đạo đức nghề nghiệp các loại nguyên nhân đã bị chúng ta luật sư hiệp hội phong sát nếu như ngươi khăng khăng muốn cho nàng ủy thác đó chính là cùng tất cả luật sư là địch trương diệu n h ì n không được quan sát tỉ mỉ người này vài lần trên c h á n toát ra cái dấu hỏi hắn đã sớm đoán được mạc ly khẳng định phát sinh qua thứ gì nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thưởng giáo hoa luật sư n g u bức như vậy sao thế mà có thể hôn đến bị luật sư hiệp hội phong sát cho nàng bị t h á c chính là cùng tất cả luật sư là địch nói đến như thế làm người nghe kinh sợ cái này là muốn cho nàng chết ai trái với chức nghiệp quy định không có đạo đức nghề nghiệp trương diệu cũng không cho rằng mạc ly sẽ là loại người này lại nói nàng nếu là thật như thế không hợp thói thưởng luật sư giấy chứng nhận tư cách chẳng lẽ sẽ không bị thu hồi sao mạc ly đến bây giờ cũng vẫn là một luật sư bằng vào thân phận này p h á p viện cục cảnh sát sở lao động đều đi qua vậy đã nói rõ nàng người luật sư này vẫn là hợp pháp là được công nhận vậy người này nói đến như thế nói chuyện giật ân c ò người có uy hiếp ý vị, liền chỉ có thể là cá uy hiếp thể nhân. Thế liền ý vị, là là, ân đoàn n t r ư ơ Diệu nghiêng qua n g nói à này y vậy một tâm xem muốn tìm một tội chút thần. túi Trương trẻ tuổi, thịnh. tú luật sư vậy cũng rất thiết thế cười cười. còn cũng cần đắc bệnh nhìn không khí nhân xinh nhiều, không thể. lên nên đường, Người người, Người Nữ đơn giản, quần Người n đẹp ưu sư Diệu vì quá có đúng hay không trương diệu cũng c ư ờ i theo mở cửa xe đi xuống nhìn thẳng người này lên đường nếu là ta liền thích đến tội nhân đâu xin nhờ không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao thái độ của hắn tựa hồ có chút ra ngoài ý định chân nhân sửng sốt một chút sau đó mới hướng hắn giơ ngón tay cái lên được ngươi kiên cường chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận đã giảng không thông người này cũng không còn nói nhảm quay người rời đi đồng thời móc ra điện thoại uy hôm nay mạc ly s á c thực cùng cái kia gọi trương diệu tại sở lao động mở phiên tòa ta cùng hắn đã nói hắn không chịu mà lại thái độ còn rất phách lối ừ n ta đã biết ta làm nhiều năm như vậy hình biện muốn tìm mấy người cảnh cáo một chút hắn còn không đơn giản mắt thấy người này gọi điện thoại rời đi t r nàng rất rõ ràng sự tình không phải là trương diệu nói đơn giản như vậy bởi vì người kia trương diệu mặc dù không biết nhưng nàng lại là nhận biết chỉ là trương diệu không nói cái kia nàng cũng không có hỏi nhiều nhưng trong lòng của nàng lại không bình tĩnh nàng suy nghĩ chập trùng không chừng rất là bất an thẳng đến mở phiên tòa mới lên tinh thần đối với vụ án này nàng đã sớm chuẩn bị rất đầy đủ lại bởi vì lúc trước huyên náo xôn xao sở lao động tương quan nhân viên công tác chỉ sợ cũng đã sớm nhìn qua chứng cứ hiện tại cũng thật liền là dựa theo quy định đi theo quy trình mà thôi cho nên hết thể đều vô cùng thuận lợi cuối cùng cũng là làm đỉnh tuyên bố trọng tài kết quả trương diệu tố cầu hợp lý lệnh cưỡng chế công ty nhất định phải cho hai n đ ề n b ủ phát lại bổ sung hạng mục tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ toàn bộ cộng lại tổng cộng là mười bảy vạn nguyên nếu như công ty đối trọng tài kết quả k h ô n g phục cái kia có thể tại m ộ ư ơ i năm cái ngày làm việc bên trong tiến về pháp viện nhấc lên tố tụng nếu như không có dị nghị vậy thì phải tại một tuần bên trong đem bồi thường đi vào trương diệu chỉ định tài khoản trương diệu trước đ ô n g ra lúc này đã đổi một cái giám đốc đạt được trọng tài kết quả về sau luật sư trước tiên đem kết quả phản hồi tới vương tổng quả nhiên vẫn là thua ngươi nhìn còn cần chống ăn sao kết quả này cũng không ra ngoài ý định đương nhiệm giám đốc thở dài một hơi nói được rồi vẫn là chấp hành trọng tài đi vấn đề này vốn là đem công ty của chúng ta làm cho thanh danh quét rác nếu như lại tiếp tục dày v ò xuống dưới gây bất lợi cho chúng ta cái k i a gọi trương diệu hiện tại là cái vắng hổng hắn lại đem sự tình cho chọc ra sẽ chỉ càng phát ra hư hao danh dự của chúng ta đương nhiệm giám đốc vẫn là sáng suốt nhưng sáng suốt không có nghĩa là liền không có h à n khí cái này một trận lựa d ậ n cũng chỉ có thể vung tại tiền nhiệm giám đốc đương nhiệm giám đốc trợ lý trên thân ngươi xem một chút ngươi mẹ nó làm chuyện gì tốt phế vật một cái nhập chức vẫn chưa tới hai năm thái điều ngươi liền bồi thường hắn mười bảy vạn chương i sáu mươi hai c đây coi là vui quá hóa bờn đối với dạng này trọng tài kết quả trương diệu tự nhiên là phi thường hài lòng cái này mười bảy vạn đây chính là đều là hắn tân tân khổ khổ đổi lấy là tiền mồ hôi nước mắt mặc dù so với đến hay là bởi vì trọng tài mở phiên tòa mà thu được một trăm điểm tố tụng giá trị càng có giá trị nhưng là số tiền kia càng có ý định hơn nghĩa kêu gọi mạc ly lên xe hắn đem xe mở ra sở lao động liền hào hứng nói chúng ta đi tìm cái địa phương chúc mừng một cái đi thắng kiện cáo không chỉ người trong cuộc sẽ cao hứng v y thác luật sư cũng giống vậy mạc ly liền nói ra được a bất quá ta muốn ăn ngươi tự mình làm trương diệu cơm cỏ đến càng nhiều nàng liền càng phát giác ba bảo lị phòng ăn cái gì thật không bằng trương diệu làm so với đi loại này trong truyền thuyết danh viện đánh thẻ thiết yếu cấp cao phòng ăn nàng vẫn là càng ưa thích đi trương d i ệ u trong nhà cọ trương d i ệ u liền lắc đầu từ tốn nói nhà ta tạm thời là không được ta đang cùng chu lệ l à c một nhà khai chiến đâu trong khoảng thời gian này ta đều không chuẩn bị đi trở về dự định ở quán rượu bất quá ngơi ư khoan hay nói trong phòng cũng vẫn là có phòng bếp cho nên ta tự mình động thủ còn thật sự không có vấn đề coi như ở khách sạn kỳ thật cũng là có thể tự mình làm cơm đây là hắn tại bách duyệt khách sạn ở hai đêm đạt được kinh nghiệm bất quá lần này hắn thông qua hệ thống thương thành định cũng không phải là bách duyệt có rượu tòng đi một chỗ ở cũng không có ý nghĩa cho nên lần này đổi thành m ô i mây ăn man phí ăn ở đồng dạng là một cái năm giờ tối tố tụng giá trị hắn trực tiếp định năm mượn nếu như đến lúc đó vương lệ phân một nhà vẫn là không nhận thua cái kia còn có thể tiếp lấy tục một nói đến đây toàn ra mạc ly cũng hứng thú vậy nhân ra như thế đầu sát sao đều nói đến chiến tranh khoa trương như vậy ngươi đến cùng là thế nào phản kích t r ư ơ n g diệu lái xe lên đường kỳ thật đi ta cũng vẫn là lấy đạo của người trả lại cho người hắn c h ậ m dãi nói đến cho mạc ly giảng mình là thế nào muốn làm gì thời điểm Thinh thế sân nhà số 9 nhà sân số lúc ầ u qua quay rượu đâu nấu một mình mắt, đem một đêm, táo trương thanh vì nhà vương phân lên đến không Nàng nàng này niền còn ở dày vò được. lệ lấy l đã đỏ được. bạo kỷ dối đầu nghĩ đến thừa dịp cháu trai đi trường học con rể tới nhà cũng đi làm có thể hào hào ngủ b ù các loại ngủ sung túc đem tinh thần cho bù lại sau đó trên mạng tiếp tục d à y vò nhất định phải làm cho trương diệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể nào nghĩ tới nàng mới một năm ngủ đi từ trên sàn nhà liền chuyển đến các loại quỷ khóc s ó i gạo a a a nha gà ngươi quá đẹp nay tết hết năm không thu lệ a nga ô phía dưới thanh âm có tiếng ca, có quảng cáo tử còn có các loại động vật tiếng k ê u hoa văn t r ố n g chết liền ngay cả sàn nhà cũng bị các loại giọng thấp chấn động phải phát ra oong oong thanh âm mặc kệ là cái gì dù sao nghe vào vương lệ phân trong lỗ thai đều là cực độ trói thai nàng đã khốn khổ muốn chết nhưng dưới loại tình huống này làm sao có thể ngủ được phòng ngủ không được nàng đi phòng khách thậm chí trong phòng vệ sinh nàng đều đi thử một chút kết quả toàn bộ đều là dưới lầu truyền đến thanh âm như bóng với hình lao thái bà này rốt cục hằng mất cắn răng nghiến lợi tê giống lên tên tiểu tạp c h ủ này hắn lại dám đi theo ta bộ này ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ khuất phục sao cô nãi nãi sẽ còn sợ ngươi ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cô nãi nãi không để yên cho ngươi vương lệ phân cuồng loạn phản ứng bị trương diệu đoán được không kém chút nào l a o thái bà kia vì dày v ò ta một đêm không ngủ hiện tại mình bị làm cho ngủ không được đại khái ngay tại vô năng cùng nội đi bất quá liền c á c nàng những người này nước tiểu tính cứ như vậy nhận lầm hối cải đó là không có khả năng đây là một trận đánh lâu dài mặt ly cũng không nhịn được cảm thán Muốn đổi lại là tiếng a gặp g được như ư n ơ loại lầu loại lý lại là liền làm làm là sao phải nhiều sinh, nhiều. Đổi ngươi nhiên phải diệu, giống i này sự tình cũng phải đổ. Kỳ thật trên lầu nhiều dân loại chuyện này cũng thường xuyên nhưng không năng không tình chẳng này, quả nhiên ác nhân còn phải ác nhân、mà. Chương diệu, ta nghe này làm sao không giống như là khen mà à. sự sụp thật phát thể tốt ta ta ta. t khả có được ác quả đổ. Kỳ xử ác nói của hắn mới rơi kết quả điện thoại di động vang lên bắt đầu mặc ly thấy thế liền không có nói tiếp hắn ra hiệu một chút sau đó dùng bờ lootus hai nghe nhận điện thoại uy n g ư ờ i tốt điện thoại là trước công ty đồng sự đánh tới cũng c hắn í n h h là đối quản liền ý c h nhánh n h lúc i u l ầ nhắc nhở hắn một cái kia. Hắn cùng công ty trọng tài án hôm nay mở phiên、tòa. vấn hôm cái mở một ty tài tòa, kia. đáp ề này trong công ty cũng là chuyển đi xôn、sau、đồng nghiệp này gọi điện thoại tới lại hỏi, chưng, diệu, ta nghe nói ngươi xin trọng tài hôm nay mở phiên tòa à nha. Hắn liên là tài à ty thoại tới ta tòa sao gọi hôm lại hỏi, diệu, đi đ mở đúng vậy à vừa mới ra kết quả ta chân chức mới rời khỏi sở lao động chân sau liền nhận được điện thoại của ngươi đồng nghiệp này liền hỏi ta muốn hỏi hỏi ngươi tháng sau tiền làm thêm giờ là thế nào phán trương diệu cũng không có dấu diếm dù sao đồng nghiệp này người còn là rất không tệ hai người bọn họ quan hệ chỗ đến cũng rất tốt lời nói thật thực nói ra trước đó quản lý chi nhánh không phải để chúng ta mỗi ngày phát biểu kiện báo cáo tiến độ nhà còn có các loại nói chuyện phiếm ghi chép những chứng c ứ này đầy đủ chứng minh chúng ta xác thực có thừa ban sự thật tất cả chỉ cần có thể chứng minh đều phán quyết ta tiền làm thêm giờ cầm mười vạn sau đó tăng thêm hai n sáu vạn cùng một vạn hạng mục tiền thưởng tổng cộng là mười bảy vạn đồng nghiệp này nghe xong ngữ khí lập tức liền kích động đều nghe được là có chút mặt mày hớn hở người tới công ty hai năm cũng chưa tới cầm mười vạn tiền làm thêm giờ bồi thường ta đều tại cái này phá công ty ngốc sáu năm đây chẳng phải là nói ít cũng có thể cầm cái ba mươi đến vạn nếu như lúc trước hắn tăng ca cũng cùng trương diệu nhập chức trong khoảng thời gian này mà lại đồng dạng đều có chứng c ứ vậy hắn chỉ cần khởi xướng trọng tài đạt được đền bù liền chỉ biết so hơn ba mươi vạn không thể lại ít trương diệu lên đường nghe ngữ khí ngươi đây là cũng chuẩn bị từ trước đi a nhất định cái này phá công ty ta cũng là thật không tiếp tục chờ được nữa nhấc lên cái này đồng sự liền nhả danh không ngừng đang chuẩn bị đem mưu trí lịch trình cho trương diệu giảng một chút ngay tại lúc này vừa bên trên một cỗ cho màu đen bổn điển xa tạm biệt trương diệu một chút đem hắn đưa vào cao đỡ phụ đường tiến vào phụ đường về sau càng là trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn trực tiếp đem hắn bước cho đứng tại ven đường đằng sau thì còn có một cỗ cùng khoản bổn điển xa ngăn trở đường lui để hắn lập tức tiến thối lưng nan sau đó trước sau hai chiếc xe cộng cả lại tám cái hung thần ác sát nam nhân có là đầu t r ọ c có mặc áo trấn thủ mỗi cá nhân trên người đều chạm chỗ long v ư ợ n g cầm trong tay thật dài ống thép cùng khảm đao cái này xem xét liền đến ý bất t i ệ n mình lần này hình như là tao nộ chân chính kẻ liều mạng ta đột nhiên có chút việc chờ một chút lại gọi cho ngươi trương diệu cúp điện thoại vội vàng kêu gọi lúc này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt mạc ly xuống dưới nhanh xuống xe hiện tại tránh trên xe không an toàn trên tay những người này đều cầm quản chế lao cụ kiếm xe căn bản liền không chịu nổi một kích nếu như một vị tránh trong xe vậy sẽ chỉ là bị đối phương bị bắt rùa trong hũ hắn hiện tại tinh thông tất cả cách đấu k ỹ có thể mặc dù chỉ là sơ cấp đi nhưng chỉ cần xuống xe kéo ra không gian còn là căn bản không cần lo lắng hắn đối với cái này có lòng tin tuyệt đối sau khi xuống xe liền dắt lấy mạc ly đem nó hộ chương p sau l n Minh, Nam Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông g Bác Chiêm Phạt Đại d ư xây dựng Đại Việt Hùng Mạnh Thiên Đại Việt sáu mươi ba phản s á t mặc dù đúng là có lòng tin không sai nhưng dù sao cũng là đối mặt với tám cái cầm trong tay hung khí hung ác các đồ cho nên trương diệu cũng không dám xem thường đánh lên mười hai vạn phần tinh thần công phu lại cao hơn cũng sợ giao thay hắn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt đám người này đem mạc ly hộ tại sau lưng chậm rãi lui lại hạ giọng gấp rút mà hỏi trên thân có cái gì bé nhọn có thể coi như vũ khí sử dụng đồ vật mạc ly đã sợ đến khẩn trương vặt phần lắp ba lắp bắp hỏi nói ta trong bọc cũng chỉ có một thành cây kéo nhỏ không sao nhanh cho ta trương diệu tay phải lưng ở sau lưng lắc lắc mạc ly lảo đảo nghiêng ngã từ trong bọc móc ra cây kéo nhỏ nhét trong tay hắn vừa vặn hắn chỗ tinh thông kỹ xảo cách đấu bên trong liền có một môn được xưng là cho d ạ i quyền có cái kéo kỹ xảo sử dụng chó d ạ i quyền người sáng lập là võ đạo d ư ớ i đất đá trôi trần hạc cao lao sư trần lao sư không chỉ có khai phát cái kéo cách dùng mà k á c giống tay quay dạng này có thể qua kiểm an công cụ cũng đều là thực chiến lợi khí trương diệu tiếp nhận cái kéo. đem nó bộ tại ngón giữa cùng trên ngón vô danh lúc này đối phương tám người đã hung thần á c sát lấn người tiến lên đi ở trước nhất đầu chọc cầm dài hơn một mét trường đao chỉ vào hắn tiểu tử ngươi chính là trương diệu a tên chọc đầu này nói xong dùng mặt đao vô vô mặt của hắn tiếp lấy nói ra mấy ca phát hiện tiểu tử ngươi rất không thức thời a tục ngữ nói nghe người ta khuyên an cơm no con mẹ nó ngươi người lớn như thế cái gì nên làm cái gì không nên làm đều không phân biệt được a lại mẹ hắn lôi kéo nhị ngũ bắt vạn đùa n g ị c h hành tin hay không láo tử trực tiếp chém chết ngươi tên chọc đầu này nói d ơ lên trường đao trong tay làm bộ liền muốn chặt đi xuống liền trong nháy mắt này trương diệu tay mắt lanh lẹ một cái kéo hướng phía ngực của hắn vị trí cắm vào phốc phốc một kích thành công trương diệu che chở mạc ly tiếp tục nhanh chóng lui về sau tranh thủ cùng những người khác kéo dài khoảng cách trong đầu kỹ xảo cách đấu nói cho hắn biết tại một đối nhiều thời điểm chỉ có lợi dụng linh hoạt bộ pháp cùng đối phương kéo dài khoảng cách để cho mình mỗi lần nhiều nhất chỉ đối mặt một hai cái địch nhân tình huống phía dưới mới có phần thắng nếu như bị bao bọc vây quanh đặc biệt là tại trong tay đối phương còn có hung khí tình huống phía dưới cái kia đổi ai đến đều phải gờ loại cao hơn công phu có thể trải qua ở loại đao c h é m giết đầu chọc chịu hắn một cái kéo ôm ngực không thể tin ngã trên mặt đất những người khác nhìn thấy cái này màn đều s ừ n g sốt một chút dừng một chút mới phản ứng được ngoa tao mẹ nó con mẹ nó ngươi thế mà còn dám đánh ta đại ca còn lại bảy người gọi sau khi mắng một tiếng đều gờ vũ khí đều vật lên trương diệu lôi kéo mạc ly nhanh chân liền chạy nhưng cũng không phải là hoảng hốt chạy bừa loại kia mà là vẫn luôn đang chú ý phía sau tình huống mạc ly một cái lảo đảo kém chút té ngã mắt thấy đuổi kịp đến một ống thép liền phải rơi vào trên đầu nàng hắn không chút do dự bổ nhỏ qua dùng thân thể thay mạc ly chống đỡ một k í c h này sau đó quay đầu lại là một cái kéo trước mặt trốn phía sau truy trương diệu lôi kéo mạc ly nhìn xem tình cảnh mạo hiểm và phần cho dù ai nhìn thấy tràng diện này đều phải vì bọn họ bóp một vệt mồ hôi lạnh nhưng mà sự thật lại là không có chạy ra vài mét đuổi theo tới bảy người còn đứng lấy đã chỉ còn lại ba cái bên trong một cái tay còn bị thương chính ào ào chảy máu kịp phản ứng sau ba người đều động nhìn xem trương diệu kinh hãi dị thường cái này không đúng chúng trên thực tế liền xem như tại vừa chạy vừa phản kích quá trình bên trong hắn cũng chưa từng làm qua bất kỳ lần nào truy kích động tác bởi vì pháp luật đối phòng vệ chính đáng có phi thường nghiêm khắc giới định hơi quá tuyến vậy liền sẽ bị cho rằng là phòng vệ quá tại cho dạy quyền cái này lưu phái bên trong hình pháp là môn bắt buộc đem làm sao mới xem như phòng vệ chính đáng nghiên cứu rất thấu triệt lúc này nguy cơ đã giải trừ nhưng mạc ly dắt lấy trương diệu cánh tay cả người đều còn tại run nhẹ nhẹ yên tâm đi không sao trương diệu vị nàng ngồi tại ven đường sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đến báo cảnh ngươi tốt ta khả năng giết người nơi này là làm phiền các ngươi thuận tiện thông báo một chút xe cứu thương khả năng có người cần muốn cứu rút rất nhanh l o a n thoáng liền nghe đến tiếng còi cảnh sát thanh âm càng lúc càng lớn từ xa mà đến gần ba chiếc xe cảnh sát ngừng đến ven đường cảnh sát thấy cảnh này về sau cũng sợ ngây người trương diệu lại là ngươi cùng theo bỏ ra cảnh thế mà còn có người quen biết cũ kỳ thần nàng nhìn thấy trương diệu sau càng là ngoài ý m u ố n có vẻ giống như chỗ nào đều có hắn mà lại lần này rõ ràng láng giềng bên trong tranh chấp nghiêm trọng nhiều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên nàng nhìn thấy nằm dưới đất năm người cũng là một mặt kinh hãi liền hội vàng hỏi đây đều là ngươi làm trương diệu gật gật đầu đưa trong tay còn đang dỉ máu cây kéo nhỏ đưa tới sau đó r ô i ra hai tay kỳ cảnh sát trương diệu là phòng vệ chính đáng mặc ly vội vàng giải thích một câu kỳ thân gật gật đầu cũng không có cho trương diệu đeo lên còng tay mặc dù còn không rõ ràng lắm quá trình là dạng gì kết quả này cũng xác thực làm cho người giật mình bất quá bằng vào nàng nhiều năm phá án kinh nghiệm hiện trường thấy vẫn là rất rõ ràng trên đất năm người nằm một đường trong tay đều có tính uy hiếp rất cao quản chế đa o cụ rõ ràng là thuộc về làm ác một phương đương nhiên sự kiện này cuối cùng thuộc tại cái gì tính chất cái kia còn đến điều tra lấy chứng về sau mới có thể ra kết luận kỳ thần lên đường đi thôi hai ngươi cùng ta trở về một chuyến phối hợp chúng ta điều tra đem sự tình cho nói rõ ràng mang theo trương diệu cùng mạc ly lên xe nàng tiếp lấy lại an ủi yên tâm đi chỉ muốn các ngươi là phòng vệ chính đáng vậy khẳng định không có việc gì trương diệu cùng mạc ly mới đi theo kỳ thần lên xe xe cứu thương theo sát lấy cũng đi tới hiện trường đã bị kéo lên cảnh giới tuyến có cảnh sát ngay tại đối hiện trường tiến hành chụp ảnh lập tức kỳ thần đã mang lấy bọn hắn nên rời đi trước đằng sau là cái tình huống như thế nào bọn hắn cũng không biết liền ngay cả xe của hắn cũng là cái chìa khóa giao cho những cảnh sát khác để bọn hắn hỗ trợ xử lý ngồi tại trên xe cảnh sát trương diệu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua xe cứu thương sau khi tới bác sĩ dơ lên càng cứu thương trước tiên chạy tới người bị thương trước mặt đối với bọn hắn tới nói cũng không có người tốt người xấu phân chia chỉ có cần cứu chữa bệnh nhân cảnh sát tới xe cứu thương tới phát sinh chuyện lớn như vậy cũng rước lấy vô số đi ngang qua người dừng xe đến vây xem không có mấy phút ven đường liền thật dài ngừng một loạt xe đều không để mắt đến nơi này lúc đầu là không cho phép dừng xe đ o ạ n đường còn chúng vây xem nhóm đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài đối bận rộn cảnh sát cùng bác sĩ chỉ trọ một mảnh xôn xao không ít người trực tiếp móc ra điện thoại chụp ảnh đập video phát mỹ ị rồi lọc phát vòng bằng hữu lại một cái bạo tạc tin tức nằm trong quá trình chuẩn bị Bác Chiêm còn có Phạt Pham Minh,、Nam、Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt Hùng Mạnh Thiên Thu Thời Đại Đại đại Việt Trường Internet, Đông vui ngoài Nam mừng môn Dương dựng A Xây ý m a đô nào đó cao đỡ phụ trên đường phát sinh bạo lực sự kiện nghe nói có nhân viên thương vong tin tức rất nhanh chuyển khắp internet chỉ bất quá chờ còn chúng vây xem nhóm phát hiện tình huống dừng lại xem náo nhiệt thời điểm sự tình đều đã hết thể đều kết thúc rất nhiều người đập tới ảnh chụp cùng video đơn giản cũng chính là ngay tại lấy chứng cảnh sát cùng xe cứu thương cùng trên mặt đất chưa khô vết máu đến cùng là cái tình huống như thế nào cụ thể cũng không ai nói lên được tới có vừa lúc mắt thấy trải qua nhưng lại không có đồ không coi chân tướng chỉ nói là thấy được một đám người đang đuổi lấy một nam một nữ chặt kết quả đều là chúng thuyết phân vân đồng thời nương theo lấy lời đồn nổi lên một phía trong cục cảnh sát tất cả mọi người tại vì chuyện này loay hoay sức đầu mẹ chán bọn hắn không chỉ cần phải toàn phương vị tiến hành lấy chứng bảo đảm không một sơ hở còn phải tùy thời chú ý ngoại giới phản ứng cục trưởng bệnh viện bên kia đã chuyển đến tin tức hiện trường phát hiện năm người bên trong ba cái tại chỗ tử vong còn có hai cái trọng thương được đưa vào khủ mỗi người đều là một kích trí mạng chỉ bất quá trọng thương hai cái cùng so sánh hơi may mắn một chút thật nói cách khác hơi may mắn một chút người bây giờ còn đang ý cựu cụ thể sẽ là cái tình huống như thế nào còn không biết đâu cục trưởng ven đường màn hình giám sát đã triệu hồi đến ngươi nhìn thông qua ngược dòng tìm hiểu chúng ta phát hiện cái này hai chiếc màu đen b u ồ n điện xa là một mực đi theo người trong cuộc căn cứ chúng ta tra được tin tức người trong cuộc hôm nay tại sở lao động mở phiên tòa mới mở xong ra liền bị tập trung vào màu đen honda đem người trong cuộc ép lên phụ đường lại bước ngừng về sau sử dụng hung khí đối người trong cuộc tiến hành thân người uy hiếp người trong cuộc tiến hành phản kích tại đánh bại đối phương năm người về sau còn lại ba cái bị dọa đến chạy trốn từ trong video còn có thể nhìn thấy một người trong đó cánh tay bị thương nhẹ bởi vì sự tình không giống tiểu khả vụ án lần này là cục trưởng tự mình phụ trách nhìn màn hình giám sát về sau hắn gật gật đầu hạ lệnh lập tức xuất cảnh đem chạy trốn ba người cho bắt trở lại thẩm vấn chờ bắt được người sau lập tức chuyển ra ngoài thông cáo đem sự t ì n h tra rõ ràng sau trực tiếp tổ chức buổi họp báo màn hình giám sát đập đến rất rõ ràng bao quát bảng số xe ba người kia tướng mạo cùng chạy lộ tuyến đều vô cùng rõ ràng dưới loại tình huống này nghĩ muốn chạy trốn không khác là thiên phương d ạ đàm rất nhanh ba người kia liền bị bắt trở lại cánh tay thủ thương cái kia thậm chí đều còn chưa kịp băng bó lập tức cảnh sát thông qua quan phương mịt rồi lọc phát thông cáo hôm nay ta thành phố phát sinh cùng một chỗ ác tính bạo lực sự kiện sự kiện trung tạo thành ba người tử vong hai người trọng thương một người vết thương nhẹ trước mắt tất cả thiệp án nhân viên đã bị tóm quy án vụ án ngay tại tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong thông cáo vừa ra toàn bộ internet trực tiếp vỡ tổ lập tức trở thành các trang web lớn trang đầu đầu đề trước đó cũng đã là sôi trào k h ắ p trốn n h i ệ n nghị không ngừng hiện tại cuối cùng là được chứng minh mà kết quả này thậm chí so trước đó lưu truyền tất cả phiên bản đều còn nghiêm trọng hơn đến cùng chuyện gì xảy ra đến tột cùng là cái tình huống như thế nào vì sao lại dẫn phát á c liệt như vậy kết quả cái này từng cái vấn đề lại trở thành mọi người dị thường chú ý tiêu điểm trong cục cảnh sát cảnh sát ngay tại đối trương diệu m ặ c Ly, đã vừa mới bắt trở lại ba người kia hỏi thăm phụ trách hỏi thăm trương diệu chính là người quen biết cũ kỳ thần trương diệu sự tình chúng ta trên cơ bản đã điều tra rõ ràng chúng ta đều có khuynh hướng ngươi là phòng vệ chính đáng bất quá ngươi cũng biết cảnh sát chúng ta chỉ phụ trách tra án cụ thể làm sao kết luận vẫn là viện kiểm sát bên kia định đoạt nàng cho trương diệu rót một chén nước nói ra ngươi chớ khẩn trương hiện tại chúng ta cần phải hiểu rõ đầu đuôi sự tình ngươi biết những cái kia là ai sao hoặc là nói ngươi có biết hay không sẽ là ai muốn đối phó ngươi vấn đề này kỳ thật trương diệu từ vừa rồi vẫn tại muốn đến cùng là cái gì thù cái gì hoán thế mà làm cho đối phương mời đến như vậy hung ác gác đồ đối phó chính mình nhưng là trái lo phải nghĩ hắn vẫn là một điểm đầu mối đều không có chỉ có thể cười khổ lắc đầu kỳ cảnh sát cái này ta còn thật không biết kỳ t h ầ n tiếp lấy liền hỏi vậy ngươi suy nghĩ lại một chút mình có hay không đắc tội qua người nào t r ư ơ n g diệu lại chìm suy tư một chút nhưng sau nói ra cái này muốn nói đắc tội lời nói ta có vẻ như đắc tội người xác thực còn rất nhiều đem hố đất dưa chua cho cáo lên tòa án đắc tội mì ăn liền sinh ra cùng hố đất dưa chua nhà sản xuất đối t r ư ớ c đông ra phát khởi trọng tài nay trời vừa mới ra kết quả bởi vì cái này sự tình cũng là đem t r ư ớ c đông ra cùng vị kia quản lý chi nhánh đều cho làm mất lòng trước đó phòng cho t h u ê ở cho mọi người nghĩ kê cùng triệu lệ quên một nhà đấu trí đấu dũng sau đó lại đem cáo lên tòa án bắt đền mười lăm vạn vụ án này bây giờ còn đang chờ đợi mở phiên tòa đâu sau đó lại đem phòng đông hoàng lộ cùng môi giới công ty quản lý cho đưa vào cái này hai cũng đều là thuộc về quan hệ phức tạp cái chủng loại kia lại chính là dọn nhà sau lại đem hàng xóm chu lệ lạp đưa vào bây giờ trong nhà âm hưởng còn tại truyền bá lấy các loại tạ tầm cùng trên lầu vương lệ phân một nhà đánh đến túi bụi kỳ thần nghe những chuyện này đều cảm giác sâu sắc im lặng phân phó đồng sự đem nó kỹ càng kỹ quay xuống sau lại hỏi còn gì nữa không trương diệu lắc đầu tao mày không quá chắc chắn nói hẳn không có đi trừ cái đó ra chính là một chút trộn lẫn cái miệng ầm ĩ vài câu ma sắt nhỏ đối phương không đến mức như thế ghi hận ta đi kỳ t h ầ n cũng nói ra đây đều là trong sinh hoạt về i ệ vặt rất bình thường không tính là tiếp lấy nàng lại nhắc nhở chủ yếu là loại kia không phù hợp lẽ thường hay là đối phương rõ ràng ý hiếp qua người loại kia nghe nàng kiểu nói này trương diệu lập tức lại nghĩ tới vị kia mang mắt kiếm gọng vàng luật sư thế là lên đường kỳ cảnh sát người muốn nói như vậy cái kia thật còn có một cái hôm nay ta đi đến sở lao động đang đợi mạc ly thời điểm có cái mặc tây phục mang mắt kiếm gọng vàng nam luật sư tới tìm ta hắn nói cái gì để cho ta đừng bị thắc mạc ly làm luật sư nói mạc ly bởi vì t r á i với chức nghiệp quy định không có đạo đức nghề nghiệp cho nên đã bị luật sư hiệp hội cho p h o n g sát nếu như ta lại mời mạc ly làm ủy thác luật sư chính là đắc tội toàn bộ luật sư q u c n thể hắn mặc dù không có nói rõ nhưng nói gần nói xa xác thực tràn đầy uy hiếp ý tứ tiếng nói của hắn mới rơi cổng có người chào hỏi kỳ thần nói kỳ đội ngươi ra một chút t r ư ơ n g diệu ngươi lại suy nghĩ thật kỹ có cái gì chốt sơ sót kỳ thần phân phó một tiếng đi ra ngoài liền nghe đồng sự nói ra kỳ đội khả năng phải nói là niềm vui ngoài ý mớn thân phận của những người đó điều tra ra tử vong ba người bên trong có hai cái là đạo phạm còn lại cũng đều có hình sự án cũ hai cái đạo phạm bên trong bên trong một cái là bảy năm a thành phố một tông diện môn án hung thủ đã là lẩn trốn hơn m ộ ư ơ i năm một cái khác chúng ta cũng đã truy nã hơn hai năm một mực không có tin tức kỳ thần nghe được tin tức này về sau lại sửng ư sốt một chút cái này còn thật có thể coi là niềm vui ngoài ý m u ố n cái kia trương diệu cái này không chỉ có là phòng vệ chính đáng trong lúc vô tình còn lập c ô n g a bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu mươi lăm lại một lần trở thành tin tức nhân vật sát vách hỏi ý trong phòng mặc ly còn chưa tình hồn mặc dù năng lực của nàng tâm tính trong người đồng lứa đều cảm thấy coi là người nổi bật nhưng chịu được loại này nguy cơ sinh tử vẫn là để nàng lớn thụ sung kích mặc tiểu thư ngươi không cần khẩn trương hiện tại đã không sao ba cái k i a chạy trốn người chúng ta cũng đã bắt trở về đang tiến hành thẩm vấn bên trong căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra phán định các ngươi là người bị hại hết thể hành vi đều là ra ngoài tự vệ cho nên mặc kệ tạo thành kết quả như thế nào đại khái xuất đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào mà lại chúng ta vừa mới còn phải biết tại những người kia trong đó còn có hai cái là đ ạ o phạm cho nên trên thực tế các ngươi còn lập công tại cảnh sát trấn an phía dưới mạc ly chậm rãi mới bình phục xuống tới sau đó lên đường cảnh sát ta cảm thấy những người kia là hướng về phía ta tới ta từng tại bên trong đều luật sư sở sự vụ công việc bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt đắc tội hình biện khoa bộ môn chủ nhiệm ngô dụ khiêm đối phương đã từng nhiều lần đối ta tiến hành qua uy hiếp còn đối công việc của ta tiến hành đủ kiểu cản trở hôm nay tại sở lao động ta còn chứng kiến ngô dụ k i ê m trợ lý dương thắng nói chuyện với t r ư diệu bất quá bọn hắn đến cùng nói cái gì ta không biết trương diệu không có nói cho ta hỏi thăm cảnh sát ghi chép trọng điểm gật gật đầu truy vấn còn có đ â y này mặc Ly lên đường vây ta nhóm những người kia ta biết bên trong một cái chính là trên cánh tay hoa văn rồng cái kia ta tại bên trong đều luật sư sở sự vụ thời điểm biết được dương thắng đại diện qua hắn bản án giống như cùng đánh nhau hậu đã có quan hệ đây đúng là cái rất trọng yếu manh mối tìm hiểu nguồn gốc là có thể đem chuyện tiền căn hậu quả đều làm rõ ràng cảnh sát lại gật gật đầu hỏi người đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đắc tội ngô dù khiêm có thể cụ thể nói một chút đi mặc ly hai tay ôm chén nước dừng một chút mới chậm rãi đem trong đoạn thời gian đó sự tình nói ra một bên khác ba cái kia chạy trốn ra hỏa bị bắt sau khi trở về cũng trước tiên tiến hành thẩm vấn ba người trước đó đều hung thân á c sát mà bây giờ tựa như là bị sợ vỡ mật giống như cảnh sát đều còn chưa kịp hỏi đâu bọn hắn liền đã triệt để giống như khai hết thảy cảnh sát ta nói ta cái gì đều nói ta thẳng thán chúng ta hôm nay thật quá hoan luồng thật chúng ta chỉ là tiếp vào huy thác đi hù dọa một chút tiểu từ kia cho hắn một cái cảnh cáo Thật cũng chỉ là nghĩ dọa một chút chỉ nghĩ hắn, cũng là dọa kết h chuẩn hắn như h ô n g bị đối với t nào. Ba gian trong phòng thẩm vấn, Ba r o n phòng vấn, người này g thẩm ba đ quả tiểu tử kia liền một cái kéo trực tiếp đem long ca cho đánh ngã nói lên chuyện đã xảy ra ba người đều vẫn là một mặt khủng hoảng kinh hãi cũng vẫn chưa tình hồn gián vẻ trương diệu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu bọn hắn làm tiểu lưu manh nhiều năm như vậy liền không có gặp qua dạng này người bọn hắn lúc này thậm chí cảm thấy đến tiểu bạch kiểm giống như trương diệu so với bọn hắn những thư này xã hội đen còn muốn hung ác lúc ấy chúng ta đều không có kịp phản ứng đều ngây ngẩn cả người sau đó phát hiện long ca bị hắn cho đâm đả thương tất cả mọi người rất tức giận liền nhiệt huyết sông đầu sông đi lên nghĩ muôn giao hơn hắn nhưng mà ai biết chúng ta bảy người đuổi theo đuổi theo liền chỉ còn lại ba cái cũng phải thua thiệt vận khí ta tốt dùng tay ngăn cản một chút và không ta cũng phải nằm tại cái、kia. cảnh t sát thương còn á i kia, l tại chỉnh lý tình tiết vụ án thời điểm trương diệu lấy một địch nhiều video liền trước một bước tại trên internet truyền bá ra video vừa ra lập tức chấn kinh tất cả mọi người cũng đem cái này sự kiện chú ý độ đẩy lên nhất cao phong ngọ tào một người phản s á t tám cái cầm trong tay hung khí lưu manh như bức như vậy sao lợi hại ta ca mang theo nội tử bị tám cái lưu manh vây công thế mà còn có thể phản s á t năm cái chỉ chạy trốn ba cái đối mặt đối đầu trước đó cảnh sát thông báo qua ba người tại chỗ tử vong hai người trọng thương còn t ạ i y c ủ u một người vết thương nhẹ chạy trốn như bức ca người anh em này khẳng định luyện qua ta trước kia coi là loại c h à n g diện này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy ai có thể nói cho ta người anh em này luyện là công phu gì ta cũng nghĩ học bạn trai lực bạo r ằ n a có dạng này bạn trai quá có cảm giác an toàn đây coi là phòng vệ chính đáng sao sẽ bị phán phòng vệ quá sao video nội dung vượt xa tưởng tượng làm cho tất cả mọi người nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đám dân mạng vây quanh video các mặt đều trò chuyện này có trò chuyện cách đấu có trò chuyện phòng vệ chính đáng còn có nhìn xem trương diệu xuân tâm dập dờn trong nháy mắt trở thành fan hâm mộ mặc dù sự tình manh động cả nước video khắp nơi tại trên mạng truyền bá thân phận của trương diệu cũng rất nhanh liền bị nhận ra được ngoa tạo đây không phải trương diệu sao liền là trước kia trải qua tin tức đem hố đất dưa c h ư a cho cáo lên tòa án cái kia tỷ đấu trương diệu sẽ không sai chính là p chạm cái kia không thưa kiện liền sẽ chết út chủ cái kia nữ chính là hắn ủy thác luật sư mặc Ly. không phải bạn gái là ủy thác luật sư đó chính là nói ta còn có cơ hội trương diệu cũng là không lớn không nhỏ vắng hổng đặc biệt là p chạm người sử dụng đều biết hắn thân phận bị lộ ra về sau lập tức lại đã dẫn phát một đợt manh động để hắn phan hâm mộ số lượng cũng đi theo từ từ tăng vụt ngoa tàu út chủ quả nhiên là người làm đại sự cái này vô thanh vô tức lại một lần tới cái cả nước địa chấn làm một hèn bọn p a n hâm mộ ta một mực đang chờ út chủ đổi mới video kết quả chờ tới lại là út chủ thượng tin tức ta đều không thể tin được đây là sự thực lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần mới dám xác định đó chính là út chủ vê c h ạ m đám dân mạng đều không bình tĩnh ai có thể nghĩ tới mình chú ý út chủ thế mà hung hãn như vậy những yếu tố này cộng lại đã là để toàn lưới sôi trào tuyến thượng tuyến ở dưới nhiệt nghị không ngừng nhưng theo s á t lây còn có càng bạo tạc tin tức đó chính là cảnh sát lập tức công bố thân phận của những người đó tin tức cùng tất cả mọi người phỏng đoán loại này đ ư n g xe vòng đây cầm trong tay hung khí ỉ vào nhiều người khi phụ người không có một kẻ tốt lành tám người mỗi cái đều có án cũ mang theo không nói còn có hai cái là đạo phạm còn có một cái càng là lẩn trốn không sai biệt lắm mười lăm năm kết quả duy nhất một lần toàn bộ đưa tại trương diệu trên tay tin tức vừa ra càng là một mảnh xôn xao được rồi ta vừa mới còn tại cùng người tranh luận loại tình huống này đến cùng có thể hay không bị phán phòng b ệ quá hiện tại không cần thiết xoắn suýt cái này ta cảm thấy đã có thể trực tiếp trao giải lúc này hẳn là thảo luận là đây coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao sự tình huyên náo xôn xao đã dẫn phát nhân dân cả nước chú ý tại cảnh sát không chối từ vất vả nỗ lực dưới rất nhanh chân tướng rõ ràng lấy long ca cầm đầu bọn này lưu manh chính là tại luật sư dương thắng thụ ý phía dưới đến đây tìm trương diệu cùng mạc ly phiến phức bọn hắn vốn là nghĩ hù dọa một chút trương diệu nào nghĩ tới lại triệt để lật ra xe cái kêu gọi dương thắng luật sư cũng đã bị bắt giữ bị án đang bị điều tra bên trong tương quan công việc đến án ngoài xử lý cảnh sát ban bố sau cùng thông cáo về sau đem vụ án tất cả chứng cứ đều giao cho viện kiểm sát sau đó không đến bao lâu viện kiểm sát cũng phát thông cáo phán định trương diệu hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng sẽ không đối với hắn nhắc lên tố tụng đồng thời đối với hắn anh dũng hành vi đưa ra khen ngợi bởi vì trong đó hai cái thằng xui xẻo treo tội phạm truy nã thân phận trương diệu trong lúc nhất thời còn trở thành anh hùng đoan trường đạp và hoàng tuyền lộ đi và hưởng từ thành hai người kia cũng còn chết sống không nghĩ ra sự t ì n h vì sao lại biến thành dạng này bọn hắn rất rõ ràng mình đào phạm thân phận cũng không muốn sinh thêm sự cố vốn là giống như là hù dọa một chút người nhẹ nhõm lời í tiền t làm sao lại đem mệnh cho góp đi vào đây bởi vì sự t ì n h ảnh hưởng quá tốt đẹp thụ chú ý b â n b â n cũng là lại một lần đi vào ma đô tiến hành phỏng vấn đài truyền hình chuyên môn vây quanh chuyện này là một kỳ tiết mục rõ ràng d à n h mạch tiến hành đưa tin b â n b â n khắp nơi bút ẩu đi hiện trường đi bệnh viện phỏng vấn tất cả tương quan nhân viên trong đó trọng yếu nhất ngoại trừ ba vị chờ lấy hình phạt vào tù thẳng xuôi xèo bên ngoài dĩ nhiên chính là mạc l y cùng trương diệu đối mặt bân bân ố n g k í n h trương diệu lộ ra rất bình tĩnh chuyện này cho ta tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý hy vọng ta có thể tận mau rời khỏi tới cái này kỳ tiết mục truyền ra bên ngoài đám dân mạng nhìn sau đều lộn xộn tiểu tử ngươi cái kéo bên trên vết máu đều còn chưa k h ô đâu cái này nói là tiếng người sao đúng sao đúng sao ta đột nhiên có chút đồng tình những thứ này lưu manh cái này là dạng gì một loại tâm lý cười chết ta rồi vốn chỉ là nghĩ hù dọa người lại bị vô tình phán xát đây cũng quá thảm rồi không có chút nào đáng giá đồng tình cái kia gọi long ca thế nhưng là hơn mười năm trước diện môn án hung thủ sớm đáng chết đài truyền hình cái này kỳ tích mục xem như cho sự kiện lần này vẽ lên một cái dấu chấm tròn trên mạng mọi người đối với cái này còn nhiệt nghị không ngừng trương diệu tại p trạm chú ý nhân số càng là nhảy lên vượt qua trăm vạn nhưng đối với trương diệu cái này trong đó nhân vật tới nói sự tình đã kết thúc đã có thể trở về về sinh hoạt sự tình hết thể đều kết thúc hắn cũng là thở dài một hơi đi ra cục cảnh sát làm cái hít sâu mặt li liền trước tiên chạy tới ôm chặt lấy hắn lúc này vô thanh thắng hữu thanh cái gì đều không cần nói sau đó hoàn thành công việc nhiệm vụ vân vân cũng đi tới không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ là như thế này ha từ lần trước vân vân tại p trạm cho trương diệu phát ấp pm về sau hai người tăng thêm lời nhắn bình thường cũng không có việc gì đặc biệt là trương diệu đổi mới video về sau hai người cũng sẽ trò chuyện vài câu nhưng chẳng ai ngờ rằng lại lần gặp gỡ sẽ là tình huống như vậy không thể không nói xác thực rất hí kịch tính có lẽ có thể nói đây chính là chúng ta duyên vận trương diệu cười cười lên đường làm không tốt ngươi lần này trở về lần sau gặp lại ta vờ ân còn muốn phỏng vấn ta đây b â n b â n cũng cười ngọt ngào lên đường lần sau sự tình lần sau sẽ bàn hiện tại còn tiếp tục nói lần này làm địa đầu xả nhìn thấy ta bận trước bận sau khổ cực như vậy không định thăm hỏi ta một chút trương diệu nhìn một chút m ặ c đi nói đến chúng ta trước đó là dự định đi chúc mừng ta trọng tài thắng lợi tới trọng tài thắng lợi đáng giá chúc mừng như thế lớn cái sự tình hết thệ đều kết thúc cũng đáng được chúc mừng như vậy hoàn toàn có thể đem khao bân bân cũng cho tính cùng một chỗ trương diệu tiếp lấy lên đường địa đầu xả mặc dù không tính là bất quá khao ngươi một chút không có vấn đề như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi bân bân nghe xong rất hài lòng hỏi tiếp đi đâu trương diệu lên đường lái xe đi nuôi mây ăn man hắn trước kia t e l ạ liền ngừng ở cục cảnh sát bãi đỗ xe đâu kỳ thần đưa tới cho hắn chìa khóa đồng thời nói ra trương diệu ta tan tầm về sau gọi điện thoại cho ngươi ừ m trương diệu trên c h á n toát ra cái dấu hỏi không rõ đẹp nữ hoa khôi cảnh sát đây là ý gì nhưng cũng không có có ý tốt hỏi nhiều chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút đi sau hiện khoảng cách này tan tầm cũng không có thời gian dài bao lâu à được rồi tạm thời không xoắn suýt những thứ này hắn lái xe chở bân bân cùng mạc ly chuẩn xác, xác hơn tôi nói nuôi mây an man càng giống là cái làng du lịch vườn hoa định viện cổ kính cùng bách duyệt là cảm giác hoàn toàn khác biệt bất luận là trương diệu vẫn là mặt ly vân vân đối hoàn cảnh nơi này đều khen không dứt miệng bao quát về sau chạy đến kỳ thần cũng là như thế đều cảm thấy đẹp đến không thể bắt vẻ bất quá đồng thời hai người cũng có được đồng dạng nghĩ hoặc tuần tự hỏi trương diệu một vấn đề đó chính là người hảo hảo có nhà không ở chạy tới ở khách sạn làm gì hai người bọn họ cũng không biết trương diệu đang cùng trên lầu hàng xóm khai chiến liên quan tới chu lệ lạp video trương diệu còn chưa kịp làm đâu vân vân đối với chuyện này là hoàn toàn không biết rõ tình hình mà kỳ thần đâu lần trước xuất cảnh đem chu lệ lạp bắt lại sau khi trở về trương diệu bên này là tình huống như thế nào nàng cũng cũng không biết cho nên trương diệu không thể không lại cho hai người bọn họ giải thích một chút sự tinh chính là cái này bộ dáng trương diệu đem tình huống giảng song song kỳ thân ngây ngẩn cả người cho nên ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại đối vương lệ phân nhà tạm tâm a n h tạc nàng sở dĩ sẽ là phản ứng như thế chủ nếu là bởi vì thực sự không cách nào tưởng tượng lúc này vương lệ phân một nhà sẽ là cái bộ d á n gì g bất kể là ai gặp phải tình huống như vậy khẳng định đều sẽ không chịu nổi a trên thực tế cũng xác thực như thế trương diệu đang phòng xếp xa hoa trong phòng bếp tự mình động thủ cho ba vị mỹ nữ làm bữa tối thời điểm vương lệ phân cùng phùng tùng hạo lúc này chính tâm lực lao lực quá độ mắt lớn chừng mắt nhỏ chu thanh đồng cái này tiểu thí hải giống như là như bị điên trong phòng khách chạy tới chạy lui ta muốn đi ngủ ta muốn đi ngủ phùng tùng hạo hữu d ũ n ó i mẹ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chúng ta bây giờ phải làm gì cô n ã i n ã i tuyệt không nhận thua vương lệ phân đỏ hướng mắt hướng phía phùng tùng hạ quát ngươi nếu là cái nam nhân liền đi đánh tên tiểu tạp t r ù n g kia một trận đem hắn đánh phục đem hắn đánh cho nhìn thấy chúng ta liền sợ hãi coi như trực tiếp đánh chết cũng không có quan hệ lao thái bà này cũng giống là như bị điên nhưng là phùng tùng hạo cũng không có điên hắn đau mày lên đường mẹ ta nói cho ngươi ta thật đánh không lại hắn hai ngày này tin tức ngươi không thấy sao những cái kia tội phạm giết người cầm đao tìm hắn để gây sự đều bị hắn cho p h ả n sát ta tính là gì hắn một cái quyền kích huấn luyện viên thật muốn liều mạng chưa chắc là cầm trong tay hung khí đầu đường lưu manh đối thủ còn muốn đi tìm trương diệu phiến phức cái kia thuần túy chính là đưa đồ ăn bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu mươi bảy một bên thành thơi một bên sụp đổ cho tới bây giờ đều là vương lệ phân tra tấn người khác đem người khác chơi đùa không ngừng t ê khổ Từ khi trương diệu bắt đầu phản kích về sau nàng rốt cục thể nghiệm được bị người tra tấn là cái gì cảm thụ ban ngày trên sàn nhà truyền đến tiếng ca quảng cáo từ cùng động vật giống lên một tiếng để nàng căn bản là không có cách chịu đ ư ợ c cái này còn tốt giữa ban ngày nha có thể ra ngoài lưu đi tàn bộ nghĩ tìm một chỗ thanh tính thanh tĩnh cũng không khó có thể ban đêm làm sao bây giờ đâu trong đêm dưới lầu mỗi lần còn có thể làm ra trò mới trời tối người yên thời điểm tiếng ca không có quảng cáo từ không có động vật giống lên một tiếng cũng ngừng lại thay vào đó là vụ phim kinh dị âm thanh nghe liền khiến người dùng mình cái này cũng chưa tính phối hợp với âm thanh còn nói về kinh khủng cố sự k ể k ể thỉnh thoảng còn lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình vương lệ phân cùng phùng tùng hạo đều là mang lên trên thai n g h e được đầu l ầ n qua l ộ t lại bị nhao nhao đến không cách nào chìm vào giấc ngủ có đôi khi còn không tự chủ sẽ bị chuyện ma hấp dẫn dù sao vạn vật yên tĩnh hoàn cảnh bên trong liền như vậy một thanh âm muốn không chú ý cũng khó khăn bọn hắn đều là người trưởng thành chuyện ma bản thân đối bọn hắn tới nói ngược lại là không có gì nhưng chu thanh đồng lại không giống h o nãi mãi ta sợ hãi trong nhà của chúng ta có quỷ cái này ngang ngược càn rỡ tiểu thí hải bị dọa đến gào gào khóc lớn rút vào vương lệ phân trong chăn không dám ra tới cháu ngoan đừng sợ trên thế giới căn bản không có quỷ vậy cũng là d ư ớ i lầu tên tiểu tạm trùng kia làm tới dọa chúng ta vương lệ phân tinh thần cực độ huệ phải còn phải miễn cưỡng lên tinh thần đến c h ấ n an chu thanh đồng phung túng hạo cũng cảm giác thật sự là gánh không được tâm mệnh mỏi nói ra mẹ tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp lao thái bà không cần công việc ban ngày có thể đi công viên trên ghế dài đi ngủ nhưng hắn cùng nhi tử một cái phải đi làm một cái muốn đi học nhưng không có như thế tự do hắn là muốn nói bằng không cứ tính như vậy b ồ i chuyện tiền bạc không nói trước chí ít t r ư ớ c có thể ngủ cái an giấc không phải lao thái bà kỳ thật cũng đã sớm gánh không được nhưng là nàng không cam tâm không phục chết cắn hàm r ă n g không nguyện ý nhận thua trong lòng tất cả nén giận đều hóa thành vô năng cùng nộ hướng phùng tùng hạo trên đầu vung đỏ mắt về sau thậm chí gấp đến độ la hét để phùng tùng hạo đi đem trương diệu cho đánh chết đừng nói cái k i a manh động cả nước tin tức phùng tùng hạo cũng nhìn thấy cũng bị trương diệu cho cả kinh trận mắt hốc mồm loại tình huống kia hắn cảm thấy nếu là đổi lại mình gặp vỡ đây tuyệt đối là thập tử vô sinh hắn c lần y nữa h dưới m từ đất quyền hệ thống thương thành hối nói nguyên liệu đâu ăn trực tiếp đang phòng xếp bên trong làm một bữa tiệc lớn bảy tại tam nữ trước mặt cảnh đẹp mỹ thực rượu ngon ba vị mỹ nữ ăn như gió q u ố n ăn đến hết sức hài lòng đặc biệt là bân bân cùng kỳ thần hai người còn là lần đầu tiên nếm đến trương diệu tay n g ư ờ i đâu trực tiếp liền c h ấ n kinh trương diệu không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi thế mà cũng lợi hại như vậy đây cũng quá tốt than đi bân bân như thế lúc than thở miệng bên trong còn đút lấy đồ ăn đâu cái này khiến nàng xem ra càng thêm đáng yêu kỳ thần cùng lấy nói ra ta vốn là nghĩ theo ngươi học võ hiện tại xem ra có cơ hội cũng hẳn là theo ngươi học học chủ nghệ đối mặt với các mỹ nữ sợ hãi thán p h ụ trương diệu cũng là cảm giác phi thường có cảm giác thành công lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn bất quá kỳ thần lời này nhưng cũng để hắn ngây n g ẩ n cả người chờ một chút ngươi nói cái gì kỳ thần đem thức ăn trong miệng cho nuốt xuống sau đó nghiêm mặt nói ra ta nói ta nghĩ theo ngươi học võ ngươi sẽ không cự tuyệt ta trương diệu có chút không hiểu cự không cự tuyệt không nói trước ngươi là thế nào sinh ra ý nghĩ này kỳ thần l a u l a u miệng lên đường kỳ thật ta là một cái cảnh sát hình sự hơn nữa còn là chúng ta ma đô cảnh sát hình sự đại đội tam trung đội đội trưởng nghe đến đó trương diệu không khỏi a một tiếng khó trách trước đó cái kia họ triệu nam cảnh sát xem xét một mực s ư n g hô nàng kỳ đội đâu bất quá nếu là đội cảnh sát hình sự trung đội trưởng làm sao còn xử lý lên chuyện nhà những thứ này vụn vặt sự t ì n h tới nói lên cái này kỳ thân đột nhiên có chút ngượng ngủng ấp úng bắt đầu ừ m cái này chủ yếu là ta người này có chút lỗ mãng vừa lên đầu liền sẽ không tự chủ đặt mình vào nguy hiểm tại lần trước hành động bên trong bởi vậy xảy ra chút nhỏ nguy hiểm đội trưởng của chúng ta liền đem ta cho ném ra đội cảnh sát hình sự để cho ta nghĩ lại t r ư n g rượu mặc ghi v ba người nghe nàng lời này cũng nhịn không được ngay cả mắt t r ợ trắng mặc dù nàng rất cố gắng đem sự tình nói đến hời h ậ n nhưng là rất hiển nhiên khẳng định không chỉ là nhỏ nguy hiểm đơn giản như vậy tại trương diệu các nàng im lặng bên trong nàng lại nói tiếp ngươi phản s á t lưu manh cái kia video ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần ta phát hiện ngươi không chỉ có tinh thông kỹ xảo cách đấu mà lại những kỹ xảo này còn vô cùng thực dụng nếu như ta có thể học được nhất định có thể cực lớn tăng cường năng lực của ta về sau chấp hành hành động liền sẽ có năm chắc hơn trương diệu cuối cùng minh mạch nguyên lai、like、kỳ thần là chạy muốn bái sư tới nếu như kỳ thần thật muốn học cái kia dạy một chút nàng giống như cũng không phải chuyện khó khăn gì trương diệu chính nghĩ tới chỗ này thời điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu là vật nghiệp quản lý tôn hoa gọi điện thoại tới ta trước nhận cú điện thoại trương diệu ý chào một cái tiếp thông điện thoại nói tôn quản lý chủ động cứ gọi điện thoại cho ta là có gì muốn làm điện thoại bên kia tôn hoa ngữ khí có chút cổ quái trương tiên sinh vương lệ phân hôm nay đến cùng chúng ta khiếu nại nói người n h i ề u dân lúc này tôn hoa trong đầu phảng phất là có mười nghìn đầu thảo nê mã gào thét mà qua trước đó là trương diệu khiếu nại vương lệ phân một nhà hiện tại nhân vật đuổi đội thành cái này một nhà đối với hắn tiến hành lên án nghe được tôn hoa nói như vậy trương diệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng cũng rất bình thản du du nói ra tôn quản lý các ngươi vật nghiệp không phải không quản được loại chuyện như vậy sao ngươi liền để vương lệ phân cũng thông cảm thể nghĩ rằng các ngươi khó xử dù sao các ngươi cũng không có quyền c h ấ p pháp ngươi liền nói với nàng ta đáp ứng ngươi không còn quấy dối các nàng nhà là ta lật lọng thay đổi thất thường những thứ này đều là hắn đi khiếu n ạ i thời điểm tôn hoa cho hắn lý do thoái thác bây giờ bị hắn dùng để ứng phó tôn hoa cái sau tựa như ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu cái này trương tiên sinh h o a n h o a n tương báo khi nào tôn hoa cảm giác rất xấu hổ ngươi bây giờ thế nhưng là dũng đấu lưu manh anh hùng không cần thiết cùng cái lao thái bà không qua được đúng hay không liên quan tới trương diệu tin tức rất hiển nhiên tôn hoa cũng nhìn hắn còn tưởng rằng anh hùng bình thường đều không câu n ệ tiểu tiết đâu nhưng hắn lại quên trương diệu thế nhưng là lấy chăm chỉ n ổ i danh ai nói dũng đấu lưu manh anh hùng liền phải bị cái lao thái bà cưỡi tại trên cổ đi tôn quản lý nếu như vương lệ phân lại đến cùng các ngươi khiếu lại chương á c có người t ể h nàng đi sáu đi t mươi n tám đã không có lựa chọn trương diệu trước đó đoán được không sai hắn hai lần đi vật nghiệp khiếu nại vương lệ phân một nhà nhiễu dân tôn hoa đều chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe trên thực tế vật nghiệp căn bản cũng không có cùng vương lệ phân một nhà liên lạc qua hoàn toàn không có tiến hành qua bất luận cái gì câu thông đây là bọn hắn nhất quán xử lý vấn đề phương thức từ trước đến nay đều là như thế dù sao ngồi ở trong phòng làm việc nói tiện nghi nói muốn dễ dàng nhiều còn có thể làm cho đối phương tìm không ra đâm tới p h ạ m là bọn hắn thật nguyện ý q u ả n sự chu lệ lạp cũng không có khả năng ưng ơ ngạnh đến mỗi ngày đem xe loạn ngừng ném loạn trương diệu đi khiếu nại thời điểm bọn hắn như thế xử lý vương lệ phân đi khiếu nại tôn hoa liền liên tục không ngừng gọi điện thoại cho hắn nói đây là lấn yếu sợ mạnh cũng không có không nơi thích hợp hoặc là cũng có thể nói là theo náo phân phối t r ư ơ n g diệu giảng đạo lý cho nên tôn hoa rất dễ dàng đem hắn cho đổi nhưng mà vương lệ phân cũng không giảng đạo lý tại khóc lóc gom sòm chơi xấu phương diện này nàng là nữ nhi chu lệ lạp s ư phụ các ngươi vật nghiệp những thứ này vương bắt đản lấy tiền không làm việc là muốn cho chúng ta người một nhà chết sao tên tiểu tạp chủng tiết như thế khi dễ ta các ngươi mặc kệ có phải hay không muốn làm cho ta nhảy lầu các ngươi mới cao hứng ta hàng năm giao cho các ngươi nhiều như vậy vật nghiệp phí đều giao cho chó trên người à nha vương lệ phân tại vật nghiệp đại sành cãi lộn tìm cái chết đừng nhìn những công việc này nhân viên đối mặt trương diệu thời điểm rất hành o còn có thể trực tiếp gọi bảo an đối mặt vương lệ phân loại này tên đ ầ n c á c nàng làm một chút cũng hoành không nổi từng cái trong lòng r u n g sợ những cái này bình thường diễu võ dương ai bảo an cũng căn bản cũng không dám gần lao thái b à n à y thân tôn hoa người c u ố c g a đây cho ta ta biết ngươi ở đây hôm nay ngươi nếu là không đem sự tình cho ta giải quyết ta không để yên cho ngươi cô nãi n ã i không được an bình ai cũng không muốn an bình vương lệ phân trực tiếp điểm tên tìm tôn hoa tôn hoa ngay từ đầu là tránh trong phòng làm việc không đi ra thế nhưng là l ã o thái bà này càng náo càng hung một điểm ý dừng lại đều không có tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi tới nói vương đại mụ chúng ta đã liên lạc qua trương diệu hắn đáp ứng qua chúng ta vương lệ phân đối với hắn trợn mắt nhìn đánh giám vậy chúng ta nhà thanh e m là ở đ â u ra qua loa tắc trách trương diệu lý do thoái thác tại vương lệ phân nơi này căn bản là vô dụng tôn hoa thực sự không có cách chỉ có thể nói ra bằng không chúng ta đi theo ngươi nhìn xem tình huống cụ thể tôn hoa trợ lý cùng hai bảo vệ đi theo vương lệ phân cùng đi đến tám nhà lầu trương diệu cổng trên cửa chính trương diệu viết cáo chi còn thiếp ở phía trên bất quá cạnh góc băng rán đã từng có bị xé vết tích rất hiển nhiên đã là có người thử qua như muốn xé bỏ nhưng là bởi vì thiếp quá lao cuối cùng đều là thất bại không cần phải nói người này sẽ chỉ là vương lệ phân trên cửa còn có nàng phẫn mà lưu lại dấu chân đâu đi tới cửa lao thái bà này chỉ vào cửa lên đường các ngươi tiến nhanh đi đem hắn những món ngựng i ê m mà đập cho ta tôn hoa cẩn thận nghe xong chạm tại cửa ra vào đã có thể nghe được con lòng cộng hưởng thanh âm có thể tưởng tượng vương lệ phân một nhà bị dậy vỏ đến xác thực quá sức hắn thậm chí có chút đồng tình lao thái bà này nếu là đổi lại mình vậy cũng không phải bị ép điên không thể nhưng đồng tình thì đồng tình đối mặt loại này yêu cầu vô lý hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt vương đại mụ tự xông vào nhà dân đây chính là phạm pháp nếu là còn nện đồ vật kia liền càng là tội càng thêm tội chúng ta tối đa cũng chỉ có thể giúp ngươi cùng trương diệu câu thông nhưng loại tình huống này trương diệu rõ ràng không tại cho nên ta cảm thấy vàng không ngươi vẫn là báo cảnh đi tình huống đ i ê n xem xác thực bất lực tôn hoa cảm thấy vật nghiệp công việc đã làm được vị mặc kệ vương lệ phân lại thế nào hung hăng c à n quáy bọn hắn không có cách nào chính là không có biện pháp cuối cùng vương lệ phân vẫn là báo cảnh sát nàng lúc này đã không còn muốn cùng trương diệu hao tổn đến cùng ý nghĩ tất cả tín nhiệm đều đã bị tàn phá ngủ không yên là một kiện phi thường làm cho người chuyện đau khổ thời gian dài ai cũng chịu không được chớ nói chi là trương diệu từ khi bắt đầu phản kích sau cũng không trở lại nữa thuận tiện trả lại ti vi thành anh hùng cho nên nghiêm khắc nói đến cái này căn bản cũng không phải là đối hao tổn là đơn vương bị t r ả tấn p h u n g tùng hạo ma quỷ này cơ bắp người đừng nhìn hình dáng cao lớn thô cạnh cơ bắp d ọ người lại là t r ư ớ cảnh hết nhất dựng lên phở quốc vương lệ Phân đối với cái này phi thường không chỉ thể khác kiếm bất Trương tìm dựng lên răng Vương này mãn, nguyện cùng cũng Diệu g Lệ sở quốc đối cái cuối có cái kỳ. với vậy đầu, i ý i quyết v ấ đề đường. con n Tìm i rồi. ệ p không chỉ thể cảnh Cảnh cũng được, có vậy báo sát vừa đến nhìn thấy vương lệ phân sau liền nhữ mày bác gái ngươi tại sao lại nhớ dân ngươi lớn tuổi như vậy làm sao vẫn là không có chút nào rõ lý lẽ không thể mỗi lần chúng ta tới đều đáp ứng hảo hảo chúng ta vừa đi ngươi liền tiếp lấy hồ n h a à cái này cảnh sát chính là trương diệu trước đó báo cảnh đến đây xuất cảnh một cái kia liên quan tới vương lệ phân cái này toàn ra tình huống họ triệu nam cảnh sát xem xét bọn hắn cũng đều từng có giao lưu lại tiếp vào nhiễu dân báo cảnh lại là cái này số chín nhà lầu lại thấy được vương lệ phân cảnh sát vừa đến đã tức giận trách cứ lao thái bà nghe xong lập tức nổ ủy khuất hét lên là ta báo cảnh là ta báo cảnh ngươi cho ta làm rõ ràng bây giờ bị q u ấ y r ầ y là ta nhìn thấy trương diệu trên cửa tiếp thông cáo cảnh sát giờ mới hiểu được đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ vương đại mụ chính ngươi rõ ràng nhất chuyện này bản thân liền là nhà các ngươi gây lên trương diệu như thế phản kích đương nhiên không đúng nhưng không phải là bị các ngươi bức cho đến không có cách nào mới ra hạ sách này sao hỏi ngược một câu cảnh sát nói tiếp xử lý loại này tranh chấp chúng ta cũng chỉ có thể làm khuyên can nhà các ngươi quay dối trương diệu trương diệu báo cảnh thời điểm chúng ta là làm như vậy hiện tại chúng ta cũng vẫn là chỉ có thể làm như thế cảnh sát xác thực muốn theo trương diệu câu thông lấy tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề nhưng mà trương diệu không ở nhà căn bản là không cách nào câu thông cảnh sát tới cũng không được đây coi như là tình cảnh lại xuất hiện trương diệu gặp phải thời điểm không chút dạng hiện tại vương lệ phân gặp được nàng liền triệt để hỏng mất vậy chúng ta một nhà nên làm cái gì cũng không thể để chúng ta người một nhà cũng đặt vào h ả o h ả o nhà không thể trở về a lúc này vương lệ phân nhìn rất đáng thương nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận đây đều là các nàng tự tìm dù sao hàng xóm nhìn cũng sẽ không cảm giác đồng tình sẽ chỉ ở trong lòng mừng thầm cuối cùng vẫn là cảnh sát nói ra vương đại mụ ta đề nghị ngươi vẫn là tự mình đi cùng trương diệu c â u thông giải quyết vấn đề theo ta được biết con gái của ngươi chu lệ lạc bản án cũng sắp mở phiên tòa thẩm lý nếu như đến lúc đó không có đạt được trương diệu thông cảm cái tia con gái của ngươi sẽ phải ngồi tù tại cảnh sát thiện ý nhắc nhở phía dưới vương lệ phân triệt để ngây n g ẩ n cả người trong khoảng thời gian này bị nhiễu đến gần như sụp đổ đều đem nghiêm trọng như vậy một chuyện đem quên đi con gái nàng còn ở bên trong đâu mà có thể hay không ngồi tù mấu chốt ngay tại trương diệu nàng vốn cho là bằng vào mình những cái tia quấy dối thủ đoạn có thể để trương diệu đi vào khuôn khổ kết quả sự thật vừa vặn tương phản giảng hòa không có lấy đến chính các nàng ngược lại bị quấy dối đến không thể chịu được lúc này ngoại trừ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ bên ngoài còn có thể làm sao tuyển bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu mươi chín chờ ta trở lại lại nói vương lệ phân sống hơn nửa đời người còn chưa từng có như thế thất bại qua dĩ vãng chỉ cần làm ộ t khóc hai náo ba treo ngược liền mặc kệ vấn đề gì cái gì đối thủ đều có thể giải quyết cho nên nàng đem kinh nghiệm của nàng truyền cho nữ nhi chu lệ lạc liền ngay cả chu thanh đồng cũng đã là học được ra dáng tại vô lại ngang ngược điểm này các nàng nhà g e n đạt được hoàn mỹ truyền thừa thật không nghĩ đến nguyên bản mọi việc đều thuận lợi chiêu số cuối cùng đã phải trương diệu khối này tấm s á t khóc qua nó qua tìm cái chết cũng lăn qua lộn lại g i à y vò qua có thể kết quả sau cùng lại là chính các nàng không thể làm gì vật nghiệp không thể làm gì liền ngay cả cảnh sát cũng không thể tránh được ta cho lúc trước qua trương diệu đề nghị để hắn đi cách đi luật chương trình hiện tại ta có thể đưa cho ngươi cũng giống như nhau đề nghị đối với đề nghị như vậy vương lệ phân hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì nàng không cảm thấy sẽ hữu dụng trước kia cùng người khác phát sinh xung đột thời điểm cũng có người tuyên bố muốn đi cáo các nàng nàng cho tới bây giờ đều là yên tâm có chỗ dựa chắc hiện tại nàng cũng cảm nhận được loại này bất lực phải giải quyết vấn đề này kỳ thật mấu chốt không ở chỗ muốn đi ở đâu đi cái gì chương trình kỳ thật sự tình cho tới bây giờ đều không có phức tạp như vậy chỉ cần để trương diệu hài lòng là được rồi trước đó vương lệ phân không cam tâm nhưng lúc này ở mình không chịu nổi kỳ nhiễu mà nữ nhi liền muốn lan g đang vào tù tình huống phía dưới lão thái bà này không thể k h ô n g phục hiện thực đã r u n g không được nàng không cam tâm cho nên nàng cuối cùng vẫn run run dày dậy tự mình bấm trương diệu điện thoại trương diệu ta sai rồi Ta t giải lúc h này bồi tiếp h hắn hưởng thụ nhàn nhã thời gian đã chỉ còn bân bân cùng mặt ghi cái trước thừa dịp lần này tới ma đô đi công tác dự định đừng vài ngày nghỉ mà cái sau công việc chính là giúp hắn thư kiện Về p h ầ nghe đẹp nữ cảnh liền n hoa khôi h k ô sát liền không có n ư thế thành、hơi. thời thể trọng thoại hơi, nhiên chỉ có thể trọng đi làm làm gian cẩn điện thoại di động việc đi di vậy có dĩ đ được vương lệ phân thanh n â m sau rất là ngoài ý mớn mặc dù đã sớm liệu đến lao thái bà này không có khả năng g á n h bắt được sớm tôi đến nhận thua nhưng là cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy dù sao hắn tại nuôi mây an man định năm ngày phòng còn có một ngày mới đến kỳ đâu vốn cho là đây là một trận đánh lâu dài kết nếu như đối phương lại sớm tức vũ khí đầu hàng nhìn như vậy để chiến đấu lực cũng không có cao đi nơi nào à trước kia đến cùng là thế nào chiến vô bất thắng mặc dù vương lệ phân biểu hiện được rất đáng thương nhưng trương diệu lại bất vi sở động gian phòng như là đã định cái kia cũng không cần phải sớm trả phòng có chuyện gì đến lúc đó lại nói lần này cần là không cho cái này một nhà đầy đủ khắc sâu giáo hấn ai biết về sau các nàng có thể hay không lấy đó mà làm gương thế là hắn liền nói ra ta bây giờ tại trong tiểu điểm đâu ngày mai gian phòng mới đến kỳ như vậy đi có chuyện gì chờ ta ngày mai trở lại hắn nói cứ như vậy ha hắn nói xong liền cúp điện thoại ngươi nói ngươi nói muốn từ chối cái kia tối thiểu tìm đi công tác ga có chuyện a loại hình lấy cờ a dạng này nghe và còn dễ chịu một chút kết quả ngươi ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm thế mà nói thẳng là khách sạn còn chưa tới kỳ ngươi là ở tại trong i ự u điếm tiêu sái tinh chí bên này vẫn phải nhịn thụ một ngày tạm âm vanh tạc đâu vương lệ phân nâng điện thoại di động đơn giản khóc không ra nước mắt tin tức tốt là sự tình rốt cục có thể có được giải quyết trương diệu đã nói như vậy cái kia khẳng định vẫn là nguyện ý dừng tay tin tức xấu là sự tình muốn tới ngày mai mới có thể giải quyết vương lệ phân mắng cũng chửi không nổi ngồi ở trong sân chờ đến phùng tùng hạo tan tầm trở về nàng vẫn luôn cảm thấy sự tình sở dĩ phát triển đến nước này chính là cái này con rể tới nhà vô năng lại nhịn không được một trận nghĩ linh tinh về sau mới hỏi sự tình thế nào luật sư nói thế nào phùng tùng hạo lên đường luật sư đi xác nhận qua lệ nón lá bản án xác thực đã đang thẩm lý sẽ ở gần đây mở phiên tòa sự thật cũng đúng là nếu như chúng ta không thể cầm tới giảng hòa cái k i a lệ nón lá liền nhất định phải ngồi tù muốn có được trương diệu thông cảm cũng không phải là khóc cầu liền có thể làm được đơn giản như vậy nếu quả như thật là như vậy vậy thì dễ làm rồi người khác khả năng không được nàng vương lệ phân thật đúng là thông suốt được ra ngoài lão thái bà kỳ thật vô cùng rõ ràng không đem bồi thường cho đàm thông cảm đều là nói nhảm nàng sở dĩ huyên não như thế tối bụi kỳ thật rất lớn một bộ phận vẫn là tiền nguyên nhân nàng chính là nghĩ rằng có thể nàng nào biết được thế mà còn có cố ý hư hao tài vật dạng này chứng minh nào biết được sẽ đem mình nữ nhi cho góp đi vào như là đã thỏa hiệp vậy vẫn là thành thành thật thật bồi đi vương lệ phân nhận nói với phùng tùng hạo ngươi đi ngân hàng lấy ba mươi vạn đến ngày mai còn cho cái kia tiểu tạp t r ù n g phùng tùng hạo rất xấu hổ gãi gãi đầu nói ra mẹ tiền vẫn luôn là ngươi cùng lệ nón lá trông coi ta không có tiền à. hắn là cái con rể tới nhà mỗi tháng tiền lương còn muốn nộp lên trên một chút tiền riêng đều không có đừng nói là ba mươi vạn ba nghìn khối hắn đều không bỏ ra nổi tới vương lệ phân đương nhiên cũng rõ ràng tình huống này lên đường buổi sáng ngày mai ta cho ngươi sổ tiết kiệm đến lúc đó ngươi đi lấy ngay kế tiếp nhanh đến buổi trưa trương diệu trở về cùng theo trở về còn có chuyên môn đến đây xem náo nhiệt bân bân cùng mạc ly trương diệu lái xe chở hai nữ tiến nhập ga ra tầng ẩm đang chuẩn bị đem xe ngừng đến chỗ đầu bên trên kết quả là phát hiện xe của mình vị để cho người ta chiếm lại là một cô lý sợn mạc ly còn tưởng rằng hắn nhìn qua nữa nha hỏi đây đúng là vị trí xe của ngươi hắn lại nhìn kỹ một chút nói không sai a tầng tiếp theo c hai mươi một b â n bân tiếp lấy lên đường ngươi xem một chút phía trên có liên lạc hay không phương thức đánh điện thoại liên lạc chủ xe đến chuyển xe ba người bọn họ đều xuống xe nhìn một chút kết quả người chủ xe này cũng không có lưu bất cứ liên hệ gì phương thức thế là hắn trực tiếp cho vật nghiệp gọi điện thoại ngươi tốt xe của ta vị bị người chiếm làm phiền các ngươi tới xem một chút vật nghiệp bên kia trả lời rất kiên quyết được rồi chúng ta sẽ cùng chủ xe liên hệ cầu thông nhắc nhở đối phương đừng lại chiếm vị trí xe của ngươi nói xong điện thoại liền treo trương diệu cùng bân bân mặt ly đều nghe được hai mặt nhìn nhau vân im lặng lên đường các ngươi cái này vật nghiệp thái độ không tệ à, chính là không có tác dụng gì trương diệu chỉ có thể trực thể người người liền ế p đả t h tư n điện hoa vị g i chiếm. tốn cho g ư i nói vấn đề là ta còn chưa kịp nói ta là ai cũng chưa kịp nói chiếm ta chỗ đầu bảng số xe Ta một nghĩ xin hỏi chương ú t tôn quản n lý, các g i ư ờ i giúp muốn làm sao giúp ta cầu thông sao ta g bảy mươi thế mà chiếm ta chỗ đầu tôn hoa cũng là lớn lắc lư qua loa tắc trách chủ sĩ nghiệp sớm đã là thuận buồm xuôi gió bất quá giống như bây giờ bị trương diệu trần trụi đánh mặt cũng còn là lần đầu tiên cũng cảm thấy phi thường xấu hổ không có mấy phút hắn liền mang theo người hấp tấp chạy tới trương tiên sinh không có ý tứ không có ý tứ đây là công việc của chúng ta sai lầm tôn hoa người vừa đến lập tức liền xin lỗi thái độ vẫn là như vậy thành khẩn hắn vẫn luôn là dạng này c ũ n g ứng bân bân nói thái độ thật là tốt nhưng căn bản không có chứng d ụ n g cùng trương diệu đạo xin lỗi xong hắn cũng chú ý tới đi theo trương diệu bên người hai vị mỹ nữ mặc kệ là mạc ly vẫn là bân bân với hắn mà nói đều đã không xa lạ gì trên tv sớm liền thấy qua bất quá thật người hay là lần đầu cũng nhịn không được có chút thất thần ngọ tạo đây là trương diệu ủy thác luật sư mạc ly quả nhiên rất xinh đẹp các loại cái này không phải bân bân nha khó trách chuyên môn đến cho trương diệu làm một kỳ tiết mục nguyên lai、like、hai người quen như vậy a tôn hoa vốn là cảm thấy trương diệu không dễ trọng hiện tại liền càng phát ra kiên định ý nghĩ này nếu làm ộ t cái làm không tốt mình cũng tới tin tức bị đến cái lộ ra ánh sáng cái gì thì còn đến đâu hắn lập tức đoan chính thái độ nói trương tiên sinh chúng ta ngay lập tức sẽ điều tra ra xe này là ai sau đó thông trí hắn mở ra đi trương diệu gật gật đầu nói như vậy các ngươi có thể nhanh hơn một điểm ta ngược lại không gấp nhưng có người gấp à? sẽ gấp người tự nhiên là vương lệ phân các nàng nhà hiện tại còn bị các loại tẩy nao quảng cáo ranh tại đây đã là không kịp chờ đợi chờ lấy n g h ị muốn giải quyết vấn đề vì thế còn để phùng tùng hạo cùng quyền quán xin nghỉ sáng sớm liền để lấy tiền đi tôn hoa nghe xong càng thêm đau đầu trương diệu đã rất khó làm nếu là còn có cái vương lệ phân đến tìm cái chết thì còn đến đâu hắn vội vàng lên đường trương tiên sinh ngươi yên tâm rất nhanh nhất định sẽ không vượt qua mười phút liền có thể giải quyết chủ sĩ nghiệp xe cũng sẽ ở vật nghiệp gác cổng hệ thống bên trong ghi vào tin tức tương quan liền xem như khách tới tham cỗ xe lúc tiến vào cũng sẽ tiến hành đăng ký chỉ cần có biển số xe hào liên hệ chủ xe cũng không khó trương diệu nhìn lấy bọn hắn thao tác một trận sau đó tôn hoa liền gọi điện thoại qua đi người tốt là biển m ít hít hít í t xe xe chủ sao ta là vật nghiệp quản lý tôn hoa người chiếm chỗ trong xe của người khác tranh thủ thời gian xuống tới đem xe rời đi hiện tại chúng ta cùng chủ xe đều tại chờ người đấy sự tính rất khẩn cấp người ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn nhanh tôn hoa lời nói này đến âm vang hữu lực không thẹn với một người quản lý phong phạm nhưng là mắt thấy mười phút đã sắp qua đi gaza tầng ngầm cũng là xe tới xe đi nhưng chủ xe lại vẫn là không có xuất hiện tôn hoa trên c h ắ n đều xuất hiện mồ hôi xấu hổ đến đứng ngồi không yên trương tiên sinh cái này ta lại đi gọi điện thoại lần này hắn lưng mở trương diệu bọn hắn đi được xa xa mới phát thông điện thoại điện thoại đánh thông trực tiếp liền mắng uy ngươi mẹ của nàng là heo sao ta loại kia ngữ khí ngươi còn nghe không hiểu là có ý gì sự t ì n h lớn rồi ngươi chiếm chỗ đậu là trương diệu tranh thủ thời gian đến đem xe cho dịch chuyển khỏi điện thoại bên kia chuyển đến rầm rầm trà mặt trượt thanh âm đối phương xem thường nói ra cái gì trương diệu lý diệu không phải liền là chiếm cái chỗ đậu sao tỷ phu ngươi thế nhưng là vật nghiệp quản lý ngươi nếu là ngay cả cái chỗ đậu đều không giải quyết được vậy cái này quản lý cũng đừng làm nữa tôn hoa tức giận đến muốn thổ huyết giải thích nói kia là trương diệu tình huống không giống được không gió đông đối phương một bên chơi mạt trượt một bên giảng điện thoại có cái gì không giống được ngươi muốn không giải quyết được cái kia đổi ta tự mình tới chính là chiếm cái chỗ đậu nếu là hắn dám bức bức ngươi nhìn ta có thể hay không đánh chết hắn tôn hoa triệt để nổi giận con mẹ nó ngươi cái lớn ngu xuẩn cũng không nhìn tivi tin tức sao kia là trương diệu trước đó phản s á t cầm đao lưu manh trương diệu ngươi cũng xứng cùng người ta đ ọ u thủ đối phương nghe xong sừng suốt một chút sau đó không phục lên đường trương diệu thì thế nào ta liền chiếm hắn cái chỗ đậu ta cũng không tin hắn còn có thể giết ta ta hôm nay còn liền không chuyển cái xe này nói xong điện thoại bị cố máy tôn hoa bất đắc dĩ lần nữa bấm điện thoại qua đi nhưng lần này hắn cái này em vợ thẳng có tiếp hay không con mẹ nó chứ làm sao bày ra dạng này một cái hàng tôn hoa bất đắc dĩ chỉ có thể tới cùng trương diệu cười làm lệch mặt trương tiên sinh Thực sự thật có lỗi chủ xe bởi vì có chuyện khẩn cấp tạm thời thật sự là về không được nói cách khác hôm nay xe này là chuyện không được nữa trương diệu lên đường tôn quản lý vậy cái này nên làm cái gì tôn hoa lên đường đây là chúng ta thất trách chúng ta đương nhiên không thể để cho ngươi không có địa phương dừng xe tốt như vậy chúng ta cho ngươi tìm lâm thời chỗ đậu ngươi trước đ g ừ n g lại ngươi thấy thế nào đây đúng là cái biện pháp bản thân trương diệu đối với cái này cũng là không t h ắ n g cự vấn đề ngay tại ở hắn đối vật nghiệp đối tôn hoa đều căn bản cũng không yên tâm thế là lại hỏi tôn quản lý ngươi tìm cho ta lâm thời chỗ đậu là có chủ vẫn là không có chủ đừng ta ngừng ở phía trên lại thành ta chiếm người khác chỗ đậu đến lúc đó người ta vận nghiệp tìm các ngươi giải quyết các ngươi lại chẳng quan tâm trực tiếp biểu thị sẽ cùng ta câu thông chuyển xe xe kia vị chủ nhân lại nên làm cái gì ta có phải hay không còn phải cho các ngươi có nổi vận nghiệp t ắ c phong làm việc hắn đã rất rõ ràng tôn hoa ấp đúng trong lúc nhất thời đều nói không ra lời t r ư ơ n g diệu lên đường được rồi vẫn là chính ta đi bên ngoài tìm một chỗ trước ngừng một chút đi tôn quản lý các ngươi tốt nhất mau chóng đi cùng chủ xe câu thông chuyện như vậy ta không muốn lại có lần thứ hai trước rượu cùng bân bân mặc ly lần nữa lên xe nhô đầu ra lại nói đúng rồi ta muốn tại chỗ đ ầ u hóa trang cái nạp điện cái cọc trước cùng các ngươi chào hỏi có yêu cầu gì loại hình ngươi cho ta biết một tiếng hắn là cái giảng cứu người mặc dù vật nghiệp không làm nhân sự nhưng cần cùng vật nghiệp báo cáo chuẩn bị hắn vẫn là sẽ trung thực dựa theo quy củ tới chỉ có dạng này chính mình mới có thể c h i ế m lý mới có thể bất kể thế nào náo còn không sợ bân bân ngồi ở hàng sau cũng nói ra ngươi dễ nói g ặ ta làm sao lại tận gặp được một chút kỳ hoa đâu nếu là đổi lại người bình thường xe của mình vị bị, bị chiếm chưa hẳn có thể như thế tâm bình khí hỏa coi như thôi gặp được tính khí nóng n ả y khả năng còn sẽ trực tiếp buộc phát xung đột giống như là nện xe h o ạ c xe ví dụ tương tự cũng không í i t chương d i ệ u lên đường ta xác thực rất dễ nói chuyện nhưng vấn đề là đầu năm nay dễ nói chuyện thường thường sẽ bị cho rằng dễ khi dễ ngươi lui một bước người k h á c liền sẽ tiến một bước sẽ càng phát được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi nhìn xem đi ta có dự cảm bởi vì vị này vấn đề này ta lại có thể đập một kỳ video lúc này vê đứng lên đã có hơn một trăm vạn f a n hâm mộ trở lấy hắn đổi mới thậm chí còn có không ít người hô hào hắn trực tiếp mở trực tiếp dạng này dễ dàng hơn chuyển động cùng nhau liên quan tới hắn đủ loại kinh lịch đặc biệt là làm cho người nói chuyện say x ư a phản xác mọi người đều có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn đích thân hỏi hắn đâu vê chiếm ngắn trong hộp thư thậm chí còn có không ít công ty tìm tới cửa đến hy vọng có thể cùng hắn hợp tác mang hàng còn có một số cái gọi là truyền thông công ty tại liên hệ hắn hy vọng có thể cùng hắn ký kết đối với hắn đời tay tóm lại chính là bạo đỏ đến càng thêm triệt để về sau để mắt tới hắn người càng ngày càng nhiều Thiếu niên chương ạ loạn lại y ngẫu nhiên bởi vì đ ợ c một q u y khô thủy kinh bảy mươi mốt bồi thường khoản bị cuốn đi các loại chương rượu ra ngoài rừng xe s o n g mang theo mạc ly cùng bân bân lần nữa trở về thời điểm không chịu nổi tra tấn trong khoảng thời gian ngắn phảng phất liền tiêu gầy hốc hác đi vương lệ phân đã sớm đang chờ hắn tính cả cùng nhau còn có bị nàng mời đến làm chứng kiến vật nghiệp tôn hoa đ á g người cùng lấy họ triệu nam cảnh sát xem xét cầm đầu hai tên cảnh giác đều là người quen cũng đều rõ ràng đến cùng là chuyện gì cũng không cần nói nhảm trên thực tế vương lệ phân so tưởng tượng được còn muốn dứt khoát nhìn thấy trương diệu liền đi tới trực tiếp quỳ xuống ta sai rồi là ta có lỗi với ngươi van cầu ngươi đại nhân đại lượng thả chúng ta một nhà đi trương diệu thật đúng là không quen có người cho mình quỳ xuống đặc biệt là cái này vương lệ phân cũng cao tuổi rồi gặp điệu bộ này hắn tranh thủ thời gian vọt đến một bên nói ra ngươi vẫn là đứng đấy nói chuyện đi bằng không ngồi cũng được tóm lại đừng đến một bộ này cái này khiến cho ta giống như tội ác tại trời giống như đài này từ động tác này nếu như bị không rõ chân tướng người đến thực sự cho là hắn là nhân vật phản diện cảnh sát cũng cùng lấy nói ra vương đại mụ chúng ta có chuyện giải quyết sự tình ngươi xác thực không cần như thế vương lệ phân đứng lên tiếp lấy cúc cung xin lỗi tóm lại ngàn sai vạn sai đều là nhà chúng ta sai t r ư ơ n g diệu chúng ta ngay ở chỗ này chỉ cần ngươi có thể tha thứ nhà chúng ta tha thứ lệ non lá tùy ngươi xử trí như thế nào đều được t r ư ơ n g diệu nhìn xem nàng nhịn không được thở dài một hơi ai sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngươi một cái tuổi đã cao lao thái bà ta có thể xử trí như thế nào ngươi trên thực tế cũng không có cần thiết này ngươi nếu là không trêu t r ọ ta ta cũng không thèm để ý ngươi vương lệ phân lúc này biểu hiện trương diệu rất hài lòng tin tưởng cái này về sau nhà này người cũng không sẽ dám lại quấy dối mình như vậy tạc âm oanh tạc cũng liền có thể dừng lại hắn tiếp lấy nói ra bất quá sự tình đã phát triển đến bây giờ mặc dù ngươi bây giờ biểu hiện được cũng rất có thành ý nhưng là nói tha thứ trước đó ngươi có phải hay không hẳn là lấy ra chút hành động thực tế đến vương lệ phân rất rõ ràng hắn chỉ là cái gì nghiền nát xe đạp đến n ồ i bằng không nói chuyện gì tha thứ lao thái bà liên tục gật đầu lên đường ta minh bạch ta minh bạch ta sáng sớm liền để cô ra lấy tiền đi Tính một Tùng tới trở Phùng cũng ngoài ớn nói hẳn là trở về. Vương、lệ、Phân không dằn Hạo mấy cái, giờ, nổi đạo ra là lý Lệ về. ba ấ m điện thoại q u đi, i không b ế tiếng là vì h ệ n lưng. Nàng còn ra trực hay sự thật t hai là lỗ bởi i vì p mở m i ế để, để được thể hiện nghe chuyện mọi người có thể nghe được các nàng trò chuyện nội、dung. Điều, điều, điều, ba tiếng trường nàng dung. tất trò cả có các ba vang về sau điện thoại rất nhanh kết nối vương lệ phân không nhịn được thuốc giục nói ngươi đến cùng chết ở đâu rồi hiện tại người đều tới ta đã nói với trương diệu tốt ngươi tranh thủ thời gian cầm tiền chạy trở về tới điện thoại bên kia chuyển đến phùng tùng hạo t h a nhâm mẹ Ta h i ệ người t không tại chỉ à n g ư ơ có xem t h ư ờ n g ta tại người tự thân dạy dỗ phía dưới liền ngay cả nhi tử ta đều xem thương ta lần này ta muốn tranh một hơi ta nhất định phải chứng minh cho người xem ta có thể ta sẽ kiếm được nhiều tiền nợ mày nợ mặt trở về Nghe được dạng này nội dung, vương、lệ、phân được lệ một ắ mắt t tròn tròn Vật tôn tất mặt rượu, váng, chưng, rượu, mặc ly, bân bân cũng váng. nghiệp cảnh cùng quần chúng vây xem đều hai mặt nhìn nhau. vây giác, mặc cái cả hoa, hai hai đều xem m ly, lúc sau vương lệ phân phản ứng lại cái này mẹ nó là con tiền chạy trốn a từ ma đô bay đến phùng tùng hạo quê quán chỉ cần ba giờ rưỡi về thời gian đến xem xác thực đầy đủ bên này còn trông mong chờ lấy đâu bên k i a n g ư ờ i cũng đã cầm tiền bay đến ở ngoài ngàn dặm vương lệ phân lập tức gấp đến độ dơ chân phùng tùng hạo người tên vương bắt đạn này là có ý gì người đem tiền của cô nãi nãi trả lại cho ta điện thoại bên kia phùng tùng hạo rất bình tĩnh mẹ lời này của ngươi nói đến có thể có vấn đề cái gì gọi là tiền của ngươi đây là nhà chúng ta tài sản ta làm gia đình một phân tử chẳng lẽ còn không có nhà mình tài sản quyền sử dụng sao lại nói ta cầm tiền là về nhà đến làm ăn ngươi cho ta chút thời gian nhiều nhất không cao hơn năm năm ta nhất định kiếm nhiều tiền đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần thân ra trở về để ngươi cùng lệ nón lá đều có thể vượt qua tốt hơn thời gian lời nói này xong phùng tùng hạo mới có lễ có tiết cút điện thoại mẹ ta hiện trên tay có chút việc trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa à chờ ta ổn định lại lại cho các ngươi gọi điện thoại trong điện thoại di động truyền đến đã biến thành dồn dập âm thanh bận tốt tốt tốt tốt vương lệ phân giống như gặp sấm sét giữa trời quang ngậm bức tốt đường này sau đó mới đặt mông ngồi trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc trời đánh phùng tùng hạo n g ư ơ i chết không yên lành cô nãi n ã i hơn bốn trăm vạn đó là chúng ta cả nhà tất cả t í c h xúc a con mẹ nó ngươi đem tất cả tiền đều có đi vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ a kêu khóc một trận vương lệ phân bỏ lên bắt lấy họ triệu nam cảnh sát tay giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng cảnh sát ta muốn báo cảnh vừa mới ngươi đều nghe được nhà ta tất cả tích xúc đều bị người cho cuốn đi các ngươi nhanh đi đem người bắt về cho ta các ngươi nhất định phải đem tiền của ta cho đổi trở về đem phùng tùng hạo tiến đi ngồi tù hắn đây là cướp bóc là trộm cướp tình huống này nhìn thấy người trận mắt h ố t mộm nhưng là cảnh sát đối với cái này vẫn thật là không có cách nào chỉ có thể nói ra vương đại mụ đây là chuyện nhà của các ngươi chúng ta thật đúng là không còn được ngươi nói phùng tùng hạo c u n tiền chạy trốn cảnh ó thể h sát nói tiếp mà lại nói chạy trốn cũng không thích hợp đầu tiên hắn minh xác cáo chi ngươi hướng đi của hắn liền ngay cả mục đích nói đến cũng rất rõ ràng là phải dùng số tiền kia đi làm ăn kiếm tiền là kiếm tiền sau sẽ còn trở lại bình thường loại tình huống này nếu như đối phương mất liên lạc biến mất b ặ t vô âm tín vậy chúng ta mới có thể phán định hắn có thể là ác ý chúng ta mới có thể có thể giúp các ngươi tìm người đem chân tướng sự t ì n h cho làm rõ ràng nhưng là hiện tại đối phương cũng không có có mất liên lạc thậm chí còn biểu thị qua sẽ chủ động cho các ngươi gọi điện thoại cái này hoàn toàn chính là các ngươi gia đình nội bộ sự t ì n h chúng ta chính là muốn quản cũng không lý tới từ nhúng tay à. vương lệ phân nghe xong tuyệt vọng hai mắt tối sầm ngất đi nhanh cứu người nhanh cứu người cảnh sát vội vàng chiếu cố nàng những người khác thì vẫn như cũng m ộ n bức đến không biết nên nói cái gì cho phải sau nửa ngày mạc ly mới nhịn không được thở dài một hơi cái kia gọi phùng tùng hạo chính là một nhân tài à. t r ư ơ n g diệu lên đường nhân tài chưa hẳn nhưng phía sau có cao nhân nghị kê kia là khẳng định lấy hắn đối phùng tùng hạo hiểu rõ vị này ma quỷ cơ bắp người làm việc là làm không được như thế giọt nước không lọt vậy cũng chỉ có thể nói rõ là có người chỉ điểm qua hắn b ắ c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu Chương 72, Phạm vào chúng nộ kết quả. trên thực tế ai cũng có thể đón được phùng tùng hạo chính là mang theo khoản tiền tư đạo ném cái nhà này chạy mà lại liền ngay cả hắn vì cái gì làm như vậy đều đã biểu hiện được rất rõ ràng chính là không bị vương lệ phân làm người nhìn tràn đầy h o à n khí cho nên còn có thể cho rằng đây là một loại hành động trả thù có thể hết lần này tới lần khác hắn đem đây hết t h ể đều làm được giọt nước không l o ạ n để cho người ta coi như minh bạch là chuyện gì xảy ra cũng không thể bắt hắn thế nào ta cầm nhà mình tiền ra làm ăn người khác cũng muốn quản ta mẹ vợ lại thế nào không đồng ý ta cầm trong nhà tiền ra làm ăn đó cũng là chuyện nhà của chúng ta cùng người khác có liên c ắ c gì phùng tùng hạo đã ổn thỏa điếu ngư đài ngươi có thể nói hắn là một kẻ cắt bã đạo đức bại hoại nhưng hắn xác thực không có phạm pháp vương lệ phân khí cấp công tâm ngất đi triệt để lâm vào tuyệt vọng nhưng cảnh sát cũng là lực bất tòng tâm cho nên mạc ly mới cảm khái nói phùng tùng hạo là một nhân tài đương nhiên đó cũng không phải ca ngợi thuần túy h chỉ là một loại cảm khái mạc ly tiếp lấy nói ra ta phi thường lại thích kính ngưỡng một cái luật học giáo sư nói qua một câu nói như vậy pháp luật là đạo đức danh giới cuối cùng yêu cầu thấp nhất nếu như một người cả ngày rêu r a o mình không có phạm pháp vậy hắn khẳng định là đồ cặp bã phùng tùng hạo đem một nhà tất cả tích xúc đều còn đi hơn nữa còn là tại nàng dâu có thể muốn lang đăng vào tù tình huống phía dưới hắn mang theo hơn bốn trăm vạn về nhà qua tiêu sái thời gian đi chỉ để lại vương lệ phân chu thanh đồng một già một trẻ không chỗ n ư ơ n g tựa từ góc độ đạo đức tới nói ngàn người chỉ trỏ dùng nước miếng đem nó chết đối cũng không tính là nhiều nhưng từ luật pháp góc độ tới nói người ta là thật không có phạm pháp là thật không có cách nào thẩm phán hắn trong hiện thực còn có vô số những chuyện tương tự cho nên trương diệu đối m ặ c ly lợi này cũng là thâm biểu tán đồng bân bân đi theo liền nói ra cái này gọi phùng tùng h ạ hoàn toàn chính xác thực không phải vật gì tốt bất quá nghe vào giống như cũng là lao thái bà kia làm cũng coi là tự làm tự chịu đi nếu như bình thường vương lệ phân có thể đối phùng tùng hạo cái này con rể tới nhà tốt một chút có thể thật coi hắn là thành là người một nhà như vậy cũng liền không khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này tóm lại lần này vương lệ phân là triệt để c ắ m tốt tốt một cái nhà trực tiếp rơi xuống cái phá thành mảnh nhỏ hạ tràng mặc ly đi theo lên đường phát sinh cái này sự t ì n h quả thật có chút làm cho người thô thức bất quá bây giờ vấn đề lại trở lại ngươi lên trên người ngươi muốn cho chu lệ lạp ra thông cảm hiệp nghĩ sao trước mắt đến xem các nàng nhà giống như đã không có tiền bồi ngươi trương diệu xe đạp bị chu lệ lạp cố ý nghiền nát hắn bắt đền ba mươi vạn cuối cùng giám định kết quả cũng là ủng hộ hắn chủ trương vương lệ phân kêu khóc nói qua các nàng nhà toàn bộ tích xúc hơn bốn trăm vạn đã bị phùng tùng hạo thừa cơ toàn bộ quyền đi chẳng lẽ muốn bởi vậy từ bỏ bắt đền trương diệu lắc đầu đây là chuyện nhà của các nàng không quan hệ với ta mà lại ta chứng minh như thế nào vương lệ phân nói liền nhất định là thật chu lệ lạp nghiền nát xe đạp của ta liền phải bồi cái này thiên kinh địa nghĩa về phần muốn hay không cho nàng g i a thông cảm hiệp nghị nha ta ngược lại thật ra có cái chủ ý vân vân trước mắt to hiếu kỳ hỏi thăm ý định gì trương diệu lên đường đó chính là tập thể bỏ phiếu hắn muốn hay không ký thông cảm hiệp nghị quyết định chu lệ l ạ p vận mệnh mà chu lệ l ạ p ảnh hưởng là tất cả mọi người như vậy dứt khoát liền để mọi người đến quyết định tốt hắn đem ý tưởng này trước mặt mọi người nói ra nói như vậy đi toàn bộ cư xá phạm vi quá lớn bỏ phiếu cũng không tốt tổ chức chu lệ l ạ p là chúng ta số chín nhà lầu bình thường sở tác sở vi đâu cũng là đối với chúng ta số chín nhà lầu ảnh hưởng lớn nhất vậy liền để số chín nhà lầu tất cả hộ gia đình tìm tới phiếu tốt mọi người có ý kiến gì hay không có cơ hội tham dự chế tài chu lệ lạc số chín nhà lầu các gia đình đều nguyện ý mà lại là vô cùng nỗ lực tấp nập bọn hắn đều đồng ý dùng loại phương thức này tới làm quyết định vật nghiệp cùng cảnh sát đương nhiên cũng không có ý kiến dân chủ quyết định nhiều người bỏ phiếu nhìn vẫn còn so sánh trương diệu tự mình một người quyết định muốn càng khách quan một chút theo sát lấy trương diệu lại biểu thị tất cả mọi người nguyện ý vậy là tốt rồi vậy kế tiếp liền nói một chút quy tắc đi ta cũng không làm khó chu lệ lạc chỉ cần có một nửa người nguyện ý thông cảm nàng ta liền cho nàng ra thông cảm hiệp nghị hai vị cảnh sát cùng vật nghiệp đều có thể làm chứng vương lệ phân ý của ngươi như nào lúc này vương lệ phân còn hai mắt tan giã nàng đã là lòng như cho n g ộ i cả người giống như là không có sinh cơ p h u n g lòng luệt mang theo khoản tiền đi đường cho nàng tạo thành đả kích thực sự quá lớn đã là để nàng không đánh n ổ i tinh thần tới nghe nói trương diệu muốn bỏ phiếu nàng chẳng quan tâm giống như là b ô n g xuôi bỏ mặc như vậy đã nàng không nói lời nào vậy liền quyền đương ngầm thừa nhận xử lý tôn hoa mang theo vật nghiệp người bắt đầu chuẩn bị bỏ phiếu công việc kêu gọi số chín nhà lầu tất cả hộ gia đình tìm tới phiếu dựa theo lệ cũ bỏ phiếu áp dụng nạp danh phương thức tiến hành mỗi hộ một phiếu tất cả hộ gia đình đều đã bỏ phiếu về sau có cảnh sát tự mình mở hòm phiếu xương phiếu rất nhanh bỏ phiếu bắt đầu bân bân dắt l ấ y trương diệu ống tay háo nhón chân lên nhìn ra xa ta thế mà có chút khẩn trương nàng nhịn không được hỏi ngươi cảm thấy sẽ là dạng gì một kết quả hoặc là nói ngươi hy vọng là một cái kết quả như thế nào trương diệu cười cười không có trả lời mà là cố lộng huyền hư giống như mà nói ngươi đoán không bao lâu bỏ phiếu kết thúc Cảnh sát ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố đồng thời biểu hiện thời sát mặt tất ở ra mọi biểu bố kết quả cuối c ù này g Tại t o n nhà lầu các gia đình bên trong, bộ số h lầu các cảm gia t ấ vừa ư thương, mười. Vương nhưng người ơ n Phân một nhà hiện tại rất đáng thương, đồng tình nguyện nàng. phần Nói Phân hiện vẫn không nguyện ý tha thứ các nàng nhà. Kết quả này g Lệ lại Lệ là tha thứ Chỉ cách khác, cho thực thảm, tha thứ một một xem tại rất tại rất Kết ra các xác quả ý ý có có các dù v ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh trong không khí lộ ra một loại quả là thế bầu không khí tất cả mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu ngoại trừ hai vị cảnh giác cùng mạc ly cùng bân bân bân bân thấy nhìn không được vô vô cái chán nhà này người đến cùng là làm cái gì nghiệt làm sao tất cả mọi người chán ghét các nàng nếu như không phải hận thấu xương loại tình huống này hẳn là đều không đến mức bỏ đá xuống giếng nhưng là mọi người vẫn như cũ không cách nào tiêu tan đó chỉ có thể nói vương lệ phân một nhà bình thường thật là đã t r e o đến người người h o á n trách căn bản không đáng đồng tình ta cũng không nghĩ tới chuyện kết quả như vậy mặc ly đi theo lắc đầu nói tiếp bất quá ngẫm lại trương diệu xe đạp bị yết ngày đó tình huống lại cảm thấy có thể lý giải nếu như những chuyện tương tự lúc trước liền đã nhiều lần phát sinh qua vậy làm sao chán ghét cái này một nhà đều không quá phận so với bân bân mặc ly nhiều ít đối vương lệ phân cái này một nhà ác liệt trình độ có hiểu biết cái này kêu là phạm vào t r ú nộ g n kết quả không thể tranh luận trương diệu lần nữa đứng ra đến liền nói đã như vậy vậy ta liền không cho chu lệ lạp ra thông cảm hiệp nghị vương lệ phân ngươi cùng con gái của ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại vì sao lại rơi vào dạng này một cái bẫy mặt đi mỗi người đều cần vì hành vi của mình tính tiền sai liền muốn nhận nên bị phạt liền phải sát bên không thể nói bởi vì tạo thành đáng thương kết quả là có thể đem trước kia hết thẻ sai lầm xóa bỏ a thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương bảy mươi ba lần nữa đổi mới video các minh đệ phát sinh một chút xíu ngoài ý m u ố n ta tỷ đấu trương diệu lại trở về vẫn là tại trên ban công thành thơi uống trà t hưởng thụ lấy nhàn nhãng à y mùa hè thời gian trương diệu lại thu đổi mới video cái này vừa mở đầu liền thấy dân mạng f a n hâm mộ nhao n h a o nhà ránh ngươi giết chết ba cái làm bị thương ba cái liền cái này còn gọi nhỏ ngoài ý muốn đâu t h á c t ứ c chút xíu ngoài ý mới khiêm tốn người cái này đều có thể gọi nhỏ ngoài ý mớn cái kia liền không có không nhỏ ngoài ý mớn thời gian đã qua vài ngày nhưng trương diệu phản s á t sự kiện vẫn như cũ dư ba chưa tiêu đặc biệt là bê trạm p a n hâm mộ đều mong mọi hắn có thể đứng ra đến hiện thân thuyết pháp hảo hảo cho mọi người nói một chút mưu trí lịch c h ì n h cái gì lấy thỏa mãn một chút mọi người lòng hiếu kỳ thuận tiện chính miệng đối hắn kêu lên vài câu như bước đầu kết quả hắn căn bản là không có sách chuyện này thời hận liền chợt tới cái này kỳ video tiêu để gọi chuyển nhập nhà mới ngày thứ ba ta đem trên lầu hàng xóm cũng đưa đi vào nội dung giảng cũng hoàn toàn chính là chu lệ lạc vương lệ phân cái này một nhà từ trước đó ghi chép đưa chủ thuê nhà đi vào cái tiệc kỷ video ngày ấy xe đạp bị cố ý nghiền nát bắt đầu một mực giảng đến phùng tùng hạo quên tiền đi đường trải qua số chín nhà lầu cho nên hộ gia đình bỏ phiếu về sau quyết định không ra cố giảng hòa cái này lưu loát giảng tố phối hợp ngay lúc đó video cái này một kỷ video vượt qua ba mươi phút lại thấy dân mạng f a n hâm mộ gọi là một cái mở rộng tầm mắt sảng đến không được ngo tạo cái này kỷ video không chỉ có luật sư tiểu thư tỷ thế mà ngay cả bân bân đều ra kính người đáng chết sinh bên thắng người đối lao bà của ta làm cái gì ngay từ đầu chư vị thân s i ánh mắt vẫn là không thể tránh khỏi bị hai vị mỹ nữ hấp dẫn thằng đến trương diệu cắm vào video ngang ngược càn dỡ chu lệ lạp đăng tràng lập tức lại dẫn tới nhà danh không ngừng đậu đen rau uống ca môn ta đã lớn như vậy chưa từng thấy qua p h é p lối như vậy người loạn dừng xe coi như xong mở phá lôi xe đến cùng có gì có thể tranh chứ hai mươi bảy hai mươi tám vạn xe để cô gái này nhìn ra hơn hai ngàn vạn hiệu quả vẫn là út c h ù ngữ bức bụ gạ tỉ xe đạp một cô ba mươi vạn so nhà khác ô tô đều quý ngoa tàu như thế phong cách xe đạp thế mà bị nghiền nát đau lòng biết được trương diệu xe đạp tin tức cặn kẽ về sau đám dân mạng không thể tránh khỏi lại khiếp sợ một đợt phản s á t anh hùng trương diệu xe đạp giá trị ba mươi vạn dạng này một đề tài cũng leo lên mịt rồi lọc hót lục xoát hậu chuyện lượt t o à lưới từ mấu chốt gg bụ gạ tí baker lục xoát lượng trong nháy mắt tăng vọt vô số người tò mò nhao nhao muốn tìm tòi hư thực nhưng người đời sau liền phát hiện cái này toàn cầu h ạ n lượng sáu trăm sáu mươi bảy chiếc trong nước thật đúng là không có mấy chiếp bị như thế nghiền nát thật đáng tiếc liền ngay cả dân mạng nhìn cũng thay trương diệu đau、lòng. đối chu lệ lạp loại hành vi này tức giận không thôi nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là chu lệ lạp bị bắt về sau mẹ của nàng vương lệ phân lại đối trương diệu triển khai điên cuồng trả thù trương diệu nhiều lần tìm vật nghiệp khiếu nại nhiều lần báo cảnh vấn đề mảy may không có có thể giải quyết không nói thậm chí còn làm tầm trọng thêm đám dân mạng nổi giận tại sao có thể có như thế không có tố chất người rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đào động người một nhà này đơn giản tuyệt cái kia quyền kích huấn luyện viên thế mà còn muốn cùng trương diệu độc thủ thật là không biết sống chết may hắn là tay không, không có mang theo dao phay lao ra nếu không hiện tại cũng có thể an tịch trương diệu cùng phùng tùng hạo phát sinh tứ chi xung đột thời điểm phản xác sự kiện còn chưa có xảy ra g i a hỏa này nhìn tin tức về sau nhớ tới lần này xung đột đoán chừng cũng là cảm giác sâu sắc may mắn đi hắn đ ố i trương diệu không có sinh mệnh uy hiếp trương diệu cũng không có khả năng trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng của hắn nếu không mấy cái kia lưu manh chính là ví dụ xem đến phần sau trương diệu phản kích vương lệ phân một nhà bị chế tài đám dân mạng đều có một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác mọi người liền vui lòng nhìn thấy ác nhân trả giá đắt mưa đạn bên trên đầy bình phong đều là đáng đời c nói thật hơn g bốn g Hảo trăm linh vạn g đặt ở tiểu thành thị đã đầy đủ thư thư phục phục sống hết đời cạn ba nam buồn nôn lao bà còn đang tại bảo vệ trong sở đâu thế mà mang theo tiền chạy mặc dù quyền này kích huấn luyện viên cách làm xác thực không dám lấy lỏng nhưng cũng không thể không nói cũng là tỉnh có thể hiểu Út chủ là thật tác độc ca cái này bác gái đều thảm như vậy thế mà còn muốn người ta bồi thường còn không cho ra giảng hòa video truyền bá ra về sau lại đã dẫn phát toàn lưới nhiệt nghị để nắm giữ bất đồng lập trường người làm cho túi bụi cùng lúc đó internet bồ tát sống cũng nổ ra đến không ít người ta đều như vậy đáng thương ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm sao không phải liền là ba mươi vạn sao ngươi có tiền như vậy vì sao cần phải nhìn chằm chằm người ta còn không thể nữ nhi phải ngồi tù con rể c u â n tiền đi đường cái này bác gái cùng h à i tử quả đáng thương đối diện với mấy cái này internet thánh nhân trương diệu trên cơ bản không để ý tới các nàng nói cái gì đều quyền làm như không nhìn thấy gặp được thực sự nhìn không được liền hồi đáp một câu n g ư ơ i muốn thay nàng còn ba mươi vạn ta lập tức viết thông cảm hiệp nghị sau đó đối phương liền xóa bỏ bình luận ngược lại phát p mở chửi mẹ chưa thấy qua ngươi như thế không có đồng tình tâm người hắn lại hồi phục một câu n g ư ơ i có đồng tình tâm ngươi bồi ta ba mươi vạn ta lập tức viết thông cảm hiệp nghị lại sau đó đối phương đem hắn cho kéo đen rất nhiều dân mạng đều đối vương lệ phân kết quả cuối cùng cảm thấy hứng thú rất hiếu kỳ nàng sẽ rơi vào cái kết cục gì nói thật toàn dân bỏ phiếu một nửa số phiếu yêu cầu này thật không cao nhưng mà đối cảnh giới của nàng gặp cảm thấy không đành lòng lại là chỉ có một phần mười điều này khiến mọi người đều rất hiếu kỳ các nàng một nhà bình thường đến cùng là đã làm bao nhiêu chuyện thương tiên hại lý liên quan tới đủ loại cũng có cái khác số chín nhà lầu hàng xóm lên mạng hiện thân t h u y ế t pháp tiết lộ không ít chuyện quá khứ dấu vết chỉ bất quá xen lẫn tại các loại tin tức ngầm bên trong đã là khó phân thật giả cuối cùng cũng vẫn là bao phủ trong đó mà vương lệ phân nghi chu lệ lạc bản án còn chưa mở tòa án thẩm v ấ n phán nàng liền đã mang theo cháu trai chu thanh đồng chuyển ra thịnh thế sân nhà căn cứ vật nghiệp cùng các bạn hàng xóm nói nàng là bán mất nơi này phòng ở mặt khác đi mua cái tiện nghi mà t r ê n lệch giá đâu chính là các nàng một già một trẻ tiền sinh hoạt dù sao làm ngày sau trương diệu liền chưa thấy qua nhà này người đến cùng là thật là giả có thể có thể mở phiên tòa thời điểm mới có thể có biết không quản các nàng đi nơi nào chu lệ lạc mở phiên tòa thời điểm khẳng định đều sẽ có ghế trương diệu cái kêu ba mươi vạn đó cũng là trốn không thoát bất kể nói thế nào nên còn vẫn là đến trả một phần cũng không thể ít b â n b â n cũng cùng rất nhiều dân mạng hy vọng có thể tận mắt thấy cố sự này đại kết cục nhưng rất là tiếc đối tại cố sự vẽ lên dấu chấm tròn trước đó nàng liền không thể không đổi về kinh thành tiếp tục đi làm liền ngay cả vương lệ phân đã mang theo cháu trai chuyển r a cư xá cũng là trương diệu cùng với nàng tại lời nhắn bên trên nói chuyện phiếm lúc nói cho nàng biết thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương bảy mươi b ố chủ động xuất kích giáo hoa vân vân trở về ngày ấy trương diệu tự mình lái xe đưa nàng đưa đến sân bay đứng tại hàng trạm nhà lầu kiểm an cửa trước mặt mạc ly đột nhiên phát hiện hai người này tựa hồ có chút lưu luyến không rời ý tứ nhìn xem bân bân cẩn thận mỗi bước đi qua kiểm an nàng không khỏi cau mày rơi vào trầm tư mẹ chứng ta giống như gặp gỡ đối thủ a nàng không xác định bân bân lúc này suy nghĩ cái gì nhưng rất rõ ràng mình đang suy nghĩ gì từ khi đi theo trương diệu kinh lịch sinh tử thậm chí có thể nói là trương diệu không để ý an nguy của mình bảo vệ nàng về sau nàng liên đã phát hiện cũng minh ngộ mình đã luân hãm tại nàng nhân sinh hắc ám nhất giai đoạn bên trong là trương diệu đưa nàng cho vớt tại đối mặt nguy cơ sinh tử trước mắt cái này cái nam nhân có thể thật chặt đưa nàng hộ tại sau lưng không có để nàng phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào thử hỏi có cô bé nào gặp được loại tình huống này về sau còn có thể không tâm động đâu thúng chi nam nhân này là lại đẹp trai lại nhiều kim sinh hoạt có phẩm vị mặc dù bệnh vật không ít thế nhưng không có gì thói quen đại học thời điểm ta làm sao lại không có phát hiện hắn lại là như thế ưu tú bảo tàng nam hải đâu mặc ly đều có chút hối hận vì cái gì đại học thời điểm không thể cùng trương diệu tiếp xúc nhiều nếu là thật sớm phát hiện hắn là một cái bảo tàng nam hải nói không chừng thật sớm đem hắn giải quyết cho đây bất quá hiện tại cũng không muộn chỉ là g i a hỏa này tại tình cảm phương diện giống như có chút trì đột a xem ra ta phải chủ động xuất kích mới được trương diệu tiễn biệt b â n b â n tới cuối cùng phất phất tay về sau liền thấy mạc ly đang n g à người n ai hội trưởng đại nhân đây này hạn tại mạc ly trước mắt vây vây tay nói có ý đồ gì đâu hoàn hồn nha đang có ý đồ xấu với ngươi đâu mạc ly theo bản năng nghĩ nói như vậy nhưng lại sợ hù đến trương diệu thế là ngược lại lên đường phát viện bên kia cho ta biết ngươi cùng triệu lệ quên một nhà bản án muốn đỉnh tiền điều giải bởi vì triệu lệ quên sai sử nhi tử kéo xuống trương rượu công tác nguồn điện dẫn đến một tủ lạnh chân quý nguyên liệu nấu ăn hư báo hỏng căn cứ tư pháp giám định xác định những thứ này nguyên liệu nấu ăn giá trị mười lăm vạn cái này vụ án sự thật vô cùng rõ ràng chứng cứ phi thường đầy đủ kỳ thật cũng đã không có thẩm lý tất yếu nhưng là điều giải cuối cùng vẫn lấy thất bại kết thúc bởi vì triệu lệ quên một nhà cuối cùng hay là không muốn tiếp nhận cái số này bồi thường hy vọng trương rượu có thể ít đi một điểm d á m cho các nàng một nhà sở tác sở vi cũng là quá ác liệt ngẫm lại chính mình lúc trước bị các loại nhục mạ trương diệu hiện tại cũng còn tới khí đâu cho nên tự nhiên không có khả năng giảm x u ố n g bồi thường tiêu chuẩn cuối cùng song phương vẫn là đi lên tòa án thẩm phán tự mình đánh pháp truy phán định triệu lệ quên một nhà bồi thường trương diệu mười lăm vạn triệu lệ quên đối kết quả này vẫn như c ũ không phục làm đình đưa ra muôn tố cáo về sau trung cấp pháp viện bác bỏ trưởng án duy trì nguyên phán triệt để đoạn tuyệt triệu lệ quên tưởng niệm lần này chịu đủ giáo hấn còn bởi vậy thất nghiệp triệu lệ quên rốt c u c hiệu được làm như thế nào tôn trọng người Bất những thứ này, Trương diệu đã không thèm quả Diệu những này không hắn mừng dỡ không ngầm miệng được chính được đã để để ý, dỡ làm chủ thuê nhà hoàng lộ lúc này còn đang tại bảo vệ trong sở chờ lấy hình phạt đâu cho nên là nhà của nàng thuộc trình diện ngoại trừ trương diệu cùng hoàng lộ ra thuộc bên ngoài trình diện tự nhiên không thể thiếu môi giới công ty hoàng lộ hành vi đã là dính đến phạm tội nhà của nàng thuộc đối với cái này đã không có dị nghị xem như nhận tội nhưng là môi giới công ty không phục bọn hắn cảm thấy đây đều là cái k i a m ô i giới quản lý hành vi cá nhân cùng công ty không quan hệ cho nên hẳn là để môi giới quản lý người phụ trách không nên bọn hắn bắt đền trương diệu đối với cái này tự nhiên không đồng ý người quản lý k i a đại biểu chính là môi giới công ty trên hợp đồng nhìn cũng là môi giới con dấu đã không phục vậy cũng chỉ có thể là tòa án bên trên gặp cuối cùng tòa án tuyên án môi giới công ty hẳn là trả lại trương diệu tiền thuê nhà tiền thế chấp cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà hoàng lộ một phương đâu bồi thường trí tuệ của hắn bình phong cùng tủ lạnh hoàng lộ một phương đối phán không bao giờ dị nghị biểu thị phục tùng phán quyết mà môi giới công ty lựa chọn chống á n kết quả sau cùng vẫn là duy trì nguyên phán b á c bỏ môi giới công ty chống á n mặc dù nói cái này sự kiện bên trong môi giới công ty cũng là người bị hại bất quá cái này không có quan hệ gì với trương diệu bọn hắn hẳn là đi cùng vị kinh lý kia bắt đền môi giới công ty cùng vị kinh lý kia cùng hoàng lộ ở giữa liên quan liên lụy còn có đến nói dốc đâu nhưng đây chính là bọn họ chuyện của mình trương diệu nhưng thật ra vô cùng vui lòng cùng bọn hắn tiếp tục thư kiện có thể thật sự là không có cớ cho nên chỉ có thể cầm cái này ba trăm điểm tố tụng giá trị rời đi hai lên kiện cáo đi xuống hắn tố tụng giá trị đã tích lũy đến tám trăm sáu mươi lăm điểm kết quả như vậy để hắn phi thường hài lòng mừng rỡ đều không ngậm m i ệ n g được tâm tình hoàn toàn viết trên mặt mạc ly lên đường xem ở ngươi cao hứng như vậy phân thượng có thể hay không giúp ta một việc trương diệu đắc ý thuận miệng lên đường làm gì khách khí như vậy a ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy ta giúp ngươi một chút không là chuyện đương nhiên sao hắn nói xong vô vô bộ ngực ngươi cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được đều không có vấn đề mạc ly lập tức liền mở to hai mắt vô cùng đáng thương nói ra ta tiền thuê nhà đến kỳ không có địa phương đi ngươi có thể hay không thu lưu ta t r ư ơ n g diệu hắn là không nghĩ tới mặc ly để hắn giúp một tay thế mà lại là cái này bất quá ngẫm lại một mình ở là năm thứ ba đại học c ư ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài còn có hai cái rộng rãi phòng ngủ phụ để đó không dùng đây cho nên muốn thu lưu mặc ly cũng không là vấn đề hắn đang muốn gật đầu mặc ly đã sợ hắn không đáp ứng giống như cùng lấy nói ra thực sự không được ta có thể trả cho người tiền thuê nhà tiền thuê nhà coi như xong đi ta cũng không kém ngươi chút tiền đấy chỉ cần ngươi không chê thu lưu ngươi đương nhiên không có vấn đề người yêu ở bao lâu liền ở bao lâu đối với bằng hữu hắn vẫn là rất k h ẳ n g khái lại là không biết nghe được hắn khẳng định trả lời chắc chắn về sau mặt ly cũng vui vẻ đến k e m chút bật cười lên vị này giáo hoa luật sư nhịn không được vụng trộm trong bóng tối khoa tay á thủ thế đâu nàng c ư ơ n g ép giả bộ như dáng vẻ đáng yêu nói tiếp vậy ngươi bây giờ liền đi với ta thu thập hành lý trương diệu biết nàng ở đến còn rất xa trước đó sở lao động mở phiên tòa thời điểm có đề cập tới mình có xe dọn nhà rất hiển nhiên vẫn là lái xe dễ dàng hơn một chút khuôn đồ loại này việc tốn thể lực cũng tương đối thích hợp hắn làm hắn một lòng một dạ thay bằng hữu lo lắng lấy lại là hoàn toàn không có coi ý thức đến mình bị g ã i bẫy trên thực tế mạc ly tiền thuê nhà căn bản còn chưa tới kỳ mà lại nàng hiện tại kinh tế tình huống đã được đến cực lớn cải thiện không đến mức nói tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi nàng sở dĩ làm như thế hoàn toàn chính là đang chủ động xuất kích nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng a cái này cô nam quả nữ cùng ở một phòng muốn bắt lại trương diệu sát xuất không thể so với mỗi người một nơi cao t u ổ i khô phải dựa vào gần l i ệ t hỏa lúc này mới có thể cháy hương h ự c từ khi minh bạch đã luân hãm về sau mạc ly vẫn tại suy nghĩ làm sao giải quyết trương diệu đâu Nàng chương cho tới bảy mươi năm toàn bộ mua lại giúp mạc ly đóng gói tốt hành lý trương diệu lái xe trở lại thịnh thế sân nhà lần nữa tiến nhập ga ra tầng ngầm liền thấy c hai mươi mốt cái kia thuộc về hắn chỗ đậu bên trên còn ngừng lại c h i ế c kia lý sợ từ khi cùng hệ thống đổi xe đến bây giờ hắn vẫn không có thể tại xe của mình vị bên trên ngừng qua một lần nạp điện cái cọc cũng bởi vậy một mực không thể lắp đặt mỗi lần nạp điện đều là đi công cộng nạp điện trạm nhìn thấy cái này cảnh tượng mạc ly cũng nhớ mày xe này không phải là ngừng đến bây giờ liền không động tới a t r ư ơ n g diệu lắc đầu nếu là như vậy cái kia làm không tốt chủ xe có thể là thật sự có sự tình nhưng lần này thân xe tư thái cùng trước đó ngừng đến hoàn toàn không giống rất hiển nhiên đây là cố ý muốn chiếm tà chỗ đ ầ u một lần có thể nói là không để ý tùy tiện ngừng có thể đang bị cáo biết qua đi vẫn như cũ còn tới ngừng vậy tuyệt đối chính là mày may không có đem lời để ở trong lòng thậm chí là muốn cố ý làm người buồn ôn trước diệu bấm tôn hoa điện thoại tôn trong khoảng thời thông quản ngươi khoảng gian này các câu thông giống như một điện ể m h i u quả c ũ g không có à. Bằng không ngươi vẫn có à. là thoại r ự c các tiếp ta t nói với ta, các ngươi ậ t không có biện pháp, h biện có c để cho ta đi cách đi luật trình t đi đi đi. Điện cách chương o bên kia tôn hoa rất xấu hổ cũng rất bất đắc dĩ đối trương diệu hắn là rất k i ê n kỵ dù sao có chu lệ lạc một nhà ví dụ còn tại đó ai biết hắn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới nhưng vấn đề ngay tại ở nói hết lời hắn cái k i a em vợ chính là không nghe nói nhiều rồi đi còn phát động lao bà hắn hắn mẹ vợ đến cùng hắn nao nhau bắt hắn cho khiến cho sức đầu mẹ chán lúc này trương diệu đến hương sư vẫn tội hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói trương tiên sinh chúng ta xác thực một mực tại cùng chủ xe câu thông trương diệu du du lên đường nhưng vấn đề ở chỗ các ngươi câu thông hoàn toàn không có chứng dùng a được các ngươi vật nghiệp ngay cả loại này cơ bản nhất sự tình đều không giải quyết được vậy vẫn là ta tự mình tới giải quyết đi ngươi đem chủ xe điện thoại cho ta ta tự mình tới cùng hắn câu thông tính tình của hắn thủ đoạn tôn hoa rất rõ ràng suy nghĩ nếu để cho em vợ cùng hắn đòn khiêng bên trên vậy khẳng định đến ăn t h ì t thòi thế là lên đường trương tiên sinh cái này thật đúng là không được Chúng trước a v diệu tức giận cúp điện thoại lập tức mở ra giao còn áp sử dụng phía trên một kiện chuyển xe công năng đưa vào đối phương biển số xe về sau áp sẽ cho chủ xe gửi nhắn tin nếu như mười phút sau đối phương vẫn là không có đến chuyển xe cái kia còn có thể điểm kích thúc đơn nhắc nhở trên thực tế hắn mặc dù làm từng bước lựa chọn làm như thế lại cũng không cảm thấy cái này có thể có làm được cái gì chỉ bất quá đây là hắn nhất quán phong cách hành sự đem nên làm đều làm đến nơi đến trốn về sau vậy còn dư lại thì không thể trách ta cũng coi là tiên lễ hậu binh đi hơn mười phút sau ngay tại hắn điểm t h u ố c đơn nhắc nhở không đầy một lát chiếm hắn chỗ đậu lý sợn chủ xe thật đúng là tới cái này thật đúng là để hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn vật nghiệp bên kia gọi điện thoại vô dụng bên này giao quản gửi cái tin nhắn liền hữu dụng cái kia sớm biết cũng không cần thiết cùng tôn hoa nói róc nhiều như vậy hắn quan sát một chút vị này lớn tóc hối cua mang theo đại kim liên đại kim đồng hồ ra hỏa hỏi ngươi chính là chủ xe là ta làm gì đối phương v i n h váo tự đắc riêu vo dương oai hỏi ngược lại ngươi chính là t r ư ơ n g diệu t r ư ơ n g diệu gật gật đầu cảm giác mình nghĩ lầm này làm sao nhìn cũng không giống là đến c h u y ể n xe quả nhiên con hàng này đi theo dùng ngón tay điểm hắn lên đường phản s á t anh hùng đúng không coi như ngươi ngay cả người đều dám giết thì thế nào lão tử lại không p h ạ m pháp ta cũng không tin con mẹ nó ngươi còn có thể đem ta cũng giết đi cái này một vị không chỉ có không phải đến chuyến xe hơn nữa còn là hướng về phía trương diệu phản s á t anh hùng cái danh này đến khiêu khích cái này loại tâm lý nói như thế nào đây kỳ thật cũng rất phổ biến vị trí xe của ngươi chính là ta chiếm ta còn nói cho ngươi biết ta ngay tại cư xá trong quán trà chơi mặt chợ đâu ta chính là không chuyển thế nào ta lần này cũng chính là chuyên môn đến nói cho ngươi ta chính là yêu đậu ở chỗ này ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ đây là ngang ngược càn dỡ tới cực điểm mạc ly cũng nhịn không được muốn vọt qua đến lý luận nhưng trương diệu lại khoát khoát tay ngăn lại nàng sau đó để ép lửa nói ra ngươi nói không sai ta xác thực không có khả năng giết ngươi nhưng là ngươi cho rằng dạng này ta liền không có biện pháp sao lý sợ chủ xe cười ha ha một tiếng quay đầu bước đi ta chơi mạt trực đi chờ lấy nhìn ngươi có thể có biện pháp nào nha người này làm sao như thế tùy tiện mạc ly cũng tức giận đến quá sức c h n g d i ệ u lên đường bình tĩnh bình tĩnh sinh khí cũng vô dụng hắn nói mở cốp sau xe nói tiếp đi thôi chúng ta trước tiên đem hành lý của ngươi cầm trở về rồi hay nói mạc ly đi theo tới lấy hành lý nói trước ngươi thật đúng là nói đúng vì xe này vị ngươi có thể ra một kỳ video bất quá ngươi cái này không nóng không vội dáng vẻ không phải là đã có biện pháp nào chế tài cái kia hàng sao nàng đối với cái này rất hiếu kỳ từ nàng hiểu rõ trương diệu tắc phong làm việc đến xem đây cũng là không có chạy trương diệu cũng cười cười nói ta còn thực sự có cái ý nghĩ đem mạc ly hành lý chuyển về đến trong nhà giáo hoa luật sư tuyển gian phòng ngay tại thu thập bố trí thời điểm hắn ngồi tại trên ban công ngâm một bình trà đồng thời mở ra hệ thống thương thành hệ thống trong thương thành có thể hối đoái phòng ở cũng tương tự có thể hối đoái chỗ đầu quá trình hoàn toàn là giống nhau trước định vị đến thịnh thế sân nhà mở ra ga ra tầng ngầm tiến hành xem xét lựa chọn sau đó hắn đem toàn bộ tầng tiếp theo đều cho ra mua tầng này chỗ đậu tổng cộng là một trăm bốn mươi cái giảm đi đã có một cái thuộc về hắn một trăm ba mươi chín cái chỗ đậu hoa năm trăm tố tụng giá trị năm nay không chỉ có phòng ở rất đắt chỗ đậu cũng không rẻ đổi chỗ đậu về sau hắn lại tốn hao năm mươi điểm tố tụng giá trị đổi một bộ công nghệ cao trí năng bãi đỗ xe hệ thống quản lý làm xong trước chuẩn bị hắn lôi kéo cái dương lớn đi tới vật nghiệp đại sành lúc này vật nghiệp tất cả mọi người đã biết hắn có thể hay không thay hắn làm việc không nói trước dù sao cả đám đều rất k h á c h khí tôn hoa đã liên tục cường điệu qua không thể để cho chủ xí nghiệp đặc biệt là trương diệu lấy ra đông tới cho nên vừa nhìn thấy hắn lập tức có người cười tiến lên đón hỗ trợ trương tiên sinh xin hỏi ngươi có chuyện gì không trương diệu cũng không cùng những người này khó xử trực tiếp nói ra ta tìm các ngươi tôn quản lý tôn hoa trước tiên nhận được thông chi đã biết hắn tới lập tức cũng ra đón bồi cười lấy nói ra trương tiên sinh chỗ đậu sự tỉnh chúng ta thật rất xin lỗi chúng ta bây giờ đang nghiên cứu biện pháp giải quyết làm phiền ngươi lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể xử lý tốt trương diệu khoát khoát a y ta lần này không phải đến nói cho ngươi chuyện này hắn nói đem cái dương khai đ ả o một trăm bốn mươi phần chỗ đậu quyền tài sản trứng rầm rầm rơi trên mặt đất sau đó nói tiếp tôn quản lý hiện dưới đất một tầng tất cả chỗ đậu đều là thuộc về ta ta đem một tầng đều mua lại nếu là thuộc về ta vậy ta làm điểm tương ứng tu c h ỉ n h không có vấn đề chứ ta chính là đến cùng các ngươi trình báo cái này tôn hoa cùng vật nghiệp hết thể mọi người nhìn thấy hắn nhiều như vậy chỗ đậu quyền tài sản trứng đã là tập thể mắt trợn Thiếu niên chương ạ loạn lại y ngẫu nhiên bởi vì đ ợ c một q u y thủy kinh từ kinh bảy mươi sáu lại hào lại tùy hứng tổng cộng một trăm bốn mươi cái chỗ đầu toàn bộ tầng tiếp theo thế mà toàn bộ đều ra mua như thế ngang tàng sao tôn hoa có chút không dám tin tưởng còn chuyên môn gọi điện thoại cho nhà đầu tư hỏi thăm một chút đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau cái này mới không thể không tin tưởng cái này làm cho người khó có thể tin sự thật đã đều là thuộc về t r ư ơ n g diệu vậy hắn đưa ra tu trình xin vật nghiệp cũng không lý tới từ ngăn cản cái này cùng mua phòng liền có quyền lợi trang trí ta đổ vật của mình chỉ cần không ảnh hưởng người khác yêu làm thế nào đều được tôn hoa có loại cảm giác mãnh liệt trương diệu làm như vậy hoàn toàn liền là hướng về phía hắn em vợ kia tới nhưng chỉ cần trương diệu không trái với quy định hắn cũng không có cách nào bên này rõ ràng là muốn làm sự tình tên ngu ngốc kia sẽ không còn muốn tiếp tục phân cao thấp à. hắn chỉ có thể lần nữa đã thông em vợ điện thoại ta bảo ngươi tổ tông được rồi ngươi tranh thủ thời gian đến đem xe cho lái đi trương diệu hiện tại đã đem toàn bộ tầng tiếp theo đều cho mua lại chính là vì đối phó ngươi đâu hắn vị này em vợ nghe căn bản không tin tưởng khinh thường cười nhạo nói tỷ phu ta nói là ngươi ngốc vẫn là ngươi cảm thấy ta khờ toàn bộ tầng tiếp theo hơn một trăm cái chỗ đậu xe hắn có thể toàn bộ đều mua lại cũng bởi vì ta chiếm hắn một chỗ đ ậ hắn liền đem cái khác chỗ đậu đều cho mua chuyện này giống như quả thật có chút vượt mức bình thường cho nên tôn hoa cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình giải thích nhưng em vợ hắn chính là không nghe nói ra nếu là hắn thật đem tất cả chỗ đậu đều cho mua vậy thì tốt nhiều như vậy chỗ đậu chính hắn cũng ngừng không đến cái t i ế cho ta một cái thế nào lời nói này đến tôn hoa cũng không biết làm như thế nào tiếp em vợ hắn tiếp lấy lên đường tỷ phu không cùng ngươi giật ta hôm nay đều thua ba đến chuyên tâm đem bản cho lật về tới nói xong điện lời đã cúc máy lại đánh tới chính là hoàn toàn như trước đây thẳng có tiếp hay không tôn hoa bất đắc dĩ chỉ có thể bấm lao bà điện thoại sự tình muốn lớn hơn rồi ngươi đi khuyên nhủ đệ đệ ngươi kết quả lão bà hắn ngược lại cờ trách hắn không phải liền là một chỗ đỗ sao ngươi một cái vật nghiệp quản lý ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được hắn lo lắng mà h ắ n người một nhà đều xem thường thời điểm trương diệu đã tìm đến công nhân bắt đầu khởi công bộ kê hoa năm m điểm tố tụng giá trị hệ thống cho ra thị trường tham khảo giá là ba trăm vạn công nghệ cao trí năng bãi đỗ xe hệ thống lúc này đã bị hắn lấy ra để xuống đất một tầng cửa ra vào hắn tìm đến công nhân chính là muốn đem một bộ này hệ thống cho lắp đặt các vị sư phó van các ngươi phải tất yếu tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tiền công ta cho các ngươi gấp đôi tại tiền tài cổ vũ phía dưới tất cả mọi người rất ra sức làm khí thế ngất trời mà hắn sở dĩ như thế thúc giục công nhân chủ yếu vẫn là lo lắng lúc này vị kiên lý sợ chủ xe sẽ đến đem xe cho lái đi nói như vậy liền phải thất bại trong căn t ứ c bất quá hắn cái này lo lắng đúng là có chút dư thừa tên kia trầm mê chơi m ặ t trượt đánh chính là một ngày cũng bởi vì muốn cố ý khiêu khích hắn tại xe có thể dùng có thể không cần tình huống phía dưới đều tận lực lựa chọn không cần liền vì nhiều chiếm hắn chỗ đầu thế là kết quả làm cho người mừng rỡ các công nhân đem chọn bộ hệ thống cho sắp xếp gọn cầm gấp đôi tiền công hoàn thiên hỷ địa rời đi về sau vị chủ xe này vẫn không có xuất hiện xe còn vững vững vàng vàng, vàng dừng ở trương diệu c hai mươi mốt chỗ đầu lúc này mạc ly minh bạch trương diệu nghĩ tới chủ ý là cái gì cũng không nhịn được s o n g tay n â g chán cho nên người đối phó cái kia hàng biện pháp chính là đem toàn bộ tầng tiếp theo đều cho mua lại sau đó lắp đặt cái như vậy cao đại thượng hệ thống để cái kia hàng không có cách nào đem xe cho lái đi ra ngoài bộ này công nghệ cao trí năng bãi đỗ xe hệ thống quản lý kỳ chủ thể hạch tâm nhất chính là cao năm mươi cm cái cọc hệ thống hạch tâm nhất các loại nguyên linh kiện chủ chốt đều bị tổng thể tại bên trong lại phối hợp đạo áp đoạt kiêng camera lép màn hình v v toàn bộ chung vào một chỗ hợp thành trọn vẹn hệ thống cái cọc bên trên còn chứa hd camera có thể tiến hành mặt người cùng biển số xe phân biệt ghi vào tin tức về sau cỗ xe trải qua cái cọc sẽ tự động co lại xuống dưới đất đồng thời nâng lên đạo áp c á n cho đi cỗ xe cỗ xe sau khi thông qua cái cọc cùng đạo áp c á n lại sẽ tự động phục hồi như cũ tất cả mọi người đi thông đạo cũng đều lắp đặt đạo áp chỉ có thông qua mặt người phân biệt mới có thể tiến nhập hệ thống còn có thể thời gian thực tính toán mỗi chiếc xe mỗi cái chỗ đậu dừng xe thời gian đồng thời thông qua l e d bình phong tiến hành biểu hiện tự động kế phí dẫn đạo cỗ xe đi không bị dừng xe cái kia càng là cơ bản nhất công năng đây hết thảy đều có thể tự động hoàn thành không cần bất luận kẻ nào tiến hành phòng thủ s á c thực vô cùng trí năng hóa bất quá những thứ này trương diệu ngược lại là không quan trọng hắn làm như vậy thật chính là vì đem chiếc kia lý sợn cho nhốt ở bên trong để hắn không có cách nào ra ngoài mạc ly nhìn xem hắn không biết nên nói cái gì cho phải mình nam nhân quả nhiên là lại hào lại tùy hứng đâu hết thảy giải quyết trương diệu cùng mạc ly thành thơi trở về nhà hắn trực tiếp đem tầng tiếp theo giám sát cho ném bình phong đến phòng khách trí tuệ bình phong bên trên muốn nhìn một chút vị chủ xe kia sẽ là phản ứng gì trong đêm vị chủ xe kia rốt cục xuất hiện lần nữa cùng hắn cùng nhau còn có ba vị tê dạy bạn bốn người đánh cả ngày mặt trượt đang chuẩn bị đi ăn đổ nướng uống mấy chai bia trong thang máy những thứ này tê dạy bạn còn khuyên hắn ta nghe nói ngươi đứng chính là cái kia trương diệu chỗ đầu người này cũng không dễ cho ca ngươi liền không có chút nào lo lắng hắn cười ha ha một tiếng khinh thường nói lo lắng cái gì lo lắng hắng giết ta hôm nay ta cố ý xuống tới chỉ vào đầu của hắn bắt hắn cho phun một trận hắn đem ta làm gì sao hắn xe này vị ta cũng đã chiếm thời gian dài như vậy không phải cũng thi sự đều không có sao càng nói hắn còn càng đắc ý có cái tê dại bạn đều không quen nhìn hắn phách lối như vậy nói cẩn thận người ta đem n g ư ờ i xe đậm hắn nghe xong càng thêm k i n h thường vậy thì tốt quá à vừa vặn để hắn cho ta đổi một c ô mới huynh đệ đây là ngươi không có thưởng thức không phải dựa theo pháp luật quy định đừng nói là ta chiếm hắn chỗ đầu coi như ta đụng chết cha mẹ của hắn nếu là hắn dám đện xe của ta đó cũng là phải bồi thường cái này gọi một mã thì một mã hắn chính tùy tiện nói đến đây lúc thang máy đã đi tới tầng tiếp theo bốn người đi ra thang máy đến đến dưới đất một tầng lối vào liền thấy lối vào có thêm một cái lối đi bộ áp huyền không treo l é t màn hình xuất hiện màu đỏ nhắc nhở không bị cho phép nhân viên cấm chỉ tiến vào bốn người nhìn thấy trận thế này đều là sức sở kinh ngạc mà hỏi đó là cái tình huống như thế nào cái đồ chơi này là lúc nào lắp đặt ngoa tạo nhìn rất đ i ề u a mặt người phân biệt ba vị tê dại bạn đều rất là chân kinh chỉ có lý sợn chủ xe sửng sốt một chút về sau hoàn toàn chẳng thèm nó tới điều cái gì điều, loại này hắn nói hai tay khe t r ố n g lấy một cái có chút tiêu sái anh tuấn tư thế nhảy tới sau đó quay đầu lại nói thấy không đây là doạ người lối đi bộ áp loại vật này phòng quân tử không phòng tiểu nhân s á c thực rất dễ dàng nhảy qua đi bất quá người có thể nhảy xe còn có thể nhảy không thành giá hỏa này lấy xe g ắ c ý dương dương chở ba vị tê dại bạn đến đến cửa ra thời điểm liền triệt để mắt c h o n váng bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bảy mươi bảy được rồi còn uy hết ta cửa ra vào dưới có cao 5 0 cm cái cọc mỗi 2 0 cm khoảng cách một gốc sắp xếp dòng g ã đủ tể phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác bên trên có đạo áp cán đạo áp cán bên trên còn có đồng dạng l e d bình phong l e d bình phong bên trên là đồng dạng màu đỏ nhắc nhở không được cho phép cố xe cấm chỉ xuất nhập lý sợ chủ xe còn không có đắc ý xong đâu thấy cảnh này tiếu dung lập tức liền đọc lại hắn ba cái tê dại bạn cũng là lại thất thần nói không ra lời tốt nửa ngày mới ngạc nhiên hỏi cái này lại là cái gì tình huống loại tình huống này rất rõ ràng liền là cố ý nhằm vào hắn hắn cũng không tính quá ngu lập tức liền hiểu rõ ra khẳng định là cái kia trương diệu làm mẹ nó ngu xuẩn hắn coi là dạng này lão tử liền không có cách nào sao lái xe đến bãi đỗ xe cổng kết quả lại là ra không được để hắn cảm giác vô cùng nén giận mắng một câu trực tiếp móc ra điện thoại cũng mặc kệ mấy giờ rồi trực tiếp bấm tôn hoa điện thoại tỷ phu xe của ta bị ngăn ở bãi đỗ xe không ra được ngươi tranh thủ thời gian sang đ â y xem nghe được thanh âm của hắn tôn hoa cũng cảm giác một trận tâm mệt mỏi nhìn đồng hồ lên đường cái giờ này ta còn có thể nhìn cái gì có chuyện gì ngày mai lại nói vị này em vợ đối với cái này phi thường bất mãn ta hiện tại liền cần dùng xe mang tại ba người bằng hữu muốn đi ăn đồ nướng đâu các ngươi bãi đậu xe dưới đất để cho người ta trang cái cọc chặt lại ngươi làm vật nghiệp quản lý chẳng quan tâm hiện tại ngay cả xe của ta đều bị ngăn ở bên trong ngươi còn để cho ta ngày mai nói hắn rất bất mãn t ô n hoa càng bất mãn trực tiếp cả giận nói ta có đã không có nhắc nhở cho ngươi đến chuyển xe hiện tại toàn bộ một tầng đều là người ta người ta vui lòng chứa cái cọc ta q u ả n được sao liền xem như lợi đến ngày mai vì ngươi cái này phá sự con mẹ nó chứ cũng phải đi cầu người mà lại không biết người ta có thể đáp ứng hay không tôn hoa vô cùng rõ ràng em vợ mình vấn đề này vô luận như thế nào đều chỉ sẽ rơi xuống trên đầu của hắn tới mà trương diệu tốt lúc nói chuyện đã qua hắn phải làm tốt tự chuốc n ụ c nhã chuẩn bị em vợ hắn lái xe không đi ra nén giận hắn càng nén giận nói xong trực tiếp cúp điện thoại sau đó lao bà hắn điện thoại liền văng lên không cần nhìn hắn đ ề u biết tuyệt đối là vị này em vợ lại tới cáo trạng quả nhiên không có một phút lao bà hắn lên đường tiểu vĩ xe bị người chặn lại để ngươi nhìn ngươi liền đi qua nhìn một chút chứ sao hắn nhưng là ngươi em vợ là ta thân đệ đệ ngươi sao có thể hướng về ngoại nhân tôn hoa vừa nghe đến lão bà nghĩ linh tinh thì càng là nén giận mỗi lần em vợ có cái sự tình gì đều là như thế này có thể hắn cũng thực sự không có cách nếu là không có thể để cho lão bà hài lòng hắn hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ coi như quyết tâm không để ý tới lão bà lại nhại phàn nàn cái kia rất nhanh còn có sẽ mẹ vợ gọi điện thoại tới đây là em vợ bức hiếp hắn trọn vẹn quá trình ta cũng không khống chế được người ta cái kia hệ thống coi như ta đi xem lại có thể thế nào tôn hoa kìm nén lửa không có địa phương vùng lại cũng chỉ có thể cầm điện thoại di động lên Bấm chuyện ơ n g thoại là như thế này ta cùng vị chủ xe kia lại tiến hành một lần câu thông rốt cục để hắn nhận thức được sai lầm hắn đã hứa hẹn về sau sẽ không còn chiếm dụng vị trí xe của ngươi hiện tại liền phải đem lái xe đi có thể ngươi trang cái cọc cho nên hắn ra không được làm phiền ngươi cho đi một chút hắn lời nói này xong liền ninh đón bên cạnh lão bà liên tiếp bạch nhãn không có tiền đồ đại nam nhân cùng người nói chuyện thấp kém một điểm nam tử h á n khí khái đều không có tại có ít người xem ra khách khí có lễ phép liền là tương đương thấp kém nếu không phải đang cùng trương diệu trò chuyện tôn hoa đều không nhịn được muốn giận phun lão bà một câu người biết đây là ai không cái này có tính không thấp kém không nói trước lão tử dạng này là vì hay điện thoại bên kia chung điện thoại di động vang lên thời điểm trương diệu liền đã biết là tôn hoa vô cùng rõ ràng tới dụng ý bởi vì trên tivi liền truyền bá trên mặt đất bãi đỗ xe giám sát tình huống đâu tất cả mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng mà lại h á n bộ này hệ thống ca m ra giám sát cũng đều là mang theo bộ phối hợp nói cách khác không chỉ có thể nhìn thấy nói cái gì cũng đều có thể nghe được rõ ràng thưởng thức tôn hoa em vợ tức hồn hển dáng vẻ trương diệu chẳng hề để ý lên đường tôn quản lý xe không cần rời ta hiện tại chỗ đ ầ u có rất nhiều lớn như vậy một cái bãi đỗ xe muốn làm sao ngừng liền có thể làm sao ngừng về phần c h i ế c kia lý sợn ngươi coi như ta là làm việc tốt đi ta miễn phí để hắn ngừng đổi lại bình thường cái nào gặp được miễn phí dừng xe chuyện tốt như vậy vấn đề ở chỗ hiện tại tôn hoa cái này em vợ cũng không cần chuyện tốt như vậy hắn hiện tại liền muốn lái xe ra ngoài hình ảnh theo dõi bên trong ra hỏa này đã là vô cùng lo lắng hùng hùng hổ hổ trên mặt đất cái cọc đá lên mấy cước lập tức liền đau đến nghe răng trận mắt che lấy chân cản g phát nổi trận lôi đỉnh dù sao cái cọc bên ngoài đều là sắt thép bao khỏa là có thể ngăn cản xe cứng rắn lao ra dùng chân đi đạp thuần túy là tự mình chuốc lấy cực hổ tôn hoa mặc dù không nhìn thấy một màn này lại vô cùng rõ ràng em vợ nếu là không đạt tới mục đích cái kia mình cũng không cách nào ăn mình thế là chỉ có thể ủ y khúc cầu toàn nói trương tiên sinh ngươi đại nhân đại lượng coi như cho ta cái mặt mũi được không chiếc kia lý sợ chiếm xe của ngươi vị thời gian dài như vậy là hắn không đúng ta lần nữa giải thích với ngươi thực sự không được trong khoảng thời gian này ta cho ngươi phí đỗ xe cho gấp đôi ngươi xem coi thế nào lần này tôn hoa là thật thông suốt ra ngoài không chỉ có đã kéo xuống mặt mũi còn làm s o n g s u ố t huyết nhiều chuẩn bị nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chỉ cần có thể đem vấn đề này cho viên mãn giải quyết đây hết thệ đều là đáng giá trương diệu nghe đều có chút ngoài ý mớn c ắ n tưởng rằng hắn lại sẽ hoàn toàn như trước đây nói xung ô lời nói khách sáo đâu tại l à cố ý hỏi tôn quản lý vị này lý sợ chủ xe là nhà người thân thích chứ tôn hoa không muốn thừa nhận hắn không nguyện ý bị trương diệu cho nắm được cán ngượng ngùng cười hai tiếng lên đường làm sao lại trương tiên sinh nói đùa ta đây không phải hy vọng có thể đem vấn đề giải quyết nhà hắn ở chỗ này cười theo muốn đem sự tình nhanh lên giải quyết để tránh lại tự nhiên đâm ngang có thể nào nghĩ tới lão bà hắn ở bên cạnh nhìn lại là càng phát giác hắn mất tức đối với hắn này tấm hùng dạng càng phát ra bất mãn lại gần đối điện thoại di động lên đường Cái chính chúng kêu mở lý sợ chính là sợ trương a thích làm sao diệu nâng điện thoại di động lập tức vào bức lời này đem hắn nghe được sửng sốt tốt nửa ngày vừa mới hắn còn cảm thấy cái này tôn hoa coi được ngươi dán được quả nhiên có chút thủ đoạn còn suy nghĩ đã người ta thật hạ thấp tư thái nói xin lỗi còn chuẩn bị bồi thường tiền chương á i kia tìm c ỗ khoan dung mà độ l bảy mươi tám đủ số hoàn trả cúp điện thoại hiện nội trợ trần dung còn đâu ra đ ấ y giáo huấn tôn hoa học được không có nam nhân nói chuyện nên kiên cường một chút đừng khống nún để cho người ta xem thường ngươi là vật nghiệp q u ả lý còn cần đến sợ một cái chủ xí nghiệp hắn h lại dám chắn chúng ta tiểu vĩ xe ta ngược lại muốn xem xem hắn dám can đảm chắn tới khi nào nếu như hắn không nghe lời ngươi liền cho hắn làm khó dễ đoạn nước của hắn đoạn hắn điện vô luận mình nói như thế nào lao bà chính là không nghe tôn hoa triệt để lâm vào bất đắc dĩ hắn trực tiếp chui và ổ chăn lên đường có thể chắn tới khi nào ta cũng không biết nhưng đêm nay vậy khẳng định là đường suy nghĩ Ta thích Trần của cũng cách chính cùng không nào, ngươi ngươi Dung gặp hắn bộ ráng này, giải gặp bảo bối đi. bộ đệ đệ điện thoại. lúc ạ thoại. i biểu vài tiếng, điện rất bất bấm bầm mãn lầm sau l đó đệ đệ này trần vĩ ngay tại vô năng c ù n g nộ đợi lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có bản thân cái này liền để hắn rất nổi giận mà lại cái này khiến hắn cảm thấy mình tại bằng hưu trước mặt ném đi mặt mui đã có tê dại bạn trực tiếp bắt đầu chế dễ ư không phải nói tỷ phu ngươi là vật nghiệp quản lý một chiếc điện thoại vài phút giải quyết sao thế nào không giải quyết được cả nhà những thứ này trêu chọc tại trần vĩ nghe tới dị thường trói t a i cái này tiểu bạo tính tình hoàn toàn không không chế nổi nhưng là lại không thể làm gì lúc này tỷ tỷ trần dung gọi điện thoại tới tiểu vĩ tỷ tỷ đã đe dọa qua cái k i a gọi trương diệu đêm nay ngươi trước hết đem xe ngừng lại đợi ngày mai chúng ta lại tìm hắn tính s ổ sách ngươi yên tâm ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta người nhà đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi xuất khí tỷ tỷ đều đã nói như vậy cũng ngay tại lúc này thật là không có biện pháp trần vĩ chỉ có thể lúng túng hướng phía ba vị tê dại bạn cười cười chúng ta vẫn là đi đón xe đi loại tình huống này ngoại trừ đi đón xe bên ngoài còn có thể làm sao đâu Có t ê ngày dạy bạn cười ư ơ i xe n muốn lái đi ra ngoài sợ là không dễ dàng. Đáng lái là đi ra sợ dễ thứ i ngươi ế c này xe ơ n vạn mua Cái này thành nhà Nhà nói này, để Trần、Vĩ、trong lòng càng phát cảm giác khó chịu, càng phát nén đến giận. Ngày mấy mua cảm chục Cái giác chịu, phát khó phát h Vĩ A. đưa đưa lời t để đò để đò để xe xe. xe xe, hai hắn sáng sớm liền đi đến vật nghiệp văn phòng tìm tôn hoa t h ị phu xe của ta ngươi đến cùng nói thế nào ngày mai mẹ của ta ngươi lão mẹ vợ còn để cho ta chở nàng đi giang nam một chuyến đâu hiện tại ta xe đều mở không ra ngươi để cho ta làm sao bây giờ lúc này vật nghiệp người vừa mới lên ban đang chuẩn bị mở bắt đầu một ngày làm việc liền nghe trần vĩ ồn ào khí thế hùng h ổ tôn hoa trông thấy hắn liền tâm phiền ta sớm bảo ngươi chuyển xe thời điểm ngươi đi làm cái gì rồi tối hôm qua ta cùng người ta đang nói hay t h tỷ ngươi không phải uy hiếp người ta có bản lĩnh hai chị em các ngươi đi giải quyết tới tìm ta làm gì tôn hoa ngữ khí bất thiện nhẫn nhịn một đêm l ử a trần vĩ cũng triệt để bộc phát sớm biết ngươi vô dụng như vậy lời nói lao tử cũng không nguyện ý tới tìm ngươi, ngươi đem cái kia trương rượu số điện thoại di động cho ta lao tử tự mình nói với hắn tôn hoa ba một tiếng đem chủ sĩ nghiệp tư liệu ném vào trần vĩ trước mặt cầm mình t r a số chín nhà lầu tám tầng rất nhanh trần vĩ đã tìm được trương diệu số điện thoại di động vội vàng đánh qua uy trương diệu đúng không ta là biển số xe biển m l i t i t i t t i t t lý sợ n chủ xe cũng chính là chiếm xe của ngươi vị người kia hắn lời nói vẫn chưa nói xong trong điện thoại di động liền truyền đến r ồ n dập thâm thanh bận bởi vì trương diệu trực tiếp cúp xong điện thoại một chữ đều chưa hề nói từ khi không sau khi vào sở hắn chậm rãi dưỡng thành ngủ trễ dậy trễ thói quen bình thường chưa tới giữa t r ư a mười một điểm đều không nổi hiện tại cái giờ này người khác bắt đầu làm việc hắn còn đang ngủ đâu đột nhiên bị điện giật nói đánh thức kết quả là vì như thế điểm phá sự tình hắn đương nhiên không nguyện ý phản ứng mẹ nhà hắn thế mà cúp điện thoại ta t r â n vĩ một bụng tà hỏa tiếp tục theo rất dùng sức lần nữa n ạ p phát kết quả lần này điện thoại đều không ai tiếp trương diệu đã đem điện thoại thiết trí trở thành chớ quái dày hình thức n do đó nó, ta cũng không tin ngươi có thể một mực không tiếp t r â n v ĩ không phục một mực đánh nhưng trương diệu thật đúng là vẫn không có nhận bởi vì hắn đã lại ngủ thiết đi m à điện thoại tại chợ quáy dày hình thức phía dưới là không vang linh mãi cho đến phơi nắng ba xào giữa trưa trương diệu mới lại thoải mái nhàn nhã nhận điện thoại uy lý sợ chủ xe đúng không hiện tại ngươi có lời gì có thể nói nha trần vĩ đã sớm giận không kem được con mẹ nó ngươi có bản l ĩ n h chắn xe của ta có bản l ĩ n h xuống tới à? được ta xuống tới đừng nói ta còn thực sự có bản sự này trương diệu lười dương dương nói ngáp một cái sau đó gọi mạc ly nói hộ i trưởng đại nhân muốn hay không xuống dưới xem náo nhiệt mạc ly từ trong phòng ra một thân bó sát người đổ thể thao cách đắn m ặ c ghim lên đơn đôi ngựa mang theo khăn trùng đầu cái này rất có vận động p h o n g phạm cũng vô cùng gợi cảm có lồi có l o m giá người bị phát h ỏ a đến rõ ràng rành mạch trương diệu nhịn không được nhìn có chút n g â y người kém chút thất thố hội trường đại nhân ngươi cái này tạo hình tiểu bằng hữu nhìn căn bản cầm giữ không được nói xong hắn đi đầu đi ra cửa mặc ly nghe được vui mừng xem ra bản cô nương vẫn như c ũ n mị lực mười phần mà lại ta giống như nắm được hắn ít p h giáo hoa luật sư dương lên khoe miệng đổi kịp trương diệu bộ pháp ngươi chờ ta một chút còn chưa nói là cái gì nào như đâu chờ đến đến bãi đậu xe dưới đất không cần phải nói cũng biết là cái gì náo nhiệt lúc này ngoại trừ tôn hoa mang theo vật nghiệp người cùng hôm qua liền thấy qua chủ xe trở thành bên ngoài hiện trường còn có một nữ nhân khác cũng chính là tôn hoa l ã o bà trần vĩ tỷ tỷ trần dung trương diệu nên lấy bọn hắn đi qua học trần vĩ hôm qua cùng hắn giọng nói chuyện ngươi chính là trần vĩ đúng không lý sợ chủ xe đúng không ta lần này đến chính là chuyên môn đến nói cho ngươi xe của ngươi chính là bị ta ngăn chặn ta còn nói cho ngươi ta liền ngủ ở nhà cảm g i á đâu ta chính là không thả ngươi ra ngoài ngươi có thể bắt ta làm gì hắn cũng dùng ngón tay điểm trần vĩ ta liền vui lòng c h ặ n lấy để ngươi ra không được ngươi còn có thể giết ta ạ trần vĩ tức giận đến muốn điên rồi hắn còn có thể không biết trương diệu đây là ăn miếng trả miếng chính là bởi vì rất rõ ràng điểm ấy hắn mới phá lệ cảm thấy bếp quất có loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác thế là mắt đỏ cả giận nói trương diệu ngươi đừng quá phết lối ngươi cho rằng dạng này ta liền không có biện pháp sao trương diệu tiếp tục học ngữ khí của hắn ta về nhà đi ngủ đây chờ lấy nhìn ngươi có biện pháp nào nha nói xong nàng quay người muốn đi trở thành đã khi đến sắp đã mất đi lý trí tỉ tỉ của h ắ những k í thế hung hăng vọt Trương thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta Trương tới nàng, mà là trực tiếp nói với Tôn hoa, Tôn quản lý, tầng ta, ta tư hung hăng không cho phép chúng nhà không Hoa, phương nhân h Diệu. Diệu Quản đều lên ngăn cản Con nói ngươi gian nàng, nói này n với là lý, là là của rời đi, đi. mẹ mà để địa phương tư nhân A. xe ý người không liên quan này các loại là thế nào chạy đến ta bãi đỗ xe tới rõ ràng ta trang đạo áp không cho phép người không có phận sự tiến vào a không phải là tiểu thâu a các ngươi vật nghiệp mặc kệ lời nói ta muốn phải báo cảnh sát hắn lấy điện thoại cầm tay ra tôn hoa liền triệt để không cách nào bình tĩnh bác phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bảy mươi chín mười lần trừng phạt gặp trương diệu nói muốn báo cảnh điện thoại đều móc ra tôn hoa tranh thủ thời gian đón bắt lấy h à n tay sau đó điện nghiêm mặt hung hăng xin lỗi trương tiên sinh không đến mức không đến mức thật không đến mức chúng ta không cùng ngươi chào hỏi liền chạy vào là chúng ta không đúng ta giải thích với ngươi thật rất xin lỗi cũng xin ngươi cho ta cùng vật nghiệp một bộ mặt thông cảm thông cảm bọn hắn bọn hắn kỳ thật cũng không có ác ý gì thật chính là nóng lòng một điểm mà thôi nhà mình lao bà cùng em vợ k h ô n g hổ đều là sinh ra cùng một mẹ thành sự không có bại sự có dư tôn hoa chỉ có thể tự mình đứng ra cùng trương diệu bàn điều kiện p h o n g ngừa t ỉ n h thế tiến một bước mở rộng trước ngăn lại trương diệu báo cảnh sau đó lên đường trương tiên sinh ngươi nói điều kiện đi tư chiếm vị trí xe của ngươi là hắn không đúng ta thay hắn lần nữa xin lỗi ngươi muốn thế nào ngươi mới nguyện ý thả hắn rời đi có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói tôn hoa cái này vừa nói trương diệu còn chưa kịp nói cái gì đó lao bà hắn trần dung trước không vui rác cuống h ọ n liền hét lên tôn hoa ngươi cái này nói là lời gì cái gì gọi là có yêu cầu gì cứ việc nói nếu là hắn muốn ta người cũng cho sao không phải liền là chiếm mấy ngày chỗ đậu sao ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều muốn đưa ra ngoài t r ư ơ n g diệu mặc Ly, giáo hoa luật sư hướng phía trần dung chừng ánh mắt lên nhữ n g m ả y bất mãn vô cùng t r ư ơ n g diệu vội vàng nói không đến mức không đến mức thật không đến mức ta khẩu vị thật không có nặng như vậy ngươi cứ việc yên tâm từ khi khóa lại hệ thống về sau hắn đều cảm giác đến mình đã là không sợ trời không sợ đất nhưng lần này lại là thật có bị hù dọa đuổi ngay sau đó lên đường yêu cầu của ta rất đơn giản ta không muốn các ngươi người cũng không cần tiền của các ngươi ngươi chiếm ta chỗ đ ầ u bao lâu thời gian vậy liền đem thời gian này nhân với mười về sau tới lấy xe cái này gọi mười lần hoàn trả trần vĩ nghe song sắc mặt trở nên phi thường khó coi cái này với hắn mà nói đương nhiên là không có thể tiếp nhận liền ngay cả tôn hoa cũng nói theo trương tiên sinh cái kia đây cũng quá hơi dài một chút có thể hay không lại cho ta cái mặt mũi chúng ta lại thương lượng một chút thế nào trương diệu nhìn xem hắn cười cười h ừ dừng một chút mới nói tôn quản lý ta đã rất n g mặt ngươi ngươi cảm thấy này thời gian rất dài vậy ta mẹ nó hỏi ngươi vì cái gì này thời gian sẽ rất lâu nếu như trần vĩ chỉ là đã chiếm chỗ đ ầ u một ngày cái t i ê u nhân với mười cũng liền chỉ là mười ngày bọn hắn hiện tại cảm thấy dáng rất khó mà tiếp nhận cái t i ê u bản thân liền là bởi vì chính mình chiếm trương diệu chỗ đ ầ u thời gian liền rất dài tôn hoa lúng túng cười theo nói trương tiên sinh ta biết trong khoảng thời gian này cho ngươi tạo thành cực lớn không tiện thế nhưng là trong khoảng thời gian này hắn cũng dùng xa gấp bằng không chúng ta vẫn là dùng tiền giải quyết thế nào ngươi nói một vài chúng ta dễ nói dễ thương lượng trương diệu mở ra tay chuyển cái vòng hướng phía cái này bãi đỗ xe khoa tay một chút sau đó mới nói tôn quản lý ngươi cảm thấy ta t r ê n l ệ n h ngươi chút tiền ấy tôn hoa cảm thấy hắn chính là đang trăng bức nhưng là nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng cũng vô pháp phản bác câu nói này bị hắn hung hăng đ ư ợ c miệng h á trương cuối cùng vẫn không lời nào để nói hắn có thể đem toàn bộ tầng tiếp theo đều mua lại chính là vì ngăn chặn t r ầ n vĩ mới xe không để cho ra ngoài vì xuất ngụm ác khí hắn có thể tốn tiền nhiều như vậy cái kia muốn hắn ngôi giận xài hết bao nhiêu tiền tôn hoa nghĩ thông suốt người ta xác thực chính là không quan tâm tiền muốn tới trương diệu quan tâm tình trạng hắn cũng cho không nổi gặp hắn không nói trương diệu lên đường mười lần thời gian về sau các ngươi lại đến lấy xe đây là các ngươi lựa chọn duy nhất hạ đạt tối hậu thư hắn quay người liền kêu gọi mạc ly rời đi hội trưởng đại nhân chúng ta trở về trần dung t h ấ y thế dương n anh múa vuốt liền đánh tới mẹ nhà hắn ngươi đừng khinh người q u á đáng ta liệu mạng với ngươi này nương môn cơ móng vuốt liền muốn hướng trương diệu trên mặt chào hỏi giống như chính là chạy muốn hủy hắn cho tới trương diệu lui lại hai bước rất nhẹ nhàng liền né tránh nàng dây dưa lúc này trần vĩ cũng cứng cổ bu lại đi theo hắn tỉ tỉ hướng phía trương diệu từng bước tới gần người chắn xe của ta có gì tài ba có bản lĩnh ngươi giết ta hả? ngươi không phải phản s á t anh hùng sao có có thể nhịn ngươi trực tiếp giết ta hả? nhìn thấy trần vĩ cái dạng này trần dung cũng học theo quay đầu đem cổ vượt ra têu gào nói ngươi giết ta ngươi giết ta ngươi hôm nay nếu là không dám đem chúng ta giết n g ư ơ i chính là h è n nhát con mẹ nó ngươi liền mau để cho nhà chúng ta xe ra ngoài trương diệu nhìn xem cái này đôi tỉ đệ dị thường im lặng bệnh tâm thần hắn cũng không lui lại tranh né liền đứng tại chỗ nói ra các ngươi nếu là nghĩ bị đánh vậy liền tiếp tục đi lên nếu như muốn chết cái kia liền đi cầm hung khí lại đến ta nhất định thỏa mãn các ngươi hắn né tránh trần dung kia là không nguyện ý cùng cái bát phụ độc thủ dù sao cái này nói ra cũng không vẻ vang nhưng đối phương nếu là coi này là thành được một t ứ c lại muốn tiến một thức tư bản vậy hắn cũng liền không cần quan tâm nhiều Giết khẳng định là không đến mức nhưng ở phòng vệ chính đáng bên trong phòng thủ phản kích nên nắm chắc vẫn là rất dễ dàng gặp hắn biểu lộ trở nên không đồng dạng tôn hoa lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ dù sao cũng là phản xác qua lưu manh n g o n nhân nếu không phải phạm hoàn toàn không đầu góc ai sẽ không sợ hãi hơn mấy phần mắt gặp lao bà của mình cùng em vợ còn tại tìm đ ứ n g chết hắn vội vàng kêu gọi bảo an đi lên đem hai người lôi ở sau đó bồi tội nói trương tiên sinh ngươi bất giận chính là một điểm nhỏ mâu thuẫn không đáng độc thủ nói chuyện nha lần này đàm không thành chúng ta lần sau nói chuyện tiếp chắc chắn sẽ có kết quả đúng hay không lời nói này đến xác thực rất có đạo lý rất nói chuyện nhiều phán đều là trải qua vô số lần bàn bạc mới có thể đạt thành chung nhận thức bất quá trương diệu lại là lắc đầu kết quả đã ra tới đã không có bàn lại tất yếu tôn hoa còn muốn cùng hắn quanh co nhưng là hắn đã một điểm chỗ trống cũng không lưu lại kêu gọi mạc l y tiêu sái rời đi chỉ để lại trần dung trần vĩ hai tỷ đệ vô năng cuồng nộ hướng phía tôn hoa vung lên lửa ngươi chính là cái phế vật còn không biết xấu hổ nói mình là vật nghiệp quản lý trần dung ngụm nước đều đụng phải tôn hoa trên mặt thì ta đệ bị người khi dễ ngươi ngoại trừ ă n nói khép nép cầu người sẽ còn làm cái gì tôn hoa cũng nổi giận con mẹ nó chứ đây là vì a i vấn đề này lúc đầu ta có thể giải quyết còn không phải là các ngươi đem sự tình làm cho đập các ngươi nếu là có bản sự mình đi giải quyết sự tình a tỷ đ ệ hai cái dám sự t ì n h cũng làm không được cả ngày liền trông cậy vào ta kết quả là còn có mặt mũi nói ta phế gặp tôn hoa thế mà còn dám cùng mình đối chọi gây gắt trần dung càng là càng phát cố tình gây sự nàng nào vào tôn hoa trên thân không ngừng x é rách kêu khóc nói tôn hoa ngươi lại dám giống ta ngươi giải khả năng có phải hay không lại vì một cái khi dễ ta ngoại nhân giống ta g i ậ n mắng một câu tôn hoa tà hỏa phát tiết sau khi ra ngoài mặt đối với mình bà lão này lại chỉ còn lại có bất đắc dĩ hắn tùy ý trần dung đánh chửi đã không né tránh cũng không hoàn thù mắng lại cứ như vậy sát bên lúc này ngược lại là trần vĩ kéo lại trần dung khe nói tỉ không có việc gì hắn không đáng tin cậy không quan hệ hắn không có cách nào ta có cứ như vậy mấy cây phá cọc s ắ t hắn còn có thể ngăn được ta trần dung nghe xong lập tức không khóc không lộn xộn ngược lại hỏi tiểu vĩ ngươi thật sự có biện pháp trần vĩ lên đường tiểu tử kia có thể ở chỗ này an cái cọc ta liền không thể tìm người đến đem nó phá hủy sao tôn hoa nghe xong sắc mặt biến đổi lớn nói ra không được đây tuyệt đối không được số chín nhà lầu cái kia gọi chu lệ lạp nghiền nát hắn xe đạp hiện tại đang chờ hình phạt đâu c h á nở dê lẽ lại các ngươi cũng muốn đi vào đây chính là vết xe đổ là ví dụ sống sờ sờ nhưng trần vĩ lại là chẳng thèm nó tới nói ra cái k i a xe đạp là rất đắt nhìn mấy cái này sát người gù có thể đáng giá mấy đồng tiền trần dung nghe xong nhãn tình sáng lên nói đúng đúng đúng chúng ta tìm người đến đem nó phá hủy nhìn hắn có thể thế nào b á c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương tám mươi còn phải hướng bên trong đưa chu lệ lạp bị bắt đi v à muốn bị hình phạt là bởi vì nàng nghiền nát trương rượu xe đạp giá trị ba mươi vạn cố ý hủy hoại tài vật tội mức khá lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác mới có thể nhập hình mấy cây cái cọp còn giống như thật không đáng giá mấy đồng tiền cái đồ chơi này cầm đi bán sắt v ụ đại khái là một trận đồ nướng trần vĩ cùng trần dung hai tỷ đệ người không biết không sợ chính là cảm thấy như vậy nhưng là thôn hoa lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy vật nghiệp quản lý văn phòng trần vĩ còn tại la hét để tôn hoa đi tìm người ngươi là vật nghiệp quản lý cùng làm công trình người liên hệ tương đối nhiều lập tức đi gọi mấy cái công nhân đến đem món đồ kia cho hủy đi tôn hoa nhịn ở tính tình g i n g đạo lý chiếm trước người ta chỗ đầu cái này bản thân thì người sai rồi hiện tại toàn bộ tầng tiếp theo đều là của hắn chúng ta đi hủy đi cái cọc cùng hủy đi người ta đại môn khác nhau ở chỗ nào làm như vậy có thể sẽ dẫn phát rất hậu quả nghiêm trọng tuyệt đối không được hắn nói dùng sức lắc đầu chuyện xe chúng ta mặt khác lại nghĩ biện pháp ta không đồng ý làm như thế hắn vẫn là rất lý trí nhưng là càng xem hắn dạng này trần dung liền càng phát ra bất mãn lại liếc mắt lạnh lùng nhìn nói ra nói tới nói lui ngươi chính là sợ đại nam nhân không có điểm can đảm sợ thần sợ quỷ mỗi ngày bị lão bà ép buộc đổi ai cũng chịu không được tôn hoa cũng đã kéo xuống mặt mặc kệ ngươi nói thế nào dù sao ta chính là không đồng ý sau đó hắn còn trực tiếp đổi u người hai người các ngươi lưu tại nơi này vu sự vô bổ vẫn là nhanh đi về đi trên thực tế cái này hai tỷ đệ không chỉ có vu sự vô bổ căn bản là sẽ chỉ cản trở tôn hoa cảm thấy không có bọn hắn khả năng vấn đề này sẽ còn dễ giải quyết một chút hắn cái này cũng hoàn toàn là đứng tại đối bọn hắn nhà có lợi một phương cân nhắc nhưng này đôi tỷ đệ bị đuổi đi ra sau vẫn còn vẫn tức giận bất bình trần vĩ phi thường không cao hứng nữu lẩm nói tỉ chính ngươi nhìn xem ngươi gả cái nam nhân như thế nào trần dung cũng chính biệt q u ấ t đây nói đừng để ý đến hắn hắn không đồng ý giúp đỡ tràn lở dê lẽ lại chính chúng ta liền không tìm được người sao trần vĩ nghe xong hiểu ra đúng vậy à hắn không để chúng ta làm khó nói chúng ta liền không thể tự kiềm chế làm muốn tìm mấy cái công nhân còn không đơn giản à ta trong quán trà liền có cái nhỏ bao công đầu thường xuyên đến chơi mặt trượt trần dung nghe xong đại hỷ thúc giục nói vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại à tiền công cho thêm một chút cũng không quan hệ cái này đôi tỷ đệ dậy vò đến xuống buổi trưa rốt cục mang theo ba cái công nhân lôi kéo các loại công cụ tới xe van đi vào cửa tiểu khu bị ngăn lại bảo an đi lên tuần t r à các ngươi có chuyện gì trần vĩ trực tiếp đem đầu cho d i ỏ xét ra ngoài nói là ta làm tôn hoa em vợ h n tại vật nghiệp cũng là đại danh đình đình bởi vì thường xuyên xuất nhập tất cả bảo an cảng là đều biết hắn thế là không có ngăn cản cũng không có đăng ký trực tiếp đem nó bỏ vào xe van một đường tiến vào bãi đậu xe dưới đất trần vĩ nhảy xuống xe chỉ vào một tầng lối vào cái cọp lên đường mấy ca đậu thủ ba cái công nhân xuống xe nhìn một chút nói vĩ ca cái đồ chơi này nhìn rất rắn chắc à, không dễ kiếm lắm công nhân nhìn qua là có vẻ hơi khó xử trần dung lập tức sụp đổ mặt các ngươi liền trực tiếp nói cho cùng có thể hay không làm nếu có thể làm ta cho các ngươi thêm tiền nếu là không có thể làm vậy cũng chớ chỉ hoán sự tình chúng ta còn muốn đi tìm có thể làm công nhân nghe lên đường tỉ có thể hay không làm vậy liền nhìn các ngươi cụ thể là dự định làm sao làm nếu như là nghĩ nguyên mô hình nguyên dạng tháo ra cái k i a không có ý tứ chúng ta thật làm không được nhưng nếu như chỉ là muốn đem nó cho hủy đi cưỡng ép phá hư lời nói vậy còn không đơn giản trần dung nghe song sắc mặt hòa hoãn xuống tới cái này còn tạm được trần vĩ chống lạnh chỉ điểm giang sơn giống như lên đường ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì tóm lại đem hủy đi là được ba cái công nhân l i ế t nhau yêu cầu duy nhất chính là hủy đi vậy cái này còn không dễ làm sao có ngay các minh đệ độc thủ ba người từ xe van bên trên sách ra đại truy eo xuống đến dưỡng hàn đầu tiên đem đạo áp cắn một cái bướn nện đức ném qua một bên sau đó lại làn nện lại là dùng dưỡng hàn t h ổ i đinh đinh đang đang hướng phía cái cọc ra tay những thứ này cái cọc có thể ngăn trở ô tô xung kích nhưng đang cố ý phá hư phía dưới cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian rất nhanh thứ nhất họa cái cọc liền đã bị c h ặ t đứt hơn nữa là nện đến hoàn toàn thay đổi bên trong nguyên linh kiện chủ chốt cũng là nát nát tản mát đầy đất ba cái công nhân nhìn thấy một màn này đều có chút ngạc nhiên đồ chó hoang công nghệ cao a cái này mẹ hắn cái cọc bên trong thế mà còn chứa camera thêm kiến thức chân vĩ ở một bên liên thanh thúc giục bớt nói nhảm nhanh lên độc thủ còn có nhiều như vậy cần hủy đi đâu cái này hai tỷ lệ kêu gọi công nhân hủy đi đến như họa như đồ thời điểm Tôn hắn o a mua khói, mua chính Thuốc ngọc dịch, cái Có khói nhà phòng. thơm ngạnh ngọc suối, lại thêm 2 bình thể thành phần. h muốn trương đến ngũ lương dịch, vẫn xứng lên nói rượu rượu suối, tiểu quả đối bái lại là lá rổ. ý vốn muốn nhưng là đài, mua mau cũng á lát khác i chơi tài lùi lại mà cầu việc này cùng thành quản sản sản không nên, n mà được. Cho chỉ có cầu g đồ đã phẩm, thể một mua mua lý l ư ơ dịch. Hắn cũng Hắn rõ ràng những vật này trương rượu chưa hẳn quan tâm người ta có tiền như vậy cần gì không thể tự kiềm chế mua không qua người ta có quan tâm hay không làm một chuyện mình có hay không thành ý cái kia lại là một hồi sự tình có một số việc người khác có thể không quan tâm nhưng mình lại không thể không làm tôn hoa c ó n g hậu lễ đến gõ cửa thời điểm trương diệu vừa mới cho mạc l y rót một chén cà phê lúc này mạc l y trên thân còn mặc bộ kia bó sát người quần áo thể thao cái này vốn là là nàng chạy bộ sáng sớm thời điểm đổi dựa theo bình thường thói quen chạy bộ sáng sớm xong cũng liền đổi lại nhưng là hiện tại nàng lại có chút không nỡ bởi vì nàng phát hiện hiện tại cái này cách gan mặc để trương diệu ánh mắt lưu ở trên người nàng thời gian càng nhiều dài hơn mà lại ánh mắt cũng không đơn thuần như vậy mang theo điểm nam sinh kia cái gì ý tứ cái này khiến nàng rất cảm thấy mừng thầm trong lòng đều trong bụng n ở hoa c ô ý lộ ra được mình còn giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì nói ra vừa mới tôn hoa nói dùng tiền giải quyết để ngươi ra cái giá nếu không phải ngươi không thiếu tiền ta liền thật muốn thay ngươi lo lắng trương diệu ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trí tuệ bình phong bên trên dưới mặt đất một tầng giám sát đắp nói thế nào mặc ly giơ lên cà phê liên tiếp hắn ngồi xuống nói ngươi nếu là thật giám ớn mà lại thật thu cái kia trái lại bọn hắn liền có thể đi cáo ngươi dọa dẫm bắt trẹn trong hiện thực nguyên bản có lý l ạ i bị dạng này hố ví dụ cũng không ít suy nghĩ kỹ một chút giống như đúng là trên mạng có thấy qua ví dụ tương tự bất quá cái kia chút đầu đôi u sự tình đến tột cùng là cái gì hắn cũng nhớ không rõ làm không biết rõ thế là lên đường hắn chiếm xe của ta vị cho ta tạo thành tổn thất cho ta đền bù là hẳn là a nguyện ý bồi thường bao nhiêu cũng là bọn hắn chủ động cho làm sao lại thành dọa dấm bắt chết đây mặc ly lần nữa cho hắn phổ pháp nói ra đối phương chiếm vị trí xe của ngươi ngươi xác thực có thể khởi xướng bắt đền nhưng tất cả những thứ này nhất định phải là tại hợp lý hợp pháp điều kiện tiên quyết hiện tại ngươi để người ta xe cho nhét vào nhắc lại ra bắt đền vậy coi như là bước người đi vào khuất khổ đạo lý này kỳ thật cũng rất dễ hiểu lúc ấy đối phương có thể là tự nguyện chủ động nhưng sau đó bọn hắn hoàn toàn có thể trở mặt nói hết t h ả đều là bị buộc trương diệu nghe xong nhẹ gật đầu nói nói như vậy vị kia tôn quản lý đây là còn trong bóng tối cho ta đảo hồ à. may ta còn xác thực không thiếu tiền còn có ngươi vị này ưu tú luật sư tại mặc kệ tôn hoa là thật nguyện ý dùng tiền dàn xếp thỏa còn là muốn cho hắn đảo hố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 cầu cảnh sát. Diệu cùng mặc rượu ngươi đừng Trương đi, báo sát. uống Dung đệ lúc này tiếng đập cửa vang lên đông đông đông từ khi chế tài chu lệ lạc một nhà trực tiếp đem nhà này t hai họa cho lấy đi hắn liền thành cư xá anh hùng đặc biệt là số chín nhà lầu các bạn hàng xóm đi du lịch a về nhà a cái gì phàm là mang một ít đặc sản trở về đều sẽ phân hắn một phần cho nên cửa l à thường xuyên có người gõ hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ tới rồi hắn lên tiếng đi mở cửa liền thấy xuất hiện tại cửa ra vào cũng không phải là hàng xóm mà mang là, nhìn nhìn, là, là t hoa e quả hiển nhiên không có hắn cùng hệ thống hối đoái phẩm chất tốt về phần rượu nha lúc trước hắn hoa một điểm tố tụng giá trị hối đoái đồ uống gói q u à lớn bên trong cũng đã bao hàm tất cả đỉnh cấp rượu đế sự thật liền cùng tôn hoa nghĩ hắn g xác thực trướng mắt những vật này tôn hoa tranh thủ thời gian lên đường trương tiên sinh nhỏ tiểu lễ vật không thành kính ý ta biết ngươi khẳng định không thiếu những vật này nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể thu h ạ n tặng lễ là phân tâm ý đối phương có nguyện ý hay không thu thì là một cái thái độ trương diệu nếu là nguyện ý nhận lấy lễ vật vậy liền đại biểu cho câu nói kế tiếp dễ nói dù sao hắn vì sao lại mang theo lễ vật đến nhà mà đến tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng là trương diệu vẫn là không có đón hắn lễ vật ý tứ mà là nói ra tôn quản lý lễ vật bất lễ vật không nói trước ngươi trước tiến đến nhìn thứ gì tôn hoa có chút h ầ nghi không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì bị nên tiến phòng khách s a u đã nhìn thấy trên tv vợ của hắn cùng em vợ hai người hồng quang đợi mặt trương diệu một loạt cái cọc hiện tại đã chỉ còn lại ba khỏa mắt thấy thắng lợi trong t â m mắt cái này hai tỷ đệ ngay tại đắc ý đâu tiểu tử kia thật cho là chúng ta không có cách nào cái này không dưỡng hẳn vừa lên cái gì thổi không ngừng đây cũng quá dễ dàng ta còn tưởng rằng là lớn s ắ c người gù đâu kết quả ở giữa lại là t r ố n g không tỷ không dùng bao lâu thời gian liền có thể toàn bộ làm xong chúng ta liền có thể lái xe trở về tiểu vĩ đến lúc đó ngươi cho tiểu tử kia gọi điện thoại thì rất hiếu kỳ t i ể u tử kia biết sau sẽ là phản ứng gì nghe được trong tấm hình lão bà cùng em vợ đối thoại tôn hoa xấu hổ đến kém chút móc ra một cái tầng nhà vực sâu trương diệu còn tại bên cạnh du du t r e o t r ọ c tôn quản lý ngươi bên này cho ta tặng lễ bên kia bạo lực phá giải làm gì cùng ta chơi dương đông kích tây đâu mặc ly ưu nhã uống vào cà phê tại bên cạnh hát đ ệ m cái này rõ ràng là minh tu sạt đạo ám độ i trần thương lúc này tôn hoa đã mắt tròn v á n g giống như gặp sấm xét giữa trời quang cái nào có tâm tư cùng bọn hắn hai nghiên cứu tam thập lục kế trương tiên sinh chuyện này ta thật biết ta làm sao cũng không thể lại cho phép bọn hắn làm như vậy tôn hoa hít sâu một hơi rất rõ ràng hiện tại nói cái gì đều vô dụng cái này cũng không là trọng yếu nhất trương tiên sinh ta sẽ cho ngươi một cái công đạo q u ả n g xuống câu nói này tôn hoa liền vô cùng lo lắng xông ra trương diệu ra môn thẳng đến bãi đậu xe dưới đất mà đi hai người này là điên rồi sao mẹ nhà hắn ngu xuẩn ta làm sao lại bày ra dạng này hai thằng ngu tôn hoa đã là khí cấp công tâm hắn liên tục ngăn cản cái này hai tỷ đ ệ thế mà còn là tự tiện làm ra chuyện như vậy mà lại thế mà còn dương dương tự gác mắt thấy tôn hoa liền xông ra ngoài trương diệu cũng nói theo cũng không xê xích gì nhiều chúng ta cũng đi đem sự tình giải quyết đi trương diệu mạc ly cùng tôn hoa chân trước chân sau lại tới bãi đậu xe dưới đất bọn hắn đi tới thời điểm tôn hoa chính nhảy ngón chân lấy lao bà cùng em vợ giận mắng hai người các ngươi ngu xuẩn đầu góc là bị lửa đa sao ta trước đó là thế nào cùng các ngươi h a i nói hai ngươi gặp rắc rối biết không trần vĩ vẫn như c ũ xem thường hai tay chống n ạ n h cùng tôn hoa hát thân chính ngươi sợ còn không nguyện ý trinh chúng ta giải quyết ta nhìn trên tay ngươi lại là khói lại là diệu đây là còn đi cho tiểu tử kia tặng lễ đi tôn hoa cho ta tỉ mặt mũi ta bảo ngươi một tiếng tỉ phu không cho ngươi mặt mũi ngươi chẳng phải là cái gì liên ngươi như thế h è nhát n đem ta cùng tỉ ta mặt đều bị mất hết dẫn phun ra tôn hoa nghe xong trần vĩ hảo khí vô ngược nói ngươi sợ cái gì xảy ra sự tình lại không muốn ngươi phụ trách chuyện này là chúng ta hai tỉ đ ệ làm có hậu quả gì không chúng ta hai tỉ đ ệ gánh chịu với ngươi không quan hệ ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối không liên lụy ngươi lời nói này đến trương diệu cũng nhịn không được vì hắn vỗ tay ba ba ba hắn vỗ tay đi tới nói nói hay lắm nói đến quá tuyệt vời là cái r a môn nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện trần dung cùng trần vĩ rõ ràng l u ố n c u ố n một chút cái này còn có cuối cùng hai k h ỏ a mới có thể dỡ sạch đâu nếu như lúc này nếu là hắn xuất thủ ngăn cản vậy cũng không dễ làm trần vĩ cắn răng một cái ngăn tại công nhân trước mặt nói ra họ t r ư ờ n g ta cảnh cáo ngươi có thể đừng tới đây a hiện tại công nhân ngay tại thi công giữ hàn nhiệt độ có thể là rất cao nếu là có cái gì ngoài ý muốn đó là ngươi tự tìm trương diệu đương nhiên sẽ không ngăn cản trên thực tế sự tính phát triển đến bây giờ ngăn không ngăn cản đều đã không trọng yếu ngược lại là tức thì nóng giận công tâm tôn hoa vẫn như cũng n h ả chân chỉ vào máy thu hình trên tường nói các ngươi là không nhìn thấy phía trên giám sát sao các ngươi hết thảy hành vi cái kia mẹ nhà hắn cùng hiện trường trực tiếp người ta nhìn xem ngay đâu nếu là hắn muốn ngăn cản các ngươi sẽ còn chờ tới bây giờ nếu như trương diệu kịp thời ngăn lại bọn hắn cái kia liền sẽ không có bất kỳ tổn thất không có có tổn thất đây cũng là khó tìm phiền phức trương diệu rõ ràng thấy tới đây hết thảy lại uống vào cà phê nhìn xem không ngăn cản đó chỉ có thể nói chính là thả lấy bọn hắn làm như vậy tốt có tìm phiền tay cớ tôn hoa trong nháy mắt liền h i ể u điểm ấy cơ hồ là chín mươi độ xoay người nâng trong tay hậu l ệ hướng trương diệu trước mặt đưa trương tiên sinh đây đều là hai người bọn họ nhất thời hồ đồ ngươi có thể tuyệt đối không nên báo cảnh mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu vàng khí ta van cầu ngươi không muốn báo cảnh chúng ta bí mật giải quyết được không nhìn thấy hắn cái dạng này trần dung lại phi thường khó chịu lao đến chất vấn tôn hoa ngươi thật cho ta mất mặt ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem mình bây giờ là cái gì tính tình lúc này tôn hoa đều muốn tuyệt vọng có thể lao bà của mình vẫn l ạ như thế không biết ngụy tức giận đến thật sự là nhẫn không thể nhẫn hắn trực tiếp đưa tay một bàn tay phiên tới ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên chấn dung gương mặt trong nháy mắt chết lặng khỏe miệng thấy máu nàng làm sao cũng không nghĩ tới tôn hoa thế mà lại cùng với nàng đ ộ n g thủ sờ lấy gương mặt ngây ngẩn cả người người cái vô tri phụ nữ ngươi biết cái gì ngươi có phải hay không nghĩ đi ngồi tù vừa giận phun ra lão bà một câu tôn hoa lần nữa cầu khẩn trương diệu trương tiên sinh chỉ cần ngươi không báo cảnh chuyện gì cũng dễ nói bên kia em vợ còn không hiểu hắn dụng tâm lương khổ kéo tay nào h ư n g hắn lao đến tôn hoa chương o n nó n mẹ tám mươi hai đều trả lại trước kia đều là trương diệu có chuyện tìm tôn hoa hiện tại đến phiên tôn hoa tới tìm hắn hắn cười cười lên đường tôn quản lý ta rất lý giải tâm tình của ngươi ngươi yên tâm đi Ta khẳng định sẽ xử lý tốt. lời ý tốt. l này nghe tựa như là đã đáp ứng tôn hoa thỉnh cầu giống như nhưng tôn hoa lại kinh nghi bất định nhìn xem trương diệu dự cảm không tốt ngược lại càng ngày càng mãnh liệt loại giọng nói này làm sao cùng mình bình thường công tác thời điểm như vậy giống đâu trước đó trương diệu mỗi lần tìm hắn hắn đều là như thế từ chối sau đó căn bản không cho trương diệu giải quyết vấn đề hiện tại trương diệu làm không tốt là lại tại toàn bộ hoàn trả a cùng hắn giống như tốt nhất nói thế nào tốt như vậy nhưng chính là không làm việc hắn đều khẩn trương lên n h ị tim đến so cùng trần dung yêu đương lúc lén lút kia cái gì thời điểm nhanh hơn xác nhận mà hỏi trương tiên sinh ngươi thật đáp ứng yên tâm đi ta khẳng định không báo cảnh trương diệu rất chấn an tiếp tục nói ngươi là vật nghiệp ta là chủ xí nghiệp chúng ta muốn tương thân tương ái nha học tôn hoa ngoài miệng nói đến một bộ một bộ trương diệu đồng thời cho mạc ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái mạc ly ngầm hiểu lấy điện thoại cầm tay ra đã thông báo cảnh ngươi tốt ngươi tốt nơi này xảy ra chút vấn đề tình huống rất nghiêm trọng làm phiền các ngươi đến một chuyến địa điểm là thịnh thế sân nhà bãi đậu xe dưới đất một tầng ngay tại cửa vào vị trí bên này đang nói hay bên kia tránh đều không tránh một chút liền báo cảnh sát tôn hoa gái kia vẫn không rõ mình dự cả một m chút cũng không sai trương diệu chính là tại như thế trả thù hắn cảm nhận được loại này bị qua loa tắc trách tâm tình hắn đột nhiên cũng cảm giác rất lòng chỗ sót vô cùng không dễ chịu sững s ở ngay tại chỗ lúc này trương diệu còn tiếp lấy hướng trên vết thương của hắn sắt m ố i ai đây là chúng ta sai lầm thực sự thật có lỗi là ta cùng ta ủy thác luật sư không có câu thông tốt hiểu lầm đây đều là hiểu lầm tôn quản lý ngươi yên tâm ta sẽ lại cùng với nàng câu thông coi như cảnh sát tới cũng không quan hệ tôn hoa càng phát cảm giác giống như là nhận lấy trọng kích cười khổ hai tiếng đứng qua một bên bởi vì chịu một bàn tay mà trung thực tốt nửa ngày trần d u n g lúc này lại ồn ào báo cảnh liền báo cảnh sợ ngươi a các ngươi ngăn chặn nhà chúng ta sẽ không cho đi còn có lý à nha ta cũng không tin cảnh sát còn có thể không nói đạo lý cảnh sát đương nhiên là ban thưởng vấn đề là nhà các ngươi có lý sao không có mấy phút quen thuộc triệu cảnh sát mang theo hắn cộng tác liền đi tới hiện trường nhìn thấy trương diệu hai người một trận kinh ngạc lại là ngươi làm cảnh giác hai vị này cảnh sát hiện tại liền thịnh thế sân nhà tới nhất cần ba ngày hai đầu nơi này liền có thể náo ra một ít chuyện tới mà cái này hết lần này tới lần khác cũng đều cùng trương diệu có quan hệ triệu cảnh sát đều cảm giác có chút đau đầu hỏi lần này lại là bởi vì cái gì a trương diệu chỉ vào đã bị hoàn toàn phá hư cái c ọ p lên đường cảnh sát ngươi nhìn bọn hắn đem ta những vật này toàn làm hỏng hiện trường mười phân rõ ràng gây án nhân viên cùng công cụ còn toàn bộ đều tại bản án không có chút nào phức tạp nhưng triệu cảnh sát lại níu nhữ mày nói trương diệu cái này thuộc về công cộng khu vực ngươi sao có thể ở chỗ này thiết lập trạm cảnh sát nơi này ta đã mua lại là thuộc về ta tư nhân t r ư ơ n g diệu tranh thủ thời gian giải thích nói không tin ngươi hỏi tôn quản lý nếu không phải ta tư nhân bọn hắn vật nghiệp cũng sẽ không cho phép ta chưa à. có thể kết quả ta tốn nhiều tiền mua được công nghệ cao quản lý tự động hệ thống lúc này mới lắp đặt đến liền bị ác ý phá hủy hai vị cảnh sát nghe xong mở to hai mắt nhìn cái này mẹ nó còn có trực tiếp mua cái một tầng bãi đỗ xe mặc dù có chút khó có thể tin nhưng tôn hoa đều không có phản bác vậy xem ra đúng là thật triệu cảnh sát gật gật đầu nhìn về phía ba cái kia công nhân nói các ngươi a i đến nói một chút là chuyện gì xảy ra ba cái công nhân nào nghĩ tới mình đến làm cái sống thế mà còn đưa tới cảnh sát vội vàng chỉ vào trần dung trần vĩ nói cảnh sát chúng ta là bọn hắn mời đến làm việc chúng ta cái gì cũng không biết không sai là ta để bọn hắn làm trần vĩ rất có đảm đương đứng dậy nói ra là hắn trước tiên đem xe của ta cho ngăn ở bên trong hắn không cho ta ra ngoài ta còn không thể nghĩ biện pháp mình ra ngoài sao lời kế tiếp đều không cần trương diệu nói triệu cảnh sát đầu tiên liền sinh ra nghi vấn vị tiên sinh này đã cái này cả một tầng bãi đỗ xe đều là t r ư ơ n g d i ệ u cái kia xe của ngươi vì sao lại dừng ở hắn bãi đỗ xe trần vĩ lên đường xe của ta đậu ở chỗ này thời điểm tầng này có thể còn không phải hắn triệu cảnh sát n g h ĩ nghĩ nói ra chờ một chút cũng không đúng a trước ngươi một mực tại nơi này dừng xe vậy là ngươi đem xe vị bán cho t r ư ơ n g d i ệ u chỗ lấy các ngươi cái này thuộc về là mua bán tranh chấp ngươi đem chỗ đậu bán cho t r ư ơ n g d i ệ u kết quả lại không nguyện ý đem lái xe đi cho nên bị hắn cho chắn ở bên trong nói đến đây trần vĩ triệt để không có lực lượng hắn ấp úng hơn nửa ngày mới hàm hồ nói không phải ta ở chỗ này không có chỗ đ â u quả nhiên sự tình không phải đơn giản như vậy triệu cảnh sát tiếp lấy truy vấn cái k i a t r ư ớ c ngươi xe là dừng ở nơi nào trần vĩ đỏ lên mặt nhẫn nhịn một hồi lâu tại triệu cảnh sát trải qua thúc giục về sau mới nói là dừng ở xe của hắn vị bên trên triệu cảnh sát nghe xong ngầm hiểu cảm giác đã bắt lấy điểm mấu chết của sự tình lúc này trần dung không nhịn được đứng dậy quay tới quay lui có ý gì sự thật liền là đệ đệ ta chiếm hắn chỗ đậu ngừng mấy ngày sau đó hắn ỉ vào mình có tiền liền cả tầng ra mua còn cố ý nhằm vào chúng ta tại cửa vào trang những vật này không để chúng ta nhà ra ngoài cho nên chúng ta liền để cho người đến đem nó phá hủy chính là chuyện như vậy triệu cảnh sát nhìn một chút chân dung lúc này nữ nhân này gương mặt đã phủ s ư ơ n g phừng lên khoe miệng còn vết máu chưa khô đâu trắng bệnh trên mặt g i ấ u bàn tay mười phần rõ ràng nhìn qua rất thê thảm triệu cảnh sát liền nghiêm túc nhìn xem trương diệu nói ra ngươi sao có thể động thủ đánh người đâu mặc dù là các nàng không đúng nhưng ngươi cũng không thể động thủ đánh người à, ngươi nhìn để người ta đánh trương diệu không còn gì để nói rất vô tội vông tay biểu thị nói cảnh sát Ta có thể t chưa từng có ừ nhưng g động có t ủ một mặt Trên tổn t lần. nàng h ơ không hệ thủ nhà thể chuẩn bị cho nàng hậu quan nếu người nàng liền nàng xuất ta, ta với là có bị sau ự Đối đầu. với cái này, triệu cảnh sát rất là tán này, thành nhẹ gật đầu. Nhưng là rất gật s nói ra bất kể là ai cũng không thể đánh người a nói hắn còn quan tâm hỏi thăm trần dung nói nữ sĩ ngươi không sao a nhưng mà trần dung đối với cái này không cảm kích chút nào nghiêm mặt nói đây là nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm từ bị mất mặt người ta khổ chủ đều không có ý muốn tra cứu bọn hắn cảnh sát cũng liền thật sự không cách nào xen vào việc của người khác triệu cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu được vậy vẫn là nói một chút chỗ đ ầ u sự tình đi lúc này trương diệu đứng ra lên đường cảnh sát chiếm chỗ đ ầ u loại chuyện nhỏ nhặt này hiện tại đã không trọng yếu trọng yếu là các nàng cố ý hủy hoại tài vật đem ta hoa ba trăm vạn mua công nghệ cao trí năng bãi đỗ xe hệ thống quản lý làm phế đi người xem một chút ba trăm vạn cứ như vậy thay đổi một bó đuốc ba trăm vạn nghe được hắn nói như vậy trần dung trần vĩ thậm chí tôn hoa ba người đều mở to hai mắt nhìn cứ như vậy mấy cây cái cọc thêm vào bên trong một đống không biết dùng để làm gì phá loạn ý mà liền đáng giá ba trăm vạn chương tám mươi ba nhanh đi tìm luật sư a nhìn cổ tay bên trên sáng long lanh còng tay trần v ĩ trần dung cái này hai tỷ lệ sững sờ tại nguyên chỗ tựa như hóa đá giống như tốt một lúc sau mới phản ứng được lập tức đỏ hầm mắt lớn tiếng ồn ào các ngươi dựa vào cái gì bắt ta các ngươi dựa vào cái gì bắt ta trần dung chịu tôn hoa một bàn tay đều không cóc có lúc này lại nước mắt hào hào rừng đều ngăn không được ủy khuất nói ra cảnh sát các ngươi không thể không giảng đạo lý đi vì cái gì bắt chúng ta triệu cảnh sát liền đang sắp nói ra bởi vì các ngươi cố ý phá hư người khác tài vật mà lại mức đặc biệt to lớn chu lệ lạc bên kia ba mươi vạn đều đi vào bên này đều ba trăm vạn cái kia đi vào cảng là đương nhiên không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống cuối cùng vẫn là phát sinh tôn hoa sắc mặt tái nhuận kém chút không có thể đứng ổn trần dung n g ọ n g nàng đến hiện tại còn chưa ý thức được sai lầm của mình kinh ngạc nói ra thế nhưng là hắn trước chặn lại nhà chúng ta xe không để chúng ta đi ra à chúng ta đây cũng là không có cách nào à triệu cảnh sát lên đường thật muốn ngược dòng tìm hiểu bắt đầu ngươi vẫn là ngươi nhóm nhà trước gác ý chiếm người ta chỗ đ ầ u đâu lúc này hắn đã đem chỗ có đầu đuôi sự tình đều cho hỏi cái rõ ràng tiếp lấy lên đường các ngươi chiếm người ta chỗ đ ầ u vì cái gì tại người ta nhiều lần câu thông về sau hay là không muốn chuyển xe không chỉ là không nguyện ý chuyển xe hơn nữa còn chuyên môn chạy tới khiêu khích trương diệu một phen những sự thật này nói ra hai tỷ đệ không có cách nào cãi chạy cãi cối chỉ là hung hăng ồn ào phản đúng là hắn chắn xe của ta bằng không chúng ta cũng sẽ không như thế làm triệu cảnh sát tiếp lấy lên đường hắn chặn lại xe của các ngươi nếu như các ngươi cảm thấy có lý có thể dùng thủ đoạn hợp pháp giải quyết báo cảnh xử lý hay là trực tiếp pháp viện khởi tố đều có thể đây là quyền lợi của các ngươi nhưng các ngươi phá hủy người ta tài vật bất kể nói thế nào liền đều là các ngươi không đúng kỳ thật một mã thì một mã đạo lý trần vỹ vẫn hiểu chỉ là sự t ì n h phát sinh trên người mình không nguyện ý tiếp nhận mà thôi hắn đi theo lại hết lên chính là một đống phá cọc sắt mà thôi dựa vào cái gì hắn nói giá trị ba trăm vạn liền đáng giá ba trăm vạn các ngươi nhìn xem tất cả mọi thứ đều ở nơi này toàn bộ cộng lại cho ba trăm khối đều ta ngại nhiều trên thực tế những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền triệu cảnh sát mình cũng không cách nào phán đoán đương nhiên bản thân cũng không cần hắn đến phán định hắn kiên nhẫn cùng trần vĩ giải thích hắn những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền chúng ta sẽ tiến hành điều tra cái này ai nói cũng không tính sẽ có quyền uy cơ cấu tiến hành nhận định nếu như hắn báo cáo láo tổn thất vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ truy cứu hắn tương ứng trách nhiệm cái này trần vĩ triệt để không phản đối chỉ có thể ở đáy lòng khẩn cầu trương diệu là đang hù dọa hắn nếu như những vật này thật giá trị ba trăm vạn kết quả kia hắn đã n g h i cũng không dám suy nghĩ chu lệ lạp sự tình đã huyên náo toàn bộ thịnh thế sân nhà mọi người đều biết thậm chí thôn hoa còn chuyên môn dùng cái này tới nhắc nhở qua hắn là chính hắn căn bản không thèm để ý không phải tìm đường chết không thể lúc này mới biết được khẩn cầu hiện nhưng đã chậm trương diệu cười đứng ra phá vỡ h ảo tưởng của hắn triệu cảnh sát nói đúng hết thể đến dùng sự thực nói chuyện hắn nói đem sớm chuẩn bị tốt chứng minh vật liệu đều đưa tới ta chỗ này có hóa đơn các loại tương quan ngân phiếu định mức triệu cảnh sát nhận lấy đơn giản nhìn một chút quả nhiên là công khai ghi giá ba trăm vạn hóa đơn không hề có một chút vấn đề dựa vào nét mặt của hắn đến xem sự thật trên cơ bản đã xác định trần dung trần vĩ hai huynh m g ụ y tăng thêm tôn hoa đều là trong lòng run lên càng thêm tuyệt vọng trương diệu tiếp lấy lên đường ta mua bộ này công nghệ cao trí năng bãi đ ộ xe hệ thống quản lý phần cứng chi phí s á c thực không cao nhưng nếu như chỉ có những thứ này phần cứng vậy thì có cái gì dùng còn được xưng tụng công nghệ cao trí năng sao nó quý liền quý ở bộ này độ cao trí năng hóa hệ thống bên trên nhưng bây giờ các ngươi đem tất cả phần cứng đều hủy chọn bộ hệ thống tự nhiên cũng liền theo phía đi hắn phen này giải thích cũng coi là để trần dung cùng trần vị cái này hai tỷ đ ệ chết được rõ ràng hiểu do sự tình bản chất nghĩ đến có thể muốn đứng trước lao ngục thai ư ơ n g sau cái này hai tỷ đ ệ liền ánh mắt tan giã thần sắc chết lặng giống như là đã mất đi linh hồn cái sắc không hồn đồng dạng bị sợ choáng váng còn có ba cái kia công nhân các ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến triệu cảnh sát kêu gọi bọn hắn muốn đem bọn hắn cho mang về hỏi thăm thời điểm ba người này càng là dọa đến ke ra q u n gấp lại phải liên tục giải thích cảnh sát thật việc không liên quan đến chúng ta chúng ta thật không biết là chuyện gì xảy ra à chuyện này thật đúng là quái không được bọn hắn nhưng trần vĩ trần dung là thế nào thuê bọn hắn ở trong đó chi tiết đó cũng là cần phải nói rõ triệu cảnh sát đem tương quan người cùng chứng cứ đều mang đi hiện trường lại chỉ còn lại có trương diệu m ặ c ly cùng tôn hoa vị này vật nghiệp quản lý hiện tại đã giống như là đấu bại gà trống nhìn xem trương diệu trong lòng bách vị t ạ p trần tốt nửa ngày hắn mới khô khốc nói ra trương tiên sinh h ả o thủ đoạn trương diệu nhàn nhạt lên đường tôn quản lý tay ta đoạn cho dù tốt các ngươi nếu là không làm cũng vô dụng ngươi cùng ở chỗ này cảm khái không bằng nhanh đi tìm luật sư đằng sau vậy liền nên song phương luật sư đang tràn lược tương tôn hoa nào còn có dư cùng hắn nói nhảm một mặt xa suốt tinh thần lại vô cùng lo lắng rời đi hiện trường trương diệu cười trên nỗi đau của người khác mang thành công báo thù cảm giác vui sướng đưa mắt nhìn tôn hoa rời đi sau đó mới quay đầu nhìn về phía mạc ly hỏi hội trưởng đại nhân a một trăm vạn trở lên luật sư phí lại là nhiều ít đâu lần này trương diệu bắt đền mức sáng tạo ra mới cao tại có thể tiên đoán tương lai cái này sẽ còn cao hơn bằng không một thứ tiền tố tụng lúc nào mới có thể tiêu đến xong dựa theo ngành nghề tiêu chuẩn một trăm vạn một nghìn vạn ở giữa thu phí là ba năm mạc ly báo ra cái tiêu chuẩn này thời điểm trong lòng là phi thường xoắn suýt đều đã coi trương diệu là thành mình nam nhân chẳng lẽ thay mình nam nhân thưa kiện còn muốn thu phí cái này không thể nào nói nổi a thế nhưng là nàng còn có theo giai đoạn thẻ tín dụng cùng mượn thôi không có trả hết nợ cũng là thật rất cần tiền bên này cũng còn xoắn suýt đến không có kết quả đâu lập tức lại t o á t ra một cái ý niệm khác trương diệu sẽ không phải cho rằng ta là coi trọng tiền của hắn nếu như hắn hiểu lầm ta làm sao bây giờ cái này b á t tự đều còn không có cong lên đâu mạc ly liền đã sầu đến tâm hoảng ý loạn chỉ có thể nói là yêu đương lòng của nữ nhân có nhiều việc lúc này điện thoại nhắc nhở đã văng lên phó thác bảo tới sổ chín mươi nghìn nguyên trương diệu cho nàng chuyển luật sư phí liền thấy nàng một bộ không yên lòng buồn rầu bộ dáng thế là liền quan tâm mà hỏi làm sao rồi là có chuyện gì không còn không phải nhiều trách ngươi mạc ly hướng phía hắn chu mỏ một cái oan trách lườm hắn một cái trương diệu càng phát ra được vòng không hiểu ra sao mạc ly tâm sự nặng nề chương ó t ể thể cái này còn không có cách nào nói với hắn, chỉ có thể ưu hắn nói với này không nào hắn, u chuyện án nói không Nàng nói có có có việc ra, r ta thể như gì, gì. vậy t ư Diệu cũng không để ý, tám i việc liền nói kiện đi, ế đến p lấy lên là lần Vậy này đường, không chúng vẫn tình còn chuẩn thưa gì chút có tốt. ta một ta t sự bị i khởi tố hai Đại Phạt tố vụ án. Bác i n n h a mươi Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Chiêm Đông d n dựng g xây đ ạ Việt h ù n g Trương Mạnh Thiên Thu. 84, đều không cần k h á c h khí Ừm. vừa nghe nói trương diệu còn dự định tái khởi tố hai vụ án mặc ly liền tạm thời đem nữ hải tâm sự cho bỏ qua một bên vẫn là trước giúp mình nam nhân xử lý chính sự quan trọng nàng nghi ngờ lại hỏi làm sao lại tăng thêm hai vụ án đến trương diệu lên đường công ty vật nghiệp lấy tiền không trợ lý gặp được vấn đề có thể qua loa liền qua loa có thể qua loa t ắ t trách liền qua loa t ắ t trách bọn hắn lừa gạt ta nhiều lần như vậy còn trực tiếp gọi bảo an vây qua ta một lần ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu lần này kia đối ngốc thiếu tỷ đ ệ phá hủy ta bãi đỗ xe hệ thống quản lý chí ít có thể truy vật nghiệp một cái thất trách trách nhiệm a cái này hai tỷ đệ có thể đều không phải là cư xá các gia đình cái kia xe mỹ bật cũng không có ở cư xá đăng ký qua dựa theo yêu cầu vật nghiệp hẳn là điều tra rõ bọn hắn ý đ ổ đến đồng thời xác nhận không có vấn đề về sau mới có thể cho đi nếu như vật nghiệp có thể nghiêm ngặt dựa theo quy củ làm việc cái kia tình huống như vậy kỳ thật hoàn toàn có thể để tránh cho mạc l y nghe xong liên tục gật đầu nói ừ ù m ân đây quả thật là không có vấn đề vật nghiệp cùng chủ sĩ nghiệp ký kết vật nghiệp phục vụ hợp đồng bởi vì chưa thực hiện phục vụ hợp đồng mà tạo thành tổn thất xác thực cần nhận gánh trách nhiệm về phần đến cùng cần gánh chịu nhiều ít trách nhiệm vậy thì phải phát viện đi phán quyết trương diệu lên đường ta cũng là không quan tâm bọn hắn có thể bồi ta bao nhiêu tiền chủ yếu chính là nghĩ cho bọn hắn tự tìm p h i ề n phức có thể hay không b ồ i không nói trước chúng ta trước tiên có thể đem bắt đền kim ngạch hướng tam ớn đúng không cái kêu một bộ hệ thống giá trị ba trăm vạn chí ít như thế đi chủ trương là không có vấn đề mặc ly tiếp lấy bổ sung đã như vậy chúng ta còn có thể đem lắp đặt phí cái gì đều cho cùng nhau tính đi vào nếu là muốn cho vật nghiệp tự tìm p h i ề n phức vậy dứt khoát một khối tiền đều đừng cho bọn hắn ít tính đương nhiên những thứ này chính là nàng làm luật sư công tác nên làm như thế nào nàng sò、so、chương diệu rõ ràng nàng trước tiên đem cái này cho nhớ kỹ sau đó lại hỏi đây coi là một cái còn có đ â y này trương diệu cười cười tiếp lấy lên đường còn có chính là ta muốn cáo vật nghiệp tiết lộ tin tức của ta xâm phạm ta tư ẩn cáo vật nghiệp thất trách còn có thể thông cảm được cái này đem mạc ly cho triệt để làm hồ đồ rồi thế là truy vấn nói thế nào trương diệu liền giải thích nói trước đó cái kia gọi trần vĩ nhiều lần gọi qua điện thoại cho ta có thể nói là đối ta tiến hành bay dối như vậy vấn đề tới hắn là làm sao biết ta số điện thoại di động đâu không cần đoán được biết trần vĩ tin tức khẳng định là đến từ tỷ phu hắn tôn hoa đã như vậy cái kia trương diệu đương nhiên liền có thể coi đây là lý do đi tìm vật nghiệm phiền phức mặc ly lên đường nghiêm ngặt nói đến số điện thoại di động xác thực cũng coi là tư ẩn nhưng bởi vì trong sinh hoạt hỏi thăm số điện thoại di động loại chuyện này rất bình thường đối phương cũng có thể nói là tình có thể hiểu cho nên sẽ làm sao phán cũng khó mà nói trương diệu tiếp lấy lên đường kỳ thật ta cũng là tức không nhịn nổi ta cho ngươi nghe một phần ghi âm trước đó trần vĩ chiếm hắn chỗ đầu tôn hoa ngoài miệng nói sẽ giải quyết một mực tại cùng chủ xe câu thông kết quả cái dám dùng vô dụng hắn cùng tôn hoa muốn trần vĩ số điện thoại di động hy v ọ nhưng g m ì n cùng câu tiến hành câu thông. n h là tôn hoa lại lấy không thể lộ ra chủ sĩ nghiệp tin tức vì lý do cự tuyệt trần vĩ con hàng này căn bản không phải chủ sĩ nghiệp không nói đội thành hắn tôn hoa tùy tiện liền nói cho trần vĩ ẩn không tư ẩn không nói trước như thế song tiêu tuyệt đối có vấn đề à. chuyện này tôn hoa khẳng định là có lỗi thư a kiện xác thực cũng không thành vấn đề chỉ bất quá nỗ lực cùng ích lợi so sánh vẫn là trước sau như một được không bù mất nếu nói đây cũng chỉ là lông gà vọ tỏi việc nhỏ đổi lại người khác mặc ly sẽ khuyên hắn không có thư kiện cần thiết này nhưng là trương diệu nha rõ ràng liền không giống ta biết ngươi không quan tâm tiền chỉ là muốn cho vật nghiệp tự tìm p h i ề n p h ứ c cái k i a thư kiện đương nhiên càng không có vấn đề mặc ly gật gật đầu nói tiếp ta hiểu được cái này liền trở về viết đơn kiện hai người một bên nói một bên rời đi bãi đỗ xe sau khi tiến vào thang máy trương diệu lấy điện thoại cầm tay ra khởi tố vật nghiệp thất trách cho ta tạo thành tổn thất cuối cùng sẽ bồi thường bao nhiêu cũng không rõ ràng khởi tố vật nghiệp tiết lộ tin tức của ta cái này cho ăn bể bụng cũng bồi không được mấy đồng tiền vậy ngươi xem dạng này được hay không ta trước cắt cho ngươi giữ gốc năm luật sư phí chờ có kết quả thời điểm cho người thêm bổ mặc ly không chút suy nghĩ trực tiếp khoát tay áo không cần ngươi vừa mới cho ta một bút chín mươi nghìn trong khoảng thời gian này may mắn mà có n g ư ơ i chiếu cố như vậy ta hai cái này bản án coi như là ta phản hồi lớn bán hạ giá đưa cho ngươi đi vừa mới mặc ly vẫn sầu mi khổ kiểm xoắn suýt không thôi coi trương diệu là thành mình nam nhân về sau nàng đã ngay cả cái kia chín mươi nghìn đều không muốn thu cảm thấy giúp mình nam nhân làm việc thuận lẽ ra làm chỉ là sinh hoạt bên trong thật đúng là không thể rời đi tiền nàng cũng là thật t i ế u tiền cho nên nên hướng hiện thực thỏa hiệp thời điểm cũng không thể tránh được có thể không thỏa hiệp thời điểm đó là đương nhiên chính là thuận tâm ý của mình chỉ là trương diệu lại nói ra như vậy sao được chứ nói xong hắn vẫn là cố chấp lại cho mạc ly chuyển mười nghìn nguyên phó thác bảo tới sổ mười nghìn nguyên điện thoại nhắc nhở vang lên lần nữa số dư còn lại bên trên nhiều mười vạn sau mạc ly lại là một chút cũng cao hứng không nổi nhanh vào trong nhà nàng đem cửa đóng lại liền từ tốn nói trương diệu ngươi không phải cùng ta khách khí như vậy sao khách khí liền đại biểu cho khoảng cách nói rõ rất có thể liền là hoàn toàn xem nàng như thành ngoại nhân đến xem mặc ly không hiểu cảm giác có chút đau lòng khổ sở đến có chút muốn khóc t r ư ơ n g diệu căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì cái gì k h o á t k h o á t tay phủ nhận nói cái kia dĩ nhiên không phải ta nếu là thật cùng ngươi k h á c h khí vậy chúng ta bây giờ liền sẽ không cùng chỗ chung một mái nhà nếu là đổi lại sự t ì n h khác ta đều sẽ không cùng ngươi g i ả muộn nhưng duy chỉ có luật sư phí đây là ngoại lệ hắn tìm thêm hai cái lý do muốn khởi tố công ty vật nghiệp ngoại trừ là muốn cho vật nghiệp tự tìm phiền phức bên ngoài cũng bởi vì nhiều thư kiện có thể nhiều kiếm tố tụng giá trị toàn hệ thống nơi này thanh toán xong luật sư phí mới xem như ủy thác luật sư mới cho cho tố tụng giá trị ban h ư ở n g nếu là hắn không cùng mạc ly k h á c h khí hệ thống cũng liền nếu không cùng hắn k h á c h khí tiền truyền cho mạc ly về sau ba vụ án ba phần ủy thác ba trăm tố tụng giá trị liền đã tới sổ luật sư phí là hệ thống thanh toán căn bản cũng không có tất yếu t ì n h thú chi b ớ t đi sẽ còn tổn thất tố tụng giá trị mạc ly đối với cái này không hiểu rõ nghi ngờ hỏi vì cái gì trương diệu cũng không cách nào giải thích chỉ có thể lắc lư nói ách ta hiện tại cũng không biết làm sao nói cho ngươi về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại đâu chính là, ngươi i b ế trương Tóm ta luật ít ít, thể thể thiếu. ta thể thể thác tiếp ta thu tiền, ta có nói, có có Mặc miệng muốn lại là, là lời ly lấy lên đường, ta không thu ngươi tiền, ngươi ngược lại vạn ngươi nhiều nhiều người đi ngươi ngươi đâu đừng đường, phân chính cũng cùng khách chính cũng chỉ khác ngược còn cùng khí, phí không không hủy nha. không nên ngàn Bằng sư bẹp õ giới hạn t r diệu thấy được nàng cái dạng này quỷ thần xui khiến vớt vớt đầu của nàng hơi cởi lấy nói ra ta thật không quan tâm tiền ta cảm thấy chúng ta hai cái thật không cần thiết vì tiền xoắn suýt nếu như ngươi cảm thấy đem tiền tính được rõ ràng như vậy quá khắc khí cái kia vì không cho kia ngươi không vì xoắn s u ý trong ta thể t cũng chỉ có Mạc như vậy. nghe xong hắn nói như làm Ly vậy. vậy, lòng nhất tràn hạnh Hắn này cảm thấy rất hưởng、thụ. Trong lòng thời chưa phúc. thấy thụ. rất một một giết, giờ sờ loại giác cái cái đầy đầu để Ly cảm Mạc cảm bao có vẻ lo lắng quét sạch xanh xanh ngược lại còn trở nên ngọt ngào mặc ly ngoài miệng lại là nói ra cái kia ta muốn phải chịu đói n g ư ơ i biết ta người luật sư này chỉ ở ngơi ư nơi này mới có thể tiếp được đến ủy thác t r ư ơ n g diệu cảm giác giống như cũng có chút nghiện lại nhịn không được xoa nhẹ mạc ly đầu một chút n ư ờ i lấy nói ra ta còn không có chịu đói đâu làm sao có thể đói đến lấy ngươi b chương p ạ Đại t n tám mươi lăm nhanh đi xin người ta cảnh sát lại đến thịnh thế sân nhà xuất cảnh lần này bị mang đi chính là trần vĩ cùng trần dung tin tức này lại rất nhanh tại trong khu cư xá truyền r a trở thành mọi người trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện v ậ t nghiệp người đều kinh hãi thời điểm tôn hoa bàn giao vài câu liền vội vàng rời đi những người khác còn chưa hiểu tới đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm đã không thấy bóng người của hắn không có cách bất kể nói thế nào đó cũng là em vợ của hắn cùng âu h ế m l a bà không thể không cứu hắn vô cùng lo lắng tìm nhà luật sư sở sự vụ lấy tốc độ nhanh nhất ủy thác cái luật sư đem chỗ có biến không rõ chi tiết toàn diện nói một lần không có bất kỳ cái gì d i ấ u giếm loại án này đối luật sư tới nói kỳ thật không có bao nhiêu phát huy không gian bất quá kiếm tiền nha nhiều một chút ít điểm dù sao cũng phải kiếm luật sư lên đường giống loại tình huống này muốn người nhà của ngươi phòng ngừa lao ngục thai hương chỉ có một lựa chọn đó chính là lấy đối phương tha thứ bằng không ba năm trở lên bảy năm trở xuống liền là không thể tránh né hư hao công và tư tài vật cân nhắc mức hình phạt chính là hai cái tiêu chuẩn mức khá lớn ba năm trở xuống mức to lớn ba năm trở lên bảy năm trở xuống ba trăm vạn dạng này một con số nếu như ngồi vững lời nói đầy đủ trên cùng phán mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lời này từ luật sư miệng bên trong nói ra tôn hoa tâm vẫn là lại rung động run một cái từ khi sự tình phát sinh đến bây giờ hắn còn ở vào một cái bối rối không rõ trạng thái hiện tại cũng không có tỉnh táo lại theo bản năng lại hỏi như thế nào mới có thể lấy đối phương thông cảm luật sư vấn đề này thực sự có chút l ệ người không lợi bằng không thu tiền luật sư đều không muốn để ý tới cái này cần chính ngươi đi nghĩ biện pháp làm sao đắc tội với người nhà liền làm sao đi xin người ta nói như vậy nếu là cho người tạo thành tổn thất cái kêu tích cực bồi thường chuẩn không sai luật sư nói đứng lên ta đã thu tiền vậy liền sẽ hết sức trợ giúp ngươi đi thôi hiện tại đi trước cục cảnh sát nhìn xem ngươi có thể thuận tiện ngắm lại đến cùng muốn thế nào mới có thể lấy đối phương thông cảm ngồi trên xe tôn hoa đang chắt phát giang đốc giống như là mất hồn đồng dạng lấy hắn đôi trương diệu hiểu rõ rất rõ ràng muốn lấy được thông cảm căn bản không có khả năng đơn giản như vậy không nói là so với lên trời còn khó hơn đi tôi t hiểu là khó như lên trời l i ê n chiếm chỗ đậu chút chuyện này hắn nhiều lần ăn nói khép nép xin lỗi còn chuẩn sửa soạn hậu lễ tự mình đến nhà nhưng kết quả trương diệu vẫn là một điểm nhà ra ý tứ đều không có chuyện bây giờ trở nên càng thêm phức tạp mà hắn còn cảm thấy cái này bản thân liền là trương diệu làm cái bẫy cái kia trương diệu sẽ nhả ra s á t suất liền thấp hơn thế nhưng là coi như s á t suất này lại thấp cho dù là thấp đến hoàn toàn có thể không nhìn hắn cũng phải đi tranh thủ vâng không, không thể trơ mắt nhìn xem em vợ cùng lao bà ngồi tù a em vợ coi như xong trần dung cái này vợ cả mặc dù là cái hô h à n g nhưng hắn thật không nỡ rất nhanh cục cảnh sát đến lúc này người h i ể m nghi chỉ có luật sư mới có thể gặp được cho nên tôn hoa cũng chỉ có thể trên xe các loại tiếp tục mất hồn giống như ngần người, người luật sư trước xin tra duyệt hồ sơ tiến một bước hiểu do vụ án cực kỳ tiến độ sau đó cái thứ nhất gặp trần dung người tốt ta là người tiên sinh tôn hoa h ủy thác luật sư chuyên môn phụ trách chỗ để ý đến các ngươi vụ án này lúc này trần dung đầu tóc dối bởi thần sắc bề h o i nhìn vô cùng chật vật trên gương mặt còn hơi có chút sưng vụ đầy mặt vệ nước n mắt chưa khô nhìn thấy luật sư nhịn không được lại muốn khóc ta sai rồi ta sai rồi ta hẳn là nghe lão công ta lời nói lúc này trần dung gọi là một cái biết vậy chẳng làm nàng hiện tại đối bị tôn hoa phiến cái cái tắt một điểm đ oán niệm đều không có tương phản nàng là cảm thấy phiến đến thực sự quá một điểm nếu như thật sớm tôn hoa là có thể đem nàng cho thức tỉnh vậy bây giờ cũng sẽ không cần bị bắt vào cục cảnh sát trần nữ sĩ ngươi trước tỉnh táo nghe ta nói làm một luật sư có tiếng cũng coi là thấy qua nhân gian muôn màu s o trần dung thảm án lệ hắn cũng nhìn qua rất nhiều những người này đều là như thế này không có bị bắt thời điểm ngang ngược cắn rỡ mỗi lần bị bắt liền khóc dòng dòng biết vậy chẳng làm nếu như không phải thu tiền liền nên thay người làm việc hắn cũng muốn hỏi một câu sớm làm gì đi t r ầ n nữ sĩ trước mắt cảnh sát đã xác định bị các ngươi phá hư bộ kia bãi đỗ xe hệ thống quản lý chính là giá trị ba trăm vạn căn cứ pháp luật quy định cố ý hủy hoại t à i vật mức to lớn sẽ c h ô ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn ba trăm vạn cái số này đã là đặc biệt to lớn cho nên ngươi cùng đệ đệ ngươi có thể sẽ bị tử trọng xử lý cái này vừa nói chân dung hai mắt tối đen kém chút mất đi ta phải ngồi tù tiểu vĩ cũng phải ngồi tù ba đến bảy năm nàng thất hồn lạc phách một trận b i ĩ u lẩm bẩm tiểu vĩ còn chưa có kết hôn đâu nếu là hắn ngồi tù vậy làm sao bây giờ loại tin tức này cần thời gian nhất định tới đ ó n thụ luật sư không nói gì cố ý cho nàng lưu lại chút thời gian một lúc sau trần dung ánh mắt kiên nghị lên d u n g d ẩ y nói ra luật sư ta cầu văn ngươi nếu như ngồi tù không thể tránh khỏi lời nói làm phiền ngươi đi nói với tiểu vĩ để hắn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người của ta tới ta vì chuyện này phụ trách phải ngồi tù ta một người làm ta chỉ như vậy một cái đệ đệ hắn còn chưa có kết hôn hắn còn nhỏ ta không thể để cho hắn đời này bị hủy như vậy luật sư kinh ngạc nhìn trần dung một chút hắn có chút không thể nào hiểu được cách làm này bất quá đây là người ta quyết định hắn không nguyện ý cũng không cảm thấy mình hẳn là can thiệp thế là lên đường ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ trần nữ sĩ ngươi cũng đừng quá mức tại bi quan nếu như có thể lấy đối nói phương tha thứ thể còn có thể miễn ở lao ngục thai tương trương diệu cùng chu lệ lạp một nhà đánh đến như hỏa như đồ thời điểm tôn hoa sống chết mặc bay gọi là một cái nhẹ nhõm khi đó hắn không chỉ có là ôm xem náo nhận tâm tính của chúng đồng thời còn là cái trọng tài mà bây giờ hắn cũng đã trở thành trong cuộc người sinh hoạt chính là như thế kích thích trần dung đảm nhiệm nhiều việc đem chỗ có trách nhiệm đều khiên u ố n g d ư ớ i trần vĩ thuận thế đem mình hái được sạch sẽ nói hết t h ể đều là thụ tỷ tỷ sai sự hắn cũng không biết tình huống cụ thể tóm lại ngàn sai vạn sai đều là trần dung sai trực tiếp đem mình cũng cho nói thành người bị hại sau đó hắn liền được thả ra mà trần dung thì bị chính thức chấp hành hình sự câu lưu đ ó lấy luật sư lại ra mặt theo nếp xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm đem trần dung cho bảo đảm ra cục cảnh sát bên ngoài một nhà ba người lần nữa đoàn tụ ba người biểu lộ đều cùng xương đánh quả cả giống như ba người nhìn nhau ai cũng không nói chuyện tâm tình gọi là một cái nặng nề g h luật sư lên đường ta tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian nhớ kỹ các ngươi nhất định phải có trong hồ sơ kiện chuyển giao trước đó cầm tới giảng hòa bằng không chờ lên tòa án vậy liền hết thể đã trễ rồi lúc này tôn hoa xem như cảm nhận được chu lệ lạp loại kia vận mệnh bị người trường không bất đắc dĩ khác biệt chính là hắn không có chu lệ lạp ngốc như vậy còn có đáng được ăn mừng một điểm tại thân nhân bị bắt sau hắn cũng không có giống vương lệ phân như thế đi cùng trương diệu cùng chết cho nên sự tình cũng vẫn là có chỗ giảng hòa tôn hoa hít sâu một hơi nói chuyện này ta đến xử lý các ngươi đều nghe ta hắn nói chỉ hướng em vợ đặc biệt là ngươi không có lệnh của ta không cho phép xuất hiện tại trương diệu trước mặt thành sự không có bại sự có dư lúc này hắn trần vĩ lại thế nào không phục cũng không dám cùng hắn sặc sự thật đã chứng minh đến cùng ai mới là chính xác bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu Chương học theo trương diệu trong nhà hắn chính nằm trên ghế s a lon chơi đùa mạc liên nói chuyện điện thoại xong qua đến ngồi xuống nói ta cho kỳ thần gọi điện thoại hỏi thăm tình huống bên kia trần vĩ đã được thả ra tỷ tỷ của hắn trần dung đem tất cả trách nhiệm toàn bộ khiên x u ố n g dưới mà trần dung bản nhân đâu hiện tại cũng đã bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm trương diệu nghe xong cũng kinh ngạc ngoa tạo quốc dân tỷ tỷ tốt á đây là nàng chẳng lẽ muốn cảm động cả nước gặp được loại này hố hàng đệ đệ bình thường tới nói hẳn là hận không thể phủi sạch quan hệ mới đúng mà vị tỷ này đâu thế mà nghĩa vô phản cố vì đệ đệ đ ì n h lôi ta cũng cảm thấy quá mức nhưng người ta chính là như vậy nghĩa vô phản cố mạc ly nhốn nhút bay nói tiếp nếu như ta đoán được không sai tiếp xuống các nàng liền muốn tới tìm ngươi ký thông cảm hiệp nghị thanh âm của nàng mới vừa vặn rơi xuống trương diệu điện thoại liền đã văng lên không sai chính là tôn hoa đánh tới đến so với ta nhóm tưởng tượng được nhanh hơn trương diệu cho mạc ly nhìn một chút điện, báo biểu hiện, sau đó tiếp thông điện thoại tôn quản lý có gì muốn làm a điện thoại bên kia tôn hoa phi thường thành khẩn nói ra trương tiên sinh ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm đ du du nếu như ngươi không có chính chuyện ta liền ăn tỏi rồi ngươi về sau nếu là lại đánh loại này điện thoại ta sẽ cáo ngươi quấy dối chủ xí nghiệp nếu là hắn nói treo vậy liền thật sẽ trực tiếp treo tôn hoa không dám trì hoãn vội vắng nói Trương tiên sinh đừng ta có chính sự ta muốn theo ngươi nói chuyện bồi thường sự tình chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi chỗ có tổn thất ba trăm vạn đây không phải một cái con số nhỏ nhưng tổn thất đã tạo thành bất kể như thế nào đều phải đến bồi cũng phải thua thiệt những năm này tôn hoa vẫn là vớt không ít trong nhà nhiều ít vẫn là có chút tích xúc móc sạch vốn liếng về sau tiền này vẫn có thể cầm ra được bằng không cũng chỉ có thể bán nhà cửa nghe nói là phải bồi thường chương d i ệ u ngữ khí cũng hoàn toàn không thay đổi bồi t h ư ờ n g a vậy ngươi trực tiếp đánh ta trong thẻ là được rồi ta cũng không có yêu cầu gì càng sẽ k tôi n n g g lừa, lừa n hoa m l vốn là dự định bất kể nói thế nào trước hết để cho trương diệu cao hứng sau đó lại đảm tha thứ sự tỉnh nhưng bây giờ trương diệu lễ không thu bữa tiệc không đến vậy liền không dễ làm thực sự không thể làm gì hắn cũng chỉ có thể trực tiếp kiên trì nói ra trương tiên sinh thật rất xin lỗi ngươi xem chúng ta cũng không có trôn tránh trách nhiệm nguyện ý cho ngươi bồi thường cái kia ngươi có phải hay không cho lao bà của ta viết cái thông cảm hiệp nghị trương diệu nghe xong giống như là mới hiểu được bọn hắn ý tứ v ừ n g tỉnh đại ngộ giống như a nguyên lai、like、ngươi nói cho đúng là chuyện này a ngươi yên tâm không phải liền là một phần thông cảm hiệp nhà ta khẳng định sẽ cho ngươi viết bất quá ta hiện trên tay có chút việc thật sự là bận không quan hồi bằng không ngươi đầu tiên chờ chút đã điện thoại q u ả i điệu về sau tại bên cạnh nghe trần dung vui đến phát khóc c a o hứng hô lên hắn đồng ý hắn thông cảm ta ta không cần ngồi tù mặc dù trần dung nghĩa vô phản cố thay đệ đệ đỉnh lôi nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền nguyện ý ngồi tù dưới cái nhìn của nàng thay đệ đệ đỉnh lôi kia là có chút bất đắc dĩ nếu như hai cái nhất định phải có một cái ngồi tù cái kia nàng nguyện ý thay thay đệ đệ kết quả tốt nhất đương nhiên là ai cũng không cần ngồi tù trần vĩ đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kích động tính tiểu từ này thất thời tôn hoa lại là hoàn toàn cười không nổi vẻ mặt đau khổ lắc đầu Các người nghĩ đến quá ngây thơ rồi hắn đây là tại qua loa tắc trách ta đây nếu như hắn thật nguyện ý cho chúng ta ra thông cảm hiệp nghị cái kia còn cần để sau hay nói trần dung nghe xong tâm tình lập tức từ thiên đường ngã trở về địa ngục khó mà tiếp nhận kết quả này kinh ngạc nói vì sao lại dạng này hắn không phải đều đã đồng ý sao đã hắn không nguyện ý vậy tại sao muốn nói như vậy tôn hoa tự rêu giống như hừ một câu trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu bởi vì lúc trước vương lệ phân n h i ề u dân còn có tiểu vi chiếm hắn chỗ đầu hắn tới tìm ta thời điểm ta cũng là nói như vậy cũng không chỉ là hắn tất cả chủ xí nghiệp có chuyện tới tìm chúng ta vật nghiệp ta đều là như thế này ứng phó cả nước trên dưới cơ hồ tất cả công ty vật nghiệp đều như thế nát tôn hoa bọn hắn cũng không ngoại lệ tình thế sân nhà các gia đình nhóm đối bọn hắn cũng, cũng sớm đã là tiếng oán than dậy đất chỉ bất quá cái khác hộ gia đình gặp phải sự tình cũng không lớn cũng không giống t r ư ơ n g d i ệ u dạng này bắt được mạch máu của bọn họ trần vĩ nghe xong lập tức lên đường cho nên việc này cũng không thể đều tại ta đúng không hắn đi theo thúc d i ụ c nói vậy ngươi ngược lại tiếp tục đánh a tôn hoa cầm điện thoại di động lắc đầu cười khổ nói hôm nay vô luận lại thế nào đánh hắn cũng sẽ không đón thêm ngày mai mới có thể lại đạt h ô n g sau đó hắn liền sẽ nói là sự tình bận quá không để ý tới nghe tôn hoa như thế rõ ràng đương nhiên là bởi vì đây cũng là hắn thường dùng thủ đoạn trần dung không tin tả cầm qua điện thoại di động của hắn lần nữa gọi trương diệu điện thoại Điều, điều, điều, điện định, người gọi thoại thời người xin cứ gọi lại lại giống minh, cái sau. Dung quả, nhau không nghe, Trần lần. vẫn như chứng này chưa phát thật tạm từ một Kết bấm cứ lúc. là Sự bỏ ý cái này nên làm cái gì hắn cũng không có kẹp tóc hào tới a chẳng lẽ ngay cả b ồ i t h ư ờ n g đều không để ý sao điểm ấy đều không cần tôn hoa nói rõ trần v ĩ chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng bởi vì hắn hiện tại đã ổn thỏa điếu ngư đ à i căn bản cũng không sợ chúng ta sẽ không trả cho nên khi nhưng không đội không được ta phải đi tìm hắn a ta trần v ĩ lúc nào như thế biệt khuất qua gia hỏa này vừa tức vừa gấp tính tình lại nổi lên tôn hoa thấy thế vội vàng hô ngươi đứng lại đó cho ta lúc này ngươi muốn đi cùng trương diệu lên xung đột đó không phải là đem tỷ tỷ ngươi hướng trong ngục giam đưa sao chúng ta bây giờ chính là có việc cầu người hắn để chúng ta quỳ chúng ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật quỳ xuống nếu là lại đắc tội hắn hoặc là trêu đến hắn không cao hứng cái kia cuối cùng sẽ chỉ đối với chúng ta càng phát ra bất lợi chu lệ lạp một nhà chính là vết xe đổ tôn hoa một mực nhớ kỹ cái này giáo hơn đâu cho nên hắn mới có thể nghiêm lệnh yêu cầu trần vĩ không được tại trương diệu trước mặt xuất hiện vâng không cái này em vợ lại sẽ làm ra chuyện gì đến hô hắn ai cũng không nói chắc được trần vĩ nghe lời dừng bước nhưng là không kiên nhẫn được nữa các ngươi không cho ta đi tìm người mình ở chỗ này lại không có những biện pháp khác chỉ có thể lo lắng xuống có làm được cái gì hỏi ngược một câu hắn tiếp lấy lên đường được rồi các ngươi tiếp lấy tiếp tục suy nghĩ đi phiền không được nhiều như vậy ta chơi mạt trực đi còn không biết ta cái kia quán trả hiện tại thế nào đâu theo trần vĩ không có việc gì là không thể dựa vào đánh một trận mạt trực đến giải quyết nếu có vậy liền đánh hai trận bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương tám mươi bảy tỷ phu cùng em vợ lại một ngày sóng nhiệt cuồn cuộn m ạ c ly bận rộn cho tới chưa trở về t r e o đến về nhà một lần liền uống một ly lớn nước đ á thời điểm trương diệu mới ngáp một cái nắm lấy cái mông đứng lên nhìn thấy m ạ c ly sau đưa tay chào hỏi sớm à? m ạ c ly hô nàng nhịn không được thở một hơi thật dài nói ngươi bây giờ thời gian này cũng trôi qua quá đổi phế đi trương diệu cũng cảm giác mình là càng lúc càng lười tản nhưng hắn ngược lại cũng không phải tận lực mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi cái giờ này chỉ là thật sớm bắt đầu cũng không có chuyện làm vậy còn không như ngủ đâu hắn lại ngáp một cái nói ta cũng cảm thấy là nên tìm một ít chuyện làm cho nên đang nghiên cứu lưới hẹn xe vận doanh tư cách mạc ly nghe được nhịu nhữ mày hỏi cho nên ngươi dự định đi chạy lưới hẹn xe trương diệu gật gật đầu nói phản chính là vì có thể có chút việc làm cái này tương đối tự do nha dù sao mỗi ngày tăng ca những tháng ngày đó ta là không muốn lại thể nghiệm vậy vẫn là chạy trước chạy lưới hẹn xe rồi nói sau nếu như cảm thấy không thích hợp đổi lại đưa t i ễ n chuyển phát nhanh đưa t i ễ n thức ăn ngoài giống như cũng không tệ mạc ly nàng thật sự là không biết nên làm sao nhà danh n g i tốt nữa ngẫm lại vẫn cảm thấy mình hẳn là nói sang chuyện khác lên đường ta đi cục cảnh sát nhìn hồ sơ lại kỹ càng điều tra một phen trần vĩ lợi dụng tỷ phu hắn tôn hoa làm vật nghiệp quản lý chức vụ chi tiện tại trong cư xá mở cái q u á n trà nói là q u á n trà trên thực tế đâu chính là quán mặt trượt trong khu cư xá có rất nhiều tương ứng nguyên bộ công trình thì như tiệm thuốc cửa hàng giá rẻ dạng này tiện cho dân cửa hàng đây đều là thuộc về vật nghiệp q u ả n hạn làm quản lý tôn hoa muốn cho em vợ tạo thuận lợi xác thực rất dễ dàng mặc ly tiếp lấy lên đường tại trần vĩ trong quán trà chơi mặt trượt trên cơ bản còn đều không phải là cư xá các gia đình mượn tôn hoa quan hệ trần vĩ cùng hắn những khách cũ kia xem cổng như không mặc kệ mấy điểm đều có thể tùy ý xuất nhập cái này cho toàn bộ cư xá đều mang đến không nhỏ t hai hoàng ẩm các chủ hộ đối trần vĩ quán mặt t r ư ợ c cũng rất có ý kiến theo ta được biết có không ít người đều cùng vật nghiệp phản ứng thậm chí là khiếu nại qua trần vĩ là chiếm tôn hoa mới mở cái này quán mặt t r ư ợ c hộ gia đình khiếu nại đến vật nghiệp đó là đương nhiên là không hề có tác dụng l i ê n lấy tôn hoa thậm chí toàn bộ công ty vật nghiệp tác phong đừng nói là em vợ bất kể là ai bọn hắn cũng sẽ không thật đi quản vậy cái này coi như có ý tứ trương diệu sờ lên tầm hai mắt lóe ra ánh sáng mặc ly tiếp lấy lên đường bọn hắn hủy đi của ngươi cái cọp cùng ngày cũng bởi vì có toàn bộ vật nghiệp đều rất quen thuộc trần vĩ tham dự cho nên cổng bảo an không đối c ố xe cùng nhân viên tiến hành bất luận cái gì tuần tra thậm chí có tuần tra bảo an nhìn thấy hành vi của bọn hắn về sau cũng đồng dạng là lựa chọn không nhìn kể từ đó chúng ta muốn cáo bọn hắn thất trách liền có năm chắc hơn không phải hộ gia đình tiến vào không ghi danh lạ lâm c ố xe không kiểm tra sao còn muốn môn này cương vị làm gì bảo an nhìn thấy về sau cũng là chẳng quan tâm cái này đều đã có thể nói là tại dung túng phạm tội m ạ c ly lấy điện thoại cầm tay ra cho trương diệu mấy ngày nay trần vĩ cái kia quán trà cũng một mực tại kinh doanh hắn khách hàng cũng vẫn là thường xuyên xuất nhập ta cũng chuyên môn đập một đoạn những người này xuất nhập nhưng là bảo an chẳng quan tâm video đến lúc đó có thể làm chứng cứ điều tra lấy chứng cũng là luật sư công tác một bộ phận vất vả muốn ăn chút gì không hôm nay khao ngươi trương diệu lời vừa mới dứt điện thoại lại vang lên không cần nhìn hắn đều có thể đoán được rất đại khái s u ấ t là tôn hoa đánh tới hắn nhận điện thoại lên đường tôn quản lý không có ý tứ không có ý tứ hôm qua vội vàng họp thực sự không có quan tâm tiếp ngươi điện thoại ngươi nói thông cảm hiệp nghị à hôm qua ta đều viết xong có thể không biết để ở chỗ nào đi ngươi yên tâm ta liền ở lại đây sẽ còn gạt ngươi sao ta lập tức liền cho ngươi viết hắn nói lập tức cùng tôn hoa nói lập tức đương nhiên đều là một cái ý tứ tôn hoa đang nói xong lập tức về sau bình thường là thích s o á t s o á t tiktok hắn thì là ưa thích chơi đùa game điện thoại đông đông đ ô ngoài n g cửa vang lên tiếng đập cửa mặc ly theo bản năng liền muốn đi mở cửa đây cũng là vị kia hàng xóm cho ngươi mang đồ tới ả nha trương diệu ngăn cản nói Cái phải này không đến sợ trương ặ n đến muốn liền ngươi tôn Hắn không ngươi điện g gì. gọi đồ, là Ly lập là Mạc hiểu, cái tức của cho phải thoại t hoa. ý vừa sao. diệu tại trí tuệ bình phong bên trên mở ra hành lang giám sát quả nhiên liền thấy đứng ở cửa tôn hoa cùng trần dung bất quá có chút không nói đúng bọn hắn không chỉ có là đến muốn cái gì cũng đồng dạng là đến tặng đồ mạc l y tiếp lấy lên đường nhiều khi hộ gia đình đi tìm tôn hoa phản ứng vấn đề hắn rõ ràng liền ở văn phòng s u ấ t tiktok nhưng chính là chết sống không nguyện ý cùng hộ gia đình giao lưu các loại làm bộ người không tại cho nên người đây cũng là dự định mời hắn ăn một bữa bế m ô n canh tôn hoa có thể làm bộ không ở văn phòng trương diệu đương nhiên cũng có thể làm bộ không ở nhà một ngày hai ngày ba ngày hắn đem tôn hoa hoa thức trình bày qua loa học toàn bộ để vị này vật nghiệp quản lý khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng t h ẳ n g đến ngày này chu lệ lạc bản án muốn công khai thẩm lý trương diệu chở mạc ly chuẩn bị đi p h á p v i ệ n xe mới mở ra bãi đậu xe dưới đất liền bị tôn hoa cùng trần dung ngăn lại trương tiên sinh chúng ta thật sai ngươi đại nhân đại lượng liền tha thứ chúng ta đi lúc này Tôn, mặt mặt. Xe xe, tôn h lúc này tôn hoa mới từ trên đầu xe xuống tới hướng phía trương diệu liên tục gật đầu trương diệu lên đường ngươi là vật nghiệp quản lý mà vật nghiệp chính là vì nghề phục vụ chủ mà tồn tại đối với chủ xí nghiệp hợp lý tố cầu các ngươi có phải hay không đều hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ chủ sĩ nghiệp gặp phải vấn đề các ngươi có phải hay không có trách nhiệm có nghĩa vụ đi xử lý tôn hoa vẫn là hung hăng gật đầu v â n v â vân. n vân trương vân. diệu liền hỏi lại đã như vậy vậy các ngươi là làm sao làm có một số việc vật nghiệp cũng xác thực chưa hẳn có thể xử lý nhưng có thể hay không xử lý cùng có nguyện ý hay không xử lý là hai việc khác nhau bọn hắn nếu có thể tận chức tận trách coi như xử lý không tốt cái kia dù sao cũng là tận lực căn bản cũng không nguyện ý đi xử lý kia là thái độ bản thân liền có vấn đề nghiêm trọng trương tiên sinh ngươi yên tâm chúng ta nhất định đuổi ta lập tức đi ngay chỉnh đốn nhân viên về sau nhất định khiến tất cả chủ xí nghiệp đều hài lòng trương diệu từ chối cho ý kiến ngược lại lại nói người cái kia em vợ chiếm chỗ đ ầ u loại sự tình này ta giống như không là cái thứ nhất gặp phải a căn cứ mạc ly điều tra trần vĩ không phải là chủ xí nghiệp lại không có chỗ đ ầ u còn thường xuyên tại cư xá xuất nhập cho nên tổng là nơi nào có phòng chống rừng ở nơi nào hôm nay chiếm cái này ngày mai chiếm cái kia vấn đề này đồng dạng cũng không ít chỗ đ ầ u bị chiếm đi phản ứng qua kết quả nha nếu là có hiệu quả liền không khả năng phát sinh hiện tại một loạt chuyện này không thể không nói cho tới nay tôn hoa đối vị này em vợ vậy cũng là chiếu cố có thừa cái này tỷ phu làm được tuyệt đối đúng quy cách thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương tám mươi tám làm người lưu một tuyến trương tiên sinh ta cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy ta nguyện ý đi cùng tất cả mọi người xin lỗi lúc này tôn hoa gọi là một cái biết nghe lời phải mặc kệ trương diệu nói cái gì hắn đều nhận hắn người này đi mặc dù không phải vật gì tốt nhưng còn thật có chút co được gián được ý tứ c h í ít nhận sai nói xin lỗi thời điểm tư thái làm được rất đủ điểm ấy so chu lệ l ạ p cùng vương lệ phân mạnh hơn nhiều trần dung mặc dù cũng là hố lại cũng không giống chu lệ l ạ p cuồng vọng như vậy vô c h i đối mặt lao ngục hai tường nàng cùng trước đó ngang ngược cản dỡ hoàn toàn khác biệt đồng dạng cũng là hạ thấp tư thái trương tiên sinh đây hết thể đều là lỗi của ta van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội ta thật không muốn đi ngồi tù chúng ta trả lại ngươi tiền ngươi có yêu cầu gì còn có thể cùng chúng ta sách trần dung trơ mắt nhìn trương diệu đau khổ cầu khẩn tôn hoa theo sát lấy móc ra một tờ chi phiếu trương tiên sinh đây là ba trăm vạn bởi vì ngươi không có cho ta kẹp tóc hảo cho nên chúng ta không có cách nào cho ngươi chuyển khoản cũng chỉ có thể làm tấm chi phiếu đây là chúng ta đưa cho ngươi bồi thường m ọ i ngươi cần phải nhận lấy trương diệu dừng một chút đưa tay nhận lấy chi phiếu thoát ta tôn hoa cùng trần dung lập tức thở dài một hơi phản phất trong đêm tối rốt cục thấy được một vòng văn m ì n h bọn hắn luật sư liên tục đã nói với bọn hắn vô luận như thế nào đều hẳn là đi tích cực bồi thường dạng này coi như cuối cùng lấy không được thông cảm hiệp nghị thẩm phán cũng sẽ cân nhắc đến nhận tội thái độ tốt đẹp mà xét nhẹ phán trong khoảng thời gian này bọn hắn đã bị chơi đùa không ngừng tê khổ hiện tại trương diệu nguyện ý nhận lấy bồi thường chính là dấu hiệu tốt trương tiên sinh chúng ta lần nữa giải thích với ngươi cực kỳ xin lỗi cho ngươi tạo thành bối rối cùng không thiện tôn hoa mang theo trần dung lại rất thận trọng cho trương diệu cúc cung trương diệu đang muốn nói chuyện lúc này trần vĩ cũng xuất hiện hắn vốn là đến chơi mặt t r ư ợ c kết quả mới tiến vào liền thấy tỷ mình tỷ phu tại cho trương diệu cúi đầu mấy ngày nay trương diệu là làm sao làm hắn cũng nhất thanh nhị sở đang một chút lại tới tính tình dẫn đùng đùng tới lên đường trương diệu n g ư ơ i đúng lý không tha người đáng là gì trương diệu nhìn thấy hắn đem nguyên bản lời nói cho nuốt vào bụng chỉ mình cái mùi chứng thực ta phải lý không tha người tôn hoa vừa nhìn thấy trần vĩ liền sắc mặt kịch biến cái này mắt thấy sự t ì n h có có thể giải quyết mục đích tiểu tử này lại đến làm dối hắn vội vàng hướng phía trần vĩ cả giận nói ngươi hoặc là thành thành thật thật cùng trương tiên x i n xin lỗi hoặc là tranh thủ thời gian cút cho ta hắn đã nghiêm lệnh trần vĩ không được xuất hiện tại trương diệu trước mặt nào nghĩ tới thế mà còn là đ ư ợ ả i đây không phải đúng lý không tha người đó là cái gì tính tình đi lên trần vĩ đối tôn hoa để hắn xéo đi không phục lắm chững chạc đàng hoàng khuyên bảo trương diệu ta khuyên cáo ngươi làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện đừng mẹ hắn đem sự t ì n h làm được quá tuyệt bất kể như thế nào tỷ phu của ta cũng là tiểu khu công nghiệp quản lý mà ngươi vẫn là nơi này chủ xí nghiệp v ậ t nghiệp muốn cho chủ xí nghiệp làm khó dễ thật đúng là không khó nếu là phổ thông chủ xí nghiệp bị vật nghiệp nhằm vào xác thực sẽ rất sụp đổ nhưng trương diệu cũng không phải phổ thông chủ xí nghiệp hắn nhữ nhữ mày lại hỏi ngươi đây là đang uy hiếp ta nói xong bay đầu nhìn về phía tôn hoa tôn quản lý ngươi cũng là ý tứ này tôn hoa hiện tại cũng hận không thể đi hành hung trần vĩ một trận vội vàng nói không không không dĩ nhiên không phải trương tiên sinh ngươi là chủ xí nghiệp chúng ta vật nghiệp là thay chủ xí nghiệp phục vụ đương nhiên không tồn tại cái uy hiếp gì địa phương ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn hắn lời nói vẫn chưa nói xong trần vĩ đã lại ồn ào ta uy hiếp ngươi rõ ràng là ngươi đang uy hiếp ta tỉ tỉ trương diệu ta biết ngươi chính là muốn tìm ta gốc dạng cái kia có bản lĩnh ngươi hướng ta đến a tỉ tỉ của ta là nữ nhân ngươi một đại nam nhân hướng nữ nhân vung lửa có gì tài ba trương a i cười cười, tiên sinh tôn hoa còn muốn tranh thủ một chút trương diệu lại là nói ra không có ý tứ ta vội vàng đi phát hiện hôm nay chu lại là bản án mở phiên tòa toàn bộ số chín nhà lầu đều biết các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể đi dự tính quẳng xuống câu nói này hắn sẽ đã mở ra cư xá cầm lấy tôn hoa cho chi phiếu lại nhìn một chút lên đường dù sao còn có chút thời gian tiện đường đi lội ngân hàng đi đây là vốn là hẳn là lấy được bồi thường hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận dù sao dù cho bồi thường nên là dạng gì còn phải thế nào ba trăm vạn tồn đến trong thẻ trương diệu lại nhịn không được đắc ý vui vẻ lên chớ nhìn hắn hiện tại rất ngang tàng dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn tiền tiết kiệm thật đúng là không nhiều một trăm điểm điểm hối đoái tại hệ thống thương thành chỉ có thể hối đoái mười vạn tiền mặt hắn liền hối đoái qua một lần cái khác thu nhập trên cơ bản đều là trước kia bồi thường năm mươi điểm hối đoái bãi đỗ xe hệ thống quản lý bị phá hư sau lấy được đổi ba trăm vạn so với trực tiếp hối đoái tiền mặt quả nhiên vẫn là đây càng chuyển đổi a mà lại nhiều ít còn có thể lại cùng vật nghiệp bắt đền một bước đâu khởi tố vật nghiệp thất trách cùng xâm phạm tư ẩn quyền hai vụ án tại mạc li bôn u ba phía dưới pháp viện đã lập án vì thế hắn đã lại tới tay hai trăm điểm tố tụng giá chỉ tặng thêm hôm nay chu lệ lạp mở phiên tòa đó chính là tăng lên ba trăm điểm tổng cộng đã là tích l u y đến phá kỷ lục chín trăm sáu mươi lăm điểm trương diệu cùng mạc li đi vào phát viện xe còn không có ngừng tốt liền thấy rất nhiều người quen đầu tiên đập vào mi mắt chính là cùng nguyên bản chu lệ lạp nhà c h â cùng một nhà lầu tiền huệ dân tiền a di tiền a di n g ư ờ i cũng tới nữa trương diệu đưa tay chào hỏi tiền a di c ư ờ i đến không ngậm m i ệ n g được ta đây sao có thể không đến nhìn một chút không chỉ là ta trên lầu lao lý gia lầu ba lão khương già cũng đều tới bởi vì là công khai thẩm tra xử lý cho nên ai cũng có thể đến dự tính kết quả số chín nhà lầu nhưng phàm là có thể rút đến ra thời gian tới cơ h ộ i đều tới hơn nữa còn là mang nhà mang người tới còn có không ít cùng một cư xá nhưng là khác biệt nhà lầu các gia đình trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ hỉ khí dương dương dáng vẻ không giống như là đến p h á p viện mở phiên tòa càng giống là đến đi dạo hội chùa thanh này cái khác không rõ ràng cho lắm người cho thấy không hiểu ra sao đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào m ặ t đối với người khác ánh mắt khó hiểu bọn hắn cũng không thèm để ý nhao nhao cùng trương diệu chào hỏi trương diệu à, đây đều là công lao của ngươi à, bằng không cũng sẽ không có loại này ngày tốt lành chờ chu lệ lạc phán quyết về sau vô luận như thế nào ngươi đến tới nhà uống vài chén cái này là lúc trước kém chút bị chu lệ lạc bức cho điên cái kia vị đại ca thịnh tình mời trương diệu về sau hắn lại nói tiếp ta nghe nói ngươi còn đem vật nghiệp cũng cho làm vậy ngươi có thể thật là chúng ta tất cả hộ gia đình quý nhân a ngươi có thể chuyển vào đến thật là quá tốt rồi hắn đ u ô i vật nghiệp cũng có oán nghiệm bởi vì chu lệ lạp loạn dừng xe vấn đề hắn không ít đi phản ứng kết quả thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương Trường thỏa tòa ngươi. mãn Khoảng phiên còn cách của mở yêu cầu trừ chín hào nhà lầu thậm chí toàn bộ thịnh thế sân nhà các gia đình bên ngoài còn có không ít từ địa phương khác chuyên môn chạy tới thậm chí còn có mấy nhà truyền thông phóng viên trương diệu hiện tại cũng là lưới lớn đỏ chuyện đã xảy ra hắn vi đê ôn lộ ra ánh sáng sau chú ý độ phi thường cao có chú ý vậy liền đại biểu cho có lưu lượng cho nên mới cọ lưu lượng võng hồng cũng hôn tạc không ít có thể nói là muôn hình muôn vẻ người đều tới chính là không có nhìn thấy vương lệ phân đều đến cái giờ này còn chưa có xuất hiện xem ra đã là không có ý định có mặt đại khái là sợ chịu đựng không được sự đả kích này đi đối với tất cả thịnh thế sân nhà người mà nói cái này đều khá là đáng tiếc nhìn không thấy lao thái bà này biểu lộ rất tiếc mới khoảng cách mở phiên tòa còn có mấy phút bí thư viên trước một bước tiến vào tòa án theo sát lấy chu lệ lạp cũng bị mang tới đỉnh lúc này chu lệ lạp cả người rõ ràng gầy đi trông thấy biến hóa quá lớn để hàng xóm cũ nhóm đều có chút nhận không ra ngồi đang bị cáo trên ghế nàng lạ thường bình tĩnh trải qua trong khoảng thời gian này giam giữ hẳn là cảm xúc đã ổn định lại đã tiếp nhận hiện thực này cuối cùng thẩm phán làm đình tuyên án Chu Lệ Lạp cố c hủy hoại Lệ Lạp ý ô nếu g không người trong người trong trương ty tài vật tội thành lập. Bởi vì mức to thái tìm thẩm t Bởi lại không có hối cải đối i vì lập. hậu độ, cuộc lánh lớn còn lúc bảo mức có đó rượu n hành thù, trả q y vậy, rối. Bởi p h á như xử c u Lệ Lạp tù có thời hạn 7 năm, cũng lệnh tù thời có cũng c hạn năm, ỡ n g chế bị ồ i thường trương diệu tương ứng tổn thất.、Nếu、như rượu ứng Nếu b cáo không phục phán quyết nhưng tại bản án đưa đạt sau mười lăm cái ngày làm việc bên trong chống án đến trung cấp tòa án nhân dân Bế đỉnh, thẩm phán thẩm pháp truy vừa thẩm phán đều sửng sốt một chút làm không rõ ràng vì cái gì dự tính người xem sẽ cao như vậy hưng những thứ này tiếng hoan hô nghe vào chu lệ lạp trong lỗ thay châm t r ọ c đến cực điểm nàng quay đầu nhìn đám người một chút ánh mắt cùng chương d i ệ u bốn mắt g i a o hội không có bất kỳ cái gì phản ứng yên lặng bị áp lấy đi ai cũng không biết nàng lúc này bên trong trong lòng nghĩ cái gì dù sao từ biểu lộ ánh mắt đến xem là rất chết lặng rất tuyệt vọng càng là thấy được nàng cái dạng này đâu các bạn hàng xóm đương nhiên liền càng cao hứng thật cùng qua tết giống như những cái kia ký giả truyền thông à võng hưng à tại truyền thông đưa tin cùng võng hồng nhóm trợ giúp phía dưới tòa án thẩm vấn kết quả rất nhanh liền truyền khắp internet mặc dù không có trương diệu tham dự cũng vẫn là lần nữa đã dẫn phát một đợt không lớn không nhỏ nhịp nghị lúc trước có bao nhiêu hương ngạnh hiện tại liền có bao nhiêu chật vật đáng lời đều là mình làm lúc đầu nhiều nhất hẳn là cũng liền phán cái ba năm ngạnh xinh xinh dày vỏ thành bảy năm rất hài lòng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên mạc ly cũng tràn đầy phấn khởi soát điện thoại di động cho trương diệu niệm dân mạng bình luận sau đó nói tiếp đại bộ phận người đối kết quả này vẫn là vỗ tay khen hay đều cảm thấy chu lệ lạp là tự làm tự chịu bất quá internet bồ tát sống cũng vẫn là có chu lệ lạp ngồi tù phùng tùng hạo cống tiền đi đường chỉ còn lại vương lệ phân cùng chu thanh đồng một già một trẻ sẽ lo lắng các nàng sinh tồn tình trạng cũng là nhân chi thường tình cần phải bởi vậy bắt lấy trương diệu còn p h ú vậy cũng không thể nào nói nổi trương diệu lái xe lên đường ngươi nhiều giút ta chú ý một chút tương quan bình luận Đem nên ghi chép sau ghi chép lại. đó b i trương diệu đột nhiên dừng lại bước chân mạc ly cũng đi theo ngừng lại lại hỏi thế nào chúng ta trước chớ vội trở về ngươi biết trần vĩ mở cái kia quán mặt t r n g ở nơi nào a trương diệu cười cười nói tên kia không phải để cho ta hướng về phía hắn đi sao vậy ta liền thỏa mãn hắn một lần mạc ly lập tức phản ứng lại nói kỳ thật ngươi biết được chuyện này thời điểm liền đã quyết định muốn làm như thế đi vốn phải là trần vĩ trách nhiệm cũng bởi vì có cái cảm động cả nước tỉ tỉ tốt mình liền hoàn toàn không cần gánh chịu mặc kệ nói như vậy lấy đều lợi cho hắn quá rồi mà lại về sau hắn thế mà còn là đồng dạng tùy tiện hắn nếu là không có khác tay cầm cái tia trương diệu còn đối với hắn không thể làm gì có thể đã bản thân cũng không phải là mặt hàng nào tốt vậy coi như trách không được người khác trương diệu đi theo mạc ly đi vào trần vĩ cái gọi là q u á n trà xa xa liền có thể nghe được rầm rầm mặt t r ư ợ câm thanh cái này lầu nhỏ hết thảy ba tầng tầng thứ nhất bày biện lá trà đồ uống trà quầy hàng liền cùng thật là bán trà giống như phía trên hai tầng đâu liền đều có mặt trượt h a n h â m chuyển tới xác định không có vấn đề trương diệu trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát người tốt ta muốn báo cáo chúng ta nơi này có người tụ chúng đánh bạc địa chỉ là người hơi nhiều ta đề nghị các ngươi phái thêm một điểm người tới chờ hắn cúp điện thoại mạc ly liền trước mắt to nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi vào điều tra một chút phải biết đơn thuần chơi m ạ t trực có thể không phạm pháp đánh bạc tội cũng là có tiền đánh bạc mức nhận định căn cứ ma đô trị an quản lý xử phạt cắt lượng tiêu chuẩn người tiền đánh bạc hai trăm trở lên mới thuộc về tiền đánh bạc khá lớn đ ặ t đến tiền đánh bạc khá lớn trình độ cái kia liền có thể tiến hành trị an xử phạt mà lấy lợi nhuận làm mục đích t ụ chúng đánh bạc hoặc là lấy đánh bạc vì nghiệp thì chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc còn chế cũng phạt tiền mở sòng bạc xử phạt giống như trên tình tiết nghiêm trọng chỗ ba năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn c ũ mặc ly đối chơi mặt trượt loại chuyện này không rõ ràng cũng liền không hiểu hắn vì sao lại có lòng tin như vậy đem trần vĩ cho đưa vào đi mà hắn thì nhiều ít vẫn là có hiểu biết cho nên mới dám chỉ nghe cái thanh âm liền trực tiếp báo cảnh khoác khoác tay cùng mạc ly giải thích nói cái này căn bản cũng không cần điều tra phàm là nghe được có chơi mặt trượt thanh âm ngươi nếu là nghĩ báo cáo nếu như không phải thua tiền thắng tiền còn có mấy người có thể tại mặt t r ư ợ c trước bàn ngồi xuống một ngày mà đầu năm nay mặc dù điện thoại thanh toán dị thường thuận tiện nhưng hết lần này tới lần khác trên chiếu bạc vẫn là càng lưu hành tiền mặt chơi mặt trượt đánh b à i thời điểm vẫn là tiền mặt thuận tiện nhất đồng thời tiền mặt thắng thua cũng lại càng dễ mang đến khoái cảm cho nên chỉ cần cảnh sát vừa đến đây tuyệt đối là dễ dàng liền có thể nhân tăng chứng cứ b á c phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương chín mươi cái này có thể trách a i vận n g h i ệ p quản lý văn phòng mặc dù tôn hoa cùng trần dung cũng không có ứng trương diệu mời đi dự thính chu lệ lạc vụ án thẩm tra xử lý nhưng bởi vì lên tin tức bọn hắn cũng vẫn là trước tiên biết kết quả chu lệ lạc bị phán án bảy năm tin tức này cho bọn hắn trầm thống m ộ t kích trần dung cùng chu lệ lạc là một cái tội danh từ sau người trên thân cái trước phảng phất thấy được kết quả của mình mặc dù mình chủ động tích cực bồi thường khoản cũng không có đ ố i trương diệu làm qua bất luận cái gì trả thù bước hiếp qua trương diệu nhưng là nàng có liên quan vụ án mức lại là c h ú lệ lạp mười lần cuối cùng sẽ làm sao phán nàng cũng không chắc lao công chúng ta bây giờ nên làm gì trần dung đã hoang mang lo sợ triệt để luôn cuống ai bảo ngươi bày ra như thế cái bảo bối đệ đệ ta đến bây giờ đều không thể nào hiểu được ngươi vì sao cần phải muốn thay hắn mạnh miệng tôn hoa so với nàng còn muốn tuyệt vọng vừa rồi chúng ta đều đã nói với trương diệu phải hào hào kết quả lại là bị ngươi cái này tốt đệ quáy ngươi bây giờ hỏi ta làm sao bây giờ ta làm sao biết ngươi hỏi ngươi cái kêu bảo bối đệ đệ đi a tôn hoa đối trần vĩ cũng sớm đã phi thường bất mãn nhưng cũng bởi vì lao bà cùng mẹ vợ một mực che chở cho nên không có cách hiện tại rốt cục đem trời cho thọc thế nhưng là hậu quả này thế mà mẹ hắn muốn mình đến gánh chịu tôn hoa phá lệ không nghĩ ra là điểm ấy hắn vẫn muốn hỏi một câu dựa vào cái gì lúc này hắn cửa ban công bị góp mở quản lý có p h á p viện gửi đến nhanh đưa ngươi xem một chút phát viện làm sao lại cho chúng ta gửi chuyển phát nhanh tôn hoa nghi ngờ nhận lấy mở ra về sau nhìn thấy bên trong hai phần khởi tố trạng phó bản sau lập tức liền n gây dại thế nào trần dung cũng lại gần nhìn tôn hoa kinh ngạc lên đường xong trương diệu đem công ty cũng cho cáo tổng công ty khẳng định sẽ biết chuyện này vậy ta đây quản lý cũng liền làm được đ â u từ tình huống hiện tại đến xem công ty vật nghiệp khả năng rất lớn sẽ bị phán gánh chịu tương ứng trách nhiệm mà hết thể này đều là hắn tôn hoa tạo thành tổng công ty chẳng lẽ còn có thể b u ô n g tha hắn đây là nhà rột còn gặp mưa hắn tại sao có thể đem sự tình làm được như thế tuyệt trần dung oanh một chút đại não lập tức chống rỗng nàng ngồi tù lão công thất nghiệp kia là toàn bộ nhà đều s o n g đời tiết tấu a ngay tại hai người đều bị đả kích thật lâu không cách nào hồi thần thời điểm ẩn ẩn lại nghe thấy giống như có tiếng còi cảnh sát trần dung đều tê hỏi lão công có phải hay không cảnh sát lại tới tiếng còi cảnh sát càng ngày càng rõ ràng khẳng định là lại tới không sai nhưng vấn đề là đây cũng là tới làm gì đến cùng là ai lại báo cảnh sát một ngày này trời đến cùng là chuyện gì xảy ra tôn hoa đều muốn đ i ê n vội vàng chạy ra ngoài nhìn sau đó đã nhìn thấy năm chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu hướng phía trần vi quán trả phương hướng bay đi một loại dự cảm không ổn lần nữa nổi lên trong lòng hắn vội vàng hô đi chúng ta cùng đi qua nhìn một chút một bên khác một mực chờ tại bên trên trương r ư ợ u nhìn thấy xe cảnh sát liền đưa tay ra hiệu các loại xe cảnh sát bắn tới hắn đi qua chỉ vào quán trà lên đường cảnh sát là ta báo cảnh chính là chỗ này ừ n ta hiểu được ngươi trước ở chỗ này chờ một chút chiếc xe đầu tiên xuống tới cảnh sát lên tiếng sau đó cùng phía sau đồng sự đưa tay ra hiệu hô bên trên trong n g a y mắt hơn mười cảnh sát liền nối đuôi nhau mà vào cùng một chỗ vọt vào con trà theo sắt lấy bên trong liền chuyển đến gà bay cho chạy động tĩnh binh, binh bang i n h b bang vô cùng náo nhiệt không đầy một lát còn có người trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống tới nghĩ muốn chạy trốn kết quả bị lưu thủ ở bên ngoài mấy cảnh sát cho bắt quả tang mấy phút về sau trong q u á n t r à thanh em dần dần yên tĩnh trở lại lúc này tôn hoa cùng trần dung cùng vật nghiệp người liên căn cũng đều đi tới hiện trường nhìn thấy trang diện này lại thấy được bên trên trương diệu cùng mạc ly tôn hoa liền minh bạch triệt để xong đời hắn rốt cuộc bình tĩnh trứng mắt trương diệu con mắt đều lồi ra trương diệu dù cho ta lại thế nào sai ngươi cũng không trở thành đội tận giết người ta trương diệu hướng hắn nhún n ú n vai rất vô tội nói tôn quản lý ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ai tôn hoa tức hồn hẹn chỉ vào hiện trường hồ ngươi dám nói đây hết thảy không phải ngươi dợ trò quỷ trương diệu du du lên đường ta thật không rõ ngươi nghĩ biểu đạt ý gì ngươi nói cho đúng là những cảnh sát này cái kia đúng là ta gọi tới ta phát hiện có người ở chỗ này tụ chúng đánh bạc mà lại tham dự đánh bạc cũng đều là ngoại lai nhân viên vì tạo nên tốt đẹp xã hội tập t ụ cũng vì tiểu khu chúng ta an toàn cho nên ta tiến hành báo cáo tôn hoa vừa tức vừa gấp kìm nén đến đều nhanh nổ có thể là căn bản là không có cách phản kích trương diệu ngươi có thể nói trương diệu là đổi tận giết tuyệt nhưng nếu không phải chính bọn hắn trước phạm vào nhiều chuyện như vậy trương diệu làm sao có thể đổi tận giết tuyệt đâu quán mặt t r ư ợ c cùng những người ngoại lai này viên vấn đề tư xá hộ gia đình cùng bọn hắn khiếu nại qua rất nhiều lần là hắn tôn hoa tự mình che chở trần vĩ cái này em vợ cho em vợ cung cấp các loại thuật thiện hiện tại trương diệu trực tiếp báo cảnh còn có thể đem quá sai tính tới trương diệu trên đầu song triệt để xong tôn hoa triệt để bị đánh tan đặt mông ngồi trên mặt đất trong q u o n trả đổ khách nhóm bị liên tiếp áp ra khoảng chừng ba bốn mươi cái nhiều như vậy một bàn m ạ t trượt bốn người đánh mười bàn đó chính là bốn mươi người mặc dù trương diệu đã sớm nói rõ tình huống bất quá bây giờ vẫn là xuất hiện cảnh lực không đủ tình huống năm chiếc xe cảnh sát căn bản là không có cách nào đem nhiều người như vậy cho áp tải đi huống chi làm chứng cớ m ạ t trượt bàn các loại cũng phải đều dọn đi đâu không có cách chỉ có thể trước á p một chút trở về đồng thời thỉnh cầu trợ giúp trần vĩ là cuối cùng bị áp ra trên tay hắn lại mang lên trên sáng long lanh con tay trương diệu hướng hắn p ấ t p h ấ tay hô nhìn nơi này nhìn nơi này la ta báo cáo a ngươi không phải để cho ta đem ngươi cho đưa vào đi sao hiện tại cảm giác như thế nào trần vĩ nghe lời này đâu còn căng đến ở trong nháy mắt đỏ mắt liền muốn vọt qua tới trương diệu con mẹ nó chứ liều mạng với ngươi hắn là muốn theo trương diệu liều mạng còn bị cảnh sát á p lấy đâu làm sao để hắn làm càn ngươi cho ta thành thật một chút áp lấy hắn cảnh sát gặp hắn muốn mất k h ô n g chế một tay lấy hắn cho theo trên mặt đất trần vĩ cùng trương diệu liều không được mệnh bất quá trần dung mà thôi trương diệu ngươi làm sao áp độc như vậy nhất lần này trương diệu không có trực tiếp né tránh mà là đưa tay đi cản bởi vì trời nóng lực trên người hắn mặc chính là ngắn tay háo thun bạch bạch nội nội cánh tay đều lộ ở bên ngoài bị trần dung long trào thủ bắt mấy lần về sau trên cánh tay lập tức nhiều hơn từng đầu vết máu nhìn xem đều làm người ta sợ hãi trương diệu lập tức liền hướng phía bên trên cảnh sát hô cảnh sát nàng đối ta sử dụng bạo lực nàng là da thuộc bởi vì ta báo cáo tụ chúng đánh bạc đối ta tiến hành trả đũa cảnh sát ta yêu cầu n g h i ệ p thương cảnh sát thấy bên này động lên tay tranh thủ thời gian tới ngăn lại trần dung thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương chín mươi mốt dù sao cũng phải có cái có nổi lần này không chỉ là trần vĩ liền ngay cả trần dung cùng tôn hoa cũng bị cùng nhau mang đến cục cảnh sát trần vĩ mở sòng bạc tụ chúng đánh bạc tội danh đã là trốn không thoát v ề phần cuối cùng sẽ làm sao phán cái kia còn phải xem đến tiếp sau cảnh sát điều tra trần dung lần này bị mang đi là bởi vì trả đua báo cáo người cố ý tổn thương cố ý tổn thương tội bình thường chia làm ba cấp độ rất nhỏ tổn thương vết thương nhẹ cùng trọng thương rất nhỏ không đả thương được nhập hình tiêu chuẩn nhưng trái với trị an quản lý điều lệ sẽ bị câu lưu cùng tiền phạt gây nên người vết thương nhẹ cao nhất có thể lấy phán ba năm nếu như là trọng thương đó chính là ba đến năm năm cất bước còn có một loại nếu như là lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn cố ý tổn thương gây nên người trọng thương đó chính là mười m ư ơ i ba năm cất bước nếu như gây nên người tử vong vậy thì không phải là cố ý tổn thương tội là tội cố ý giết người tối cao tử hình chương rượu da miệng thịt mềm cánh tay bị trần dung cho cầm r a thường đạo vết máu vết thương nhẹ khẳng định không đạt được nhưng là nhẹ hơi tổn thương vậy khẳng định không có vấn đề nếu như đơn độc đến xem đây là kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ điều giải lời nói đại khái chính là giáo hấn trần dung vài câu để nàng nói lời xin lỗi coi như xong trương diệu nếu là y ý, thì ý thì không đ u n g tha cái kia nhiều lắm là bồi cái ba trăm năm trăm nhưng vấn đề ở chỗ trần dung công kích trương diệu dính liễu trả đũa mà lại nàng vẫn là ở vào tìm người bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đó cho nên cái này hai tội danh mặc dù bản thân không thể mang cho nàng cái gì ác liệt kết quả có thể liền bởi vì như thế tìm người bảo lãnh hậu thẩm bị kết thúc tôn hoa đâu hắn bị mang đi thì là bởi vì điều tra cần mặc ly là nói như vậy như thế lớn cái quán mặt trượt mở ở chỗ này hộ gia đình nhiều lần khiếu lại vật nghiệp vẫn như cũ chẳng quan tâm không cần phải nói công ty vật nghiệp khẳng định là có liên quan trách nhiệm nếu như bọn hắn không thể phủi sạch quan hệ cái k i a thậm chí có thể bị định tính vì là vì đánh bạc cung cấp nơi trốn chuyện này nói nhỏ chuyện đi công ty vật nghiệp chịu phạt cũng là khẳng định nói lớn chuyện ra cái k i a tôn hoa người phụ trách này liền thực sự đi vào quán mặt trượt bị một tổ bưng tôn hoa cũng bị cảnh sát mang đi tin tức này lại như gió chuyền khắp cư xá tất cả các trụ hộ lại một lần cảm giác đại khoái nhân tâm trong lúc nhất thời lần nữa đến nhà bãi phòng trương diệu người lại nối liền không dứt trương diệu quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại a ngươi thật đem vật nghiệp cho làm Vật nếu như chủ sĩ nghiệp đối vật nghiệp không hài lòng nghĩ thay đổi đầu tiên được thành lập nghiệp chủ ủy viên có thể ngay cả như vậy cũng không phải nói đổi liền có thể đổi còn phải có thể chứng minh trước mắt vật nghiệp xác thực không được làm sao có khả năng chứng minh vật nghiệp không được chứ không sai biệt lắm chính là để vật nghiệp xuất cụ báo cáo để bọn hắn chứng minh mình quả thật không được ai sẽ cho người khác mở trước chứng minh mình không được sau đó lại đem mình cho đổi đi báo cáo cho nên vật nghiệp thường xuyên là yên tâm có chỗ dựa chắc mà chủ sĩ nghiệp lại thế nào tiến g oán than dậy đất cũng là thật không thể làm gì hiện tại t r ư ơ n g diệu thế mà làm vật nghiệp một lần để vật nghiệp bị thật lớn này làm sao có thể không cho đã sớm kìm nén lựa chủ xí nghiệp nhóm cảm thấy cao hứng trước diệu gác chân dùng máy tính bảng soát lấy đề hắn đã ở tay chuẩn bị thi cái lưới hẹn xe giấy chứng nhận tư cách một bên soát một bên nói ra xảy ra chuyện lớn như vậy ta ngược lại rất là hiếu kỳ vật nghiệp bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào mặc ly lên đường đó còn cần phải nói cư xá vật nghiệp đã sớm lộn xộn lúc này tổng công ty bên kia hẳn là cũng nhận được tin tức đi đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây vật nghiệp tổng công ty lúc này từ trên xuống dưới đều là hiện lên vẻ k i n h sợ cái gì thỉnh thế sân nhà quản lý em vợ tại trong cư xá mở quán mặt trượt bị bắt công ty có dung túng đánh bạc h i n g h cái gì công ty còn bị cáo đối phương bắt đền hơn ba triệu cái gì khởi tố công ty là tỷ đấu trương diệu bọn hắn làm sao chọc phải cái kia tổ tông cái này tôn hoa mẹ hắn đến cùng là thế nào làm việc tổng công ty hiểu được tình huống về sau vô cùng lo lắng liền phái tới tổ điều tra xuống tới kết quả t r a một cái không sao sự tình so với bọn hắn tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn trương diệu bên này vật nghiệp thất trách là sự thật bồi thường là khẳng định đơn giản là bao nhiêu vấn đề về phần tiết lộ tin tức xâm phạm tư ẩ n điều ấy rất rõ ràng chính là tiện thể lấy tìm phiền t o á i cũng là không cần lo lắng hắn bên này vẫn chỉ là vấn đề tiền trần vĩ quán mặt t r ư ợ c bên kia mới thật sự là p h i ề n phức theo tình tiết vụ án tiến một bước thẩm tra xử lý lại một tin tức bị phát nổ ra quán mặt t r ư ợ c bên trong có người hút độc cảnh sát tại cùng ngày bị bắt đi những cái k i a đổ khách bên trong nào đó trên thân người phát hiện ma túy lập tức đ ố i tiến hành nghiệm nước tiểu về sau người này đối hút ma túy sự thật thú nhận m ộ c trực thế là trần vĩ tội danh từ tụ chúng đánh bạc mở sòng bạc bên ngoài lại nhiều một đầu dung nạp người khác hút độc biết được tin tức như vậy trương diệu cũng lên người như thế kích thích sao vậy ta công lao này lập đến có chút lớn a nếu là cảnh sát lại tìm hiểu nguồn gốc phá được cái buôn lậu thuốc v i ệ n đại án kia liền càng sướng rồi mà nói cái này khiến hắn phá lệ có cảm giác thành công đã kích ma túy người người đều có trách nhiệm nha mặc ly lên đường từ các loại án lệ đến xem nội dung độc hại bình thường đều là không xa rời nhau lẫn nhau ở giữa luôn có điểm liên quan liên quan cực đã để vật nghiệp sức đầu mẹ chán hiện tại còn liên quan độc nếu là xử lý không tốt sẽ là hậu quả gì cũng khó mà nói một côn này con trực tiếp đánh phủ công ty vật nghiệp chuyện kia lớn rồi đến cùng nên làm cái gì bây giờ đương nhiên là tìm người có nổi a tổng công ty đang điều tra đi sau hiện tôn hoa tại làm vật nghiệp quản lý những năm này xác thực không ít kiếm tiền có một số việc đâu không có xảy ra việc gì chính là màu xám khu vực quy tắc ngầm tổng công ty dù cho biết cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là hiện tại xảy ra chuyện tình huống kia liền không giống cũng không thể để công ty đến đỉnh lôi a thế là công ty vật nghiệp cũng báo cảnh sát cáo tôn hoa lấy quyền mưu tư thu hối lộ chức vụ xâm chiếm tôn hoa kiếm tiền chứng cứ bị chỉnh tề bày tại cảnh sát trước mặt hắn vốn đang ngong trông công ty vật nghiệp sẽ bảo đảm hắn đâu nào nghĩ tới Công tin y là trước bắt hắn cho đưa cho hắn đ vào. h i ệ tức ạ dạng i liên nghiệp với nhiều cái hối dù cùng cùng cho cha ra trần vĩ quán mặt chỗ liên quan cực độc đều cùng vật nghiệp không có trách. cũng chỗ. không hệ gì với tôn Hoa, bọn hắn nhiều lắm thì thất Hoa Nhận h lao vào ra quan quan trần trượt mặt vật Tôn Tôn quán bọn này đồng vĩ đều lắm là lộ gì vụ xâm chiếm hai cái hai này truyền ộ cộng i lại Tin danh cũng không nhỏ. Tin tức này thể có tức t ra về sau lại để cho cư xá các gia đình nhóm vui mừng không xiết một đợt dù sao mọi người đối công ty vật nghiệp hàng khí chủ yếu liền là đến từ tôn hoa vật nghiệp xảy ra chuyện toàn bộ cư xá lại là một mảnh hỉ khí dương dương cái này khiến tổng công ty tổ điều tra thành viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng nhiều ít cảm giác có chút cảm giác khó chịu tốt nửa ngày dẫn đầu mới l ắ t đầu nói cái này cũng phản ứng trước đó tôn hoa công việc làm được ngọn nguồn là có bao nhiêu t r ê n h l ệ n h hiện tại rơi vào cái cục diện như vậy vậy cũng là hắn một tay tạo thành đơn thuần đáng đ ờ i dừng một chút hắn lại nói tiếp hiện tại tôn hoa vấn đề đã giải quyết như vậy còn lại chính là giải quyết trương diệu vấn đề bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương chín mươi hai hòa giải xuất r a thành ý đến a bởi vì vật nghiệp thất trách cho trương diệu tạo thành tôn thất trách nhiệm này tự nhiên muốn vật nghiệp đến gánh chịu mặc dù nói đây hết thảy đều là tôn hoa nguyên nhân đưa đến nhưng tôn hoa đại biểu công ty vật nghiệp công ty vật nghiệp trách nhiệm là không cách nào trốn tránh nhưng là bọn hắn không nguyện ý cùng trương diệu thưa kiện hiện tại ra nhiều chuyện như vậy chính là mưa do chi thu cùng trương diệu thưa kiện đối bọn hắn đến nói không có chỗ tốt thế là tại một phen sau khi thương nghị quyết định lựa chọn hòa giải đông đông đông làm trương diệu ra môn lại một lần nữa bị gõ vang thời điểm xuất hiện ở trước cửa chính là xa lạ một nam một nữ trương diệu trước đó chưa thấy qua bọn hắn nhưng trên người bọn họ đều mặc vật nghiệp chế phục các ngươi là hắn cái này một hỏi thăm nữ đầu tiên mở miệng trương tiên sinh ngày tốt ta là vật nghiệp mới đến mặc cho quản lý dịch xuân tuệ vị này mới chủ nhiệm quản lý nói hướng bên cạnh nam khoa tay một chút tiếp lấy giới thiệu đây là phụ tá của ta chu hải trương diệu nghe xong gật gật đầu a quan mới tiền nhiệm a hắn cũng không có đem người nên tiến đến ý tứ trực tiếp hỏi dịch quản lý tuần trợ lý xin hỏi các ngươi có gì muốn làm dịch xuân tuệ lên đường trương tiên sinh là như vậy tôn hoa tại nhiệm thời điểm Bởi vì h ắ nhưng t ấ t trách c h à người ta cái này mới nhậm chức quản lý thái độ cảm giác cũng không thể lắm trực tiếp cự tuyệt giống như cũng không quá phù hợp chương diệu lên đường hòa giải ngược lại cũng không phải không được chỉ là các ngươi muốn lấy phương thức gì hòa giải đâu dịch xuân tuệ cho hắn quốc cung trương tiên sinh ta đầu tiên hướng ngài biểu thị chân thành nhất áy náy nếu như ngài nguyện ý rút đơn kiện hiện dưới đất một tầng cửa vào tình huống chúng ta nguyện ý giúp ngài giải quyết tốt hậu quả nếu như ngươi còn muốn giả bộ tương tự cái cọc chúng ta có thể miễn phí tìm người giúp ngài lắp đặt đồng thời miễn thu ngươi một năm chỗ đậu quản lý phí ngài cảm giác đến ý như thế nào lời này nghe được trương diệu nhịn không được lại đánh giá d ị xuân tuệ một chút cái này còn thật không hổ là một cái công ty g a cùng tôn hoa đồng dạng ngoài miệm nói đến thiên hoa luận truy nhưng một điểm thực chất đều không có trương diệu du du lên đường chỗ lấy các ngươi cái này là căn bản không có ý định bồi ta một phân tiền lạc chu hải lên đường trương tiên sinh ngươi tại chuyện này bên trong xác thực nhận lấy tổn thất không nhỏ nhưng theo chúng ta biết thôn hoa đã trả ngươi ba trăm vạn tổn thất của ngươi đã được đến đền bù lại đuổi theo công ty của chúng ta bắt đền cái này không thích hợp à. d i ọ n g điệu này ít nhiều có chút bất mãn cho nên đây là một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ trương diệu lên đường ta nếu là cảm thấy phù hợp đâu chu hải một bước cũng không n ư ờ n g thật có lỗi chúng ta cảm thấy không thích hợp t r ư ơ n g diệu vương b u ô n g tay nói với dịch xuân tuệ ngươi nhìn chúng ta cũng không thể đạt thành chung nhận thức đã như vậy cái kia đây rốt cuộc có thích hợp hay không cũng chỉ có thể để thẩm phán đến bình phán các ngươi cũng đừng lo lắng nếu là thẩm phán cũng cảm thấy không thích hợp vậy ta còn có thể lừa ngơi ư nhóm hay sao cũng là bởi vì không muốn cùng hắn thưa kiện dịch xuân tuệ cùng chu hải mới đến nhà mà đến mắt thấy cái này đàm phán không thành dịch xuân tuệ vội vàng lên đường trương tiên sinh ngài đừng nóng vội chúng ta thật rất có thành ý cho nên điều kiện còn có thể từ từ nói chuyện nha ngài nhìn chuyện này kỳ thật công ty của chúng ta cũng là người bị hại chúng ta cũng không nghĩ tới tôn hoa làm nhiều như vậy chuyện xấu nàng lại đem tất cả trách nhiệm đều hướng tôn hoa trên thân đầy nói toàn bộ vật nghiệp so trương diệu cũng còn muốn vô tội cái gọi là thành ý đâu cũng vẫn là dừng lại tại ngoài miệng trương diệu nghe nàng nói xong trực tiếp liền hỏi cho nên dịch xuân tuệ gặp hắn phản ứng này cảm giác mình là phí lời nhưng vẫn là nói ra cho nên cũng xin ngài thông cảm thông cảm chúng ta ngươi nhìn chúng ta cũng có chỗ khó nàng vừa nói vừa muốn n ổ nước miếng lần này trương diệu trực tiếp k h á t k h á t tay đánh gây nàng dịch quản lý ta cảm thấy cái này đều là các ngươi vật nghiệp trách nhiệm nếu như các ngươi không cho là như vậy là cảm thấy đều là tôn hoa trách nhiệm vậy chúng ta vẫn là để thẩm phán đi phán định đi trương d i ệ u không nguyện ý cùng bọn hắn nói d ố c những thứ này nói tới nói lui kỳ thật liền muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi dừng một chút hắn trực tiếp lên đường chúng ta hạch tâm mâu thuẫn hiện tại chính là vấn đề bồi thường các ngươi nếu là thật muốn muốn cùng giải cái kia liền trực tiếp nói nguyện ý bồi ta bao nhiêu tiền nói cái khác đều là đang lãng phí thời gian có lẽ các ngươi rất nhàn nhưng ta còn phải đi thi l ư ớ hẹn xe giấy chứng nhận tư cách không có thời gian cùng các ngươi hao tổn hắn nói như vậy dịch xuân tuệ trên c h á n đều toát ra dấu chấm hỏi lưới hẹn xe hắn không phải cái út chủ sao nghĩ như thế nào muốn đi chạy lưới hẹn xe đây là lại muốn cả việc gì dịch xuân tuệ sửng sốt một chút thời điểm chu hải lên đường trương tiên sinh hy vọng ngươi rõ ràng miễn ngươi một năm chỗ đậu quản lý phí đã là chúng ta tại đối ngươi tiến hành kinh tế đền bù tiểu khu chúng ta mỗi cái chỗ đậu quản lý phí là mỗi tháng tám mươi một năm tính được là chín trăm sáu mươi ngươi hết thể một trăm bốn mươi cái chỗ đậu t hợp hợp mà lại ta còn h là có quyền lợi không hài lòng luôn có người đem chuyện đương nhiên bồi thường xem như bồ thí dịch xuân tuệ bất đắc dĩ hỏi trương tiên sinh vậy ngài ranh giới cuối cùng là nhiều ít ngươi có thể nói một vài sao nếu như các nàng có thành ý lời nói trương diệu cũng là nguyện ý cùng giải hắn chính là ôn loại tâm tính này mới cùng dịch xuân tuệ hai người nói d ố c nhiều như vậy có thể kết quả thành ý không thành ý không nói trước loại này bố thí thái độ liền khiến người rất là nổi giận thế là hắn cũng không nguyện ý nhiều nói nhảm trực tiếp lên đường thẩm phán nói nhiều ít chính là nhiều ít tòa án gặp đi hắn nói xong trực tiếp đóng cửa lại nhưng dịch xuân tuệ cùng chu hải lại không hề rời đi còn một mực tại góc cửa trương tiên sinh chúng ta vẫn là nói lại đi trương tiên sinh làm phiền ngươi mở cửa ra trương diệu lần nữa mở cửa dịch xuân tuệ lập tức cảm thấy lại có hy vọng còn giống như có thể tiếp lấy đàm nàng vội và nói g n trương tiên sinh chúng ta là thật cảm thấy không cần thiết bị thẩm vấn công đường trương diệu gật gật đầu ta cũng cảm thấy như vậy có thể hỏi để không phải chúng ta mình không thể đồng ý sao dịch xuân tuệ nghĩ lầm lần này ra trương diệu không phải muốn theo nàng tiếp tục đàm mà là thi lấy hẹn xe giấy chứng nhận tư cách thời gian sắp đến hắn lên tiếng tiếp lấy lên đường phiền phức hai vị n h ư ờ n g một chút ta đuổi muốn đi thi nhìn hắn còn có chút bộ dáng gấp gáp cũng không giống như là tại tắc trách qua loa người dịch xuân tuệ lại có chút xứng sở cái này tràn đi lấn cùng cá mọi đồ hộp giống như không bằng lái xe tới đến dễ chịu hiện tại mở lên xe lại phát hiện ma đô cái này giao thông là chắn đến kịch liệt nếu như bị chắn trên đường kia là một kiện phi thường n h ấ t đầu sự tình cho nên hắn đến sớm một điểm xuất phát để tránh bởi vì kẹt xe mà bỏ lỡ khảo thí dự định l à như thế cái dự định dịch xuân tuệ cùng chu hải hắn cũng bỏ rơi có thể lái xe mới vừa vặn ra cư xá bảo an trào thủ thế đều còn không có bông ra đâu chỉ thấy một cái hơn sáu mươi tuổi bác gái đón đầu xe đánh tới ngoa tạo người giả bị đụng may mới đi ra ngoài tốc độ xe không nhanh trương diệu một c ư ớ c phanh lại đem xe cho dừng lại lúc này mới không có đụng vào hắn là không có đụng người nhưng người thế nhưng là đụng xe cái này bác gái ghé vào trên mui xe của nàng dùng sức vút động cơ đóng nhìn chằm chằm h ắ n tử mệnh giận mắng t r ư ơ n g diệu n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i gạt chúng ta nhà tiền còn hại đến người nhà của chúng ta ngồi tù n g ư ơ i thiên lôi đánh xuống t r ư ơ n g diệu bị mắng có chút n ộ n g kéo lên tay sát xuống dưới hỏi bác gái n g ư ơ i là ai a ta là ai ta chính là bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan người đáng thương cái này bác gái kêu khóc lấy tiếp tục mắng ta hại nữ nhi của ta còn chưa đủ lại hại nhi từ ta con rể nhi tử ta cỡ nào hiếu thuận một người a ngươi làm sao lại ác độc như vậy ngươi làm sao như thế không có lương tâm ngươi liền không sợ bị xét đánh sao mặc dù vẫn là bị mắng có c h ú t ngộng bất quá trương diệu cũng đại khái đoán được là tình huống như thế nào tiếp lấy lại hỏi bác gái ngươi là trần dung mẫu thân của trần vĩ tôn hoa mẹ vợ cái này bác gái tiếp tục vớt xe của hắn không phải ta cái này bị ngươi hại thả mẹ góa con tôi lão nhân còn có thể là ai ngươi lang tâm cầu phế chết không yên lành nhi tử ta còn chưa có kết hôn đâu ngươi lại đem hắn bắt đi ngồi tù trên đường người đến người đi đều bị một màn này hấp dẫn ánh mắt ngươi không biết chuyện xem ra con tưởng rằng trương diệu là cái gì tội ác t ẩ y trời nhân vật phản diện đâu hắn nhẫn mại tính tình giải thích nói bác gái ngươi cái này coi như trách v u a n ta con gái của ngươi bị bắt muốn bị hình phạt đó là bởi vì nàng nghĩa vô phản cố thay con của ngươi định tội con của ngươi đâu là bởi vì tụ chúng đánh bạc còn dung nạp người khác hút độc người con rể đâu liền cùng ta càng không có quan hệ báo cảnh bắt hắn chính là công ty vật nghiệp hoan có đầu nợ có chủ ngươi đi ra ngoài xoay trái tìm ngươi nên tìm ai tìm ai đi dù sao đừng tới tìm ta cái này toàn ra đều đi vào chỉ còn lại vị này bác gái trợn nhìn lại giống như quả thật có chút đáng thương nhưng trái lại nhìn cái này mẹ nó toàn ra đều không có một cái tốt không là đáng đời sao hắn cảm thấy mình đã rất giảng đạo lý nhưng làm sao người ta không giảng đạo lý à chính là ngươi lòng dạ hiểm độc lá gan tiểu tác trùng hại chúng ta nhà người còn gạt chúng ta nhà tiền n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i thiên lôi đánh xuống l a o thái bà không quan tâm chính là ỉ lại vào bộ dáng của hắn đây cũng là lừa gạt lại là hại để t r u n g quanh đi ngang qua người nhìn t r ư ơ n g d i ệ u mắt thần đô không giống cái này khiến hắn làm người xấu người khác thấy thế nào hắn ngược lại là không quan trọng đã lao thái bà không nói lý lẽ như vậy cùng vương lệ phân cơ hồ không có sai biệt vậy hắn cũng không cần thiết quá k h á c h khí gặp lao thái bà còn đem xe cho ba đến ba ba vang liền nói ra ta khuyên ngươi vẫn là dừng lại đừng có lại đập bằng không đem xe ta đây cho v h ư ngươi cũng phải đi vào lời này thật đúng là dọa sợ lao thái bà này thế là hắn tiếp lấy lên đường ngươi nếu là cho rằng là ta hại người nhà ngươi đâu ngươi có thể đi báo cảnh lao thái bà mặc dù đình chỉ đập nhưng vẫn như cũ ghé vào trên đầu xe của hắn giật p u n cảnh sát cho ngươi chính là cùng một bọn Các người cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ chúng ta dân chúng lao thái bà không chỉ có là càng mắng càng khó nghe mà lại càng kéo càng nghiêm trọng hơn rất hiển nhiên cái này bất kể nói thế nào đều là vô dụng thế là trương diệu trực tiếp hô bảo an đem bảo an gọi qua hắn chỉ vào lao thái bà lên đường không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao còn không mong hỗ trợ tôn hoa vẫn là vật nghiệp quản lý thời điểm liền chuyên môn làm cho tất cả mọi người đều nhìn qua trương diệu anh chụp hiện tại toàn bộ thịnh thế sân nhà từ vật nghiệp đến chủ xí nghiệp càng là không ai không biết hắn tôn hoa đã từng chuyên môn đã thông báo không thể đắc tội trương diệu dù là không giúp hắn làm việc cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lấy ra đâm tới có thể kết quả cuối cùng được tội trương diệu lại là tôn hoa chính mình hậu quả nha càng là cũng sớm đã mọi người đều biết cho nên bảo an nơi nào còn dám chủ q u a n a nghe được chào hỏi về sau tranh thủ thời gian tới đem láo thái bà cho kéo tới một bên trương tiên sinh người đi t h ô n g thả chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý bảo an cái gọi là xử lý cũng chính là đem người kéo ra sau mắng hơn mấy câu khuyên hơn mấy câu lại tận tình đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối lại phân tích một lần chứng minh thật không phải là trương diệu sai nhưng nếu không phải trương diệu sai cái kia không phải tương đương với muốn thừa nhận là người nhà mình sai lao thái bà cũng không cho rằng người trong nhà hội hữu thác thế là bắt đầu ngay tiếp theo bảo an cùng một chỗ cho mắng tại bên trong các ngươi cũng không phải người tốt lành gì các ngươi chính là trương diệu cái kia không có lương tâm chó là đồng l õ a ta cũng không tin thế giới này sẽ đen tối như vậy ta cũng không tin sẽ chưa hề nói lý địa phương lao thái bà k h ô n g phục tại cửa tiểu khu bắt lấy người liền tiến hành lên án nói trương diệu lựa gạt các nàng nhà tiền hơn nữa còn là ước chừng ba trăm vạn lựa tiền còn không tính trương diệu còn hại người nhà của nàng ngồi tù để nàng cửa nát nhà tan trương diệu thi xong lưới hẹn xe giấy chứng nhận tư cách trở về thời điểm đã nhìn thấy lao thái bà này cùng diễn thuyết giống như đứng tại trên bồn hoa mà nàng bên cạnh vây đầy xem náo nhiệt người qua đường tràn đầy phấn khởi nghe nàng các loại bố trí trương diệu nhìn thấy trương diệu xe trở về còn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh chỉ lấy nói ra chính là hắn chính là hắn làm hại ta cửa nát nhà tan chính là hắn mọi người đều thấy rõ ràng về sau gặp được hắn ngàn vạn cẩn thận một chút hắn có thể hại nhà ta liền có thể hại nhà các ngươi hắn là không có lương tâm cái gì táng tận thiên lương sự tình đều làm ra được trương diệu không có làm để ý tới nhìn nhiều mấy lần phía sau xe đều không ngừng trực tiếp tiến vào cư xá công đạo áp cán thăng lên thời điểm bảo an còn ngượng ngùng giải thích cho hắn trương tiên sinh thực sự thật xin lỗi a ta hoành quan nàng nhưng bên ngoài liền thật không về chúng ta quản làm cư xá bảo an bọn hắn nhiều nhất liền có thể quản trong cư xá sự tình đối với phía ngoài vậy liền quả thật có chút bất lực trương diệu gật gật đầu lên đường t a ơn a vất vả ngươi hắn phản ứng bình tĩnh như thế để bảo an đều cảm thấy có chút kỳ quái bảo an đứng gác thời gian dài như vậy nghe lão thái bà các loại bố trí xuống tới hắn đều cảm giác nhịn không được muốn nổ có thể trương diệu bản người thật giống như một điểm dư thừa phản ứng đều không có như thế có thể chịu sao trong lòng cái này nghi vấn vừa mới thăng lên lập tức lại cảm thấy dựa theo trương diệu phong cách hành sự lão thái bà này đoán chừng cũng phải đi theo cắm suy nghĩ kỹ một chút mỗi lần trương diệu gặp được sự tình đều là như thế này bình tĩnh sau đó, liền nên đối phương xui xẻo nghĩ đến điểm này về sau bảo an nhìn xem lão thái bà này ánh mắt thật trở nên tràn đầy đồng tình Thiếu niên chương ạ y l n chín thủy mươi bốn thành tựu i mới đạt thành liên tiếp ba ngày trần dung trần vĩ các nàng vị này mẹ già đều ngăn ở cửa tiểu khu chửi mắng trương diệu mặc kệ trương diệu giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng vật nghiệp lại thế nào thuyết phục cũng không nghe dù sao chính là chết cắn trương diệu không thả bố trí hắn bôi đen hắn phỉ băng hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là ăn không nói vô ích về sau càng là trực tiếp đem trương diệu ảnh chụp cho đánh ra dơ ngày thứ tư mạc ly trở về trương diệu lại hỏi lao thái bà kia còn tại đến ngay đây mạc ly gật gật đầu mà lại chính nói đến kích tình bắn ra bốn phía đâu thứ người muốn ta đều chuẩn bị xong hơn nữa còn lại cho nàng nói một lần lợi hại quan hệ nhưng là người ta vẫn như cũ không nghe t r ư ơ n g diệu m u ố n đó là đương nhiên là chứng cứ thế là lên đường đều làm tốt rồi là được như vậy hiện tại chính là nên báo cảnh thời điểm hắn mang theo mạc ly lần nữa đi vào cửa tiểu khu có thể chỉ thấy lao thái bà dơ hình của hắn chính công kích nội k ì n h các vị đều đến xem a người này gọi trước diệu là lường ạ n lựa nhà chúng ta ba trăm vạn đó là cái nên thiên lôi đánh xuống xuất sinh làm hại nhi t ử ta nữ nhân con rể đều đã ngồi tù nhà chúng ta bị hắn làm hại cửa nát nhà tan liền thừa ta một người l ẻ loi trơ trọi rất nhiều đi ngang qua quần chúng vây xem không rõ chân tướng từng cái nghe được lòng đầy căm phẫn người này sao có thể dạng này a đây cũng quá h ỏ n g a cái này nếu là thật vậy cái này bác gái cũng quá đáng thương ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm trương diệu xuất hiện nhìn thấy chính chủ tới quần chúng vây xem nhao nhao dùng ánh mắt khác thường đánh ra hắn tự động tránh ra một con đường trương diệu trực diện lao thái bà nói ra nên giải thích đã giải thích với ngươi qua vô số lần ngươi bây giờ loại hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả gì luật sư của ta cũng cùng ngươi lặp đi lặp lại nói qua ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội nếu như ngươi còn không nguyện ý rời đi cái kia ta muốn phải báo cảnh sát nói nhiều lần như vậy đều vô dụng rất hiển nhiên lần này cũng chỉ sẽ đồng dạng lao thái bà căn bản không để ý tới hắn chỉ vào hắn lên giọng g i á c cuống h ọ g hô mọi người mau đến xem à, làm hại ta cửa nát nhà tan chính là cái này xúc sinh trương diệu liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra ngươi tốt lại là ta làm phiền các ngươi đến một chuyến lần này là tại cửa ra vào đến bây giờ vô luận là tiếp cảnh xuất cảnh có thể nói đều đối với hắn đã rất quen thuộc nhìn thấy hắn như thế quả quyết báo cảnh quần chúng vây xem lại nghị luận đã dám chủ động báo cảnh vậy cái này bác gái nói hẳn không phải là thật sao ai biết được cũng khen người ta phía trên có người cái này bác gái còn nói cái gì cấu kết ta cấu kết với nhau làm việc xấu a ai biết tình huống thật là dạng gì những thứ này quần chúng vây xem tràn đầy phấn khởi nghị luận mấy phút sau cảnh sát đến lại là quen thuộc triệu cảnh sát triệu cảnh sát cũng đã s ố n tê tới liền hỏi trương diệu lần này lại là cái gì tình huống trương diệu liền giải thích nói triệu cảnh sát gần nhất chúng ta bên này phát sinh sự tình người hẳn là cũng đều rõ ràng a triệu cảnh sát gật gật đầu hắn liền chỉ vào lao thái bà nói nàng là trần v ĩ m ẫ u thân của trần dung tôn hoa mẹ vợ nàng cho rằng là ta hại cho các nàng người nhà ngồi tụ cho nên mỗi ngày tới đây tung tin đồn nhảm phỉ báng đối ta ác ý hãm hại giải thích một chút hắn liền để mạc ly đưa ra chứng cứ triệu cảnh sát kỹ càng hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả nhìn mạc ly chứng cứ về sau lại hỏi thăm người qua đường trải qua một phen điều tra về sau liền trực tiếp đem lao thái bà cho áp lên xe cố ý tạo ra cũng giải hư cấu sự thật đủ để hạ thấp người khác nhân cách áp dụng phá hư người khác danh dự tình tiết nghiêm trọng cấu thành phạm tội lao thái bà liên tiếp ba ngày tại cửa ra vào chửi rủa công nhân vũ nhục đặt thành nàng nói trương diệu là lừa đảo lừa nhà bọn hắn ba trăm vạn làm hại nàng cửa nát nhà tan tạo ra cũng giải hư cấu sự thật đặt thành cái này người đến người đi người qua đường nghe nàng tung tin đồn nhảm sau tin tưởng cho trương diệu tạo thành danh dự hư hao mà lại hắn còn không chỉ ác ý hãm hại trương diệu liền ngay cả cảnh sát cũng đi theo nằm t ư ơ n g bị trương i ệ u diệu xem ra ta lần này phát video tiêu đề vẫn là đến sửa đổi một chút trước đó hắn nhớ tới tiêu đề là chiếm ta chỗ đậu về sau ta đem tỷ đ ệ hai người cùng một chỗ đưa đi vào hiện tại không thể không sửa chữa thành chiếm ta chỗ đ ầ u về sau ta đem vật nghiệp quản lý một nhà đều cho đưa đi vào trước đó là đưa một cái hiện tại là đưa một nhà đúng là cái thành tựu mới đi thôi trở về ghi chép video trương diệu sửa tiêu đề đang chuẩn bị đi về chính thức mở ghi chép kết quả điện thoại di động vang lên bắt đầu móc ra xem xét là trước kia vị đồng nghiệp kia gọi điện thoại tới hắn lập tức nhớ tới trước đó nói nói c ú p điện thoại kết quả về sau đều quên cho người ta đánh lại lập tức tiếp lấy điện thoại lên đường không có ý tư a trước đó gặp chút ít sự tình ta đều quên điện thoại lại ngươi hiểu rõ một chút ngươi không cần giải thích điện thoại bên kia đồng sự rất khéo hiểu lòng người tin tức ta đều nhìn ba chết ba tổn thương nha việc nhỏ việc nhỏ không đáng nhắc đến trương diệu lại khiêm tốn vài câu sau đó hỏi vậy ngươi chuyện bên kia là cái gì cái tình hương a hắn ngược lại là không có quên đồng sự gọi điện thoại tới là hỏi thăm trọng tài kết quả bởi vì trương diệu làm ra làm gương mẫu về sau tương đương với cho hắn chỉ rõ đường sáng để hắn cũng ý thức được làm công người cũng có thể duy quyền chính dự tính hay lắm từ trước thế là cũng dự định học theo xin trọng tài yêu cầu tiền làm thêm giờ nói đến đây trong điện thoại đồng sự ngữ khí rõ ràng phấn khởi ta lần này điện thoại cho ngươi muốn nói chính là cái này ta trọng tài án hôm nay cũng mở phiên tòa kết quả là đồng sự còn cố ý dừng một chút sau đó mới kích đ ồ n g hồ, phán công ty phát lại bổ sung ta tiền làm thêm giờ tổng cộng hai mươi tám vạn nghe ngữ khí liền nghe được g i a hỏa này lúc này hẳn là tại khoa tay mua chân bất quá đây quả thật là giá trị phải cao hứng chúc mừng chúc mừng trương diệu chúc hai tiếng đồng sự hào hứng lên đường ta thật cao hứng cái này đều dựa vào ngươi cho nên trước rượu ta nhưng thật ra là nghĩ mời ngươi ăn cái cơm ngoài ra ta còn hẹn mấy cái phải tốt đồng sự bọn hắn nghe tình huống của ta về sau cũng nghĩ từ trước đi xin trọng tài trước rượu vậy đây là là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền cái kia trước đông ra bởi vì bình thường liền không làm người cho nên nhân viên đối căn bản không có bất kỳ lòng cảm mến đặc biệt là bọn hắn bộ môn còn bày ra một cái càng không làm người làm quản lý mọi người bản thân liền đối công ty hoán niệm trung tiên hiện tại có loại này cho mình tranh thủ lợi ích cơ hội làm sao có thể bỏ qua tại bọn hắn bộ môn chương chín mươi lăm trước đồng sự cùng trước công ty trương diệu ở công ty lúc làm việc bọn hắn bộ môn ngoại trừ số ít mấy cái cực hạn phụ họa thuốc ngựa bên ngoài cái khác bí mật quan hệ chỗ đến cũng còn là rất không tệ chỉ bất quá bởi vì khi đó đều ăn công ty cơm đều lo lắng bắt cơm vấn đề cho nên dù cho quan hệ cho dù tốt đối với công ty một chút yêu cầu cùng cấm kỵ mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau không đi được vào hiện tại đã là rời chức rời chức muốn rời chức tại rời chức biên giới liên hoan mấy vị đại bộ phận đều muốn cùng công ty nói bay bay những cái được gọi là cấm kỵ cùng yêu cầu tự nhiên cũng, cũng không sao thế là một bên ăn uống một bên nhà rẽnh năm sáu hậu hậu như lợi. Lợi năm trước thông báo tuyển dụng một cái thuộc khóa này tốt nghiệp chi phí khả năng chỉ cần năm sáu nhưng theo xã hội phát triển kinh tế giá hàng dâng lên lạm phát các loại nguyên nhân hiện tại muốn chiêu một cái thuộc khóa này sinh chi phí khả năng liền cần một mươi khoảng r ư ờ n g năm sáu năm trước nhập c h ứ c thuộc khóa này sinh hiện tại biến thành lão công nhân qua nhiều năm như thế tiền lương tốc độ tăng có lẽ vẫn chưa tới số này lại hoặc là đại khái là không sai bịt lắm công nhân viên mới nếu là lại t r ư ớ n g một vòng tuổi tiền lương khả năng rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua lão công nhân đây là tiền lương treo ngược trước kia công ty nghiêm lệnh nhân viên không được ngầm đàm luận tiền lương vấn đề mỗi người tiền lương đều là lẫn nhau bảo mật lẫn nhau ai cũng không biết đối phương mỗi tháng cầm là bao nhiêu hiện tại nói chuyện mở mới phát hiện làm nhập chức không đến hai năm công nhân viên mới t r ư ơ n g rượu tiền lương lại là cao nhất hắn mỗi tháng có thể cầm tới một năm vạn mà những người khác tư lịch sâu nhất chỉ có một ba vạn thấp nhất chỉ có một một vạn kết quả này vừa ra tới trên bàn rượu lập tức rơi vào trầm mặc hai mặt nhìn nhau không biết nên nói thế nào chỉ có thể uống rượu bờn một lúc sau trước đó cũng không định muốn từ chức mấy người lúc này tâm tính cũng thay đổi mẹ chứng cái này phá công ty ta cũng từ chức được rồi làm lao công nhân bọn hắn ở công ty đồng dạng cũng là cẩn trọng mặc dù trương r ư ợ u tiền lương có thể cầm cao như vậy cùng năng lực cũng có quan hệ rất lớn nhưng vấn đề là bọn hắn năng lực cũng không kém a kết quả mình lăn lộn thời gian dài như vậy cầm lại còn không có mới đến người mới nhiều cái này a i c ă n g đến ở thử ta cũng tử h và nó từ trí ít còn có thể trọng tài một bút tiền làm thêm giờ dạng này tiếp tục tính là gì đồng nghiệp này lập tức liền bỏ mắt một n g ụ m n khó chịu một chén rượu sau nói ra trương r ư ợ u ta không phải nhằm vào ngươi chỉ là trong lòng ta thật không phải lá t ư vị công ty làm như vậy để cho ta cảm giác rất trái tim băng giá trên thực tế tiền lương treo ngược cũng là chỗ làm việc bên trên phổ biến tồn tại tình huống công ty tầng quản lý vô cùng rõ ràng loại chuyện này bị phát hiện sau lão công nhân tâm tính khẳng định phải băng cho nên mới sẽ nghiêm lệnh muốn cầu không được bí mật thảo luận tiền lương đãi ngộ đây không phải trước đó không lâu mới có tin tức nói có người giấy lương bị đồng sự nhìn lén kết quả bị khai trừ a công ty phòng nhân viên những vấn đề này liền cùng tựa như để phòng cướp chuyện này bên trên trương diệu xem như được lợi một phương nhưng hắn cũng không có cảm thấy cao hứng cũng lý giải các đồng nghiệp tâm tình có lẽ vị kia quản lý chi nhánh đối với hắn như thế bất mãn So、c ũ như vô vô nhưng g sau nói à y c ra nếu như ta tiếp tục lưu lại công ty tiếp qua cái ba năm năm tình huống khẳng định cùng các ngươi hiện tại cũng kém không nhiều cùng là làm công người thật không cần thiết vì loại chuyện này cao hứng mỗi cái công nhân viên mới đều sẽ có biến thành lão công nhân ngày đó hiện tại những thứ này đồng sự đều đối với cái này rất bất mãn có thể dù c h o đổi một công ty liền chưa hẳn không có vấn đề giống như trước chỉ bất quá có hay không là một chuyện có biết hay không lại là một chuyện có loại tình huống này nhưng là bản nhân không có phát giác được cái này có thể nhịn hiểu do về sau vậy tại sao còn có thể nhịn được kết quả chính là những thứ này đồng sự lần lượt tìm tới công ty lãnh đạo yêu cầu ra công tư yêu cầu phát lại bổ sung tiền làm thêm giờ công ty lãnh đạo tiếp tục lắc lư bánh vẽ nó chỉ phải tiếp tục cố gắng công việc tiền lương khẳng định sẽ thêm vậy phần tiền làm thêm giờ nha vẫn là ngậm miệng không đ ể cập tới thế là những thứ này đồng sự thuận thế đưa ra từ trước đồng thời sở lao động trọng tài đi lên có trương diệu cùng một vị khác đồng sự cung cấp tham khảo đây hết thệ có thể nói là khinh xa lộ thục tình huống tương tự liên tục phát sinh năm sáu lần về sau công ty trực tiếp bị đánh cho choáng váng đến hiện tại bọn hắn đã bồi thường hơn một trăm vạn đi vào trên tay còn có hai ba phần sở lao động gửi tới phó bản đâu nghiêm trọng hơn chính là chuyện này còn từ trương diệu bọn hắn bộ môn lan tràn tới toàn công ty những người khác bộ môn người tăng ca cũng không ít hiểu do tình huống về sau càng nhiều người bắt đầu ngao nghe muốn động toàn bộ công ty là người lưu động công ty tầng quản lý thì sức đầu mẹ chán cảm giác sâu sắc khó giải quyết cái này nếu là mỗi cái lao công nhân đều học theo đi một cái bồi một bút đi một cái bồi một bút công ty kia không phải trực tiếp bồi đổ không thể này làm sao cùng ban giám đốc bàn giao về sau nghe nói là công ty khẩn cấp mở mấy ngày sẽ về sau chế định ra một cái điều hòa đền bù phương án công ty lần lượt thay nhau cùng lão công nhân nói chuyện cho bồi thường thỏa đáng s o để hứa hẹn không ở trên đây dây dưa mà công ty đâu cũng đồng thời hứa hẹn sẽ tiến hành tương ứng chỉnh đốn và cải cách sẽ cho mỗi cái nhân viên cung cấp càng điều kiện tốt đại khái là là phát lại bổ sung nhất định mức tiền làm thêm giờ sự tình của quá khứ mọi người liền đều chuyện cũ sẽ bỏ qua qua đi liền để hắn tới mọi người cùng nhau phóng nhãn tương lai đương nhiên những tin tức này trương diệu đều chỉ là nghe nói đã không cách nào xác định thật giả càng không phát biết tình huống cụ thể bởi vì lúc này cùng hắn quen thuộc đồng sự đều đã rời t r ư ớ c lại đều trọng tài thành công lấy được nên cầm tiền làm thêm giờ mặc dù đều là tin đồn tin tức bất quá công ty sẽ chỉnh đốn và cải cách điểm ấy trương diệu khẳng định là tin tưởng Lần này, c ô ngoại ty cắt thiệp, lấy vậy bị hung hăng cắt thiệp, nhận lấy sâu như vậy khắc sâu g hấn không làm ra chỉnh đốn làm là l và mới ra cải cách mới là lạ. Về và phần chỉnh đốn c ả cách k ế trừ quả xấu đối được tốt với nhân viên tới nói là tốt là xấu vậy liền thật không được biết vậy nhân không thật là là ồ i lại viễn tin hiện. Ngoại Tóm tư tâm phát t là, lương chính vĩnh không nhà nên bản sẽ r công ty bên ngoài trương diệu mặt khác còn nghe trước khi nói mấy vị kia thích phụ họa thuốc ngựa đồng sự hối hận ruột đều thanh cũng chính là trước đó vị kia quản lý chi nhánh thu video công kích trương diệu cũng đi theo bên trong đi theo lộ mặt mấy vị kia bọn hắn vốn là nghĩ vớt mức n g kết quả cùng theo bị thanh thầy kết quả chính là chương đ chín mươi sáu so phim truyền hình đặc sắc công ty tình huống đến cùng là thế nào cái này đã không liên quan trương diệu sự tỉnh hắn cũng lười chú ý dù sao quan hệ tốt các đồng nghiệp đều tất cả đều vui vẻ mỗi người đều rất cao hứng cái này cũng đã đầy đủ rời chức về sau những thứ này các đồng nghiệp cầm đền bù hài lòng bắt đầu mưu đồ tương lai mà hắn thì sao cũng rốt cục lấy được internet hẹn t r ư ớ c xe taxi người điều khiển chứng cũng chính là lưới hẹn xe giấy chứng nhận tư cách hắn cầm t i ể u b u ồ n b u ồ n vừa lòng thỏa ý đạt được khi trở về trong nhà mặc ly ngay tại trí tuệ bình phong trước mặt luyện yoga giáo hoa luật sư mặc màu hồng yoga quần lấy vai cùng bàn chân để chống đỡ đem thân thể ụi thành cầu giống như chương d i ệ u vào cửa trọn vẹn thấy sững sờ ba giây khó trách p đứng lên tiệu tỷ luyện yoga video phát ra lượng luôn luôn đáng xấu hổ cao cái này y ố ga quần thật là cái thứ tốt ta ố t t đến cùng là ai phát minh hẳn là cho hắn điểm cái thật to tán lạc đà chỉ cũng thật quá tuyệt vời ánh mắt bị mạc ly hấp dẫn kém chút không có chú ý tới còn nhiều hơn một người trên ghế salon một cái da trắng mỹ mạo thiếu phụ đang phát ra mẫu tính quan huy trong ngực ôm một đứa bé ngay tại cho bú đứa nhỏ này dáng dấp thật trắng t r ư ơ n g diệu thấy sững sờ năm giây mới phản ứng được nói ra trong nhà khách tới người à n h à mạc ly một lộc cộc đứng lên cầm lấy bên trên nước h o á n g uống một hốc nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta tìm hát nơ trước đó không phải nói cho ngươi vụ án của ngươi quá nhiều ta một người đều nhanh bận không qua nổi sao cho nên tìm hát nơ đến giúp đỡ nàng gọi là tình có phải hay không cũng rất xinh đẹp cái này l à tình xác thực cũng rất xinh đẹp nhưng đây không phải trọng điểm à mạc ly trước đó đúng là đã nói nàng một người đều nhanh muốn bận không qua nổi có thể trương diệu còn tưởng rằng nàng là tại nhà danh đâu không nghĩ tới nàng đột nhiên tìm cái cộng tác mà lại cái này cộng tác còn tại thời kỳ cho con bú vấn đề này ít nhiều có chút không quá bình thường bất quá mạc ly đã làm như vậy khẳng định cũng có lý do của nàng trương diệu cũng không có suy nghĩ nhiều quay đầu nói với lạc tình vậy ngươi về sau cũng là ta hủy thác luật sư à xin chiếu cố nhiều hơn trương tiên sinh hẳn là ngươi chiếu cố ta m ớ i đúng lạc tình ấ y náy cười cười bởi vì ô m hải tử không tiện làm đứng lên nàng tiếp lấy nói ra mạng mội đến nhà còn không có nói cho ngươi không có ý tứ đâu trương diệu k h o á t khoác tay không thèm để ý mà nói không tồn tại không tồn tại đừng có khách khí như vậy ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi hội trưởng đại nhân cũng ở chỗ này ngươi giống như nàng đem nơi này xem như nhà mình là được trao hỏi quen biết một chút khách sáo vài câu hắn rồi nói tiếp vậy các ngươi trước bận bịu i các ngươi ta cũng nên thừa cơ hội này đem video cho ghi chép ra liên quan tới bởi vì chiếm chỗ đậu cùng tôn hoa người một nhà sinh ra ân đoán gấp mắt nói lâu như vậy hắn đều không thể nhín chút thời gian ghi chép hiện tại phê chạm đám f a n hâm mộ cũng chờ đến có chút trông mòn con mắt đều muốn m a n g hắn là bồ câu tinh cũng nên đổi mới các ngươi khả năng thông tin bởi vì ta chỗ đậu bị chiếm về sau ta đem vật nghiệp một nhà đều cho đưa đi vào mặc dù trương diệu thượng chuyển video cũng có thể nói hắn gần đây những kinh nghiệm này đều có chút không hợp thoái thường thường nhìn thấy người nhóm trận mắt hốc mồm nhưng nhìn đến lần này video tiêu đề mọi người vẫn là cảm giác khó có thể tin r ờ i cái lớn phổ người một nhà đến cùng muốn thế nào mới có thể sẽ bị một chỗ đỗ cho đưa vào đi cũng bởi vì thực sự không nghĩ ra thực sự hiếu kỳ tất cả mọi người nhóm mới đều mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ chỗ đậu bị chiếm trương diệu không cách nào liên hệ chủ xe vận nghiệp quản lý tôn hoa đăng tràng hắn lúc ấy ngược lại là nghĩ giải quyết vấn đề nhưng là trần vi nghe xong là trương diệu vô cùng khâm phục chính là không nguyện ý đến chuyển xe phía sau những tình huống này đám dân mạng không biết nhưng làm trương diệu f a n hâm mộ mọi người đối tôn hoa cũng không xa lạ gì cái này quản lý đánh thái cực quyền là một tay hào thủ trước đó út chủ khiếu n ạ i tạm tâm nhiều dân thời điểm liền có thể nhìn ra út chủ cái này cư xá vật nghiệp thật không được bằng không cũng sẽ không có út chủ xe đạp bị hết chuyện kia ta trước đó đã cảm thấy út chủ cùng cái này không làm nhân sự quản lý tất có một trận chiến dân mạng không nhìn thấy trần vĩ không phối hợp tôn hoa kỳ thật cũng rất sốt ruột mọi người thấy cùng trương diệu mình đạt được kết quả cái kia chính là thời gian dài như vậy vật nghiệp vẫn không thể nào đem sự tình giải quyết trần vĩ liền là cố ý chiếm trương diệu chỗ đ ầ u cố ý khiêu khích trương diệu điểm ấy tại trương diệu thông qua giao quản áp gửi đi chuyển xe tin tức về sau trần vĩ còn chuyên môn đến tùy tiện một thanh liền có thể chứng minh nhìn đến đây đám dân mạng cách màn hình đều nổi giận ngoa tạo gia hỏa này làm sao phách lối như vậy nghe được hắn là nhận biết trương diệu hết thể hành vi hoàn toàn liền là cố ý quá ác liệt nói hắn cùng đi xác thực lôi kéo có chút không biên giới có thể mẹ nó cũng chính là ngoài miệng hoành a bởi vì ngoài miệng hoành trương diệu xác thực không thể bắt hắn thế nào nếu là hắn dám mang theo đao đến xem trương diệu sẽ làm phản hay không giết hắn giá hỏa này cũng không đ ố c cũng không biết út chủ sẽ làm thế nào trương diệu cách làm là trực tiếp mua xuống toàn bộ tầng tiếp theo đem trần vĩ xe cho chắn ở bên trong chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ áp dụng như thế ngang tàng một loại phương thức đám dân mạng sau khi xem cảm giác cả người đều không tốt chỗ đậu bị chiếm trực tiếp mua xuống bãi đỗ xe thế là lại dẫn đến dạng này một cái mánh lưới mười phần chủ đề xông lên hoặc lục xoát trên thực tế chiếm chỗ đậu cũng là lời nhảm thai vấn đề rất nhiều người đối với cái này đều là phiền muộn không thôi lại không có biện pháp tốt giải quyết lúc đầu mọi người còn muốn từ trên người trương diệu học điểm kinh nghiệm kết quả sau khi xem chỉ có thể nhao nhao lắc đầu mặc dù xe của ta vị cũng thường xuyên bị chiếm nhưng dạng này trả thù phương thức ta thật học không được mặc dù ta cũng học không được nhưng nhìn thấy video theo dõi bên trong tên kia dơ chân dáng vẹt h ậ t quá hết giận đại khoái nhân tâm mua xuống toàn bộ tầng tiếp theo chỉ vì ngăn chặn trần vị xe cách làm này xác thực ngang tàng làm cho người khác không biết nên làm sao biểu thị nhưng chấn kinh sau khi kỳ thật cũng có thể hiểu được đây cũng chỉ là trương diệu nhất quán phong cách hành sự bao quát về sau báo cảnh đối trần dung cùng trần vĩ bắt đền có thể nói đều tại đám dân mạng trong dự liệu cái này cùng chu lệ l à m tình huống có chút tương tự lại là một cọc cố ý hủy hoại người khác tài vật vụ án khác nhau ở chỗ đều là thân nhân tiến vào tôn hoa phản ứng cùng vương lệ phân hoàn toàn khác biệt đừng nói cái này tôn hoa có thể làm được quản lý vị trí này đúng là có có chút tài năng hắn co được g i ã n được cũng c ó thủ đoạn làm sao gặp gỡ đều là heo đồng đội cái này không rõ ràng lắm lợi hại quan hệ cũng rất rõ ràng mấu chốt của sự tình ở nơi nào nha làm sao cũng sẽ đi vào dân mạng phan hâm mộ làm sao cũng nghĩ không thông đều thái độ như vậy tôn hoa làm sao sẽ còn đi vào càng không nghĩ đến tỷ tỷ trần dung gánh tội thay đệ đệ trần v ĩ tại trong khu cư xá quán trà thế mà liên quan cược trong đó lại còn có người liên quan độc cũng bởi vì những chuyện này tôn hoa lấy quyền nhu tư chức vụ xâm chiếm tội ác bị lộ ra cuối cùng hắn mẹ vợ tại cửa ra vào tung tin đồn nhảm bố trí trưng rượu cũng đi theo bị mang đi đằng sau những thứ này toàn bộ đều ngoài ý liệu nhưng ngẫm lại lại nằm trong dữ liệu lại đem người xem cho nhìn trận mắt hốc mồm cái này kịch bản cũng quá ly kỳ khúc c h ế t quá trầm đồng chập chúng đi ngọ tạo cái này ngoài dự liệu kịch bản so phim truyền hình đều đặc sắc ca nhìn quá mức nghiện thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương chín mươi bảy eo ga xác thực rất có thể cũng bởi vì kịch bản so phim truyền hình đều đặc sắc cho nên chương d i ệ u video phát sau khi ra ngoài lại dẫn nổ dư luận ngọ o t à o xe này v ị ít nhất phải ba mươi vạn một cái a hắn thế mà trực tiếp mua một tầng ngọ o t à o cái này tỷ tỷ ngưỡng bức thế mà cho đệ, đệ gánh tội thay ngọ tàu Cư xá quan trả thế mà liên quan cực liên quan cực, cơ cái xá xuất quan quan quan đều liên liên ngoại lai nhân viên tùy ý xuất nhập, cái này vật nghiệp trả thế tùy vật hộ mà làm là lai ý sự a o quản lý. s thật lần nữa chứng minh không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như h e o tôn hoa mặc dù cũng là trừng phạt đúng tội nhưng không thể không nói nếu không có cái hố hàng em vợ cùng vồn đệ m ộ t lao bà hắn khẳng định cũng sẽ không rơi xuống cái này ruộng đồng đương nhiên muốn thật dạng này cũng không phải chuyện gì tốt nhìn xem lao thái bà kia liền rõ ràng cái kia đôi tỷ đệ như thế hố không phải là không có nguyên nhân xem hết video trương diệu đám p a n hâm mộ liền đã chỉ còn lại cảm khái video từ đầu nhìn xem đến có thể ngoạ tàu địa phương thực sự hơi nhiều bất quá cũng chính bởi vì có chút quá ly kỳ cho dù là có video làm chứng không ít người vẫn là khó có thể tin dạ a phim truyền hình kịch bản cũng không dám như thế biên liền xem như dạ cái này kịch bản cũng so với cái tia nát kịch mạnh hơn nhiều thấy quá sung sướng chuyện này cũng quá bất hợp lý tuyệt đối là thiết kế tỉ mỉ a đầu năm nay võng h ồ n g vì lưu lượng vì đỏ đúng là trăm phương ngàn kế phương thức gì đường gì tuyến đều có người nếm thử trương diệu vừa lúc cũng thành cái lưới lớn đỏ cây trạm phan hâm mộ đã vượt qua một trăm năm mươi vạn chính hướng phía hai trăm vạn rào bước tiến lên cho nên liền có người hoài nghi đây hết thể đến cùng phải hay không tỉ mỉ an bài đến cùng phải hay không đâu ngay tại mọi người tranh luận không nghỉ thời điểm cảnh sát thủ chức tuyên bố thông cáo dù sao trương diệu video nhiệt độ rất cao làm cho tất cả mọi người đều biết có dạng này một vụ án đặc biệt k i ệ n vậy cái này vụ án là thật là giả cụ thể là cái tình huống như thế nào bọn hắn liền được đi ra tiến hành nói rõ mà cái này lấy nhìn thẳng vào nghe đồng thời thuận tiện còn làm ra chứng minh trương diệu hoàn toàn không có nói lao tác dụng tại cảnh sát thông cáo bên trong trấn m ỗ là thế nào từ tỷ phu tôn m ỗ cầm trên tay đến quán trà quyền kinh doanh hắn lúc nào mở quán mặt t r ư ợ c đến bây giờ kinh doanh bao lâu thời gian phi pháp thu nhập thu được bao nhiêu cùng trương diệu báo cáo cùng ngày hết thẻ mang đi nhiều ít người những người này là xử lý như thế nào còn có bao nhiêu người liên quan độc tại quán mặt t r ư ợ c có bao nhiêu người hết thẻ hút ăn bao nhiêu lần v â n v â n v â n v â n toàn bộ không rõ chi tiết nói đến rõ ràng mà lại mở đầu liền viết rõ là tại nhiệt tâm quần chúng báo cáo hạ mới có hành động lần này cảnh sát đều phát thông cáo công ty vật nghiệp đâu còn ngồi vững Bọn hắn đầu tiên văn đầu lưu loát viết giải là cuối ù cùng cùng n công chúng xin lỗi, cùng toàn thịnh sân nhà các gia đình xin lỗi, cùng Trương g gia các thế lỗi, lỗi, i bộ d ệ xin lỗi. dưới loại viết cái cũng tôn quyền nụ trên tình ràng. làm lấy làm lửa Sau sao sao sự hoa u đó, đem các cho c gạt tư, rõ cùng đương nhiên còn không thể thiếu thành khẩn nhận lầm biểu thị nguyện ý tiếp bị trừng phạt liên quan tới bị trương diệu khởi tố sự t ì n h một mực tại cố gắng đặt thành hòa giải v â n v â n c ư xa quán mặt trượt xuất hiện chuyện lớn như vậy vật nghiệp có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu như không có người biết còn thì thôi chuyện bây giờ bị trương diệu lộ ra ánh sáng b ọ không không những người đồng hành đại khái đều đem trương diệu bọn hắn cư xá công ty này cho hạt thấu công ty vật nghiệp vội vàng khắp nơi dập lửa cũng tương tự đã chứng minh trương diệu video một chữ không giả nguyên bản những cái kia chất vấn người hiện tại hoặc là ngầm miệng hoặc là nhao nhao đổi giọng ta không phải thật sự hoài nghi video là làm giả ta chẳng qua là cảm thấy những chuyện này không hợp thói thường đến có chút khó có thể tin trương diệu ngồi tại trên ban công thoải mái nhàn nhã nhìn xem những thứ này bình luận thời điểm mặc ly đi tới vận động nội y tỉa bờ heo thon áo lóc tuyến yoga quần đây là sự thực đỉnh để cái này vốn là k h ố c nhật mùa hè biến đến giống như càng nóng lên một chút trương diệu lại có chút thất thần thời điểm không có chú ý tới mặc ly khỏe miệng đã vểnh lên quả nhiên đây là h ắ n ít vê mặc ly cảm giác mình đã cầm chắc lấy đi vào trương diệu trước mặt nàng xoay một vòng cảm giác thế nào trương a nay vừa mua. hôm t diệu tiếp tục xuất thần không yên lòng nói vậy ngươi về sau có thể luyện nhiều một chút đây là đem tiềm thức khát vọng đều nói ra tiếp tục luyện mới có phải tiếp tục nhìn nha mạc ly nhìn thấy hắn phản ứng này lại là vui mừng n ư ớ n g mày khoe miệng nhô lên cao hơn người trong lòng ánh mắt một mực tại trên thân chuyển không ra cái nào còn có thể không cao hứng mà trương diệu ánh mắt chính là rơi ở nơi nào nàng cũng là nhất thanh nhị sở đây hết thảy bản thân liền là nàng thiết kế mặc dù thay đổi mặc đồ này thời điểm để lạc tình đều có chút l i u l ư ớ i lúc này liền b i ể u thị mạc ly ta trước k i ế t nhưng không biết ngươi cũng có thể to gan như vậy tiến công mạc ly cũng trần trờ một chút sau đó lên đường dù sao đều là của hắn còn sợ bị hắn nhìn nàng cũng là thông suốt ra ngoài mà hiện tại xem ra hết t h ể đều đáng giá cảm giác cũng tú đến không sai biệt lắm thế là nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trương diệu đối diện rót cho mình một ly t r à sau đó hỏi ngươi có thể hay không trách ta tự tác chủ trương bị một t r ư ơ n g bàn trả cách trương diệu hoàn hồn đi qua hỏi ngược lại ngươi chỉ là lạc t ỉ n h mặc ly nhẹ khẽ gật đầu một cái uống một mụn t r à trương diệu liền chẳng hề để ý nói ra ta đây trách ngươi cái gì a ngươi làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của ngươi mặc dù xác thực không rõ đến cùng là nguyên nhân gì bất quá ta ủng hộ ngươi nghiêm ngặt nói đến mạc ly muốn mời cộng tác cũng tốt muốn tìm trợ lý cũng được đều là hắn chuyện cá nhân cùng người khác không quan hệ trương diệu là người ủy thác luật sư phí thanh toán cho mạc ly mạc ly muốn làm sao phân phối cái kia chính là chính mình sự t ì n h chỉ bất quá có trong hồ sơ kiện xử lý quá trình bên trong mạc ly không có dấu hiệu nào để người khác gia nhập vào quả thật có chút đường đột mà quan hệ của hai người đâu hiện tại lại ở vào một cái tương đối kỳ quái trạng thái phải nói rất nhiều chuyện đã thật không cần thiết như vậy k h á c h khí nhưng nếu là thật không khắc khí cảm giác lại còn thiếu một chút do đầu bộ dáng cho nên m ạ c ly tại rất khẳng định trương diệu sẽ không phản đối tình huống phía dưới trực tiếp đưa tới lạc tình người đều mời đến nhà bên trong đến về sau lại nhiều như vậy dư hỏi một câu mà trương diệu trả lời đâu mặc dù đều tại trong dự liệu của hắn nhưng thật nghe được cũng vẫn là rất vui vẻ tiếp lấy lên đường kỳ thật ta lạc tình là ta tại bên trong đều luật sư sở sự vụ nhận biết tiền bối ngươi khẳng định đến bây giờ còn không biết ta luật sư là nhất định phải trực thuộc luật sư sở sự vụ mới có thể tiếp nhận ủy thác nghe phía sau câu này trương diệu ngây mẩn cả người Xây dựng Đại i v ệ trên Hùng Mạnh Thiên Thu t thực tế pháp luật có văn bản rõ ràng quy định luật sư hành nghề nhất định phải gia nhập luật sư sở sự vụ cũng không nói cầm tới hành nghề tư cách liền có thể mình tùy tiện đi đón ủy thác tùy tiện mình cao hứng làm sao làm điểm ấy trương diệu s á c thực không biết tại mạc ly trước đó hắn lại chưa bao giờ tiếp xúc qua luật sư mạc ly mặc dù tốt nghiệp về sau liền gia nhập bên trong đều luật sư sở sự vụ thế nhưng sớm liền rời đi cho tới nay nàng đều là một người tiếp trương diệu ủy thác bên trên đỉnh đều lên nhiều lần hiện tại đột nhiên nói luật sư tốt nghiệp trực thuộc luật sư sở sự vụ trương diệu đương nhiên liền chấn kinh vậy ngươi đây là sửng sốt một chút sau hắn phản ứng lại cho nên kỳ thật ngươi bây giờ chí ít trên danh nghĩa cũng là cái nào đó luật sư sở sự vụ người hắn có thể lập tức nghĩ thông suốt điểm ấy ngược lại cũng không đáng đắc ý bên ngoài mặc ly trước gật gật đầu sau đó lên đường lạc tình kỳ thật cũng không chỉ là tiền bối của ta đơn giản như vậy tại bên trong đều thời điểm nàng đối ta liền đặc biệt chiếu cố nếu như không phải nàng ta ngay cả luật sư hành nghề chứng đều lấy không được trương diệu gật gật đầu không có nói tiếp bởi vì rất hiển nhiên Cố sự mới không có luật sư hành nghề chứng là bất đắc dĩ luật sư danh nghĩa xử lý pháp luật nghề phục vụ vụ nhiều lắm là cũng chỉ có thể cho chân chính luật sư làm một chút trợ thủ có hành nghề chứng mới có tư cách đơn độc bên trên đỉnh từ lần trước phản xác sự kiện về sau trương diệu đối mạc li trước đó phát sinh sự tình nhiều ít cũng hiểu rõ một chút vị này gọi dương thắng hiện tại đang xem thủ trong sở chờ lấy phán đâu nhưng hắn cũng chính là cái đời tớ mặc dù mạc li rất rõ ràng chân chính phía sau màn hát thủ là vị kia ngô dụ khiêm chủ nhiệm nàng cũng từ đầu trí cối u đem kinh nghiệm của mình cùng suy đoán đều nói cho cảnh sát nghe nhưng rất là tiếp đ ố i không có chứng cứ dương thắng đem mọi chuyện cần thiết đều cho k h i ê m x u ố n g dưới sự t ì n h lại nói đến đây trương diệu liền nhiều hứng thú mà nói có cơ hội ta cũng nghĩ chiếu cố vị kia ngô chủ nhiệm tại ngươi rời đi bên trong đều luật sư sở sự vụ về sau bọn hắn đối ngươi nhằm vào giống như cũng không có kết thúc trước đó dương thắng nói với trương diệu chính là mặc ly đã bị toàn bộ luật sư hiệp hội phong sát đây nhất định có khuyết đại thành phần nhưng mà thực tế chỉ sợ cũng kém không nhiều mặc ly gật gật đầu nô dụ khiêm lợi dụng mình cùng bên trong đều lực ảnh hưởng yêu cầu ma đô luật chỗ đều không được thuê ta ta trước trước sau sau to to, to nhỏ nhỏ chạy vô số luật chỗ nhận lời mời mặc dù bọn hắn đều biểu thị thưởng thức năng lực của ta nhưng là bởi vì bên trong đều cùng nô dụ khiêm quan hệ cuối cùng vẫn là đều từ bỏ ta bên trong đều luật sư sở sự vụ bản thân liền đã đại danh đình đình làm việc bên trong có rất mạnh lực ảnh hưởng n ô d u khi ê m ngoại trừ bản thân cũng là lấy luật sư có tiếng bên ngoài còn tại luật sư hiệp hội đảm nhiệm chức vị quan trọng đối với một nhà luật tới nói muốn vì một cái không quen không biết người mới luật sư đi đắc tội loại này cấp bậc tồn tại hiển nhiên không có lời trương diệu im lặng kỳ thật hắn đã s ớ m đoán được mạc ly đoạn thời gian kia không dễ dàng hiện tại chỉ là đối loại này không dễ dàng có cảng trực quan nhận biết mà thôi hắn nhịn không được lại hỏi vậy ngươi cuối cùng lại là thế nào gia nhập luật sư sở sự vụ lại cùng lạc tỉnh có quan hệ nhìn giống như chỉ có khả năng này bất quá liền xem như gia nhập luật chỗ tình huống của nàng giống như cũng không có đổi mới mạc ly cười cười nói chuẩn xác mà nói ta nhưng thật ra là gia nhập lạc tình luật chỗ luật sư hành nghề nhất định phải gia nhập luật chỗ nhưng cùng lúc luật sư cũng có thể thành lập mình luật chỗ chỉ bất quá muốn thành lập luật sư sở sự vụ có hành nghề niên hạn yêu cầu ta còn xa xa không vừa lòng trương diệu nghe xong bừng tỉnh đại nộ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này tiếp lấy hắn lại phát hiện giống như không đúng chỗ nào chờ một chút ngươi không phải nói nàng là ngươi tại bên trong đều kết bạn tiền mỗi a ngươi có thể cầm tới hành nghề chứng còn nhờ vào người ta đâu nàng nếu là bên trong đều luật sư như thế nào lại có cái luật chỗ mặc ly hướng phòng khách nhìn thoáng qua lúc này lạc tình còn tại cho hải tử cho bú nàng thân xác cảm đạm xuống nói kỳ thật lạc tình cùng ta rất giống nàng nguyên vốn cũng là người rất hiếu thắng tại hành nghề năm năm về sau nàng liền thành lập người luật chuẩn bị đại triển quyền cước làm ra một phen sự nghiệp tới nhưng là cuối cùng vì bạn trai nàng từ bỏ nguyên bản mẫu tưởng chuyển mà tiến vào bên trong đều làm bạn trai hắn trợ thủ đây là đặt vào lão bản không làm đi làm trợ thủ phải nói là phu sướng phụ thì sao nếu như chỉ là như vậy giống như vấn đề chưa đủ lớn nhưng là mặc ly hiện tại vẻ mặt này để trương diệu cảm thấy rất có vấn đề n h ì n không được liền truy vấn sau đó thì sao mặc ly trầm mặc nửa ngày nói sau đó ngay tại dự tính ngày sinh trước một tháng hắn l a o công đưa ra ly hôn đồng thời còn đem tất cả gia sản đều cho con đi nàng ngay cả sinh con đều là soát thẻ tín dụng sau đi báo bảo hiểm ta vừa mới cho nàng thuê cái phòng ở cho nàng an bài cái chỗ đặt chân hiện tại nàng ngoại trừ hải từ bên ngoài không còn có cái gì nữa đối với một nữ nhân tôi nói lớn nhất tổn thương đoán chừng chính là tại loại này giai đoạn bị ném bỏ đi loại này tao ngộ thật là quá thảm rồi t r ư ơ n g diệu nghe cũng rơi vào trầm mặc sau nửa ngày hắn mới nhịn không được hỏi đã nói là ly hôn nàng chẳng lẽ một điểm tài sản đều không có phân đến mặc ly lên đường ngươi biết không còn so với chúng ta luật sư càng hiểu luật pháp nếu như một luật sư muốn làm chuyện xấu hắn biết do muốn thế nào mới có thể lẩn tránh pháp luật trách nhiệm lạc tình chồng nàng chính là như thế mà nàng mặc dù cũng là luật sư trước đó cũng là bị làm choáng váng đầu ó c lạc tình mặc dù cũng là luật sư nhưng đồng dạng cũng là nữ nhân quá tín nhiệm một thứ cặn bã nam kết quả chính là bị lừa đến cái gì đều không thừa còn không có cách nào tiến hành phản kích trương diệu đột nhiên nghĩ đến tương tại trên mạng thấy qua một cái hủy tam quan luật sư cùng dưỡng nữ cố sự nhịn không được thở dài một hơi thổn thức mà nói quý vòng thật loạn mặc dù nhà danh mình nhưng mạc ly vẫn là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu cho nên tình huống hiện tại kỳ thật chính là mạc ly trước nhận lấy lạc tình trợ giúp lấy được luật sư hành nghề chứng về sau lại tại bị phong giết cùng đường mạt lộ tình huống phía dưới treo tựa vào lạc tình luật chỗ danh nghĩa nhưng trên thực tế lạc tình cái này luật chỗ cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa cũng liền còn có thể làm cái có thể trực thuộc tác dụng mặc dù cái này giải quyết mạc ly không thể tiếp ủy thác vấn đề nhưng nàng vẫn là đến nghị trăm phương n g à n kế đi tìm án nguyên cái này vốn là không dễ dàng mà lại ngô dụ khiêm đối nàng chèn ép cũng không có ngừng cho nên mạc ly tình cảnh kỳ thật cũng không có đổi mới lúc ấy mới sẽ chủ động liên hệ với trương diệu bởi vì trương diệu quan hệ hiện tại tình huống của nàng đã hoàn toàn cải thiện mà vừa vận lạc tình vị này một mực trợ giúp nàng quý nhân ngã rơi xuống đáy cốc cho nên đổi thành nàng trái lại trợ giúp lạc tình cái này thật đúng là một cái làm cho người cảm động nâng đỡ lẫn nhau dốc lòng cố sự đâu khó trách lạc tình còn tại thời kỳ cho con bú liền không thể không ra làm việc kiếm tiền nguyên lai、like、phía sau là có dạng này ẩn tình hai người sau khi nói xong lại ngâm một bình t r à lạc tình mới ôm hải tử đi tới nàng ngồi vào mạc ly bên người nói ra trương diệu về sau liền làm phiền ngươi nàng kỳ thật cũng đang chú ý bên này tình huống rất hiển nhiên mạc ly có cùng trương diệu giới thiệu nàng tất yếu nha cho nên cố ý cho đủ cơ hội cùng thời gian các loại nên nói đều nói xong nàng mới đúng mức tới giao lưu là ta làm phiền các ngươi m ớ i đúng trương diệu cười cười nhìn xem trong ngực nàng tiểu gia hỏa ăn no rồi sau chính tinh thần m ư ờ i phần mở to hai mắt nhìn sách nhìn xem hắn thế là nhịn không được đưa tay tại cái k i a mũm m ỉ m hồng hồng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chọc nhẹ một chút chọc cho tiểu gia hỏa k h e n h khách cười không ngừng lại hỏi hài tử thật đáng yêu tên cứ gọi là gì loại thái độ này có thể nói là trương diệu đối nàng tán thành một mực căng thẳng lạc tình an tâm xuống tới nàng gọi rồ chương ỏ cỏ. Bác p ạ Đại t Trinh Thành, Thống Nhất Đông Minh, Chim Nam d xây dựng Đại i v ệ chín mươi chín l ư ớ i hẹn xe sơ thể nghiệm tôn hoa một nhà bởi vì trần vĩ chiếm trương diệu châu đậu còn cố ý khiêu khích mà toàn viên đền tội bất quá bởi vì hắn đã thu tôn hoa ba trăm vạn bồi thường cho nên dân sự tranh chấp kỳ thật đã hoàn tất nói cách khác hiện tại tôn hoa trần dung trần vĩ bản á n đã cùng hắn không có quan hệ cái này chỉnh t ề người một nhà bên trong duy nhất còn ngoại lệ là lao thái bà chử ngọc lan t ô nói hoa lao vị vợ này mẹ t rất r nhiều á n c trực tới o thành t phỉ bán phát tại trên mạng hoặc là sẽ bị xóa bỏ muốn làm sao có thể sẽ bị cha đồng hồ nước loại này mà lại còn dính líu nhớ i loạn công cộng trật tự cho nên lúc này mới bị mang đi câu lưu nếu như trương diệu muốn truy cứu phỉ bán vũ nhục hư hao danh dự trách nhiệm cái kia còn cần tự mình đi khởi tố chứ cái đó ra chính là cùng công ty vật nghiệp hai cái k i ệ n cáo lúc bắt đầu công ty vật nghiệp là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện để tránh cho công ty tạo thành ảnh hướng trái chiều cho nên muốn theo trương diệu hòa giải hy vọng cứ như vậy đem sự tình cho bỏ qua nhưng bây giờ hòa giải không thành h ắ n còn phát video đã đem sự tình cho buộc quang ra ngoài công ty vật nghiệp không nguyện ý nhất phát sinh sự tình cuối cùng cũng vẫn là phát sinh kể từ đó hòa giải cũng mất ý nghĩa vận nghiệp đối với hắn cũng nhẫn nhị lửa đã chỉ còn lại bị thẩm vấn công đường cái này một đầu cuối cùng đường kỳ thân c u n g là tình hai vị mỹ nữ còn mang theo cái hài nhi gần nhất chính là đang bận việc những thứ này vụ án mà trương diệu đâu trái phải vô sự thế là thật trở thành một l ư ớ i hẹn xe lái xe dù sao hào hứng đem giấy chứng nhận tư cách đều t h ì không có lý do đặt vào hít đuổi không phải hắn cũng không phải đơn t h u ầ n nối mạng hẹn xe đồng thời còn ý tưởng đột phát tại p、okay、đứng lên mở ra trực tiếp các minh đệ mọi người tốt ta là tỷ đấu trương diệu hiện tại là một lứa hẹn xe lái xe Ngay trước ạ i quê lên đứng n đó m mạng, dân nhìn hắn thấy đột liền có rất nhiều người hô hào qua hắn mở trực tiếp bởi vì vì mọi người đều rất hiếu kỳ có rất nhiều vấn đề muốn theo hắn giao lưu tỷ như học chính là cái gì lưu phái cách đấu kỵ a vụ án tiến triển đến trình độ nào bân bân xinh đẹp vẫn là mạc l y xinh đẹp loại này đã trực tiếp đều mở trương diệu biết gì nói nấy có thể trả lời đều trả lời không thể trả lời liền nói c h ê m c h ọ c cười phát sóng không bao lâu trực tiếp ở giữa nhân khí liền bắt đầu t ă n g vụt hắn một bên tiếp đơn nhất bên cạnh trực tiếp cảm giác cũng thực không tồi người có mới đơn đặt hàng đang cùng đám f a n hâm mộ chuyển động cùng nhau đến vui vẻ thời điểm điện thoại vang lên lần nữa đến lưới hẹn xe bình đài tiếp đơn nhắc nhở các huynh đệ ta lại tiếp vào đơn đặt hàng quy củ cũ vì để tránh cho xâm phạm hành khách chân dung quyền tư ẩn quyền t ặ người n g quá trình bên trong ta liền hơi thở bình phong chưa người khác cho phép đối người khác tiến hành trực tiếp cái này thuộc về là hành động trái luật đây là mạc l y biết được hắn nối mạng hẹn xe còn bắt đầu chơi trực tiếp về sau chuyên môn nhắc nhở hắn cùng khán giả nói rõ tình huống hắn đi theo hướng dẫn lái xe tới đến đơn đặt hàng biểu hiện lên xe địa điểm kết quả không nhìn thấy giống như là hành khách thân ảnh thế là hắn bấm đối phương điện thoại uy n g ư ờ i tốt ta là tiếp n g ư ờ i đơn đặt hàng lưới hẹn xe lái xe bảng số xe d năm cái không ta đã đi tới ngươi định vị lên xe điểm nhưng là không nhìn thấy ngươi làm phiền ngươi có thể ra trong điện thoại chuyến đến một cái giọng nữ rất là bất mãn nói ra ta tại đối diện ven đường ngươi c u ố n tới đón ta trương diệu nhìn một chút đối diện ven đường xác thực đứng đấy cái mặc đai đeo váy ngắn cô gái trẻ tuổi đang đánh điện thoại xem ra đón xe người hẳn là nàng không có chạy chỉ bất quá hai người hiện tại mặc dù liền cách vài mét khoảng cách nhưng giữa đường có cách ly cán người đi đường có thể thông qua người đi hoành đạo tới nhưng lái xe nói không phải đi phía trước một đoạn đường giao lộ quay đầu mới được trương diệu quan sát một chút lên đường mỹ nữ ngươi nhìn có thể đi hay không tới ta muốn đường vòng lời nói xa xôi không tiện lắm mà lại ngươi muốn đi vị trí cũng tại ta hiện tại cái phương hướng này coi như ta đi vòng qua tiếp ngươi cuối cùng cũng vẫn là đến cuốn một vòng tròn lớn trở lại hắn cảm thấy yêu cầu này cũng không quá phận mà lại đối với song phương tới nói đều có chỗ tốt đầu tiên định vị chính là ở chỗ này mà lại đối phương từ đường cái đối diện đi tới liền vài mét khoảng cách so với hắn vòng quanh tới thuận tiện cái này còn cho đối phương tiết kiệm tiền nữa nha nhưng là đối phương cũng không vui đã là nghiêm nghị nói ra để ngươi vòng qua đến liền vòng qua đến lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy nhanh chậm trễ thời gian có tin ta hay không cho người xoa bình được rồi người ta vẫn thật là là dư thừa một bước đường đều chẳng muốn đi nàng muốn nguyện ý quân trương diệu đương nhiên cũng không có ý kiến lên đường vậy được rồi ngươi chờ một lát các loại trương diệu lái đến phía trước giao lộ chờ mấy chục dây đèn đỏ quay đầu tới đón đến người nguyên bản tầm mười giây liền có thể giải quyết sự t ì n h sửng sốt kéo tốt mấy phút vị này nữ hành khách chờ đến không kiên nhẫn được nữa lên xe ngồi vào xếp sau ba một tiếng đem cửa xe đập ầm ầm còn liên thanh phần nàn ngươi có biết lái xe hay không để cho ta chờ lâu như vậy chương diệu du du lên đường mỹ nữ ngươi cũng biết ta mở chính là xe không phải máy bay ta chỉ có thể lái qua đến không thể bay tới mà lại ta đã nói cho ngươi ngươi đi tới lại so với ta đi vòng vèo thuận tiện là chính ngươi không nguyện ý mà thôi nữ hành khách đại khái là không nghĩ tới một cái nối mạng hẹn xe thế mà còn dám cùng với nàng m ạ n h miệng thế là càng thêm khó chịu ta là dùng tiền đánh xe không phải bạch bạch để ngươi tới đó ta ta vì cái gì không thể để cho ngươi quân tới đó ta ta là khách hàng ngươi nên nghe ta khách hàng chính là thượng đế ngươi đây là đối đại thượng đế thái độ sao nữ hành khách bắn liên thanh giống như một trận hắc sau đó còn uy hiếp trương diệu ngươi có tin ta hay không cho ngươi xoa bình nếu là cái khác lưới hẹn xe lái xe khả năng thật đúng là sợ xoa bình dù sao cái này sẽ ảnh hưởng tiết đơn nhưng là trương diệu nha hắn cái nào cần quan tâm cái này nhúng nhún vai lên đường ngươi tùy tiện đã mở ra lưới hẹn xe hắn liền đã làm tốt gặp gỡ n g u ô n hình n g u ô n v ẹ người n chuẩn bị cảm giác cô gái này hành khách khó mà thuyết phục cái tia đừng để ý tới nàng là được làm sao bằng vào cũng không quan trọng thích thế nào điện trương diệu không còn nói nhảm vững vàng lái xe dựa theo hướng dẫn lộ tuyến đi hướng mục đích lại đi tới vừa rồi quay đầu đèn xanh đèn đỏ giao lộ hắn vững vàng giảm tốc tiến vào các loại đèn đỏ trong dòng xe cộ lúc này hàng sau nữ hành khách đột nhiên lại l ạ n h giọng chất vấn ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì chưa từng thấy nữ nhân sao cái này trương diệu là triệt để mở b ư ớ c tiểu thư ta một mực tại chuyên tâm lái xe đâu đầu cũng không quay lại làm sao lại nhìn chằm chằm ngươi rồi vị này nữ hành khách cảm xúc càng thêm kích động ngươi mới là tiểu thư cả nhà ngươi đều là tiểu thư bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm rất tâm mệt mỏi rất bất đắc dĩ không biết lúc nào cái này kính xưng đều biến thành mắng chửi người từ ngữ giống như trương diệu nhẫn mại tính tình nói mỹ nữ nói chuyện đến giảng đạo lý ngươi nếu là cảm thấy lần này nhờ xe thể nghiệm không hài lòng ngươi cứ việc cho ta xoa bình nhưng ngươi nhất định phải nói ta cái chuyên tâm tài xế lái xe nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn vậy cái này có khả năng không thích hợp hắn nói cho hết lời đèn xanh sáng lên tiếp tục bình ổn lái xe tiến lên về sau xếp sau nữ hành khách không nói gì thêm mà là móc ra điện thoại trương diệu cũng không biết vị này nữ hành khách gọi dương đình nít nêm duyên dáng yêu t i ể u dương đình nàng tại mịt r ô l o c bên trên có hơn bốn trăm vạn f a n hâm mộ đồng thời sinh động tại tương đậu lưới cùng tiểu hoàng thư là một cái có phần có sức ảnh hưởng đại vệ đồng thời cũng là một nữ tính võ thuật ra nàng lấy điện thoại cầm tay ra ra tay trước một đầu mịt r ô l o c hôm nay thật là xui xẻo đánh cái xe thế mà còn gặp gã bị hồi ta hôm nay mặc vào váy ngắn hắn liền nhìn chằm chằm vào bắp đùi của ta cùng dưới váy nhìn thật sự là buồn nôn chết ta rồi quắc nam chính là như vậy coi như g i n g dấp dạng chó hình người cũng giống như nhau hôi thối tập h t ta khiến cho người h Phát í a dưới. song mỹ tổ phát tương đậu cùng tiểu hoàng thư. Dạng này nội dung, lập tức đưa tới phát ta thuộc Tập lọc, lại lập là cùng cái kia fan hâm mộ cùng cái khác cao Quác Dạng nội kia biểu kiến. hoàng những hâm nhau nhau như nhà. đưa sư, này dung, nẳng fan quyền nam quen đậu đều đã vậy, mộ sớm m cẩn thận một chút dựa theo những thứ này thối đ i ể u ti tính tình hắn sau đó nói không chừng sẽ còn quấy dối ngươi ta liền nói tập mỹ nhóm về sau ra ngoài hẳn là tùy thân con trai đ a o dạng này mới có thể bảo vệ chính mình dương đình không ngừng cùng p a n hâm mộ trao đổi mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chửi mắng lại tại các nàng cái này vòng tròn bên trong nhấc lên một trận cuồng hoan tầm mười phút về sau không rõ chân tướng trương diệu không chút để ý đều nhanh đem vấn đề này quên mất kết quả dương đình lại đột nhiên lạnh giọng nói ra ngươi còn nhìn nhìn không đủ đúng không tối điệu t i ngươi mẹ của nàng có dám hay không lại buồn nôn một điểm có muốn hay không ta trực tiếp mở ra chân để ngươi nhìn cái đủ a lúc này trương diệu cũng nổi giận ngươi mẹ nó bị điên rồi ngươi ta nói cho ngươi ta một mực tại chuyên tâm l á i xe đ ầ u cũng không quay lại làm sao lại nhìn ngươi rồi ngươi mẹ nó bình thường đều không soi gương sao ở đâu ra tự tin ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn lúc trước hắn còn tưởng rằng nữ nhân này cũng là bởi vì bắt đầu đỉnh sặc vài câu trong lòng có khí cho nên cố tình gây sự các loại hết giận đại khái là sẽ không tiếp tục nào nghĩ tới đi một nửa lộ trình về sau đột nhiên lại không hiểu thấu ổn nào dương đình mặt lạnh lùng chừng trong mắt cắn hàm răng quắc nam quả nhiên đều là như thế này dám làm còn không dám thừa nhận thối ngu xuẩn ta cho ngươi biết ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta xin lỗi còn có ngươi nếu là còn dám một lần nhìn ta liền đem hình của ngươi phát đến trên mạng đi để ngươi xa chết mẹ nhà hắn lao nương cũng là các ngươi quắc nam có thể nhìn hiện tại trương diệu cuối cùng là minh bạch mình đây là gặp gỡ trong truyền thuyết tiểu tiên nữ mặc dù đã sớm biết nối mạng hẹn xe gặp được muôn hình muôn m ẹ n g ư ờ i nhưng cũng không ngờ tới ngày đầu tiên liền có thể gặp được loại này kỳ hoa bệnh tâm thần hắn hiện tại chỉ có thể nhanh lên đem xe lái đến mục đích thật sự là không nguyện ý cùng loại nữ nhân này dây dưa kết quả nữ nhân này đột nhiên lại không hiểu thấu cùng loạn ngươi còn nhìn đúng không nhìn không đủ đúng không được ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn nàng nói n â n điện thoại di động bàn tay tiến lên dù n g tự chụp hình thức đập trương diệu một tấm hình sau đó lần nữa phát mịt r ồ i lọc phát tương đậu lưỡi phát tiểu hoàng thư triển khai đ ố i trương diệu một vòng mới công kích tập mỹ nhóm đặc biệt là ma đô tập mỹ nhóm có thể ngàn vạn cảnh giác cao độ nhìn kỹ chính là cái này nam nhân biển số xe của hắn hảo là biển az các ngươi nếu là gặp được có thể ngàn vạn cẩn thận ta thật muốn nôn từ ta vừa lên lái xe bắt đầu hắn liền nhìn chằm chằm vào ta nhìn mắng hắn còn không thừa nhận còn tiếp tục chăm chú nhìn có ảnh trụp có càng nhiều tin tức hơn tại nàng hiệu triệu phía dưới chửi mắng n ụ c nhã trương diệu người càng nhiều những quyền sư này càng mắng càng này càng mắng càng mạnh hơn các loại âu nôn huế ngự không có hạn cuối đến làm cho người nghẹn h ọ n nhìn chân chối lúc này cũng có người đem trương diệu nhận ra tập mi nhóm người này có chút quen thuộc à, đây không phải trong khoảng thời gian này rất đỏ cái kia tỷ đấu trương diệu sao không sai chính là cái kia trương diệu ta đi so sánh qua hắn cái này dạng chó hình người còn rất tốt phân biệt không nghĩ tới lại là hắn quả nhiên tất cả q u ắ c nam đều là giống nhau buồn nôn không có ngoại lệ ta đã sớm nhìn cái này tỷ đấu trương diệu khó chịu tập mi nhóm vọt lên hắn cho tới nay dương đình cùng nàng f a n hâm mộ cùng những cái được gọi là thị muội đều cùng tà giáo đổ giống như tại sự điên cuồng của các nàng phía dưới trương diệu t â y chạm tài khoản trong nháy mắt bị sông phát hiện hắn còn tại trực tiếp mà lại trực tiếp thế mà còn chính là nối mạng hẹn xe cái này giống như càng phát ra xác nhận dương đình lý do thoái thác thế là trực tiếp ở giữa cũng bị vọt lên những thứ này võ thuật ra trọng quyền xuất kích đem các loại nhục mạ trương diệu nôn từ soát đ ầ y màn hình bất thình lình đem trực tiếp thời gian trương diệu đám p a n hâm mộ đều làm cho được vòng bởi vì trương diệu tiếp đơn thời điểm hơi thở bình phong bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì đang chờ trương diệu hoàn thành đơn đặt hàng phục truyền bá đâu kết quả trương diệu không đợi đến lại là chờ được khổng lồ võ thuật đội thậm chí tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm trương diệu nối mạng hẹn xe q u a y dối nữ hành khách dạng này một đề tài ngay tại dương đình các nàng tận lực thôi động phía dưới trước một bước lên mịp rồi l ọ c họt lục x o á t rước lấy càng quan tâm kỹ càng kéo c ư u hận thông qua chế tạo đối lập đến thu hoạch lữ lượng đồng thời từ đó kiếm lấy chỗ tốt vốn chính là dương đình sở trường cho hay nguyên lai、like、trương diệu lại là như vậy người hắn không phải rất ngang tàng sao làm sao lại đi mở lưới hẹn xe ngang tàng không có nghĩa là liền không hẹn mọn nối mạng hẹn xe rất có thể liền là hướng về phía quấy dối nữ sinh đi buồn nôn trương diệu quả nhiên lật xe ta liền biết nam nhân không có một cái tốt vốn chính là giả vợ giả vịt mà thôi lật xe rất bình thường chuyên tâm lái xe trương diệu còn không biết bởi vì x ế p sau vị này cố tình gây sự nữ hành khách hắn đã bị ngàn người chỉ trỏ tại những thứ này tiểu tiên nữ nhóm vây công phía dưới đã trở thành người người kêu đánh người, người nhục mạ đối tượng hắn chính p i ề n muộn đến không rõ ràng cho lắm thời điểm lại nghe được dương đình hư lạnh một tiếng trương diệu nguyên lai、like、ngươi cũng là vắng h ồ n g ta nói ngươi làm sao dám như thế không chút kiên kỵ nhìn lại ta nguyên lai、like、là cảm thấy mình lời nói có trọng lượng cho nên không có sợ hãi vậy ngươi coi như sai ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục xem đi ta nhìn ngươi về sau còn thế nào tại trên mạng hốn trương diệu càng phát ra không hiểu nàng cũng không hiểu nàng làm sao đột nhiên biết thân phận của mình những thứ này cũng, cũng không đáng kể hiện tại trương diệu để ý nhất chính là nàng đến cùng là vì sao lại dạng này lên cơn thế là lên đường ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta cảnh cáo ngươi nói chuyện không có căn cứ ta là có thể cáo ngươi dương đình nghe xong nở nụ cười gằn phi thường khinh thường nói ra không thư a kiện liền sẽ chết trương diệu đúng không ngươi liền thích thư a kiện đúng không ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, lão nương là ngươi có thể uy hiếp sao ngươi đúng là không quay đầu lại nhưng con mẹ nó ngươi một mực thông qua kính chiếu hậu nhìn lên ta ngươi cho rằng ta không phát hiện được sao ta đã toàn bộ đều vỗ xuống đến chứng cứ ngay tại điện thoại di động ta bên trong nhìn xem lần này chúng ta ai cao a i trương diệu hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải chầm mặc tốt đ ư ờ n g này dương đình vanh váo tự đắc lên đường thối điều ti không phản đối a chọc ra a con không nói xin lỗi ta trương diệu thật dài thở dài m ộ t hơi cực độ bất đắc dĩ nói tiểu tiên nữ ngươi ngay cả bằng lái đều không có chứ bác phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm lẻ một khoan hay đi ta báo cảnh sát gặp được dạng này tự cao tự đại còn có bị ép hại chứng vọng tưởng tiểu tiên nữ trương diệu thật là lại tâm mệt mỏi vừa bất đắc dĩ hắn còn tưởng rằng cô gái này là phát cái gì thần kinh đâu ngươi lai、like, hết thể đối với hắn nhục mạ nói xấu thế mà chỉ là bắt nguồn từ dạng này một cái khôi hài lý do trương diệu rất phiền muộn dương đình có thể không có biết thưởng thức hắn lại không thể không tiến hành giải thích đành phải kiên nhẫn tiến hành thưởng thức phổ cập tiểu tiên nữ người nếu là có bằng lái liền hiểu ta nhìn cái này kính chiếu hậu căn bản cũng không phải là đang nhìn người mà là thông qua phía sau xe cửa sổ quan sát tình huống ở phía sau đây là mỗi chiếc xe vì cái gì đều phân phối dạng này một cái kính chiếu hậu nguyên nhân nó không phải dùng để quan sát hàng sau cái này kính chiếu hậu chính xác điều chỉnh vị trí chính là ngươi từ sau sắp xếp có thể nhìn thấy con mắt của ta mà ta đây nhìn thấy thì là phía sau xe cửa sổ hắn tận tình giải thích nhưng là dương đình chính là không tin tiếp lấy còn tiếp tục phát mỹ rô log tương đậu cùng tiểu hoàng thư tiếp tục cùng f a n hâm mộ cái kia cái khác tiểu tiên nữ giao lưu tập mỹ nhóm Các người vĩnh viễn không trên ư tượng như ở ở n nổi nam hạn đến cùng ở nơi nào. Con vịt chết mạnh miệng chính là không thừa nhận coi như xong, có cái bằng g vịt chết thừa thế mà đều chàn đầy cảm giác việt, cuối coi cái lái quắc đều có mà chàn là giác mạng các lộ tiểu tiên nữ đã tập kết lên đi theo dương đình động thái lại phát khởi một vòng mới công kích trương diệu đám f a n hâm mộ thấy tức giận dị thường tất cả dân mạng đều đối với các nàng một ít ngôn luận cảm thấy khó chịu cùng sinh khí nhưng là bởi vì không đáng cụ thể là tình huống như thế nào dương đình còn nói đến nói chắc như đinh đ ó n cột cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác chỉ có thể lo lắng xuông mắt thấy lại lôi cuốn nhất ba lưu lượng dư luận đều đứng ở nàng bên này dương đ ỉ n h càng thêm vênh váo tự đ ắ c nhỏ i h u con hôm nay b ả n cô nương liền muốn đại biểu tất cả nữ người đem ngươi loại này rác rưởi cho dấm tại dưới chân ngươi bây giờ đã xấu đường phố ngươi hôm nay nếu là không quỷ gối cùng ta xin lỗi chúng ta chuyện này không xong không cho ngươi điểm lợi hại đến thử ngươi còn tưởng rằng tất cả nữ nhân đều sẽ tùy tiện để ngươi quay dối đâu vô luận như thế nào giải thích đều vô dụng nói thêm nữa cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi trương diệu lưỡi nhắc lại giải thích vừa vặn lúc này cũng đến nơi muốn đến h ắ n vững vàng dừng xe ở ven đường ngươi không có nói xin lỗi ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội dương đình ôm hai tay nghiêm nghị chất vấn trương diệu lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng một cái khẽ hừ một tiếng không nghĩ tới hắn không chỉ có không xin lỗi thế mà còn loại thái độ này thối ngu xuẩn đây đều là ngươi tự tìm đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội dương đình hỏa khí mười phần lấy điện thoại cầm tay ra bấm lưới hẹn xe bình đài khiếu n ạ i điện thoại ta muốn khiếu n ạ i tài xế của các ngươi một đường đối ta quay dối tình dục không sai chính là lần này hành trình ta có chứng cứ các ngươi nếu là không xử lý hắn ta liền đi cao các ngươi ta đã tại trên mạng một quang chính các ngươi nhìn xem xử lý đi cúc điện thoại dương đình khiêu khích nhìn trương diệu một chút ngươi lên mạng xem một chút đi đây là bản cô nương dạy dâu ngươi ta nói cho ngươi cái này cũng chưa hết chỉ cần ngươi một ngày không cầu xin ta liền một ngày sẽ không bỏ qua ngươi lên mạng lộ ra ánh sáng cho nên dọc theo con đường này nữ nhân này không chỉ có cùng mình lên cơn thế mà còn đồng thời phát đến trên mạng trương diệu hậu chi hậu giắc cầm điện thoại di động lên xem xét quả nhiên mịp dối lọc đã bị hắn nối mạng hẹn xe quấy dối nữ hành khách chủ đề chứng cứ tớ i phi thường hiển mục đích là một cái khác chủ đề b â n b â n ủng hộ trương diệu hắn cái này xem xét mới biết được nguyên lai、like、nữ nhân này vẫn cái đại v ề nguyên lai、like、hắn đã bị tiểu tiên nữ nhóm v â y quét vê chạm tài khoản bị v ọ t lên trực tiếp ở giữa triệt để luân hãm đầy bình phong đều là nhục mạ văn tự cùng hình ảnh khó coi mà bân bân đâu thì là căn bản không tin tưởng này lại là sự thật ngược gió gửi công văn đi biểu thị đối hắn ủng hộ kết quả là n à n g cũng tới hót lục soát cũng đi theo bị tiểu tiên nữ nhóm cho vật lên hắn rốt cục lại nhịn không được đánh giá dương đình một chút không nghĩ tới nữ nhân này như thế có thủ đoạn có chút phiên vân phúc vũ ý tứ đ ề u hiện tại là cái gì cảm thụ đây l à như ngươi loại này bẩn thịu các nam nên có hạ tràng dương đình cuối cùng hư một tiếng sau đó ngựa đầu giống một con kiêu ngạo gà trống đẩy cửa ra xuống xe trương diệu cũng đi theo xuống xe lên đường ngươi vẫn là trước chớ vội đi chờ cảnh sát tới lại nói hắn nói trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát ngươi tốt t a bên này có chút tình huống làm phiền các ngươi tới một chuyến dương đình nhìn xem nàng nhữ m ẩ y ngươi còn dám trước báo cảnh tốt xem ra ngươi là không tiến quan tài không rơi lệ vậy bản cô nương hôm nay liền chơi với ngươi đến cùng trương diệu không để ý tới nàng lại bấm mặc ly điện thoại hội trường đại nhân a ta lại có phiền thoái người lên mạng nhìn xem biết giúp ta đem chứng cứ thu thập lại chúng ta qua đi từng bước từng bước tính sổ sách dương đình nghe hắn gọi điện thoại nội dung căn bản là không có để ở trong lòng thế nào ngươi còn muốn đem tất cả mọi người cùng một chỗ cáo lên tòa án ta nói cho ngươi ngươi bây giờ chính là một đấm phân đã xấu đường phố ngươi còn muốn cùng chúng ta tính sổ sách là bản cô nương tính sổ với ngươi mới đúng nàng một mực hùng hùng hồ hồ trương diệu cũng lười nói tiếp mấy phút sau cảnh sát liền xuất hiện ở trong tầm mắt đứng xa xa nhìn trương diệu cũng cảm giác cái này chiếc xe cảnh sát có chút quen thuộc trải qua xe dừng ở ven đường xem xét liền phát hiện xuống tới lại là kỳ thần cùng họ triệu nam cảnh sát quan lẫn nhau đánh cái đối mặt kỳ thần cùng triệu cảnh sát nhìn xem hắn lại là ngoài ý muốn lại là thoải mái có thể a ngươi lần này nhảy ra thịnh thế sân nhà gây sự tình làm đến trên đường lừa tới trương diệu nhịn không được trận mắt một cái ngươi tại sao lại biến thành cảnh giác lại bị phạt tà nha kỳ thần biểu lộ có chút xấu hổ thậm chí còn mang theo vài phần xấu hổ không cần phải nói trương diệu hoàn toàn bắm chúng xinh đẹp hoa khôi cảnh sát cũng không muốn ở trên đây dây dưa trương trạc đàng hoàng lại hỏi lần này lại chuyện gì xảy ra dương đình đi đầu nâng điện thoại di động chạy v ộ i tới cao giọng hô cảnh sát hắn đối ta quấy dối tình dục ta có chứng cứ người này chính là cái đồ biến thái các ngươi nhanh đem hắn bắt nghe được dương đình lên án chỉ trích kỳ thần cùng triệu cảnh sát đều rất kinh ngạc trương diệu mặc dù ba ngày hai đầu liền muốn báo một lần cảnh đi p h á p viện so với người ta về nhà đều cần nhưng là mỗi một lần đều là đứng tại chính nghĩa bên này đối cách làm người của hắn hai người cũng hiểu rất rõ chính là chăm chỉ một điểm có chút có t h ù tất báo thích ăn miếng trả miếng nhưng muốn nói hắn là cái đồ biến thái g ã bị hội sẽ q u a y dối nữ tính hai người kia cũng không tin thế là nghi ngờ hướng hắn nhìn lại trương diệu bất đắc dị nhún nhún vai lên đường đây là ta lần này báo cảnh nguyên nhân kỳ thần nhữ mày hỏi dương đình nói nàng là thế nào q u a y dối ngươi đem chứng cứ cho ta xem một chút dương đình mở ra video đưa di động đưa tới còn đi theo g i ả n thuật h ắ n tử ta vừa lên xe vẫn nhìn lén ta nhìn cái gọi là chứng cứ lại nghe dương đình lên án phân trận kỳ thần cùng triệu cảnh sát cũng trợn mắt cái này mẹ nó cũng được triệu cảnh sát thực sự không biết nên bày cái biểu tình gì im lặng nói cô đ ư ơ n g ngươi hẳn không có bằng lại à. bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm linh hai tòa án đi lên nói rõ hiện tại kỳ thần minh bạch trương diệu vì cái gì như vậy bất đắc dĩ biểu lộ sẽ như vậy bó tay rồi nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì thậm chí cảm thấy rất ngang đường làm nhiều năm như vậy cảnh sát vụ án gì hắn đều gặp lại vẫn là không cách nào lý giải vì sao lại phát sinh loại sự tình này nàng nghi ngờ nhìn về phía trương diệu trương diệu liền giang tay ra ta đã tận tình cùng với nàng giải thích qua thế nhưng là nàng không tin còn đem sự tình đặt ở trên mạng lộ ra ánh sáng hiện tại toàn lưới đều là nhục mạng ta nếu như chỉ là cái hiểu lầm cái kia đây không phải cái đại sự gì nói ra là được nhưng bây giờ trên mạng huyên náo như vậy hung mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ra khỏi tưởng tượng nhất định phải thận trọng giải quyết sự thật thắng h u n g biện thế mà giải thích thế nào đều vô dụng vậy vẫn là dùng sự thực đến nói chuyện thế là kỳ thần lôi kéo dương đình lên đường n g ư ờ i đi theo ta lên xe nàng đem dương đình kéo đến trương diệu xe vị trí lái n g ư ờ i ngồi vào đi để dương đình ngồi tại điều khiển vị bên trên nàng cùng triệu cảnh sát thì phân biệt ngồi lên chỗ ngồi phía sau sau đó hỏi tiếp dương đình n g ư ờ i bây giờ thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chính là cái gì đây là dương đình lần thứ nhất ngồi tại điều khiển vị bên trên phụ xe nàng thường xuyên ngồi nhưng chủ điều khiển thật sự chính là lần đầu tiên lần thứ nhất sau đó nàng nhìn xem vị trí lái liền phát hiện thật đúng là liền là hướng về phía phía sau xe cửa sổ vị trí minh b ạ c h sự thật này về sau tất cả lực lượng tất cả vênh váo tự ác giờ khác này toàn bộ một tiết m ạ không nàng s ừ n g sốt một hồi lâu bị sự thật cho hung hăng gõ một vậy tốt một lúc sau mới bừng tỉnh con vịt chết mạnh miệng nói ra hắn khẳng định là điều qua cái này kính chiếu hậu t r ư ơ n g d i ệ u ghé và o phụ xe trên cửa sổ xe du du lên đường ngươi lên xe thời điểm có thấy hay không hàng phía trước đầu gối bên trên rán nhắc nhở để bảo đảm ti thừa an toàn bản xe toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại cùng ngươi giảng đạo lý giảng không thông vậy ta có thể dùng video chứng minh ta không hề động qua kính chiếu hậu kỳ thân cảm thấy vẫn là có cần phải cho dương đình phổ cập một chút thương thức miễn cho lần sau lại n á o loại này trò cười nàng xuống xe mở cửa xe nói với dương đình ngươi bây giờ về phía sau sắp xếp dương đình lên xếp sau nàng ngồi vào vị trí lái đổi vị trí sau lên đường ta không hề động qua kính chiếu hậu a các loại dương đình gật gật đầu nàng lại nói vậy ngươi bây giờ ở phía sau sắp xếp nhìn thấy là không là ánh mắt của ta cái này kính chiếu hậu công năng chính là để lái xe tốt hơn quan sát hậu phương tình huống để tốt hơn cam đoan chạy an toàn bởi vì góc độ quan hệ là ngồi tại chủ vị trí lái nhắm ngay phía sau xe cửa số lúc xếp sau chính là vừa hay nhìn thấy lái xe con mắt ngược lại nếu như ngươi ngồi ở hàng sau không nhìn thấy lái xe con mắt vậy nói rõ kính chiếu hậu góc độ không đúng sai lầm góc độ không lợi dụng quan sát tình huống ở phía sau đối chạy đến nói đúng không an toàn trương diệu đã nói qua một lần đồ vật kỳ thần không sợ người khác làm phiền lại nói một lần không thấy video liền đã chứng minh trương diệu không có khả năng điều qua kính chiếu hậu cuối cùng nàng còn lại đem dương đình cho dẫn tới trên xe cảnh sát chúng ta cái này xe cảnh sát kính chiếu hậu ngươi cũng có thể xác định không ai động đậy à. chúng ta lại đến xe nhìn xem có phải hay không tình huống này ngươi lên bất luận cái gì một chiếc xe kỳ thật đều là cái dạng này lúc này dương đình đã rõ ràng chính mình mất mặt quá mức rồi dù là nàng dạng này một cái nổi danh nữ tính võ thuật ra cũng không nhịn được tăng đỏ không biết nên làm sao xuống đài mới tốt phiền thoái hơn chính là trên mạng tất cả quyền sư cảm xúc đều đã bị đ i ề u bắt đầu chuyển động tất cả mọi người mài đ a o xoèn xoẹt muốn đem trương diệu tế thiên kết quả sự thật lại là nàng vô c h i náo loạn ô long cái này lại muốn kết thúc như thế nào kỳ thân gặp nàng không nói thêm gì nữa lại hỏi ngươi bây giờ biết là cái, cái gì tình huống dương đình đâu còn có vừa mới khí diễm ngậm miệng không nói một lời kỳ t h ầ n tiếp lấy lên đường đây là lỗi của ngươi vậy ngươi cho người ta nói lời xin lỗi cũng là nên à. dương đình cắn hàm rằng tùy cho các ngươi muốn làm gì thì làm ta vĩnh viễn sẽ không cùng các nam xin lỗi vì cương điệu nàng còn từng chữ nói ra lại lặp lại một lần vĩnh xa không có thể có thể t r ư ơ n g diệu nghe được vỗ tay một cái cái này hóa ra tốt ta liền thích các ngươi cái này kêu ngạo không tuần thái độ ngươi bây giờ đã có thể đi chúng ta tỏa án bên trên gặp từ luật pháp góc độ tới nói dương đình nói s â u hắn quấy dối tình d ụ đối với hắn tiến hành n ụ c nhã còn dù ẫ sao tin tức của nàng trương diệu đã thông qua cảnh sát nắm giữ tùy thời có thể lấy khởi tố đưa nàng đi vào kia là chuyện sớm hay muộn cũng không kém một hồi này bởi vì là thân xin lỗi cho nên dù cho kỳ thần người đối dương đình cũng là phi thường nổi giận lại cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi kỳ t h ầ n còn có thể làm cũng chính là quét sạch trên internet các loại ngôn luận thay trương diệu làm chứng minh người yên tâm đi sự tình đã điều tra rõ ràng ta trở về liền sẽ để đồng sự phát thông cáo đến lúc đó liền sẽ chân tướng rõ ràng ai cũng không thể tiếp tục công kích ngươi kỳ t h ầ n vốn còn muốn cùng trương diệu nhiều phiếm vài câu nhưng là sự tình khẩn cấp mặc dù lúc này dương đình đã trước tiên yên lặng xóa bỏ vừa mới nàng phát tất cả nội dung nhưng là nhằm vào trương diệu dư luận vẫn còn tại lên men lúc này liền xem như dương đình muốn ngừng cũng dừng lại không được tình thế đã vượt xa khỏi khống chế của nàng tạm biệt kỳ thần t r ư ơ n g diệu nhìn một chút điện thoại bởi vì dương đình khiếu l ạ i bởi vì sự t ì n h tại trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng lứa hẹn xe bình đài đã không cho phép hắn đón thêm đơn hắn nặng trước tiến vào trực tiếp ở giữa các m i n h đệ lại xảy ra chút nhỏ tình trạng ta trở về lúc này trực tiếp thời gian ngoại trừ đang chờ đợi hắn ra mặt nói rõ nguyên do chuyện f a n hâm mộ bên ngoài càng nhiều vẫn là các lộ quyền sư đầy bình phong bình luận vẫn như c ũ là nhục mạ hắn công kích hắn út chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra vân tin tưởng ngươi chúng ta cũng tin tưởng ngươi cụ n dạng này ủng hắn ngôn luận, bị dìm ngập đang bình phong bình luận bên trong, cơ hội đều không nhìn thấy. Các nàng mắng liền để các nàng mắng, chương diệu rất bình tĩnh, g loại hội diệu tiếp dìm cẩy thấy. hộ đều bị để cơ Các các rất t c có có chuyện giống không như này là thể r ự c Cụ tiếp. t là chuyện gì đại khái khẳng định đã biết ta vừa mới đang l á i xe các ngươi biết được còn nhanh hơn ta ta hiện tại đã bị bình đài hạn chế không có cách nào tiếp đơn ra xe ngày đầu tiên liền gg ờ ờ cũng coi là sáng tạo ghi chép đi ta vốn còn muốn tiếp lấy tiếp tục chạy hiện tại chỉ có thể dẹp đường trở về phủ hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng để trực tiếp thời gian soát bình phong mắng chửi người tiểu tiên nữ rất không có, có cảm ó c giác thành công thế là mắng càng thêm khó nghe các loại thân người công kích thậm chí là phản nhân loại nôn từ soát đến càng thêm mãnh liệt mà hắn phan hâm mộ đâu thì làm một mực tại hỏi tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g diệu lên đường các h i n h đệ đừng lo lắng ta tác phong làm việc các ngươi còn không hiểu rõ à. ta đã vừa mới báo cảnh sát đến cùng là chuyện gì xảy ra cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ phát thông cáo các ngươi không cần cùng những thứ này mắng ta người đưa khí chúng ta giáo hoa luật sư đã đang thu thập chứng cứ tòa án bên trên gặp đây mới là ta trương diệu nhất quán nói rõ chuyện phương thức h á n gái này vừa nói trực tiếp thời gian đ ụ c mạ công kích bình luận lập tức liền thiếu một hơn phân nửa bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm linh ba đều bị cả sẽ không trương diệu chính là bằng vào thưa kiện gặp may hắn thuyết pháp trong phòng gặp vẫn rất có lực uy hiếp cho nên trực tiếp thời gian bình luận lập tức liền ít đi rất nhiều nhát gan chột dạ đã rút lui bất quá vẫn như c ũ đầu sắt cũng tương tự không ít các nàng cảm giác đây là trương diệu đang uy hiếp các nàng thế là miệng phun hương thơm mắng càng thêm hưng ác quay dối tình dục ngươi còn lý luận chết biến thái ngươi có bản lĩnh cáo ta à? hôi thối gã bị ổi chết không yên lành ngươi liền cùng bọc của ngươi ra cấu đồng giả thối bắt lấy quắp nam đổi đánh tới cùng nguyên rủa cả nhà các ngươi đi chết cũng là b ả n cô nương nhất quán tắc p h o n g làm việc không phục sao đủ loại âu nôn với ngữ thậm chí là nhân cách nhục nhạ không gián đoạn cuối cùng bởi vì ngôn từ thực sự thật không có, có hạt cối sự tình ảnh hưởng quá mức ác liệt cây t ạ m không thể không ra mặt trực tiếp phong trực tiếp ở giữa sau đó những thứ này tiểu tiên nữ nhóm lần nữa liên chiến mỹ nóng xào trương diệu con vịt chết mạnh miệng không hối cải còn mở miệng uy hiếp để liền ngay cả bân bân cũng bởi vì liên phát mấy cái mịt rồ lọc ủng hộ trương diệu mà bị khai trừ nữ tịch lưới hẹn xe không có chạy trương diệu chỉ có thể thu xe về nhà vừa lái xe một bên mang theo hoa cúc b ở l ư u t o t t h a y nghe cho bân bân gọi điện thoại không có ý tứ a liên lụy ngươi tại không biết tình huống cụ thể tình thế lại nghiêng về một bên tình huống phía dưới bân bân còn có thể ngược gió đứng ra ủng hộ cái này khiến trương diệu rất thụ xúc động trong lòng tựa hồ có một dòng nước cấm đang chảy mà bân bân cũng bởi vậy bị rất nhiều vô vọng công kích điều này cũng làm cho hắn có chút băn khoăn b â n b â n mình ngược lại là xem thường không sao một đám nhảy nhót d ổ kẹ mà thôi ta biết ngươi có thể đem sự tình cho xử lý tốt lại cho ta một lần nhìn xinh đẹp phản s á t là được ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng t r ư ơ n g diệu tâm tình cũng đi theo dễ dàng hơn l i ê n quên nói vấn đề là ta đều còn chưa có bắt đầu phản s á t đâu ngươi liền đã bị khai trừ nữ tịch những cái kia võ thuật gia nhóm hiện tại cũng đã không thừa nhận ngươi là nữ nhân a i ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì b â n b â n vẫn là bộ kia xem thường thái độ cái này cần người khác thừa nhận sao ngươi thừa nhận thừa là điện ư ợ c r ồ chứ sao. Trương d i u h ắ thoại r o n n g lúc ấ t t bên kia vân bân đầu tiên là tức giận mắng một câu đồ đần sau đó lại nói đằng sau câu này còn giống như là câu tiếng người trương diệu có chút không hiểu rõ tâm tình của nàng cùng tâm lý chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng l ương đối b â n b â n tiếp lấy đột nhiên lại xuất hiện một câu kỳ thật ta bình thường cũng rất ưa thích l u y ệ n y o ga trương diệu ừng cái này đột nhiên cắm vào một câu như vậy để trương diệu cảm giác giống như không có nghe tiếng theo bản nàng truy hỏi một câu ngươi nói cái gì kết quả b â n b â n trực tiếp cúp điện thoại trương diệu đầy sau đầu dấu chấm hỏi về đến nhà càng nghĩ càng thấy đến b â n b â n giống như có chút cổ quái ngay tại hắn một đầu g ó bực não thực sự nghĩ mãi mà không rõ là cái tình huống như thế nào thời điểm cảnh sát r ố thông cục t qua quan phương ban phương thông bố cáo Hôm nay, ta cục tiếp cục vừa à toàn bộ hành làm o báo video, video cáo trường tiên tình tra kết trên trình sát thông rõ, như dương được sinh cảnh. công bên nữ nhờ cùng bản nhân quay được video làm chứng. Cảnh điều Sự sau sĩ phụ bố bộ quả đã quay xe v ra lập tức toàn lưới một mảnh xôn xao tất cả mọi người triệt để im lặng l i ê n ngay cả trong không khí đều lộ ra khí tức quỷ dị bởi vì một kết quả như vậy thật mẹ hắn thực sự quá không rời đầu ta mẹ nó nghĩ vô số loại khả năng tính có thể làm sao cũng không nghĩ tới lại là bởi vì nhìn kính chiếu hậu bị hiểu lầm những cái kêu mài đao xoèn xoẹt muốn đem trương diệu thế thiên điên cuồng gây đèm quyền sư nhóm cũng đều mắt tròn váng các nàng cũng bị cả sẽ không trang diện một lần hết sức khó xử tầm ỹ bản tiểu tiên nữ bật hết hỏa lực kết quả ngươi nói cho ta là như thế một cái tình huống những thứ này võ thuật ra cho tới bây giờ đều là không nói lý tổng có thể tìm tới một chút thanh kỳ xảo trá g ó p độ bỏ ra quyền nhưng là lần này cho dù là t r ứ n g gà bên trong trọn xương cốt cũng thực sự tìm không thấy quyền này phải đánh thế nào cảnh sát công bố hoàn trình video tất cả quá trình bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy căn bản không có chỗ chống đi đổi trắng thay đen video đoạn thứ nhất đến từ trương diệu trong xe giám sát từ hắn tiếp vào đơn vì để tránh cho xâm phạm bản quyền tạm dừng trực tiếp đi đón dương đình bắt đầu đến dương đình khí diễm phách lối bức bách hắn nói xin lỗi không có kết quả sau xuống xe kết thúc đoạn thứ hai video đến tự hành xe ký lục nghi nội dung là hắn xuống xe theo gọi lại dương đình lập tức báo cảnh đoạn thứ ba video đến từ kỳ thần cùng triệu cảnh sát chấp pháp ký lục nghi từ hai người xuất cảnh đến cầm chứng cư rời đi một giây đồng hồ không có để lọt thứ tư đoạn video chính là dương đình mình dùng di động quay trụt cái gọi là trải ư ơ n g qua ngắn lén h ngủi mậu bức về sau dư luận từ toàn lưới lên án chương diệu biến thành toàn lưới một mảnh treo tức được rồi về sau nối mạng hẹn xe nam lái xe không chỉ có đến mặc áo chống đạn còn phải hủy đi kính chiếu hậu không sợ tiểu tiên nữ đánh quyền liền sợ tiểu tiên nữ không học thức a trong video trương diệu minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau mỡ b ư ớ c ta đã hiểu chân tướng về sau cũng mỡ b ư ớ c thật nam mặc nữ nước mắt sự tình đảo ngược tiểu tiên nữ nhóm ngậm miệng nghĩ chưa không chuyện phát sinh trương diệu đám f a n hâm mộ cùng rộng dai không quen nhìn đánh quyền đám dân mạng có thể không vui đuổi theo những thứ này tiểu tiên nữ trêu tức chơi mạnh đem tiểu tiên nữ nhóm cho tức giận đến phá lớn phòng thẹn quá h o a giận đã trương diệu cái gọi là quấy dối là giả vậy liền công kích hắn thái độ phục vụ không được khách hàng chính là thượng đế chẳng lẽ nói sai lầm rồi sai bỏ ra tiền đón xe hắn dựa vào cái gì không nguyện ý đi vòng qua t i ế p người liên loại thái độ này đ ổ i ta cũng xoa bình khiếu lại đi lên chịu không nổi bị khuất cũng đừng kiếm tiền này ta bỏ ra tiền dựa vào cái gì muốn u ô n g chiều ngươi tao không có q u á i dối bằng chứng như núi muốn ở trên đây hung hăng c ả n quấy còn có pháp luật phong hiểm nhưng nếu như là xoắn suýt thái độ phục vụ vậy liền không tồn tại những vấn đề này muốn làm sao tự do phát huy đều có thể đối với cái này dân mạng đám f a n hâm mộ cũng lười đi nói rõ ngay cả như vậy chiếm lý vẫn là trương diệu bởi vì nếu là tiểu tiên nữ có thể có thể phân rõ phải trái cái này căn bản cũng không cần nói rõ nhìn video liền rất rõ mọi người là đuổi theo trêu thức tiếp tục trêu chọc chế nạo không phải đánh quyền sao không phải quấy dối tình dục sao làm sao thảo luận lên lưới hẹn xe lái xe thái độ phục vụ tới tiểu tiên nữ nhóm lần nữa phá lơn phòng bắt đầu không lựa lời nói hắn lần này không có quấy dối không có nghĩa là về sau liền sẽ không quấy dối cùng loại loại này người mang bom luôn luận nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện thế mà còn không ít t r ư ơ n g diệu ngồi tại trên ban công lại thành thơi ngâm một bình trả sau đó cũng tới lưới kỹ càng tìm hiểu tình huống nhìn thấy tương tự n ô n luận về sau toàn diện d i n soát bảo tồn dự định cùng nhau giao cho mạc ly để mạc ly cùng lạc t ỉ n h hai vị này luật sư đi phân biệt có thể hay không làm khởi tố chứng cứ sử dụng bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm linh bốn muốn liền là đại thủ bút một trận thanh thế thật lớn phong ba kết quả lấy một cái cực kỳ không rời đầu kết quả kết thúc cũng đã sớm nói để đạn lại bay một hồi b â n b â n không h ổ là trương diệu thân thiết nhất cán phan hâm mộ đều bị xông thành như vậy còn có thể liên phát mấy đầu m ị rồi l ọ ủng hộ trương diệu sự thật chứng minh nàng là chính xác đây là tín nhiệm vấn đề là ta nhìn làm sao có chút chưa đâu trần tướng rõ ràng sự tình hết thể đều kết thúc nhưng đám dân mạng nhiều loại thảo luận nhưng không có dừng lại tiểu tiên nữ nhóm kinh lịch một lần thê thảm đau đớn thất bại bị đám dân mạng ra sức đánh một lần tạm không nói đến bân bân vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần ủng hộ trương diệu cũng làm cho mọi người tràn đầy mơ màng làm người thắng trương diệu tại trực tiếp ở giữa bị phong về sau liền không có lại lộ diện mà bân, bân đâu mặc dù trước đó bị xông đến xác thực rất thảm bây giờ lại cũng không có đi phản kích mà là phát một chương ma đô bên ngoài bãi nhìn từ xa đông phương minh châu tháp ảnh chụp đồng thời phối văn thế nhân vị ta luyến trường an kỳ thật chỉ luyến trường an nào đó cái này mịt rối lọc cùng trước đó phong ba thấy thế nào đều không giống có quan hệ t r e o đến dân mạng f a n hâm mộ suy đoán nhau nhau đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào c h á n lở dê lẽ lại đám dân mạng giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự t ì n h lúc trương diệu cùng mạc ly lạc tình đang nghiên cứu chỉnh lý tư liệu tiếp vào điện thoại của ngươi về sau ta cùng lạc tình tỉ tí trước tiên để tay xuống trên đầu sự tình đi thu thập chứng cứ mạc ly ôm laptop biểu hiện ra cho trương diệu nhìn phía trên ngoại trừ x ì n xoát chứng cứ bên ngoài tin tức tương quan cũng chỉnh lý rất kỹ càng nàng tiếp lấy lên đường chúng ta thu thập thăng thêm n g ư ờ i cung cấp toàn bộ sàng chọn về sau trước mắt đáng giá khởi tố vượt qua hai nghìn người trong đó có hơn ba trăm là chúng ta cho rằng đủ để nhập hình trong những người này ngoại trừ dương đình bên ngoài lực ảnh hưởng lớn nhất nhảy nhất hoan hết thệ có hai mươi ba người trận thế này thật đúng là không nhỏ bất quá nói đi thì nói lại nếu như không phải có nhiều người như vậy tham dự cũng náo không ra lớn như vậy phong ba hiện tại toàn lưới người đặc biệt là trương diệu f a n hâm mộ đều đang suy đoán hắn sẽ làm thế nào mọi người đều biết hắn chăm chỉ đã nói tòa án bên trên gặp vậy khẳng định liền sẽ tòa án bên trên gặp nhưng vấn đề ngay tại ở bản thân cách dây lưới mà lại có nhiều người như vậy tham dự cuối cùng muốn làm sao cáo cũng bởi vậy còn có số ít đầu sắt tiểu tiên nữ vẫn như c ũ không có sợ hãi hắn nếu thật có bản lánh liền đi cáo à ta cũng không tin hắn có thể cáo qua được đến nhiều như vậy không ít người đều cảm thấy coi như thật muốn đi cáo vậy cũng không tới phiên chính mình lại nói trương diệu có thể biết các nàng trong hiện thực là ai sao cho dù có nghị thầm cáo cái kia lại muốn làm sao cáo lạc tình cũng cùng lấy nói ra kỳ thật đề nghị của ta là coi như muốn đại thủ bút một điểm cáo cái này hơn ba trăm người là được một lần cáo hơn ba trăm người cái này cũng đã rất khoa trương đoán chừng đều đã đầy đủ sáng tạo một cái mới ghi chép đổi lại người khác khả năng ngay cả cái này cũng sẽ không tuyển nhiều lắm thì cáo ác liệt nhất cái kia hai mươi ba cái muốn khởi tố càng nhiều người chi phí liền càng cao cần phải bỏ ra tiền tài là một mặt càng quan trọng hơn là không có thời điểm này cùng tinh lực không đáng đi dây dưa dù sao sự tình đã làm sáng tỏ bắt lấy mấy cái g i ế t gà dọa khỉ cũng liền đầy đủ chỉ bất quá trương diệu xưa nay không là loại tâm tính này lạc tình cũng nói tiếp chỉ bất quá mạc ly nói cho ta nói đây không phải phong cách của ngươi ngươi khẳng định sẽ toàn bộ đều cáo mạc ly tiếp xúc trương diệu so lạc tình nhiều vẫn là phải hiểu rõ hơn hắn một chút hắn cười cười lên đường không chỉ là cái này hơn hai nghìn cái tiếp tục tra cho ta các ngươi không cần cân nhắc chi phí vấn đề phàm là có thể cáo đều cho ta tính cả nếu như hai ngươi tinh lực có hạn bận không quan nổi vậy liền mặt khác mọi người tất cả chi tiêu ta đến phụ trách cái này vừa nói Lập tức liền để Lạc cảm nhận được cái gì gọi là là Liên Ly nhận tức Tình tâm tiền, cảm được cái chính là chăm chỉ. Liên ngay cả Mạc、Ly、cũng được gọi không quan ngay không nhịn để gì sau o n g t y Vậy này nâng chán, ta còn đánh giá thấp ngươi. Dừng một chút, nàng mới lại nói ra, được, ngươi cao hứng liền tốt. Vậy cái này hơn người coi như nhóm giá chút, được, cao cái coi thấp ta một tốt. ra, đ mới lại ầ tiên, ta một chút cụ thể khởi tố phương án, thuận tiện tiếp lấy thu thập chứng cứ. Trương、Diệu、gật gật lại nghiên khởi Diệu chúng phương án, chứng cứu cụ cứ. lấy đó ầ u Sau nhận lời, đ tiếp lấy phân phó nhớ ký một cái trọng điểm kiện cáo đánh cho càng nhiều càng tốt dựa theo ý nghĩ của hắn là hận không thể đem cái này hơn 2.000 n g ư ờ i trực tiếp chia hơn 2.000 phần kiện cáo đến đánh dù sao còn có là tiền tố tụng hắn căn bản không quan tâm như vậy cũng muốn cho thêm mạc lý hơn 2.000 phần luật sư phí hắn liền nghĩ kể từ đó nói ít cũng có thể kiếm cái mấy chục hơn trăm vạn tố tụng giá chi nhân mà thật đáng tiếc cái này hiển nhiên là không được coi như hắn thật như vậy đi khởi tố pháp viện cũng sẽ trực tiếp công án xử lý cho nên cũng chỉ có thể cho cái nhắc nhở sau đó để mạc ly đi xét xử lý mạc ly gật gật đầu đắp minh mạch ta biết nên làm như thế nào cho nên ta tốt có một tin tức tốt phải nói cho ngươi trương diệu hiếu kỳ truy vấn tin tức tốt gì mặc ly lên đường tại cáo những người này trước đó chúng ta còn muốn trước cáo mỹ p r ồ l o g tương đậu cùng tiểu hoàng thư có thể nhiều đánh một cái k i ệ n cáo có phải hay không cảm giác thật cao hứng cái này đúng là một tin tức tốt bất quá vì cái gì đây trương diệu hơi nghi hoặc một chút không hiểu được lạc tình liền mỉm cười cho nàng giải thích chúng ta bây giờ thu thập được chỉ là những người này internet hay đi không biết các nàng chân thực tin tức là không có cách nào khởi tố các nàng có ít người chính là bởi vậy mới không có sợ hãi Mà tại r ra trái trước trang trang trắng ra trình. a ta ta tòa ta n bản thân cũng không có khả năng cho chúng ta lộ ra tin vàng không thì là thuộc về là hành động trái luật. Cho nên, chúng cần tiên lên án, viện chúng cung người dụng tin、tức. Nói trắng ra là, cái này chính là một cái nhất định phải đi chương g web web web đem khả phải tức, thì thuộc luật. tức. thật một t cho Cho pháp cho có cáo cầu cấp cái cái kỳ lộ là là là, là đi về yêu để sử p h á p viện yêu cầu dưới trang web mới có thể hợp pháp không cần gánh trách cung cấp người sử dụng tin tức internet đăng ký cũng sớm đã thực danh chế chỉ cần có pháp luật văn thư những người này liền một cái đều trốn không thoát liền xem như gạch bỏ tài khoản cũng không được nguyên lai、like、là dạng này a vậy cái này hóa ra tốt trương diệu bừng tỉnh đại ngộ cao h ứ n g cho mạc ly chuyển năm khối tiền qua đi nói tiếp vậy ta trước đem vụ án này luật sư phí cho các ngươi khởi tố mỹ t ô l o c tương đ ầ u cùng tiểu hoàng thư là vì thu hoạch tin tức không liên quan đến tài sản cho nên cho là giữ gốc luật sư phí phó thác bảo tới sổ năm nguyên mạc ly điện thoại lấy tiền nhắc nhở v ă n g lên cùng theo v ă n g lên còn có chỉ có trương diệu có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở người bị thác luật sư thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm chúc mừng túc chủ người tố tụng giá trị tích lũy vượt qua một hệ thống thương thành thăng cấp đến trung cấp tăng thêm hiện tại lấy được một trăm điểm hiện tại trương diệu tố tụng giá trị tổng cộng là một nghìn sáu mươi lăm điểm đột phá một nghìn về sau thế mà đột nhiên nên đón hệ thống thương thành thăng cấp cái này khiến trương diệu vui không thắng vui vội vàng mở ra nhìn một chút sau đó liền phát hiện thăng cấp sau hệ thống trong thương thành thương phẩm quả nhiên tốt hơn càng nhiều hắn cho tới nay tâm tâm niệm niệm phe ra gì làm bồ ựa in y cũng đều đã toàn tuyến lên cung cái này càng làm cho hắn vui mừng mừng mày nhịn không được khoa tay múa chân đem đối diện lạc tình thấy thực có chút mắt trợn nhiều đánh cái kiện cáo trước h ậ t diệu đầu tiên là tại tố công ty vận nghiệp thất trách một án đỉnh tiền điều giải bên trong cự tuyệt miễn thu chỗ đậu phí một năm rưỡi đền bù phương án sau đó tại tin tức tiết lộ một án bên trong lại lần nữa cự tuyệt đối phương một mươi khối bồi thường hai vụ án đồng thời chờ đợi tòa án thẩm vấn lại mang đến cho hắn hai trăm i n h điểm tố tụng giá trị đó hắn lại đem tôn hoa lão nhạc mẫu trừ ngọc lan cùng dương đình phân biệt cáo lên tòa án đồng thời cùng lúc lập án còn có khởi tố mỹ ị vỗ lọc tương đậu cùng tiểu hoàng thư lấy thu hoạch được người sử dụng tin tức vụ án đây cũng là một trăm điểm nhẹ nhõm bỏ vào trong túi trừ ngọc lan một án ủy thác luật sư tăng thêm hai vụ án đặc biệt kiện lập án lại mang đến ba trăm điểm tố tụng, giá hắn tố tụng giá trị lại sáng tạo cái mới cao đạt đến một nghìn sáu trăm sáu mươi lăm điểm lần này trong sóng gió phóng ba dương đình là tuyệt đối h ạ c tâm cũng là trước mắt bọn hắn duy nhất nắm giữ tin tức người cho nên hắn trước đem vị này kẻ đầu têu cho cáo lên tòa án tỉnh t có có về phần trừ ngọc lan đâu tố cầu trên cơ bản giống như dương đình chỉ bất quá bắt đền chính là danh dự tổn thất phí mười văn nguyên dương đình là thông qua internet lợi dụng internet đại vệ thân phận đối trương diệu tung tin đồn nhảm nói xấu đưa tới hậu quả muốn xa xa s o chử ngọc lan tại cửa tiểu khu rắt cuống họ gọi tới đến nghiêm trọng cái này cho trương diệu tạo thành danh dự hư hao càng lớn cho nên bắt đền kim ngạch cũng càng cao mặt khác dương đình còn dẫn đạo f a n hâm mộ tiểu tiên nữ nhóm đối trương diệu áp dụng internet bạo lực tạo thành tinh thần hư hao chử ngọc lan không có cấu thành điểm này cho nên khởi tố lao thái bản này cũng không có thêm vào tổn thất tinh thần phí đương nhiên chủ trương là như thế chủ trương cuối cùng sẽ bị thường thế nào bồi thường bao nhiêu kia là pháp viện định đoạn giao ra trên trời trả tiền ngay tại chỗ ngoại ó i như n n khả vậy ă không thích hợp, bất quá trương diệu chính là ôm như thế ôm trương bất một quá diệu là l trừ â m cầm tới nhiều ít bồi thường,、so、với thư kiện kiếm tính. tỉnh thể tới ít thường, thư tố tụng t Hắn không nhiều kiện giá để được ý có với bồi so ị trị căn bản cũng bản không giá trị nhất lên. Ngoại giá t r kiếm tố tụng giá trị bên ngoài hắn quan tâm là ra một hơi ác khí là muốn cho nên thụ giáo huấn người một cái đầy đủ giáo huấn cho nên hắn đối mặt ly cùng lạc tình yêu cầu là cuối cùng p h á p viện phán nhiều ít không quan trọng nhưng muốn mức độ lớn nhất đi chủ trương dạng này đối bị cáo đà kích cũng xác thực càng thêm nặng nề hắn không quan tâm nhưng là dương đình quan tâm trong khoảng thời gian này dương đình vẫn luôn không nỡ có thể nói là tâm loạn như ma trên mạng nàng quen thuộc trong hội kia tất cả mọi người tại nếm thử liên tục nàng mọi người vì g i ú p ngươi ra mặt náo loạn cho cười hiện tại mặc kệ phát cái gì cũng biết bị một đám người trào phúng tất cả mọi người bị khiến cho rất phiền muộn kết quả ngươi người trong cuộc này xóa bỏ trạng thái trốn đi đây coi là chuyện gì xảy ra không ít tiểu tiên nữ thậm chí không ít nguyên bản đem hắn phụng là thiên nhân phan hâm mộ đối nàng đều đã tràn đầy h oán niệm vì thế chính các nàng người cũng không thiếu làm cho túi bụi lại để cho ăn dưa quần chúng nhìn không ít cho cười càng la bị cho cười thì càng đối dương đình loại hành vi này bất mãn lúc đầu trương diệu trần đoan đắc tuyết về sau trên mạng mắng nàng người liền không ít hiện tại liền ngay cả nàng những chiến hữu kia cũng đem họng súng nhắm ngay nàng xảy ra chuyện liền xóa tột ít sau đó trốn đi không rên một tiếng cái này không phải liền là rùa đen rút đầu sao ta thật mẹ nó hối hận ngươi làm sao so q u á c nam còn sợ cùng loại đủ loại ngôn luận dương đình đều thấy được nàng vô cùng rõ ràng hiện tại xấu đường phố tại trên mạng người người kêu đánh biến thành chính mình vốn là muốn cho trương diệu triệt để xã chết kết quả hiện tại xã chết biến thành nàng dương đình cái tên này tại đám dân mạng chơi ngạnh biên tiết mục ngăn phía dưới đã thành cùng học lái xe điều khiển thi trói trói lại từ một cái góc độ khác tới nói là trương diệu giúp nàng dương tên nhưng là nàng một mực lo lắng bất an cái nào có tâm tư đi cân nhắc những vấn đề này tiểu tiên nữ nhóm cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo nếu là đội các nàng gặp được dương đình tình cảnh còn có thể bình tĩnh được dù sao đối phương thế nhưng là danh sưng không thưa kiện liền sẽ chết trương diệu là có tiếng chăm chỉ hắn nói muốn tòa án bên trên gặp dương đình cũng không thấy đến cái này thật chỉ là đơn thuần hù dọa một chút chính mình mặc dù nàng chính là như thế mong mỏi nhưng rõ ràng không thực tế nếu như trương diệu thật khởi tố mình gặp phải kết quả như thế nào mang lòng thấp thỏm bất an t ì n h dương đỉnh chuyên môn lên mạng tìm tòi một chút sau đó càng xem liền càng h á i hùng khiếp vía đối pháp luật tương quan hiệu càng nhiều nàng e ngại cảm giác liền càng mạnh giờ này khắc này mới hiểu được nguyên đến hành vi của mình là cỡ nào nghiêm trọng vừa nghĩ tới chỉ cần trương diệu khởi tố mình vậy mình khả năng liền phải đối mặt lao ngục hai t ư ơ n g nàng cả người liền mất hồn mất vía lúc trước kỳ thần yêu cầu nàng nói xin lỗi nàng thái độ còn vô cùng c ư n g n g n h ồ i tường lại thời điểm đó vô tri không sợ nàng đều hận không thể quất chính mình mấy cái miệng r ộ n g hiện tại nàng nghĩ nói xin lỗi chỉ cần có thể được tha thứ làm gì đều được có thể lại muốn xin lỗi thế nào đâu ngay tại nàng cả ngày không quan tâm không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm nhận được pháp viện thông chi tại p h á p viện gửi tới khởi tố trạng phó bản bên trên rõ ràng viết rõ nguyên cáo trương diệu tố cầu chính là muốn để p h á p viện truy cứu nàng trách nhiệm hình sự chính là muốn để nàng ngồi tù cái này cũng chưa tính còn muốn cho nàng bồi thường tổng cộng một trăm bốn mươi dư văn g u y ê n nhìn thấy dạng này nội dung nàng hai mắt tối đen kém chút không có trực tiếp té xịu v a y một chút đầu góc liền trực t i ế p loạn nước mắt càng là không cầm được gào gào chảy ra ô ô nàng tay trái run rẩy cầm khởi tố trạng phó bản c ù n g ứng tố thư thông báo tay phải che miệng rên rỉ giống như khóc ồ lên nàng đã không muốn ngồi lao cũng không có một trăm bốn mươi vạn đến b g ồ i cái này phải làm sao mà lại hiện tại người nhà nàng còn không biết chuyện này đâu nếu như biết lại sẽ là cái tình huống như thế nào là một cái phụ thân biết được nguyên lai、like、mình nữ như thế mà như vậy cựu thị mình này sẽ là một cái tâm tình gì lần này dương đình là thật sợ cũng thật hối hận nàng thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt lại khai chỉ có thể h t nàng h đầu, đầu này đơn giản thức, mịt rôlog lại một lần leo lên hot lục soát loại này chú ý độ nàng trước đó cũng không dám muốn chỉ bất quá cái này hot lục soát bên trên đến cùng với nàng có quan hệ nhưng lại hình như không có quan hệ gì với nàng bởi vì hot lục soát chủ đề là trương diệu chính thức khởi tố truy trách tiểu tiên nữ nhóm vì dương đình trầm mặc làm cho túi bụi thời điểm dân mạng f a n hâm mộ cũng tương tự mỗi ngày ngóng t r ô n g trương diệu nổi lên cũng giống vậy là phát p m các loại hy vọng có thể từ trong miệng hắn đến biết sự tình mới nhất động thái nếu như có thể lần nữa mở trực tiếp vậy thì càng tốt hơn dân mạng f a n hâm mộ chính nhiệt tình như thế mong mọi thời điểm dương đình phơi ra khởi tố t r ạ n g phó bản cái này còn có thể không bị đưa lên hot lục soát bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu đối với trương diệu khởi tố dương đình điểm ấy dân mạng đám f a n hâm mộ ngược lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ dù sao hắn đều đánh nhiều như vậy kiện cáo bị t r e o chọc là không thưa kiện liền sẽ tử tinh người hiện tại không hiểu thấu gặp nghiêm trọng như vậy internet bạo lực bị nói xấu thành biến thái gã bị ổi đều như vậy làm sao còn có thể không tiến hành duy quyền làm sao bây giờ giao trộn hiện tại biết sợ hối hận rồi sớm làm gì đi ai bảo ngươi bình thường tiêu n g ạ o như vậy hiện tại chỉ có thể nói là đáng lời bản nhân biểu thị rất được h o a n nghênh chờ lấy ngồi tù a ngươi Coi như về sau hết hạn tù p h ó n g thích gán cũ cũng muốn đi theo ngươi cả một đời ảnh hưởng ngươi đ ờ i thứ ba người dương đình lên mạng xin giúp đỡ biện pháp giải quyết còn không có cầu đến đầu tiên cầu đến chính là đám dân mạng chế nhạo dù sao đến bây giờ nàng trước kia đủ loại cực đoan ngôn luận cùng hát lịch sử đều bị mọi người cho lột ra mọi người đối nàng đào đến càng sâu liền càng phát ra từ đáy lòng chán ghét nàng nàng dĩ vãng đủ loại hành vi đều làm cho tất cả mọi người vì trương diệu khởi tố gọi tốt hận đến để nàng ngồi tù mục xương cho nên đều là nghiêng về một bên mắng làm sao lại thật cho nàng nghĩ kế ngay tại đám dân mạng mắng dương đình kém chút tự bế tự mình thể nghiệm được cái gì là internet bạo lực thời điểm lại một đề tài leo lên hót lục s o á t bảng trương diệu khởi tố mỹ rôlog tương đậu tiểu hoàng thư cái này để rất nhiều dân mạng cảm giác ngoài ý muốn khởi tố dương đình coi như xong làm sao còn đem trang web cũng cho khởi tố nữa nha coi như những công kích kia trương diệu ngôn luận đều là tại những thứ này trang web bên trên ban bố nhưng đó cũng là người sử dụng hành vi cá nhân a rất nhiều người không rõ ràng cho lắm nhưng cũng có hiểu công việc người nhạy cảm đã nhận ra nguyên nhân hắn làm như vậy có thể là vì thu hoạch người sử dụng tin tức nói cách khác hắn có thể sẽ khởi tố càng nhiều người cái suy đoán này vừa ra lập tức lại để cho toàn lưới lâm vào xôi trào trạng thái các người nghe nói à trương diệu đem mịp rỗ lọc tương đậu tiểu hoàng thư đều cáo chính là vì cáo càng nhiều công kích h ắ n người không kỳ quái sự tình lần này mặc dù là bởi vì cái k i a gọi dương đình vô chi chiêu gây ra bất quá đương sơ nhảy nhót đến lợi hại nhất cũng không chỉ nàng một cái còn có mấy cái cái gọi là đại vây đâu ta thế nhưng là nhìn tận mắt cơ hồ toàn lưới quyền sư đều đ ụ n tới thật hy vọng trương diệu đem tất cả mọi người cho cáo lên tòa án toàn bộ đều cáo đó là không có khả năng bất quá bắt lấy nhảy nhót đến lợi hại nhất mấy cái g i ế t gà dọa khỉ đầy tuyệt đối không có vấn đề lấy trương diệu tính cách chắc chắn sẽ không tùy tiện bung tha chờ lấy xem kịch vui đi lần này hắn không biết lại sẽ đưa mấy cái đi vào bên này dân mạng đám f a n hâm mộ khi biết trương diệu sẽ không từ bỏ ý đồ về sau đều hưng p h ấ n lên nữ quyền gặp nạn bát phương điểm tán đều tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xong nếu coi trọng í một bên khác tại phát phát hiện mình có khả năng cũng sẽ trở thành bị cáo về sau không ít tiểu tiên nữ đã bắt đầu xóa tổ tít có điểm nhắc gan thậm chí trực tiếp gạch bỏ tài khoản dự định thay cái áo lót tái chiến giang hồ những cái kia đại v tài khoản giá trị tương đối cao mặc dù các nàng có ít người lúc này tâm tình cũng rất t h ấ t vọng. nhưng là muốn e m có thể mang đến thực tế lợi ích tài khoản cho gợi bỏ các nàng cũng thật sự là không nỡ có thể vạn nhất nếu là thật bị cáo cái kia phải làm gì không ít người luôn uống nhao nhao tại tiểu tiên nữ bảy bên trong hỏi thăm tập m ị nhóm hiện tại phải làm gì chúng ta nếu như bị cáo lời nói sẽ không cũng phải ngồi tù à. cái kia trương diệu cùng dương đình bắt đền một trăm bốn mươi vạn cáo lời của chúng ta có thể hay không cũng bắt đền nhiều như vậy tê liệt đều là cái kia dương đình làm ra hại đến chúng ta bây giờ bị động như vậy bản tiên nữ lúc nào tại quắc nam trên thân bị thua thiệt lớn như vậy đều do cái kia dương đình ngớ ngẩn mình sẽ tao nộ g tình huống như thế nào vẫn chưa biết được dưới tình huống tâm phiền ý loạn tiểu tiên nữ nhóm lại đem dương đình chửi mắng một trận hiện tại đừng nói trước những thứ này liên quan tới dương đình vấn đề chúng ta vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói chúng ta đều là xông lên phía trước nhất cái kia trương diệu thật muốn khởi tố khẳng định ai cũng chạy không được hiện tại hắn chiếm lý ta đã trưng cầu ý kiến qua làm luật sư tập mỹ loại tình huống này hắn một cáo một cái chuẩn lần này chúng ta xác thực á m bất kể nói thế nào vẫn là trước nói xin lỗi đi về sau lại nghĩ biện pháp đem c h à n g tử tìm trở về những thứ này tiểu tiên nữ nhóm đã không cam tâm cũng không tình nguyện tràn đầy b y khuất nhưng lần này thật không thể không hướng trương diệu cái này cái nam nhân thấp cao quý đầu dù là vương miện sẽ rơi kết quả là đám dân mạng đột nhiên thấy được một mảnh kỳ quan toàn lưới xin lỗi bản nhân ở chỗ này hướng trương diệu tiên sinh gây nên lấy chân thành nhất tháy náy bởi vì bản nhân dễ tin chuyên môn tại không có sự thật chứng minh tình huống phía giới hiệu lầm trương diệu tiên sinh cũng phát biểu cực đoan ngôn luận vì thế bản nhân cảm giác sâu sắc hối hận bởi vì bản nhân qua loa hành vi cho trương diệu tiên sinh tạo thành bối rối thật rất xin lỗi trương diệu tiên sinh thật xin lỗi ta sai rồi ta cam đoan về sau nhất định sẽ thực sự cầu thị sẽ không lại phạm tương tự sai lầm những cái này đại vệ tiểu tiên nữ cơ hồ là cùng một thời gian đều phát dạng này xin lỗi tin bọn hắn những người theo đuổi một n h ì n ý kiến của mình lãnh tụ đều nói xin lỗi cái kia chỗ nào sẽ còn do dự cũng nao nhao nói theo xin lỗi một chuyên tranh nhau nói xin lỗi cũng càng nhiều mỗi người mắng qua trương diệu người đều lo lắng nếu là người khác nói xin lỗi cứ như vậy đi qua mình không có xin lỗi bị nắm chặt làm sao bây giờ kết quả chính là xinh xinh đem xin lỗi cái này từ mấu chốt cho đưa lên hót lục x o á t đứng đầu bảng rất nhiều người tại trên mạng lướt xong mấy chục năm đều chưa từng gặp qua dạng này k ỳ quan ngoa tạo mọi người nhanh đi nhìn mịt rối lo bên trên tiểu tiên nữ nhóm cùng trương diệu xin lỗi x o á t bình phong quá hùng b ĩ không chỉ mịt rối lo tương độ cùng tiểu hoàng thư cũng giống như vậy hình tượng này thật rất hùng vĩ thấy ta đều mắt cho váng tiểu tiên nữ nhóm thế mà cũng sẽ có cúi đầu nhận thua một ngày người khác phát luật sư văn kiện chỉ lại trợ giúp dân mạng đột phá sáng tác bình cảnh trương diệu ngay cả luật sư văn kiện đều không phát lại có thể để cho tiểu tiên nữ xin lỗi bởi vì vì người khác phát luật sư văn kiện chính là một tờ giấy lộn mà trương diệu nói cáo liền thật sẽ đi cao a đây là làm dáng một chút cùng hành động thực tế khác nhau đưa luật sư văn kiện vốn là một kiện rất nghiêm túc thời kỳ bây giờ lại bị những minh tinh ca nhóm xinh xinh làm thành trò cười nếu như chỉ là tiếp vào luật sư văn kiện tiểu tiên nữ nhóm cũng là căn bản liền sẽ không để ý các nàng hiện tại đồng loạt xin lỗi cái kia hoàn toàn là bởi vì từ trương diệu nhất quán sở tác sở vi đến xem chính là nói là làm cho nên không cần luật sư văn kiện cũng tương tự có thể làm cho các nàng túi đầu chỉ bất quá đối với toàn lưới xin lỗi một kết quả như vậy trương diệu bản nhân cũng không vui nhìn thấy hắn lắc đầu lên đường làm sao lại nói xin lỗi đâu ta còn là thích nàng nhóm kiệt ngạo bất tuần dáng vậy a mặc ly cười cười lên đường yên tâm đi ta biết ngươi lo lắng cái gì cái này sẽ không ảnh hưởng phán quyết xin lỗi muốn là hữu dụng muốn cảnh sát làm gì muốn chúng ta những luật sư này làm gì mặc ly nói đem những thứ này nói xin lỗi giao diện cũng toàn diện sự dình s o t bảo tồn thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm linh bảy cái này cần hầm h ự c một chút không có mấy ngày sau trương diệu tố công ty vật nghiệp thất trách cùng tiết lộ tin tức vụ án tuần tự mở phiên tòa mở phiên tòa thẩm tra xử lý đã kiếm được tố tụng giá trị hắn mục đích đã đạt tới cũng liền không có cắn không phải ba trăm vạn bồi thường không thả bởi vì nếu biết bản thân cũng không có khả năng như thế phán thế là tố cầu cũng biến thành dùng giảm miễn phí đỗ xe làm đền bù tòa án bên trên mạc ly liệt cử công ty vật nghiệp hai thiếu sót lớn đầu tiên công ty vật nghiệp trái với vật nghiệp phục vụ hợp đồng bên trong an toàn hiệp nghị bỏ mặc người khác cho trương diệu tạo thành tuyệt tổn thất lớn đồng thời trương diệu mua chỗ đậu đồng thời nộp chỗ đậu quản lý phí chỗ đậu lại trường kỳ bị người ác ý xâm chiếm đối với mạc ly lệ nâng những sự thật này công ty vật nghiệp cũng không có dị nghị bọn hắn đã sớm thành thành thật thật đem những trách nhiệm này cho nhận xuống tới chính là tại bồi thường mức bên trên không thể đồng ý mà thôi cuối cùng tham khảo trương diệu tố cầu phát hiện căn cứ tình huống thực tế phán quyết công ty vật nghiệp miễn trừ ba năm chỗ đậu quản lý phí làm đền bù đối với kết quả như vậy song phương đều không có dị nghị thế là phán quyết có hiệu lực đều dựa theo phán quyết thực hiện về phần tin tức tiết lộ một án tiết lộ cái số điện thoại thật không phải là cái đại sự gì vấn đề ở chỗ tôn hoa hành vi q u á song tiêu em vợ tin tức cần muốn bảo vệ chủ sĩ nghiệp tin tức liền không cần bảo hộ đương nhiên mặc dù xác thực không tính là cái gì đại sự nhưng nói là tiết lộ thông tin cá nhân tư ẩn cũng không sai cho nên vẫn là phán quyết công ty vật nghiệp vua chẳng qua là tượng trưng bồi thường một điểm tiền đồng thời tiến hành xin lỗi Kiện cáo ế tại thúc về s trương, trương, trương diệu cùng công ty vật nghiệp kiện cáo kết thúc đồng thời trần dung cái này hố phu đỡ đệ ma cũng nên đón phán quyết tòa án bên trên nhân viên công tố lấy nàng cố ý hủy hoại tài vật mức đặc biệt to lớn lại tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đó cố ý tổn thương trương diệu gây nên thụ rất nhỏ tổn thương vì lý do thỉnh cầu p h á p viện xử nặng mà trần dung luật sư đâu lấy nàng chủ động bồi thường xin lỗi nhận tội thái độ tốt đẹp vì lý do thỉnh cầu xét nhẹ phán cuối cùng p h á p viện phán xử trần dung tù có thời hạn bốn năm d ư ớ i cái này thời hạn thi hành án không tính nặng cũng không tính nhẹ so sánh với chu lệ lạc bảy năm đã có thể nói là rất may mắn trương diệu trước tiên biết được trần dung phán quyết nhưng cái này đã cùng hắn không có quan hệ cho nên cũng không được tố tụng giá trị trần dung tiến vào mà trần vi cùng tôn hoa vụ án thì tương đối phức tạp cho nên còn tại trong điều tra các loại hoàn toàn điều tra rõ ràng về sau chờ đợi bọn hắn chính là bị công tố sau đó ngồi tù một kết quả như vậy đồng dạng đã không có quan hệ gì với trương diệu cùng hắn có liên quan là trừ ngọc lan lao thái bà này không biết có phải hay không là thật nhận thức được sai lầm của mình không rõ ràng dù sao lên tòa án là phi thường thành thật so với chặn lấy trương diệu chửi mắng thời điểm nàng coi trọng thương giả hơn rất nhiều đoán chừng là tam quan nhận lấy cực lớn xung í c h không thể nào hiểu được vì cái gì mắng chửi người cũng sẽ phải ngồi tù lại hoặc là là bởi vì nhi tử nữ nhi nữ tế đều đi vào có loại lòng như cho ngội tuyệt vọng trừ ngọc lan đáng thương sao đáng thương nhưng là nàng đáng giá đồng tình sao dù sao trương diệu là sẽ không cùng tình nàng không thể bởi vì nàng hiện tại tình cảnh đáng thương liền nàng làm đáng hận sự tình đều cho không nhìn đúng không cuối cùng tòa án tuyên án bị cáo trừ ngọc lan phạm phỉ b á n tội phán xử tù có thời hạn nửa năm hoãn thi hành hình phạt một năm chấp hành đồng thời bồi thường trương diệu danh dự tổn thất phí m ộ ư ơ i ba sáu trăm năm mươi nguyên cũng công khai xin lỗi hoãn thi hành hình phạt một năm chấp hành cái kia trên cơ bản chính là không cần thật đi ngục giam ngồi tù đã p h á p viện như thế phán vậy thì có p h á p viện đạo lý trương diệu biểu thị tôn trọng kế công ty vật nghiệp về sau trương diệu cùng cái này một nhà tranh đấu cũng lấy toàn thắng kết thúc dựa theo lúc trước hắn thói quen những thứ này trước đó đập qua video tố tụng án tuyên án về sau đều sẽ phát cái động thái phơi nắng bản án hiện tại trên mạng cũng còn có vô số dân mạng f a n hâm mộ trở lấy hắn lộ diện đâu nhưng hắn lần này liên tục đáp ứng kiện cáo lại đừng nói lần nữa trực tiếp ngay cả bản án đều không có phơi bởi vì mặc ly nhắc nhở qua hắn đều gặp nghiêm trọng như vậy internet bạo lực rất có cần phải hầm h ự c một chút bằng không cái k i a tổn thất tinh thần phí làm sao m u ố n bệnh trầm cảm nguyên vốn cũng là cái vô cùng nghiêm trọng chứng bệnh hẳn là phi thường thận trọng đối đãi nhưng đầu năm nay cái đồ chơi này chính là một khối nơi nào cần thì tới nơi đó gạch trên mạng phạm là bạo sẽ ra chuyện gì đến người trong cuộc không có cái bệnh trầm cảm đều không có ý tứ gặp người trước kia đều là trương diệu nhìn người khát phát giải văn nói mình hoạn có bệnh trầm cảm không nghĩ tới bây giờ đến tiên chính mình hắn chính suy nghĩ muốn hay không phối hợp với đi bệnh viện kiểm tra một chút thời điểm dịch xuân tuệ mang theo trợ lý lại đến nhà mà tới lần này trương diệu đem hai người đều cho nên vào phòng dịch xuân tuệ vào nhà ngồi xuống về sau cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trương tiên sinh đây là miễn trừ ba năm chỗ đậu quản lý phí làm cho ngài bồi thường hiệp nghị phiền phức ngài ký tên còn có đây là tiết lộ ngài tin tức bồi thường biên lai、like, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản cũng phiền phức chữ ký của ngài xác nhận đem nên làm thủ tục đều xong xuôi dịch xuân tuệ lại nói tiếp trương tiên sinh ngươi một lần nữa mua tới bãi đỗ xe hệ thống quản lý vừa mới chúng ta cũng đã thay ngươi lắp đặt điều chỉnh thứ tốt ngươi có thể đi nhìn xem đây cũng là vật nghiệp trước đó liền cho trương diệu hứa hẹn cái này lắp đặt phí kỳ thật cũng không cần bao nhiêu tiền chính là một cái thái độ vấn đề trương diệu ngẫm lại vì để tránh cho lại phát sinh chỗ đậu bị chiếm loại chuyện này cái cọc vẫn là có cần phải giả bộ thế là lại tốn năm mươi điểm tố tụng giá trị một lần nữa mua một lần hệ thống giao cho vật nghiệp thay hắn lắp đặt làm p h i ề n các ngươi trương diệu gật gật đầu nói nói đến đây đều là tôn hoa lưu lại cục diện rồi dám không có quan hệ gì với các ngươi chuyện bây giờ đều xử lý xong hy vọng chúng ta về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy đi tôn hoa mang cho hắn phiền phức đã xử lý xong nhưng mang cho công ty vật nghiệp phiền phức lại còn chưa kết thúc vô luận như thế nào liên quan cực liên quan cực đều không phải là việc nhỏ công ty vật nghiệp trách nhiệm trọng đại cái này còn có cho các nàng đau đầu đâu so với hắn công ty vật nghiệp càng không muốn lại phát sinh những chuyện tương tự sẽ không sẽ không chắc chắn sẽ không dịch xuân tuệ liên tục khoát tay liên tục cam đoan sẽ tăng cường quản lý tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm cuối cùng mới lại nói ra trương tiên sinh còn có một chuyện ngài nhìn ngài hiện tại có một trăm bốn mươi cái chỗ đậu một người làm sao cũng ngừng không hết đúng không chúng ta cư xá đâu còn có không ít chủ xí nghiệp là không có chỗ đậu ngài có hay không nghĩ tới đem dư thừa chỗ đậu cho thuê nếu như ngài nếu là nguyện ý mướn chúng ta vật nghiệp có thể giúp ngài xử lý đừng nói cái này thật sự chính là cái đáng giá cân nhắc vấn đề trương diệu hiện tại hệ thống thương thành thăng cấp có thể mua tâm tâm niệm niệm siêu xe nhưng coi như như thế cũng không dùng đến một trăm bốn mươi cái chỗ đậu nhiều như vậy chỉ ít trong thời gian ngắn là như vậy cái kia dư thừa chỗ đậu cùng c h ố không s ắ c thực không bằng thuê cho cần người còn có thể ngoài định mức thu hoạch một món thu nhập đâu thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy tinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm linh tám siêu xe đúng chỗ hơi trầm ngâm một chút trương rượu liền quyết định chỗ đầu muốn thuê bất quá không cần phiền phức vật nghiệp hỗ trợ xử lý hắn liền nói ra dịch quản lý cảm tạ ngươi nhắc nhở ta chuyện này bất quá thuê xe vị sự tình cũng không nhọc đến phiền các ngươi miễn phí để các ngươi thay ta xử lý đi ta cảm giác băn khoăn lại cho các ngươi một bút ủy thác quản lý phí đi ta lại cảm thấy không nhất thiết phải thế vậy vẫn là ta tự mình tới xử lý đi có người tìm các ngươi tuân hỏi chuyện này lời nói các ngươi để hắn trực tiếp tới tìm ta là được từ khi hắn chế tài chu lệ lạc một nhà cùng vật nghiệp về sau số chín nhà lầu thậm chí toàn bộ cư xá các gia đình đối với hắn đều phi thường nhiệt tình đối diện với mấy cái này nhiệt tình hộ gia đình các loại đặc sản cái gì cũng thu không ít hắn cũng không tiện nhiều thu tiền thuê thế là liền để mạc ly làm cái chỗ đậu thuê hợp đồng lấy giá thị trường chín gãy giá cả thuê một trăm hai mươi cái chỗ đậu ra ngoài còn lại hai mươi cái cũng chính là toàn bộ e khu thì là lưu lại mình dùng thừa dịp thuê hắn chỗ đậu người vẫn chưa hoàn thành ghi vào đem xe cho đỗ vào tới hắn độc thân đi vào bãi đỗ xe t hưng ơ phấn mở ra hệ thống thương thành bắt đầu điên cuồng mua mua mua hiện tại trung cấp hệ thống thương thành mặc dù có thể hối đoái siêu cấp xe thể thao nhưng chỉ có thể là trước mắt trên thị trường có bán phe gia di là phờ gia di là b ù a vội ỷ nị v ề nẹ nọ loại này đã ngừng bán xe hình liền không cách nào mua sắm giống bù gà ti cái kia càng là trực tiếp còn không có lên cung trung cấp hệ thống thương thành cũng không tới không chỗ không có tình trạng vẫn là có tăng lên rất nhiều không gian bất quá trước mắt đến xem vậy cũng đủ đầu tiên l à m bùa hội ý nỉ h đại ngư nghé con cắc đến một cỗ nghé con cũng chính là hụ g i ả cạn đỉnh phối hai mươi mốt khoản s tờ xe hình công ty chỉ đạo giá ba trăm chín mươi vạn đại ngư hạ vẹn nở đỏ svg sáu mươi ba đặc biệt bản công ty chỉ đạo giá chín trăm hai mươi bốn mươi bảy vạn phe gia g tám ba chín tv tám ba trăm bốn mươi tám vạn phe gia g zoma ba chín tv tám hai trăm bốn mươi mốt tám vạn phe gia g tám trăm mười hai hai mươi khoảng sáu năm lg ts năm trăm bốn mươi tám vạn phe gia g sf chín mươi ba chín tv tám sở hài đờ năm trăm m ư ơ i tám vạn phe gia g vào tọ phải nổ ba chín tm hai trăm sáu mươi tám tám vạn phe gia g hai trăm chín mươi sáu hai mươi một khoảng ba tv sáu g tb hai trăm chín mươi tám tám vạn mạ giờ giả tìm c hai mươi ba t tiêu chuẩn bản hai trăm m ư ơ i một m ư ơ i ba vạn aston martin g bs g b m ộ ư ơ i một v tám vạn tạ Hotcher 911, Audi EZ8, Guter, à, những g gờ là dẹn tờ, tù ạ thứ này mỗi một chiếc đều kéo d o đến cực điểm siêu cấp xe thể thao rẻ nhất cũng đều là hơn hai trăm vạn xe hình tại hệ thống trong thương thành toàn diện đều là một trăm điểm tố tụng giá trị một cỗ Trương d i ệ u vung tay lên toàn bộ h ố i m á i bảng số xe lựa chọn từ biển a zi 0 0 1 bắt đầu mãi cho đến 01616 chiếc toàn bộ tiêu hao tố tụng giá trị 1.600 điểm lập tức hắn tích lũy tố tụng giá trị lại chỉ còn lại có ba trăm m ư ơ i năm điểm mặc dù lần này chi tiêu quả thật có chút lớn nhưng nhìn xem nhiều như vậy siêu xe chỉnh tề ngừng lại vẫn cảm thấy phi thường giá trị nhì ề u như vậy siêu cấp xe thể thao ngừng cùng một chỗ liền xem như triển lãm xe đều chưa hẳn có thể nhìn thấy chỉ là nhìn xem đều cảm giác cảnh đẹp y vui vừa nghĩ tới mỗi một chiếc xe đều thuộc về mình thì càng là kích động đến ổn đ ỉ n h hệ thống ngươi thật là quá tuyệt vời t r ư ơ n g d i ệ u mừng rỡ như điên cảm giác cả người đều bay lên một người tại bãi đỗ xe khoa tay một chân thực sự kìm nén không được chiếc này ngồi một chút chiếc kia sờ sờ khởi động mở vòng quanh toàn bộ tầng tiếp theo chuyển lên vài vòng sau đó liền phát hiện đó căn bản chưa đủ nghiền thế là trực tiếp số một đại ngư u bắt đầu dự định thay nhau mở ra ra ngoài hóm mát vê anh vê anh vê anh đem siêu xe lái đến trên đường nghe tiếng động cơ nổ âm thanh chỉ cảm thấy hạ rện lìn tiêu thăng tràn đầy vui vẻ cảm giác hắn mở k e t l à thời điểm tùy ý biên tuyến cỡ ép cắm vào thỉnh thoảng liền có thể gặp được mà bây giờ mở ra siêu cấp xe thể thao đột nhiên phát hiện bọn tài xế tố chất giống như đều đề cao không tiếp tục gặp được tình huống tương tự thậm chí đường cái đều giống như trở nên rộng lớn cái khác xe đều cách hắn xa xa thể nghiệm một phen tốc độ cùng kích tình về sau trương diệu cảm thấy rất đã nghiền châm rãi tâm tình kích động cũng k i ể m chế số dưới từ từ biến thành tâm bình tĩnh khôi phục được bình thường tâm thái về sau trương diệu lái xe trở lại t h ỉ n h thế sân nhà mới đi tới cửa chính trực tiếp trực tiếp đi vào cổng bảo an liền c h à o m ộ t cái đem hắn cho ngăn lại trương diệu mở cửa xe hỏi ngươi tốt có chuyện gì không siêu cấp xe thể thao thân xe thực sự có chút thấp bảo an trực tiếp ngồi xổm xuống hướng bên cạnh một chỉ nói ra trương tiên sinh có người tìm ngươi bọn hắn đã ở chỗ này chờ thời gian rất lâu ngươi nhìn là mặc kệ bọn hắn đâu vẫn là thả bọn họ đi vào trương diệu thuận bảo an ngón tay phương hướng nhìn sang chỉ thấy dương đình cùng một đôi vợ chồng trung niên ngay tại trông mong chờ lấy dương đình chỉ biết là hắn mở chính là màu trắng tết lạ bảng số xe là năm cái không còn chưa phát hiện hắn đã đổi một chiếc xe đã trở về nhìn thấy dương đình hắn lập tức cũng hiểu là cái tình huống như thế nào không cần phải nói đây nhất định chính là đi cầu cùng k i a đối phụ nữ trung niên hẳn là dương đình p ụ mẫu lúc này bảo an lại nói tiếp trương tiên sinh bọn hắn giống như cũng là từ nơi khác đến là chuyên môn tới tìm ngươi đã cầu ta nhiều lần ta nói ngươi đi ra không coi trở về bọn hắn ngay từ đầu còn không tin cái kia hai nữ nhân tựa như là mẫu nữ trực tiếp liền khóc nghe được an ninh này cũng là động lòng chắc cẩn lời ngầm là muốn nói người một nhà này đường xa mà đến không dễ dàng cho nên hy vọng hắn có thể xét suy tính một chút nếu như chỉ là dương đình trương diệu một điểm gặp mặt ý tứ đều không có muốn gặp tòa án bên trên gặp là được rồi à bí mật có cái gì tốt gặp nhưng nhìn thấy cha mẹ của nàng phong trần mệnh mọi lại sầu vân thảm vụ dáng vẻ trước ơ n không nghĩ g gia Diệu hiểu tại Mẫu Phụ cho đem xa tại gia tộc t i Nếu như mình ũ n chuyện, g ra Phụ Mẫu kia h định không chạy ẳ n cũng sẽ là dạng này không xa vạn g sẽ là dằm xa t ớ Cũng mình sẽ vì mình đi đ u cầu người khác. Nói đến, từ khi tết Xuân qua khổ khác. khi ai người Nói đi đến, Tết từ là i ề về n không n h có trở về nhà nhìn qua cha qua kia Trước mẹ. là bởi vì phải đi làm thực sự không có thời gian một năm cũng liền tết xuân một cái nghỉ dài hạn có cơ hội trở về hiện tại không cần đi làm cái kia liền có thể tùy thời tùy chỗ nhiều về đi xem một chút nghĩ tới những thứ này nhìn nhìn lại dương đình phụ mẫu trước rượu nhịn không được thở dài một hơi ai đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ hắn gật gật đầu cùng bảo an nói làm phiền ngươi đi nói với bọn họ một tiếng dẫn bọn hắn đi nhà ta đi bảo an nghe xong rất vui mừng lập tức lên tiếng có ngay sau đó lại nói trương tiên sinh ngươi thật là một cái người tốt trương diệu xem t h ư ờ n g lái xe tiến vào cư xá bảo an vội vàng hướng phía dương đình một nhà chạy tới nói ra các ngươi muốn gặp trương tiên sinh trở về để các ngươi đi vào đâu dương đình nghe xong c a o mày nghi ngờ nói ngươi xác định không có gạt chúng ta ngươi không phải nói hắn không ở đây sao ta một mực nhìn lấy cũng không gặp xe của hắn trở về a ta biết xe của nàng biển số xe là các i k h ngươi Bảo An chỉ t người. Người, những k người có tiền này có thể hay không không như thế sẽ chơi ngươi một cái có thể mở siêu xe thế mà mở ra nguồn năng lượng mới xe đi chạy lưới hẹn xe ngươi nếu là không nhàm chán như vậy cũng liền không khả năng phát sinh dạng này một cái con sự tính không phải bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành trên h nhất đông dương, xây dựng Đại Việt Hùng Mạnh thiên Thu. ố n Đông Dương, dựng Tiên g Việt t Đại xây ư ơ n đáng thương lòng cha mẹ trong g t cha h mẹ i hạng. Đạt đ ư ợ cơ ư n Dương Đình mang theo phụ mẫu tại vật nghiệp nhân viên công dẫn nhà Trên g Diệu dưới tại tới sau, mẫu lầu. cho tác chỉ cơ phép theo phụ phía về vật số tìm bản cũng chính là chân trước chân sau hắn mới vừa vặn về đến nhà dương đình một nhà theo sát lấy liền đã đi tới đông đông đông cửa bị gõ mở đầu tiên đập vào mi mắt là vật nghiệp người đối phương trên mặt treo hòa ái dễ gần tiêu d u n g nói trương tiên sinh ta đem ngươi khách tới thăm cho mang đến nói như vậy vật nghiệp công việc không cần thiết làm đến nước này Có ngoại、like、khách tới thăm, nhiều lắm là cùng chủ ngoại nhiều lai tới lắm là thăm, sau đó hắn lại ngược lại chào hỏi dương đình một nhà vào nhà vào nói đi bước vào trương diệu ra môn dương đình một nhà đều rất khẩn trương rất thấp t h ỏ g nhưng ngay cả như vậy cha mẹ của nàng lại cũng không nhịn được châu đầu ghé thai nói thẩm thật không hổ là ma đô a cái này vật nghiệp phục vụ so với chúng ta cái kia tốt hơn nhiều ta cũng coi là toàn thế giới vật nghiệp đều cùng chúng ta cái kia đồng d ạ n g đâu bây giờ mới biết vật nghiệp nguyên lai、like、cũng có thể có loại thái độ này tiểu tử này thoạt nhìn vẫn là dễ nói gạn sự tình rất có thể có thương lượng dương đình theo ở phía sau trong lòng hoàn toàn không chắc đối phụ m â u nói thầm cũng căn bản cũng không tán thành hiện tại nàng đã chuyên môn đem trương diệu tất cả video đều cho nhìn một lần kỹ càng hiểu rõ trương diệu là cái hạng người gì cho nên nàng phi thường rõ ràng nơi này vật nghiệp có thể không phải là cho tới nay đều tốt như vậy mà là s i n h s i n h bị trương diệu cho dạy dỗ trương diệu xác thực dễ nói chuyện đó cũng là tại đối phương nguyện ý thật dễ nói chuyện tiền đề phía dưới rất không may mình đã trở thành trương diệu video tài liệu trương diệu hảo hảo nói chuyện với nàng giai đoạn kia sớm liền đã qua mời ngồi trương diệu trực tiếp đem cái này một nhà ba người mời đến trên ban công cho đôi này phong trần m ệ t m ỏ i vì nữ nhi quan tâm phụ mẫu rót một chén trà đã đều đem người cho đón vào vậy cũng không cần thiết lại mất cấp bậc lễ nghĩa tạ ơn dương đình phụ mẫu ngồi tại trương diệu trước mặt lộ ra rất c ô n n ệ biểu hiện được đều rất cẩn thận chặt chẽ d ừ n g một chút phụ thân của dương đình mới cắn răng nói ra trương tiên sinh thật xin lỗi chúng ta lần này tới ma đô chính là chuyên môn chạy đến xin lỗi ngươi mẫu thân của dương đình gấp cùng lấy nói ra đúng đúng đúng chính là như vậy trương tiên sinh sự tình chúng ta đều biết đều là bởi vì chúng ta vợ con đình đ ầ n loại sự tình này cũng không biết ta hiện tại liền để nàng cho ngươi nhận lầm ngươi liền tha thứ nàng lần này đi nói mẫu thân của dương đình nghiêm khắc hướng dương đình trứng mắt cả g i n nói còn đứng ngây đó làm gì còn không vội vàng xin lỗi dương đình vẽ mặt cầu xin chơ m ắ trương nhìn t Diệu nước m ắ tiên l ạ hào hào chạy xuống. Trương t i sinh thật xin lỗi ta sai rồi đây đều là h i ể u lầm đều là bởi vì ta vô c h i ta cũng không phải cố ý mẫu thân của dương đình cũng ngược lại c h ơ mắt nhìn trương diệu trương tiên sinh ngươi nhìn dạng này được không thực sự không được ta có thể để nàng cho ngươi quỳ xuống chúng ta cả nhà đều cho ngươi quỳ xuống cũng được nói nói mẫu thân của dương đình cũng khóc theo hốc mắt của nàng vốn chính là đỏ đại khái khi biết nữ nhi gây phiền toái về sau liền không ít khóc trương diệu tranh thủ thời gian khoác k h o tay nói a di cũng đừng quỳ xuống nếu như các ngươi một nhà thật tại ta trước mặt quỳ xuống đây không phải là xin lỗi kia là đạo đức bắt cóc đ ề u cái niên đại này không có bất kỳ cái gì xin lỗi còn cần dùng xuống quỳ loại phương thức này phụ thân của dương đình tóc có chút hoa r â m tay run run móc thuốc lá ra muốn rút nhưng cũng có thể lại nghĩ tới khả năng trương rượu trong nhà không ai hút thuốc hoặc là nói đúng không để cho người ta hút thuốc thế là lại đem khói đem thả trở về một cái đại lao ra hắn lúc này nói chuyện cũng có chút nghẹn nào trương tiên sinh chỉ cần nguyên g u y ệ n ý tha thứ tiểu đình mặc kệ muốn chúng ta xin lỗi thế nào đều có thể không sợ ngươi chê cười nhà chúng ta là thật không có một trăm bốn mươi vạn đến trả ngươi mà lại nếu như tiểu đình thật ngồi t ủ cái kia nàng đ ờ i này sẽ phá hủy cho nên thật van cầu ngươi lại cho nàng một cái cơ hội đi chúng ta thật là thật tâm thật ý đến giải thích với ngươi trương diệu nguyện ý tin tưởng chỉ nếu có thể vì muốn tốt cho dương đình mặc kệ cần muốn bỏ ra cái giá gì đôi này phụ mẫu cũng sẽ không mập mờ chỉ bất quá rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nỗ lực liền có thể giải quyết nếu không thân là con cái liền sẽ không bị vấn đề gì bối rối ai còn không đối nguyện ý vì hài tử nỗ lực phụ mẫu đâu hắn lại rót cho mình một ly t r à sau đó mới nói thúc thúc ngươi biết con gái của ngươi đối ta làm qua cái gì sao mẫu thân của dương đình cướp lên đường không phải tiểu đình hiểu l ầ m ngươi cho nên tại trên mạng mắng ngươi sao trương tiên sinh tiểu đình đều nói với chúng ta nàng bản thân cũng không có ác ý thật hoàn toàn là hiểu lầm hiện tại hiểu lầm đã giải khai ngươi làm sao lại không thể tha thứ nàng đâu mẫu thân của dương đình có chút tức giận trương diệu cũng không cùng với nàng so đo vẫn là tâm bình khí hỏa trương diệu uống một mụ trà kiên nhẫn nói ra a di lầm sẽ chuyện này xác thực đã giải trừ ta hiện tại truy cứu cũng không phải lầm sẽ chuyện này nàng nói với các ngươi là tại trên mạng mắng ta vậy ngươi biết là thế nào mắng sao dương đình phụ mẫu nghe hai mặt nhìn nhau điểm ấy bọn hắn xác thực không biết dương đình cũng không dám rõ ràng giành mạch đem mọi chuyện cần thiết đều nói với bọn họ m ẫ u chốt chi tiết giảng được rất mập mờ làm một đời trước người dương đình phụ mẫu đối dân mạng hiểu rõ cũng so ra kém tuổi trẻ căn bản không hiểu cái gì là internet bạo lực càng không hiểu rõ cái gì là nữ tính võ thuật r a cái gì là thủ nam tư tưởng mẫu thân của dương đình liền yếu ớt mà nói không phải liền là mắng chửi người sao hắn bật máy tính lên đem mạc ly cùng lạc tỉnh sửa sang lại chứng cứ sức dình xuất toàn diện bày ở dương đình phụ mẫu trước mặt từ dương đình bắt đầu lại đến cái khác tiểu tiên nữ nhóm tất cả ngôn luận một chương một chương cho biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn đồng thời nói ra các ngươi nhìn thấy những thứ này chính là con gái của ngươi mắng là gái tại a của nội dung. Cái khác, là con ngươi bằng dẫn Cái gái khác, hô là b n h ệ triệu u ta. Nói lấy đến mắng dương ễ nghe điểm là mắng, trên thực tế đây là nhân cách đục nhã,、cái、này không cần ta nói n g thực cách điểm đây đục cái là là tế ta các i c ũ có thể cảm thể nhận được à? Tại dương đình ư Dương ợ c Tại đ phụ mẫu xem ra cái gọi là mắng người nhiều nhất nói cách khác hơn mấy câu thô tục ân cần thăm hỏi đối phương thân thuộc sống nửa đời người cái nào thấy qua tiểu tiên nữ nhóm những thứ này nôn luận a lúc này bọn hắn mới bản thân cảm nhận được cái gì gọi là thời đại internet cái gì gọi là khoa học kỹ thuật phát đạt đó chính là cách màn hình đều có thể bị tức muốn chết thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm mười tín nhiệm sụp đổ dương đình phụ mẫu càng xem sắc mặt liền trở nên càng khó nhịn chấn kinh đến tột đỉnh thậm chí có thể tam quan triệt để sụp đổ giống như là được mở ra thế giới mới đ ạ i môn n g u y ê n lai、like, nhân tính lại có thể ác liệt đến loại trình độ này mà loại này chỉ là nhìn xem đều không thể nào tiếp thu được sự tỉnh lại làm mình nữ nhi dẫn phát lại chủ đạo bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thậm chí hoài nghi cái này đến cùng phải hay không thật có phải hay không trương diệu động tay động chân nhưng dương đình phản ứng hướng bọn hắn đã chứng minh bọn hắn nhìn thấy chính là sự thật phụ thân của dương đình mặt đỏ lên đỉnh đầu đều muốn bốc khói quyền sư những lời kia là cái nam nhân nhìn cũng không thể căng đến ở nếu như là thường xuyên lên mạng có hiểu biết cái kia nhiều ít còn có chút sức miễn dịch phụ thân của dương đình vất vả nửa đời người trung thực nửa đời người cái nào trải qua loại chiến trận này a càng xem hắn liền chỉ cảm thấy càng là nhìn thấy mà giật mình chờ bọn hắn nhìn một lúc lâu trương diệu mới lại tiếp tục mở miệng thúc thúc ngươi cũng là nam nhân ngươi cũng hẳn là có thể cảm động lây ngươi bây giờ cũng chính là cái quần chúng mà thôi mà ta thế nhưng l à ở vào vòng xoáy trung tâm bị dạng này công kích đối tượng nếu như đổi lại là ngươi ngươi sẽ tha thứ sao phụ thân của dương đình nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính con mắt hiện đầy tơ máu cả ngươi đột nhiên giống như là già đi mười tuổi trong nháy mắt trở nên thất hồn l ạ c phách giống như là gặp trọng đại đ ạ kích hắn c u n g họng khúc khốc miệng há mấy lần không có có thể nói ra lời tốt một lúc sau mới run run rẩy rẩy nhìn về phía dương đình tiểu đình ngươi đến cùng là vì sao lại nói lời như vậy ngươi làm sao lại trở nên như thế điên cuồng ta là thật không nghĩ tới n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、là hận ta như vậy những thứ này tất cả ngôn luận đều là m ắ n g chương diệu cũng không ít là trực tiếp mở địa đồ pháo m ắ n g tất cả nam tính phụ thân của dương đình đồng dạng làm nam nhân nhìn xem bản thân liền đã huyết áp tiêu t h ă n g càng làm cho hắn không kèm được chính là làm một cực đoan nữ quyền dương đình đem hắn cũng cho hiến tế rơi mất hắn từ nhỏ xem như chân bảo nữ nhi bà bối từ xuất sinh ngày đó liền tỉ mỉ che chở từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có để nữ nhi thụ ủy khuất tự hỏi chưa từng có thua thiệt qua nữ nhi nhưng là không nghĩ tới mình nguyên lai、like、là tại nữ nhi trong lòng lại là như vậy trong c h ố p nắng này phụ thân của dương đình cảm giác giống như là trời đều sập tất cả tín nhiệm triệt để sụp đổ đối một cái phụ thân đến nói còn có chuyện gì so cái này càng tàn khốc hơn dương đình cũng không nghĩ tới chương diệu thế mà đem nàng qua đi tất cả ngôn luận đều đào lên đồng thời chỉnh hợp đến cùng một chỗ nhìn thấy phụ thân trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh mẫu thân cũng tại mất hồn giống như nói thẩm tiểu đình nguyên lai ở trong mắt ngươi ta không phải một cái mẫu thân mà là một đầu cưới con l ừ a sao dương đình tranh thủ thời gian giải thích cha mẹ các ngươi nghe ta nói không phải như vậy ta nói như vậy là vì lưu lượng là vì để người khác tán đồng ta mới cố ý nói cha ta thật không có h ậ n ngươi nói trắng ra là kỳ thật ta chính là vì kiếm tiền ta về sau cũng không tiếp tục dạng này bây giờ nói về sau cũng không tiếp tục đã quá muộn phụ thân của dương đình không biết phải dùng bao lâu thời gian mới có thể tiếp nhận sự thật này đến cùng có thể hay không tiếp thu được khả năng cũng còn hai chuyện đâu lúc này dương đình là thật hối hận gấp đến độ chân tay luôn uống nếu như liền ngay cả phụ mẫu đều đối với mình triệt để trái tim băng giá vậy phải làm thế nào chà nờ dê lẽ lại thật đúng là có thể cùng trên mạng những tập mỹ đó bao đoàn sửa ấm có những thứ này tập mỹ liền có thể cái gì cũng không cần coi như thật có thể như thế vậy cũng phải các loại ngồi t ủ sau khi đi ra lúc này trương diệu tiếp lấy lên đường thúc thúc ca gì ta muốn nói là ta không có khả năng thông cảm các ngươi nữ nhi không có bất kỳ cái gì tổn thương là có thể dùng một câu có lôi với liền san bằng cho dù là quỳ xuống đến nói rất đúng không d ậ y n ổ i cũng không được dương đình phụ mẫu thất hồn l ạ c phách đặc biệt là phụ thân nàng lòng như cho ngồi đặc biệt cảm giác khó chịu đừng nói là cầu trương diệu thông cảm hắn hiện tại làm như thế nào mặt đối nữ nhi của mình đều đã không biết hắn nhìn xem dương đình nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh tiểu đình a ta có thể làm đều đã làm nếu như ngươi vẫn còn bất mãn ý vậy ta cũng thật không có cách nào hắn nói đứng lên đắng chắt nói với trương diệu trương tiên sinh thật xin lỗi liền xem như lúc này hắn vẫn là muốn đem trách nhiệm vãn g thân thượng hiên có thể là chúng ta không có giáo dục con gái tốt chúng ta lão không biết người tuổi trẻ bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì cho ngươi tạo thành tổn thương thật thật xin lỗi hắn lúc này xin lỗi so trước đó cũng chân thành nhiều Ma lại liền là đơn thuần xin lỗi cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ thật có lỗi quấy dậy hít sâu một hơi về sau hắn không ngừng lắc đầu than thở quay người rời đi mẫu thân của dương đình cũng yên lặng đi theo dương đình cũng gấp đi theo bộ pháp một hồi về sau trương diệu nhận được gác cổng phản hồi trương tiên sinh người khách tới thăm đã an toàn rời đi cùng là nam nhân phụ thân của dương đình có thể đối trương diệu tao nộ cảm động lây đồng dạng đối dương đình phụ thân tâm tình bây giờ hắn cũng có thể cảm động lây kết quả là cũng không nhịn được thật dài thở dài một hơi lúc này mạc ly cũng quay về rồi nhìn trương h chén ấ y t à bàn trên tới n lại hỏi, khách g ờ i à nha. t r ư diệu gật gật đem ầ cầu u tuyệt truy quả mâu cuộc muốn Diệu sắc sao mắt thực khách tới rồi, mà lại là người tuyệt đối không cách khách Mạc chớp tới tưởng tượng khách nhân. Mạc ly chớp mắt to trương một nhà, vốn là đi cầu ta tha thứ, nhưng kết quả biến thành phụ mâu rốt cuộc muốn làm sao tha thứ Trương không nhân. khoa như Đình nhà, nhưng phụ nhi. rồi, lại người đối ai nói đi biến mà làm là nào Là là Ly vấn, đến Dương vốn nữa vậy, vậy. đ sự tình từ đầu trí cuối nói một lần vẫn như cũng là rất thổn thức mạc ly cũng tương tự rất cảm khái ngồi xuống đem máy tính thu vào sau đó cũng rất cảm giác khó chịu thở dài đáng tiếc tốt như vậy trà chân chính đáng tiếc dĩ nhiên không phải cái này vài chén t r à nước mạc ly yên lặng đem đã sớm lạnh rơi nước trà rửa qua thu thập xong cái chén sau đó mới lại nói ta chính muốn nói với ngươi dương đình sự tình đâu ta hôm nay thu được thông chi chúng ta lại có hai vụ án đặc biệt kiện muốn mở phiên tòa đã nói cùng dương đình có quan hệ như vậy bên trong một cái khẳng định chính là khởi tố nàng một cái khác thì là khởi tố mịt rôlog tương đậu cùng tiểu hoàng thư ba nhà trang ép. mạc ly giới thiệu mình rót một chén t r à sau đó lại nói mở phiên tòa trước đó ta còn là đề nghị ngươi đi xem hạ bác sĩ tâm lý nếu như có thể chẩn đoán chính xác tốt nhất coi như chẩn đoán chính xác không được cầm liền xem bệnh ghi chép chúng ta cũng tốt tại tòa án bên trên phát huy đừng quên dương đình chỉ là bắt đầu đằng sau còn đi theo mấy ngàn cái muốn khởi tố đối tượng đâu trương diệu tưởng tượng xác thực rất có cần phải thế là gật gật đầu nói được ta hiện tại liền hẹn trước cái tinh thần tâm lý khoa ừ m mặc ly gật gật đầu sau đó bưng lấy chén trả hỏi đúng rồi ta vừa mới đi dừng xe thời điểm phát hiện ngươi dự lưu cho mình e khu phía trên đậu đầy siêu cấp xe thể thao là chuyện gì xảy ra trương diệu thuận miệm đáp ta trước đó mua hôm nay vừa mới đưa đến a mặc ly c h ấ n kinh đến trận mắt hốt m ộ m các ngươi mua xe là dựa theo bán buôn tới sao nàng cực độ im lặng nói ta nhìn cái này tâm lý khoa cũng vẫn là chớ cốt ngươi cái này nào có nửa điểm giống như là sẽ hợp vực dáng vẻ bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm mười một làm đình tuyên án dưới mặt đất một tầng bãi đỗ xe tổng cộng chia làm abcg năm cái khu trong đó trước bốn là mỗi cái khu ba mươi cái chỗ đầu e khu bởi vì vị trí quan hệ chỉ có hai mươi cái đối ngoại xe taxi vị thời điểm mọi người đều đối với hắn trực tiếp đem e khu lưu lại không ngớn hành vi rất không minh bạch thậm chí có tới chậm không thể thuê đến chỗ đậu người có chút tức giận một mình ngươi lưu nhiều như vậy chỗ đậu làm gì sự thật chứng minh bọn hắn đều có chút nghĩ đương nhiên ai nói một người không dùng đến hai mươi cái chỗ đậu làm những thứ này thuê chỗ đậu người hoàn thành đi vào đem lái xe tiến dưới mặt đất một tầng thời điểm cũng toàn bộ đều trận mắt hốc mồm ngoa tạo đây là muốn tổ chức triển lam xe mười sáu chiếc siêu cấp xe thể thao tăng thêm một chiếc thạch nhìn điệu bộ này chỉ để lại hai mươi cái chỗ đậu vẫn có chút bảo thủ đã có người bắt đầu lo lắng cho chỗ đậu tục mướn vấn đề bãi đỗ xe đậu đầy siêu xe cái này hùng vĩ một màn bị người chụp lại đầu tiên tại cư xá chủ xí nghiệp bảy bên trong truyền bá cái này lại dẫn tới mọi người nói chuyện say x ư a nhìn mà than thở rất nhiều người đều muốn tự mình đi tham quan tham quan nhưng làm sao trương diệu bãi đỗ xe hệ thống quản lý còn bao gồm lối đi bộ áp mặc dù thứ này phòng quân tử không phòng tiểu nhân rất nhẹ nhàng liền có thể lặn qua nhưng nghĩ đến thật làm như vậy làm không tốt sẽ bị trương diệu bắt lấy hướng tòa án thượng cáo Thế là, cũng chỉ có thể tiếc chỉ ra ra vào vào là, cũng có n đối với tại ma đô sinh hoạt người mà nói so với xe bản thân càng khó làm được là biển số xe cứ xa các gia đình nhóm tràn đầy phấn khởi trò chuyện trương diệu xe cùng biển số xe lúc hắn đã đi tới bệnh viện mặc dù lại bị mạc l y cho nhà danh một lần nhưng hắn vẫn là hẹn trước cái bác sĩ tâm lý hơn nữa là chứa làm như có thật dáng vẻ bác sĩ ngươi tốt ta gọi trương diệu không biết ngươi có thấy hay không qua ta trước đó tin tức ta bởi vì bị hiểu lầm là biến thái mà gặp lưới bạo ta không biết nên làm sao đi đối mặt đây hết thảy vừa nghĩ tới những vũ nhục kiêng nôn từ cũng cảm giác hô hấp không đến ta rất sợ hãi cảm giác toàn thế giới đều đối ta tràn đầy ác ý ta hiện tại chỉ cảm thấy mỗi ngày tâm tình xa s u t đ ố i tất cả mọi chuyện đều đã mất đi hứng thú mặc kệ làm chuyện gì đều không thể sinh ra vui vẻ cảm giác tâm tình cực độ bi quan trong khoảng thời gian này ta thậm chí liên tiếp mua mười sáu chiếc xe nhưng vẫn không có hù dọa bất kỳ gợn s ó n g nào bác sĩ tâm lý một mực kiên nhẫn nghe liên quan tới trương diệu tin tức hắn còn thật sự có nhìn thấy cho nên nhìn thấy hắn đến liền xem bệnh không có chút nào cảm thấy kỳ quái một bên nghe một bên phân tích nghe được trương diệu nói mua mười sáu chiếc xe sau hắn nhịn không được ngẩng đầu lên rất nhiều người nhận tâm lý thương tích về sau xác thực chọn dùng tiền mua đồ loại phương thức này đến tê liệt chính mình giống rất nhiều nữ tính đâu có thể sẽ điên cuồng mua bao mua quần áo dạng này nhưng là giống như ngươi điên cuồng mua xe trước kia còn thật chưa nghe nói qua ngươi mua đều là xe gì t r ư ơ n g d i ệ u liền bẻ ngón tay m ấ y đạo t a tính toán a có hai chiếc làm bồ vỡ ini sáu chiếc phe gia di một cỗ mạ giờ gia ti một chiếc audi ez tám ộ t cỗ robot chờ 911. n g o à i ra còn có ba chiếc gaston martin hai chiếc c o l a g e n vốn còn muốn lại mua mấy chiếc mẹ xe dbbens nhưng cái này nhãn hiệu trước mắt không có xe tại bán hắn lời còn chưa nói hết bác sĩ tâm lý liền đã phủ những xe này cộng lại nói ít cũng phải tốt mấy ngàn vạn người đây không phải mua xe là đi đi dạo bán buôn thị trường a người khác đi đi dạo chợ bán thức ăn đều không có ngư ờ i dạng này tùy ý a trương diệu đến tột cùng có hay không bệnh trầm cảm không nói trước bác sĩ tâm lý ngược lại là bị hắn làm cho nhanh ớt ức mặc dù đi cái quá trình cố ý đến xem bác sĩ tâm lý bất quá hắn cũng không có nghĩ trăm phương ngàn kế dùng các loại thủ đoạn không phải làm cái bệnh trầm cảm chẩn bệnh chứng minh chứa giả vờ giả vị hắn không ngại nhưng là thật muốn dở cho dối trá hắn cũng cảm thấy không có cái này tất yếu không mấy ngày trước diệu tố tụng dương đình bản án chính thức công khai thẩm tra xử lý lại đã dẫn phát toàn dân chú ý hắn mang theo ngư dân mũ cùng thật to kính dâm a n mặc giống như là cái chân chính người bị hại giống như ra tòa lần này tòa án vẫn là bị chen lấn chật như nem tối đến đây phỏng vấn truyền thông cùng cọ nhiệt độ vong hồng càng nhiều nhưng là ở bên nghe trên đế cũng chỉ có mẫu thân của dương đình mà không có phụ thân nàng thân ảnh xem ra phụ thân nàng là thật bị thương t ổ n tới liền ngay cả thời khắc trọng yếu như vậy cũng đã là cảm giác không cách nào đối mặt tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong d ư ơ nếu g không đình đều đã đi đ trình toàn hành phát một bộ lời n trình này, nàng có thể làm cũng chính phán. ngục hương, nàng nói càng nghiêm trọng vẫn là cùng thể thẩm tình chờ hai độ đợi đối làm là mà là có lao mô với với So vấn phụ như nàng thật còn để ý gia đình đặc biệt là nàng phụ thân lợi nói bị cáo trong nhà gút m ắ t cũng không ảnh hưởng l à nguyên cáo đại diện luật sư mạc ly phát huy Chính cuộc cáo cực ác độc nhục nhã công kích. Trực tiếp dẫn đến ta thân là vong hồng út chủ hành nhã thân hồng án, người trong dẫn đến vong ta tiếp ta út bởi vi, bị bị vì là kỳ lại sẽ thấy những cái kia hạ thấp người khác cách nội dung cái này cho ta người trong cuộc tạo thành cực kỳ nặng nề tâm lý thương tích hiện tại ta người trong cuộc mỗi ngày đều sẽ hẹn trước bác sĩ tâm lý tiến hành hai giờ trở lên tâm lý khai thông ta chỗ này có liền xem bệnh ghi chép bởi vậy bên ta ngoài định mức yêu cầu bị cáo tại danh dự tổn thất cùng tổn thất tinh thần trên cơ sở lại bồi thường tiền thuốc men m ộ ư ơ i vạn nguyên mạc ly tiến một b ư ớ c đem bắt đền tăng lên tới một trăm năm mươi vạn nhưng đây không phải trọng điểm tòa án bên trên là mạc ly đem dương đình nhục mạ trương diệu những nội dung kia cùng nàng quá khứ đủ loại ngôn luận lần sau khi ra ngoài mặc kệ là trên đài thẩm phán vẫn là d ư ớ i đài dự tính h người đều trong nháy mắt xôn xao dương đình không chỉ mắng t r ư ơ n g d i ệ u mắng ác độc rất nhiều lời luận thậm chí đã cử chỉ điên rồ đến phản nhân loại tình trạng đừng nói là nam nhân nhưng p h ả m là người bình thường nhìn đều sẽ cảm giác phẫn nộ đến khó mà tiếp nhận đến mức vỡ tổ tòa án bỏ ra thời gian thật dài mới khôi phục trật tự lúc này không thể nàng bị phán đến càng nặng càng tốt nhưng rất đáng tiếc là vũ nhục tội cùng phỉ báng tội cơ bản nhất trí tối cao chính là ba năm trở xuống tù có thời hạn từ mạc ly đem chứng cứ phơi ra một khắc này kết quả là đã không có lo lắng dương đình luật sư biện không thể biện chỉ có thể nhiều lần cường điệu sự t ì n h là bởi vì h i ể u lầm đưa tới thỉnh cầu pháp viện xét nhẹ g phán toàn thể đứng dậy cuối cùng tòa án nghiêm túc làm đình làm g i á phán quyết bị cáo dương đình vũ nhục tội thành lập lại tình tiết đặc biệt nghiêm trọng căn cứ hình pháp thứ hai trăm bốn mươi sáu đầu chi quy định phán xử bị cáo dương đình tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường nguyên cáo danh dự tổn thất phí tổn thất tinh thần phí tiền chữa trị tổng cộng sáu mươi ba văn nguyên b á c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm m ư ơ i hai thật sẽ cáo nhiều người như vậy phán quyết vừa ra có thể nói là p h ầ n chấn lòng người tòa án bên trong dự tính người xem nhao nhao dùng sức vỗ tay tiếng vỗ tay kéo dài không tiêu tan phần này tiếng vỗ tay đã là đối dương đình nhận trừng phạt biểu thị gieo hò đồng thời cũng là vì thẩm phán nhóm gọi tốt là đối ủng hộ của bọn hắn phán đến quá tốt rồi loại người này nên để nàng đem ngồi tù mục xương thực sự không cách nào tưởng tượng một cái nữ hải tử làm sao lại ác độc như vậy nghe nói trên mạng loại người này rất nhiều dạng này n ụ c mạ nguyên cáo còn không chỉ một tại mọi người nhiệt nghị bên trong trương diệu cùng mạc ly tối h lui ra khỏi tòa án kết quả lập tức liền bị ký giả truyền thông cho bao bọc vây quanh còn không có kịp phản ứng một đống mịp rổ phồn liền xuất hiện ở trước mắt các phóng viên tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi trương diệu xin hỏi ngươi đối pháp viện phán quyết thấy thế nào trương diệu nghe nói ngươi khởi tố mịp rổ lọc các loại trang ép bản án cũng sắp mở phiên tòa xin hỏi ngươi tố cầu thị cái gì trương diệu đối với sự kiện lần này ngươi có cái gì muốn nói trương diệu n g h i mặt đem thê thảm người bị hại hình tượng tiếp tục duy trì đến cùng dùng một loại bao hàm bi quan thất lạc ngữ khí nói ra đầu tiên ta muốn cảm tạo p h á p viện công chính phán quyết vì ta đòi lại công đạo từ khi sự tình sau khi phát sinh ta vẫn đều đang trốn tránh hiện thực ta hiện tại cũng không dám cùng bất luận cái gì nữ tính áp sát quá gần ta sợ chỉ cần k h ẽ rửa gần liền sẽ bị cho rằng là muốn đùa nghịch lưu manh ta mỗi ngày mất ngủ cả đêm ngủ không yên một mực tại suy nghĩ một vấn đề ta không có thương tổn qua bất luận kẻ nào vì cái gì thế giới phải đối với ta như vậy chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là một cái nam nhân sinh ra là nam nhi người ta sai rồi sao vì cái gì thế giới này đối nam tính sẽ có sâu như vậy ác ý nhìn thấy những vũ nhục kia ta ngôn luận ta tức giận đến toàn thân phát r u n đại n h i ệ t thiên toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh bớt ta rốt cuộc muốn sống thế nào lấy các ngươi mới hài lòng nghĩ tới đây mắt của ta nước mắt liền bất tranh khí chạy xuống địa ngục trống rỗng ma quỷ ở nhân gian truyền thông đối trương diệu phỏng vấn tính cả vụ án phán quyết cùng một chỗ bị rộng khắp đưa tin biết được dương đình bị phán vào tù ba năm trên mạng phản ứng có thể nói là băng hỏa lương trọng tiên rộng rãi đám dân mạng liền cùng tham gia dự tính người xem đồng dạng vui mừng con xiết vui lớn phổ chạy vội tới chỗ gọi tốt mà tiểu tiên nữ nhóm thì là một mảnh sầu vân t h ẳ n g vụ c à n g phát thấp t h ỏ g bởi vì phát sinh ở dương đình trên người sự tình rất có thể cũng sẽ phát sinh tại trên người các nàng mà nhìn thấy trương diệu phỏng vấn video thì là ngay cả bầu không khí đều trở nên khá là quái dị khí run lạnh không ma đây đều là tiểu tiên nữ mỗi ngày treo ở ngoài miệng tử hiện tại từ trương diệu miệng bên trong nói ra đây là đi nữ quyền con đường để nữ q u y n không đường có thể đi là nhưng chính là tại cái này không nên cười địa phương mọi người lại luôn cảm giác trương diệu chính là đang cố ý đùa đoàn người cười phi thường màu đen hài hước cho nên bầu không khí trở nên rất cổ quái trương diệu đến cùng có phải là cố ý hay không nếu như đây là sự thực vậy ta hy vọng là giả nếu như nói là giả vậy ta hy vọng là thật trương diệu cũng không về phần yếu ớt như vậy đi một lần cuối cùng trực tiếp thời điểm hắn còn rất bình tĩnh bất kể nói thế nào hy vọng trương diệu có thể sớm ngày khôi phục ta sẽ một mực chờ đại hắn đổi mới video hoặc là trực tiếp dân mạng đám f a n hâm mộ đều đem l ự c chú ý đặt ở trương diệu trên thân nghị luận ở mỹ đồng thời đều cho hắn đưa lên chúc phúc mà tiểu tiên nữ nhóm thì là đều nhìn chằm chằm trương diệu khởi tố mỹ t r o l o g tương đậu cùng tiểu hoàng thư vụ án tập mỹ nhóm các ngươi nhìn thấy không dương đình phán quyết xuống tới ba năm tù có thời hạn cộng thêm sáu mươi ba vạn bồi thường chúng ta đều nói xin lỗi nhưng là cái kia trương diệu không có bất kỳ cái gì đáp lại đây rốt cuộc có hữu dụng hay không có truyền thông phỏng vấn trương diệu hắn khiến cho cùng mắc bệnh trầm cảm tuyệt đối là cố ý giả vờ hắn làm như thế nguyên nhân đơn giản là muốn tranh thủ đồng tình để cho dương đình sẽ bị xử nặng m à t h ô i sợ sợ không chỉ là dương đình đi nếu như mỹ dối logg tương đậu cùng tiểu hoàng thư đều cung cấp tin tức của chúng ta cái kia tối thiểu nhất chúng ta mấy cái là tuyệt đối trốn không thoát tê liệt nghe được con hàng này nói những lời kia ta liền khó chịu mẹ nhà hắn đừng để ta bắt lấy trả thù cơ hội chuyện trả thù còn là sau này hay nói đi hắn cáo mỹ ị r ô l ọ c tương đậu cùng tiểu hoàng thư vụ án cũng muốn mở phiên tòa bọn tỷ bội đều nhìn chằm chằm thực sự không biết này lại là cái kết quả gì trong lòng không nợ a trương diệu một phen để tiểu tiên nữ nhóm tập thể phá phòng cái này nếu là đổi lại bình thường không phải tập thể vây công tới không thể làm sao cũng không có khả năng tùy tiện buông tha hắn nhưng lúc này thọ tử hồ bi môi hở r ă n g lạnh kẻ đầu têu i dương đình đã tiến vào các nàng những thứ này trợ giút chân ngỏi thổi gió cũng tràn ngập nguy hiểm loại tình huống này liền xem như n h ấ t đầu sắt cũng chỉ có thể tại bảy bên trong m ắ n g m ắ n g chửi người phát cầu nhau cái này trong lúc mấu chốt còn muốn đi vây công trương diệu đây không phải là tương đương cho địch nhân truyền vận đạn sao bởi vì lo lắng bất an tiểu tiên nữ nhóm nhìn chằm chằm trương diệu khởi tố trang ép b ả n án so trương diệu chính mình cũng gấp cái này vụ án không có kết quả trước đó các nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày các loại vụ án rốt cục mở phiên tòa thẩm tra xử lý trương diệu lần nữa thắng kiện tin tức lại leo lên hot lục x o á t các nàng liền trở nên càng thêm lo lắng bởi vì theo truyền thông v ệ c trần trương diệu hết thệ cùng mỹ p r o l o tương đ ậ tin ể u h o à g tức h thủ hơn ư người cái tin trang tắt t vạn dụng web, đầu sử Nói hơn có có cách khác, có thể sẽ vừa ạ n tiên nữ trở thành bị cáo. Cái này cơ bản tương đương với chỉ cần phát bài viết mắng người, liền bị tính toán đi vào. Tin cái cáo. Cái cơ chỉ tức phát tiểu với bài viết đi trở vào. bị bị v ra lần nữa một mảnh xôn xao n h ắ c lên một vòng mới n h ậ n nghị thật muốn đem hơn một vạn người toàn bộ cho khởi tố như thế đại thủ bước sao song lần này thật xong không nghĩ tới cái kia trương diệu thế mà thật như thế chăm chỉ hàn đ i ê n rồi sao không phải nói pháp không trách chúng sao tiểu tiên nữ bậy bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất rất nhiều người cũng đã bắt đầu vì vận mệnh của mình lo lắng nhưng cũng vẫn là có người ôm may mắn tâm lý tập mỹ nhóm mọi người cũng đừng quá bi quan ta không tin hắn thật có thể khởi tố hơn một vạn người l i ê n đơn p h ầ n từ thao tác tới nói cũng căn bản không có khả năng thực hiện các ngươi ngẫm lại hơn một vạn cái kiện cáo đó là cái gì khái niệm trương diệu có thể hay không thật khởi tố nhiều người như vậy kỳ thật tất cả dân mạng f a n hâm mộ cũng là chúng thuyết phân vân bất quá mọi người ngược lại là thật như thế chờ đợi dương đình kết cục như vậy mới là mọi người rất được hoan nghênh kết quả đối với những thứ này tiểu tiên nữ nhóm tới nói c h ỉ là đ ơ n t h g một trăm một chút c mươi ba tố tụng phương án chiếc rượu phòng này vượt qua một trăm sáu mươi m hai nhưng cũng chỉ có ba cư bởi vì còn có một cái đủ rất rộng rãi hoàn toàn có thể làm người phòng làm việc sử dụng thư phòng hắn đem máy tính để bàn đặt ở nơi này lại đơn độc ở trên tường treo một khối trí tuệ bình phong sau đó chính là cùng loại ts 5 ă、e、m ít bức xoăn dạng này điện tử sản phẩm cùng dòng d ã hai mặt tường t ủ trưng bày to to nhỏ nhỏ nhiều loại phỉ cụ xung quanh l i ê n ngay cả trên tường đều dán đ ầ y các loại áp phích l i ê n những vật này cho tới bây giờ đã tích lũy tiêu hết 23 9 điểm tố tụng giá chi mạ lại vẫn còn tiếp tục đầu nhập bên trong lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm mặc kệ là mạc ly vẫn là lạc tỉnh đều bị giật này mình không khỏi từ đáy lòng c ả n khái chạch nam là thật bỏ được dùng tiền a hai người phảng phất đặt mình vào nhị thứ nguyên thế giới bị các loại mỹ thiêu nữ cơ giáp c ũ n g không biết tên đồ vật vây quanh làm tam thứ nguyên nhân sĩ đối với cái này nhìn mà than thở t r ư ớ c rượu lên đường t r ư ớ c đừng c ả m khái vẫn là xử lý chính sự đi về sau vậy liền coi là là hai người các ngươi văn phòng hai cái đẹp nữ luật sư cảnh nộ một cái so một cái thảm trên danh nghĩa còn có cái luật sư sở sự vụ nhưng sự thực là lạc tình bị nàng vị kia cặn bã nam lão công cho hố về sau ngay cả chỗ ở cũng không có chớ nói chi là văn phòng cho nên tình huống hiện tại là còn phải trương diệu cái này người bị thác cho các nàng cung cấp làm việc nơi trốn bất quá nghĩ lại hiện tại mạc ly cùng lạc tình hoàn toàn thì tương đương với là hắn tư nhân luật sư chỉ vì một mình hắn phục vụ nếu là tư nhân luật sư cái kia để các nàng trong nhà mình xử lý sự vụ của mình giống như cũng phi thường hợp lý tại làm như vậy trong văn phòng làm việc thể nghiệm thật nói như thế nào đây rất đặc biệt lạc tình vẫn như cũ cảm thấy trương diệu thư phòng này là thật rất lợi hại mà nàng đang làm việc thời điểm vừa bên trên còn bảy biện hài nhi xe thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố một chút hài tử theo trương diệu cái này cũng tương tự rất đặc biệt mặc ly liền nói ra đều đừng nhả r á n h mỹ dỗ l ỏ n g tương đậu cùng tiểu hoàng thư đã phân biệt đem người sử dụng tin tức phát đi qua tư liệu bao ta đã thông qua biêu kiện nhận được vẫn là trước sửa sang một chút đi đây là hai vị mỹ nữ luật sư hiện tại phải xử lý công việc mà trương diệu đối những nội dung này cũng rất tò mò hơn một vạn phần người sử dụng tin tức dùng giấy a bốn đánh ra đến cái kia đến là rất cao một chồng trương diệu đơn giản nhìn một chút cũng cảm giác hoa mắt sau đó liền nói ra vất vả hai người các ngươi nha cái này hiển nhiên cũng không phải là một phần nhẹ nhõm công việc m ạ c ly không ngầm đầu không khổ cực ai để chúng ta kiếm chính là n g ư ờ i phần này tiền đâu nói đến tiền đánh thắng cùng vật nghiệp kiện cáo về sau trương diệu lại cho mạc ly bổ hơn 10.000 luật sư phí bởi vì miễn thu ba năm chỗ đậu quản lý phí tương đương với tranh thủ đến hơn 30 vạn bồi thường dựa theo năm cái điểm tới tính toán chính là một hơn năm khối sau đó tại khởi tố dương đình phán quyết xuống tới về sau hắn lại lần nữa bổ 26.563 vạn năm cái điểm là 31.500, giảm đi sớm thanh toán tương đương với tiền đặt cọc năm chính là số này hiện tại m ạ c ly không biết là nghị thông suốt vấn đề gì tại tiền này phía trên này đã không còn cùng trương diệu g i a mồm dù cho m ạ c ly nói như vậy trương diệu cũng vẫn như cũ cảm thấy đó là cái đại công trình lại nhìn một chút những tài liệu này lên đường ta đột nhiên có một vấn đề từ những tin tức này nhìn lại cái này hơn một vạn người trải rộng cả nước các nơi thật tất cả mọi người sẽ đến ma đô mở phiên tòa sao m ạ c ly sau khi nghe tạm thời ngừng động tác trong tay ngẩng đầu nói ra ngươi hỏi cái tốt vấn đề trên thực tế hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ngươi không có khả năng đem những này người đều cáo lên tòa án nguyên nhân ngay ở chỗ này nếu như cái này một vạn người đều sinh hoạt tại một vạn cái khác biệt thành thị khả năng này liền phải đánh một vạn trận k i ệ n cáo loại chuyện này nghe xác thực không thực tế cái này lại dính đến trương diệu chi thức điểm mù hắn lắc đầu lên đường ta không biết rõ đạo lý trong đó hiện tại vấn đề là ta còn thực sự vừa muốn đem phía trên này tất cả mọi người cho cáo lên tòa án các ngươi vẫn là trực tiếp cho ta một cái có thể được phương án đi lạc tình đi theo ngẩng đầu lên đường phương án ta cùng mạc ly đã thương lượng xong bất quá đang nói chuyện khởi tố phương án trước đó ta còn là trước kể cho ngươi một d ạ n g quyền quản hạt cái này khái niệm đi cái gọi là quyền quản hạt đơn giản tới nói chính là chỉ quy định cùng áp dụng quản lý pháp luật quyền lực trong đó lại bao quát thuộc người quyền quản hạt quyền sở hữu quyền quản hạt bảo hộ tính quyền quản hạt phổ biến tính quyền quản hạt bốn cái phương diện thuộc ngươi quyền quản hạt chính là chỉ đối người hoặc là vật quản lý quyền lợi trước giải thích một chút lạc tình lại nói tiếp dị địa khởi tố cái này dính đến quyền quản hạt vấn đề nếu như một người chưa hề từng tới ma đô thậm chí là khả năng không có, có điều kiện đến ma đô như vậy nếu như bị người tại ma đô khởi tố còn cần để lúc nào tới ma đô ứng tố cái này hiển nhiên là không hợp lý trương diệu vừa mới nghĩ tới chính là cái này vấn đề muốn để cái này hơn một vạn người đều đến ma đô ứng tố cái kia điểm này bất kể thế nào nhìn s á c thực đều không thực tế a hắn c a o mày lên đường cho nên cái này phải làm sao nếu như một vạn người cần đánh một vạn lên k i ệ n cáo ý kiến là chúng ta còn phải đi những người này chỗ thành thị mới có thể khởi tố nhiều thư kiện hắn là phi thường vui lòng nhưng cứ như vậy bọn hắn chỉ sợ liền thật phân thân thiếu phương pháp cho nên rốt cuộc muốn làm sao thao tác cái này thật đúng là giá trị phải hảo hảo suy nghĩ một chút phải cũng không phải mạc ly cười nói tiếp chúng ta vẫn là có thể đem tất cả mọi người tại ma đô tiến hành khởi tố bị dị địa khởi tố bị cáo có thể hướng p h á p viện đưa ra quyền quản hạt dị nghị kể từ đó ma đô p h á p viện liền sẽ đem vụ án giao lại cho đối bị cáo có quyền quản hạt p h á p viện xử lý bình thường có được thuộc người quyền quản hạt p h á p viện chính là cửa đó tịch sở tại địa hay là trường kỳ công việc sinh hoạt thành thị giống t r ư ơ n g d i ệ u loại này hộ tịch tại gia tộc lại tại ma đô đi học công việc sinh hoạt đó chính là hai cái địa phương đều đối với hắn có quyền quản hạt dương đỉnh tình huống cũng là như thế cho nên mặc dù nàng cũng là nơi khác lại cũng không cần chuyên môn chạy đến nàng quê quán đi mở đ ỉ n h những thứ này đối với trương diệu tới nói đều là kiến thức mới hắn bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu m ặ c l y tiếp lấy ý cười càng đậm lên đường nhưng là nếu như bị cáo không đưa ra quyền quản hạt dị nghị như vậy dị địa pháp viện liền có thể đối hành xử quyền quản hạt nếu như bị cáo vào đã mẹ không sợ rơi thậm chí cũng không tới ứng tố vậy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng phán quyết có hiệu lực nàng diệu nói này cười đến còn rất âm dáng vẻ trương diệu lập tức liền minh bạch ý tứ trong đó nói cách khác Các nếu g phương người ư trước ờ i hiện tại phải khởi tiên mọi tại pháp viện khởi cho pháp án n ta tố tất tố. cả ma là, đem đô có người đưa ra giao quyền quản hạt dị nghị, vậy những này bị chuyển vậy này nghị, những án hạt mặt dị bị vụ không á pháp c có lại lý. biện người nghĩ Nếu h xử k hiểu những thứ này quá trình hay là trực tiếp đầu sắc không để ý tới cái k i a thuận thế liền để ma sẽ phiền thoái hơn đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là đưa ra quyền quản hạt dị nghị người càng ít càng tốt thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy tinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương Trước nếu h ậ n sau b i n thành hành động, n tố, khởi địa dị ế như bị cáo không đưa ra quyền quản hạt dị nghị v đem vụ án chuyển giao đến bản địa liền phiền phức liền thành nguyên cáo nguyên cáo còn muốn tiếp tục tố tụng nhất định phải tiến về bị cáo sở tại địa tham gia tòa án thẩm vấn cực bị cáo có thể sẽ bởi vì không hiểu chương trình các loại nguyên nhân sẽ không đưa ra quyền quản hạt dị nghị loại tình huống này những năm gần đây đa số phát sinh ở lưới vay tranh chấp lưới vay công ty bị giới hạn tố tụng chi phí có thể sẽ không đi quá hạn vay mượn người chỗ thành thị đi khởi tố bọn hắn liền x e n đếm thử dùng biện pháp này để đạt tới cách đi luật chương trình mục đích nếu như vay mượn người không đưa ra quyền quản hạt dị nghị cũng không nên tố phán quyết có hiệu lực sau lại không hoàn lại nợ nần như vậy lưới vay công ty liền có thể xin c ư ơ n g chế chấp hành loại thời điểm này nếu như vay mượn người đưa ra quyền quản hạt dị nghị như vậy lưới vay công ty bình thường cũng liền rút n â n kiện bởi vì thật muốn đi vay mượn người chỗ thành thị mở phiên tòa ích lợi cùng chi phí khả năng xa xa không thành có quan hệ trực tiếp lần này trương diệu thật nghe được có chút mở rộng tầm mắt không nghĩ tới nhấc lên tố tụng phía sau còn sẽ có dạng này xáo lộ tồn tại hắn gật gật đầu nói cho nên chúng ta bây giờ muốn làm là trước tiên đem sẽ không đưa ra quyền quản hạt dị nghị bộ phận này giải quyết trước giải quyết nhẹ nhõm sau đó lại xử lý khó giải quyết lạc tình cùng lấy nói ra ta cùng mạc ly sơ bộ quyết định đem cái này hơn một vạn người chia bốn tốp khởi tố nhóm đầu tiên hai mươi ba người tranh thủ để các nàng đều bị xử nặng hướng hai đến ba năm ở giữa đi cố gắng nhóm thứ hai ba trăm mười sáu người tranh thủ để các nàng toàn bộ đều lấy được hình nhóm thứ tháng ba năm hai nghìn bảy trăm sáu mươi lăm người những thứ này bộ phận tỉnh tiết hơi nhẹ không đến nhập hình tiêu chuẩn tranh thủ để các nàng cho nhất định bồi thường về phần còn lại bộ phận phát hiện là thụ lý là không có vấn đề nhưng đại khái là là nói xin lỗi sự tình giống chống thua chiên đem người cho cáo lên tòa án kết nếu như đối phương chỉ cần nói lời xin lỗi liền xong việc nhìn xác t h ự không đáng lý tính tới nói l ạ tỉnh cũng là không đề nghị đánh loại này kiệt cáo cái này tương đương với hoa mấy ngàn khối tiền mua người khác một câu nói là xin lỗi người ta chưa hẳn thành tâm thành ý nhưng là trương diệu liền vui lòng như thế hắn chính là chăm chỉ mà không quan tâm tiền cái kia làm ủy thác luật sư đương nhiên là dựa theo ủy thác ý nguyện của người đến xử lý như vậy nói cách khác chúng ta tạm thời là có bốn cái kiện cáo muốn đánh trương diệu không nói hai lời trước cho mạc ly chuyển mười nghìn khối qua đi mỗi lên vụ án năm nghìn khối tiền đặt cọc quy củ cũ đến tuyên án về sau nhiều l ù i ít bù hắn sở dĩ vội vã như vậy thanh toán luật sư phí đương nhiên vẫn là bởi vì đổi m ộ i sáu chiếc siêu xe cùng một đống vị vụ sau hiện tại hắn tố tụng giá trị đã chỉ còn hai trăm bảy mươi sáu điểm nhu cầu cấp bách hồi máu hiện tại bốn phần ủy thác thành lập lập tức liền có bốn trăm điểm đến số sách lại kéo về tới sáu trăm bảy mươi sáu điểm thanh toán luật sư phí hắn tiếp lấy lên đường đối với không x i n quyền quản hạt dị nghị cái kia liền không cần quan tâm còn lại chính là đối x i n quyền quản hạt dị nghị vụ án bị chuyển giao làm sao bây giờ cái này đều không cần đoán kết quả sau cùng khẳng định vẫn là cả nước các nơi đều sẽ có các người đối với cái này có biện pháp nào nếu như muốn để mạc ly cùng lạc tỉnh cả nước các nơi bay khắp nơi đi tố tụng cái này hiển nhiên không thực tế nếu như cuối cùng còn thừa lại 3.650 vụ án vậy coi như một ngày mở phiên tòa một cái cũng phải m ư ờ năm vấn đề này liền phải dựa vào người lớn vung tệ đến giải quyết mạc ly lên đường ta cùng lạc tỉnh là nghĩ như vậy đó chính là đem vụ án dựa theo địa vực đến phân loại sau đó tuyến bên trên ủy thác đem cùng một địa khu vụ án đóng gói cho nơi đó luật tới phụ trách những thứ này vụ án kỳ thật đều tương đối đơn giản chứng cứ chúng ta cũng đều thu thập đủ phải xử lý kỳ thật rất dễ dàng ta tin tưởng chắc chắn sẽ có luật nguyện ý kiếm loại này nhẹ nhõm tiền bất quá mặc dù bởi vì vụ án đơn giản đóng gói phí sẽ không cao nhưng toàn bộ cộng lại thế nhưng tuyệt đối không phải là cái con số nhỏ địa phương khác biệt luật sư thu phí tiêu chuẩn cũng sẽ khác biệt một cái vụ án ủy thác phí đại khái tại ba năm ở giữa nếu như một chỗ phân bố có trên dưới một trăm vụ án cái k i a đóng gói phí liền phải mấy chục vạn nếu như hết thể có mấy chục trên trăm phần ủy thác cái k i a tất cả phí tổn cộng lại liền chạy ngàn vạn số đi cái này thành bản cũng không phải là bình thường người có thể gánh vắt được coi như gồng gánh nội cũng cơ hồ sẽ không có người nguyện ý làm như vậy chỉ có trương diệu là ngoại lệ tuyệt đối gần như không tồn tại hắn nghĩ nghĩ lên đường đây đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất ta không có ý kiến cái kia liền quyết định như vậy về phần muốn làm sao h ủy thác nơi đó lọt chỗ cụ thể đóng gói phí là nhiều ít vậy vẫn là làm phiền các ngươi đi đàm lạc tình đầu tiên là gật gật đầu sau đó vẫn là không nhịn được lại nói trương diệu chúng ta sẽ tận lực thay ngươi bắt đền nhiều như vậy tố tụng cộng lại tổng cộng có thể bắt đền đến bồi thường hẳn là cũng có thể có mấy trăm vạn nhưng là so với ngươi cần phải bỏ ra còn là còn thiếu rất nhiều n h ị n ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút rồi nàng nói nói như vậy h i ệ n nhiên đối trương diệu còn chưa đủ hiểu do bất quá nàng sẽ như vậy nhắc nhở trương diệu cũng là ra ngoài một mảnh hào tâm điểm xuất phát vẫn là rất đáng được t á n dương trương diệu cười cười lên đường không sao ta không quan tâm tiền ta chính là chăm chỉ nếu như có thể bắt đền đến mấy trăm vạn cái kia với hắn mà nói đây đều là thuần thu nhập về phần nỗ lực tố tụng chi phí cái kia toàn bộ đều là từ hệ thống gánh chịu không nhiều đến mấy lần dạng này đại thu bút một ước tiền tố tụng sạch như thế nào cho hết vậy được rồi ta cùng mạc ly cái này đi l ậ p án thông qua lần này lạc tình cũng coi là đối trương diệu có triệt để hiểu rõ về sau khẳng định liền sẽ không còn có tương tự khuyên giải như vậy thì làm phiền các ngươi nha trương diệu lại khách sáo một tiếng sau đó lại nhìn một chút lạc tình nói bất quá trước lúc này ngươi vẫn là đi trước đội bộ y phục đi lạc tình thuận ánh mắt của hắn túi đầu nhìn một chút lập tức phát hiện trên quần áo bất chi bất giác nhiều hai mảnh ẩ m ướt dấu vết cái này lập tức để nàng nháo cái đỏ chót mặt tranh thủ thời gian chạy tới mạc ly gian phòng dù sao cũng là thời kỳ cho con bú có đôi khi s á t thực phiền phức m ặ c ly nhìn xem bỏ khai là tỉnh lại nhìn một chút trương diệu rơi vào trầm tư cái này hẳn là cũng là một loại ít ê bất quá trương diệu nếu là thật có loại này ít ê cái kia nàng coi như thật không thể làm gì c h ỉ ít tại hiện giai đoạn nàng không luật học ca giáo hoa luật sư mang theo đầy trong đầu suy nghĩ lung tung mở ra trương diệu phe ra di trở lạc tỉnh đi tới p h á p v i ệ n nếu là trước lúc này có người nói với các nàng có một ngày người ủy thác sẽ cho các nàng cung cấp siêu xe làm thay đi bộ xe vậy bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy người này là liên rồi nhưng bây giờ làm cho người khó có thể tin sự thật chính là mười sáu chiếc siêu xe cùng một cỗ t e s l ạ liền bày tại bãi đậu xe dưới đất chìa khóa liền tùy tiện đặt vào đều là theo các nàng cao hứng làm sao mở dù sao các nàng chạy bản án đúng là lái xe sẽ tương đối dễ dàng mà lại xe loại vật này đặt vào không ra sẽ chỉ càng bày càng xấu đến thường xuyên sử dụng định kỳ bảo dưỡng mới được liền trương diệu một người thật sự là mở không đến dù là tăng thêm mạc ly cùng là tỉnh kỳ thật cũng còn chưa đủ xe quá lo lắng nhiều bày hỏng đây cũng là một niềm hạnh phúc phiền nào đi